Chương 226, thầm y, bên cạnh vang lên một trận ho, thanh âm rất lớn, lại có chút gấp gáp chúng nhân đều liếc nhìn qua phía đó, chỉ thấy trên thạch gốc điền bất dịch lộ vẻ thống khổ, không ngừng ho lên khủ khụ. Lục tuyết kỳ khe như mày, nhãn tờ nở thoáng hiện ra vẻ lo âu với đạo hành của điền bất dịch, từ lâu đã đạt đến mức bách bệnh bất xâm rồi, nói gì một cơn ho còn con, rõ ràng là điền bất dịch đã bị trọng thương nên mới vậy. Lục tuyết kỳ tờ giờ mở ngâm không nói gì, còn tiểu hoàn đứng bên cạnh nàng thì đã lặng lẽ bước tới trước. Điên bất dịch hơi cảm thấy ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên tiểu hoàn. Chỉ thấy nàng mỉm cười nói, vị tiền bối này, đa tạ ngài đã cứu tiểu nữ, gia gia và đạo trưởng. Điên bất dịch nở một nụ cười gượng, mệt mỏi nói, chuyện nhỏ không cờ nở phải nhắc đến làm gì, nơi này là nơi bất tưởng, không nên lưu lại lâu, nếu không có chuyện gì. Các người hãy mau mau rời khỏi đi." Chu Nhất Tiên gật đầu lia liệu nói, "Vâng, vâng, ngài nói rất đúng. Tiểu Hoàn, chúng ta mau đi thôi." Tiểu Hoàn lường mắt nhìn lão một cái rồi lại hỏi Điên Bất Dịch, "Tiền bối, người không sao chứ? Có cờ ơn ở chúng tôi giúp gì không?" Điên Bất Dịch lắc đầu, "Ta không sao, các người mau đi đi. Vạn nhất kẻ kia quay lại, chỉ sợ các người không còn may mắn như lởn ở này nữa đâu." Nói dứt lời, gương mặt mập mạp của lão thoáng hiện lên một sắc đen ngụy dị sắc mặt thống khổ phi thường rồi lại ho lên một chập nữa cả thanh âm khàn khàn hơn trước mấy phần vu yêu đứng lẻ loi một bên ánh mắt nhìn chằm chằm vào điền bất dịch nhất cử nhất động của lão đều không bỏ sót gương mặt gã bị tấm khăn đen che kín chỉ có đôi mắt là lộ ra tờ hờ ơn lờ tình như đang suy nghĩ điều gì đó tiểu hoàn không chịu được tiếng thúc giục của Chu nhất tiên ở phía sau đồng thời cũng nhận ra mình không thể giúp gì cho điền bất dịch đành cúi đầu cáo biệt rồi cùng chu nhất tiên và giã cẩu ra ngoài nhưng đi được mấy bước nàng đã đứng sững lại liếc nhìn về phía vu yêu rồi ngẩn người ra như phát hiện điều gì đó thấp giọng hỏi chu nhất tiên ra ra người xem người kia kìa sao lại ăn mặc giống hệt như sư phụ của con vậy chu nhất tiên nhất thời cũng không kịp phản ứng ngạc nhiên thốt sư phụ gì chứ à lao ngưng lại một chút Rồi meo mắt nhìn vu yêu, thờ giờ mở ngâm dây lắc nói, quái nhân quái vật trong thiên hạ này quả thật quá nhiều, không thể chắc chắn là không có người nào giống như vị sư phụ giả tờ hờ ơn nở giả quỷ của con, đừng để ý đến gã nữa, chúng ta mau đi thôi. Tiểu hoan dạ một tiếng, rồi đi theo lão, nhưng vẫn không nén nổi tò mò quay đầu lại nhìn vu yêu thêm một cái nữa, chỉ thấy dường như gã căn bản không chú ý đến ba người, chỉ đứng yên lặng ở đó, chăm chú nhìn điền bất dịch. chẳng mấy chốc Chu nhất tiên tiểu hoàn và dã cẩu đạo nhân đã rời khỏi nghĩa trang hoang phế vùng đất vốn đã hoang lương, giờ đây lại càng thêm lạnh lẽo điền bất dịch và lục tuyết kỳ cũng mau chóng chuyển sự chú ý của mình sang phía hắc ý hệ nhân tờ hờ n bí điền bất dịch chậm rãi nói không phải các hạ còn có chuyện sao vu yêu tờ giờ mở mặc hồi lâu ánh mắt dịch chuyển từ phía điền bất dịch sang lục tuyết kỳ cuối cùng lại chuyển sang nhìn điền bất dịch cơ hồ như muốn nói điều gì Nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, thân hình khẽ lắc lư mấy cái, đã biến mất trong màn đêm thăm thảm. Gió đêm lạnh lùng từ xa xa thổi tới, cả nghĩa trang hoang phế trong nhất thời không một tiếng người, thậm chí cả tiếng trùng kiến vo ve cũng không nghe thấy, tĩnh lặng như tờ. Không hiểu vì sao, lục tuyết kỳ chợt có cảm giác bất an. Điên bất dịch ngẩng đầu lên nhìn trời, cơ hội như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Lục Tuyết Kỳ không hiểu tại sao láo lại đột nhiên xuất tờ nở như vậy nên cũng không dám làm phiền. Nhưng một lúc lâu sau nàng vẫn không thấy Điền Bất Dịch có động tịnh gì, lại lo lắng không biết thương thế Điền Bất Dịch thế nào. Đang định mở miệng hỏi thì Điền Bất Dịch bất trận túi đầu, kế đó ho lên một trận còn dữ dội hơn LNN trước. Lục Tuyết Kỳ giật mình đánh thoát, không biết phải làm sao, đành phải hỏi, Điền Sư Thúc, người không sao chứ. Điền Bất Dịch ho một tràng dài mới từ từ dừng lại, Xem ra đã trở lại bình thường. Lao chậm rãi xua tay, tỏ ý mình không làm sao. Lục Tuyết Kỳ vẫn không nhịn được, buồn miệng nói, Điền Sư Thúc, nơi này cách Thanh Vân Sơn không xa, đệ tử thấy chúng ta nên trở về sân môn, gặp các vị sư trưởng để bản tính kế sách lâu dài. Điền bất dịch nghe nàng nói, lông mày nhữ lại, cơ hồ như đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu nhìn nàng, từ lúc ta đi, đám đệ tử đại trúc phong. còn có tốt như sư thúc của con nữa đều tốt cả chứ. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, bọn họ đều rất tốt, chỉ là mọi người đều không biết Điền sư thúc đi đâu, nên rất lo lắng. Điền bất dịch mỉm cười, giống như tảng đá đè nặng trong tim vừa rơi ra, chỉ là trong nụ cười của lão, vẫn ẩn hiện nét đau đớn thống khổ. Lục Tuyết Kỳ thấy tờ HN tình Điền bất dịch như vậy, do dự dây lát rồi thử thăm dò, Điền sư thúc. Mấy người kia từng nói sư thúc và một tên ma đầu đã kịch đấu một trận, ma đầu đó là ai? Điên bất dịch nhìn Lục Tuyết Kỳ, hai mày nhíu chặt, không nói gì. Lục Tuyết Kỳ nhìn thẳng vào ánh mắt của lão, đột nhiên phát hiện trên gương mặt của vị sư thúc này ngoại trừ nét tiểu tụy thê lương ra, còn ẩn ẩn hiện hiện một làn hắc khí không nên xuất hiện trên người lão. Lẽ nào yêu pháp kỳ dị kia đã làm tổn thương nội khí mạch của lão? Lục Tuyết Kỳ tờ hờ ơ mờ lo lắng. Nhưng trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn, mà nàng thì không thể không đối mặt với nó. Nàng cờ hờ hơn nở trừ một chút, rồi cuối cùng cũng thấp giọng nói với Điền bất dịch: người đó có phải là trưởng giáp đạo huyền sư bá không? Điền bất dịch giật mình chấn động, song mục đột nhiên xả ra những đạo tinh quang khiếp người, lạnh lùng nói: con vừa nói gì? Lục Tuyết Kỳ vội nói: trước khi hạ sơn, đệ tử được ân sư tín nhiệm, nên đã kể hết cho nghe câu chuyện của lão nhân ra. điền sư thúc và tô sư thúc trong tổ sư từ đừng rồi điền bất dịch lên người gương mặt đờ ơ y vẻ ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng trở nên bình tĩnh lại giây lát sau thì thở dài một tiếng nói không ngờ thủy Nguyệt lại nói hết cho con lục tuyết kỳ nói ân sư vì chuyện trưởng giáo đạo huyền sư bá và điền sư thúc cùng lúc mất tích thanh vân môn rối loạn đồng thời cũng rất lo lắng đạo huyền sư bá đã bị tâm ma khống chế mà tiêu giật tài sư huynh lại không hề hay biết chuyện này Thế nên mới mau chóng quyết đoán, để mình phụ trách Thanh Vân Sơn, còn đệ tử thì hạ sơn tìm hai vị về. Điên Bất Dịch tờ giờ âm mở mặc một lúc lâu mới nói, "Nếu con gặp phải trưởng giáo chân nhân, mà vạn nhất ông ấy đã bị tâm ma khống chế như sư phụ con lo lắng, Thủy Nguyệt có dặn dò con phải làm gì không?" Lục Tuyết Kỳ hơi tái mặt, phảng phất như bí mật này đối với nàng mà nói là một gánh nặng rất lớn vậy. Trước ánh mắt dò hỏi của Điên Bất Dịch, nàng hít sâu vào một hơi thanh khí, Quả quyết nói, trước khi đệ tử Hạ Sơn đã cùng ân sư đến tổ sư từ đường trên thông thiên phòn, lập lời trọng thể trước linh vị của liệt đại tổ sư, nếu thật sự có chuyện này, thì vì danh dự ngàn năm của thanh vân môn, đệ tử phải quyết tử một phen, tuyệt đối không dung tình, đồng thời cả đời cũng không lộ ra bí mật này với bất kỳ người nào khác. Điên bất dịch nhìn lục tuyết kỳ thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, thở dài nói, tuy ta không thích thủy người lắm. Nhưng không thể không nói bà ấy đã dạy được một hảo đệ tử. Gương mặt lục tuyết kỳ không chút biểu tình, chỉ cúi lâu nói, sư thúc quá khen rồi. Điên bất dịch chậm rãi lắc đầu, đệ tử đời thứ hai của thanh vân môn nhân số không dưới ngàn người, nhưng phóng mắt nhìn ra, lại chẳng có mấy ai gánh vác được trọng trách này. Ôi! Lao tử giờ mở mặt một lúc lâu mới nói tiếp, vừa rồi con đoán không sai, người mà ta giao đấu mấy ngày trước ở đây là trưởng giáo đạo huyền chân nhân. lục tuyết kỳ tuy đã lờ mờ đoán được từ trước nhưng khi chính miệng điền bất dịch nói ra thân hình vẫn không khỏi chấn động khẽ run lên một cái lát sau mới thấp giọng lắp bắp vậy vậy thân thể trưởng môn sư bá lao ra điền bất dịch hừ nhẹ một tiếng lắc đầu thở dài nói ông ấy đã dâm chân xuống bùn không thể tự nhấc lên được nữa rồi lục tuyết kỳ im lặng không nói gì điền bất dịch ngưng lại đôi chút rồi lại nói tiếp khúc chết bên trong nói ra rất dài có điều con đã biết nguyên ủy rồi thì ta cũng không cờ ơn nở giấu giếm làm gì nữa hôm ấy ta nghi ngờ đạo huyền sư huynh đã có hiện tượng tẩu hỏa nhập ma nên mới lên thông thiên phòng kết quả là ở trong tổ sư từ đường quả nhiên phát hiện ông ta đã rồi chúng ta đã quyết đầu ngay trong tổ sư từ đường chỉ là tuy sư huynh đã tẩu hỏa nhập ma nhưng đạo hành không hề giảm sút đến cuối cùng ta còn bị ông ta kềm chế nữa lục tuyết kỳ ở bên lắng nghe trong lòng tờ hờ ơ mở kinh hãi Đạo hành của Điền Bất Dịch và Đạo Huyền chân Nhân thế nào nàng đều biết rõ, cũng đã chính mắt nhìn thấy. Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ của Thanh Vân Môn này quyết đấu ở hậu Sơn Thông Thiên Phong, tình hình kịch liệt thế nào thiết tưởng không cờ ân nở nghị cũng biết, tuy lúc này Điền Bất Dịch nói ra rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng nàng không khó tưởng tượng ra lúc đó cảnh tượng ác liệt thế nào. Điền Bất Dịch nở một nụ cười khổ não, hôm ấy ta vốn đã có sự chuẩn bị trước, nếu có thể làm Đạo Huyền Sư huynh tỉnh lại là tốt nhất. Nhưng thực sự là không được, nên cũng chỉ đành tận lực một phen. Năm xưa khi ta vào sư phụ thủy nguyện của con lén nghe bí mật này, đã từng thấy vạn sư huynh nói qua, sau khi nhập ma đạo hành sẽ giảm sút rất nhiều vì yêu lực nhập thể, tinh khí tổn thương, ta tự nhiên biết rõ đạo hành của đạo huyền sư huynh thâm hậu hơn ta, nên hôm ấy đã hạ quyết tâm, cùng lắm là đồng quy ưu tận với ông ta. Dù sao thì chuyện này cũng ngàn vạn lờ không thể để lộ ra ngoài được. Lục tuyết kỳ bất giác cảm thấy kính phục vị sư thúc đang ngồi trước mặt này, túi lầu nói, tấm lòng của điển sư thúc, nhật nguyệt có thể làm chứng, liệt đại tổ sư nhất định sẽ bảo hậu người. Điền bất dịch khe khẽ lắc đầu nói, ai biết được sau khi ta động thủ với đạo huyền sư huynh mới phát hiện tuy ông ta đã nhập ma nhưng đạo hành vẫn thâm hậu như trước, sau mấy trận kịch đấu, ta vẫn không đánh lại và bị ông ta bắt giữ. Chỉ là không hiểu vì sao. ông ta lại không giết ta mà còn lén đem ta hạ sơn đến nghĩa trang quỷ khí âm u này nhốt ta vào đây lục tuyết kỳ bị lời này của lao nhắc nhở vội vàng hỏi vậy điền sư thúc có thọ thương không con thấy sắc mặt của người kém lắm điền bất dịch mà người cơ hồ như không hiểu ý lục tuyết kỳ muốn nói gì nhưng sau đó lao cũng lập tức hiểu ra mỉm cười như muốn tự rêu cợt bản thân bị người nhốt trong quan tài bao ngày tự nhiên không thể có khí sắc tốt được lục tuyết kỳ trao mày Trong lòng vẫn chưa yên, nhưng nhất thời lại không biết có điểm gì không đúng ở đây, nên chỉ đành tờ giờ mở mặt không nói gì. Điên bất dịch lại nói với nàng, chuyện này lại để con đều đã biết cả rồi, vậy có dự định gì không? Lục tuyết kỳ nhíu chặt mày nói, xin hỏi Điền Sư Thúc, đạo huyền sư bá bây giờ ở đâu? Điên bất dịch lắc đầu nói, sau khi ông ta nhập ma, phương cách hành sự hoàn toàn biến đổi, ta không thể nào đoán ra được. Bình thường ông ta đều để mặc bọn ta không còn tới, bỏ đi mấy ngày mới quay về. Tính ra thì hôm qua ông ta vừa đi khỏi nghĩa trang này, chỉ sợ mấy ngày nữa mới về đây, nhưng cũng không chắc được, ngẫu nhiên có khi cách nhật ông ta đã về rồi. Lục tuyết kỳ lưỡng lự dây lát rồi nói, điền sư thúc, chi bằng chúng ta trở về thanh vân Sơn trước, tuy nói là chuyện này không tiện truyền rộng, nhưng chỉ cờ ơn nở tìm ân sư và tô như sư thúc, ba vị sư trưởng cùng nhau thương lượng. chắc chắn sẽ tìm ra được một cách tốt hơn để giải quyết chuyện này. Điên bất dịch im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lắc đầu nói, không được, một là đạo huyền sư huynh nhập ma đã sâu, tâm trí đại biến, ông ta sẽ làm ra những chuyện gì, không ai có thể liệu định được, Hai là vạn nhất chúng ta hồi sơn, để mất hành tung của ông ta, vậy thì có cách tốt hơn cũng để làm gì. Lao ngưng lại một chút rồi nói tiếp, như vậy đi, bây giờ con hãy hồi sơn trước. nói rõ sự tình cho hai vị sư thúc thủy nguyệt và tô như nghe bảo bọn họ mau chóng đến đây lục tuyết kỷ cờ hờ ơ trừ nói vậy nếu đạo huyền sư bá quay lại thì sao điên bất dịch mỉm cười không trả lời nàng ngay mà cờ hờ mở chậm đứng dậy thân hình lao béo lùn dung mạo cũng không xuất sắc nhưng không hiểu vì sao lao chỉ tùy tiện đứng dậy tự dưng đã có một uy thế lẫm liệt vai phòng khiến người ta phải kính phục một đời tu hành là vì thứ gì chứ điền bất dịch thấp giọng nói thân nam nhi đỉnh thiên lập địa lẽ nào lại lâm trận thoái lui lục tuyết kỳ lặng lẽ đứng phía sau lão từ trước đến nay ở trong mắt nàng điền bất dịch ngoại trừ là thụ nghiệp dân sư của con người đó ra cơ hội như không có gì khác để nàng phải chú ý nhưng giờ này khác này nàng đã cảm thấy thật sự kính phục vị tiền bối sư thúc này kính phục từ tận đáy lòng nàng nghiến răng cao giọng nói điền sư thúc người vừa thoát khỏi cảnh cờ âm mở cố không được bao lâu cờ ân n phải tính tọa dưỡng tờ hờ n đêm nay con sẽ hộ pháp cho người sáng sớm mai sẽ lập tức về thanh vân sơn mời ân sư và tốt như sư thuốc hạ sơn nếu vạn nhất đạo huyền sư bá về đúng đêm nay điên bất dịch hơi ngạc nhiên nghe tới đây liền liếc mắt nhìn lục tuyết Kỳ, ngắt lời hỏi thì sao lục tuyết kỳ mỉm cười dung mạo lại càng thanh lệ thanh vân đệ tử cũng không chỉ có mình điển sư thúc người là có thể coi cái chết như không Điền bất dịch nhìn lục tuyết kỳ một lúc rất lâu rồi vỗ tay nói hay lắm hay lắm hay cho một câu coi cái chết như không lục tuyết kỳ cũng gượng cười đáp lại điển sư thúc người mau ngồi xuống tính tọa điều tức Điền bất dịch cũng không nhiều lời chỉ khẽ gật đầu ngồi xuống thạch cấp đờ ơ ý rêu xanh từ từ nhắm mắt lại lục tuyết kỳ đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy cảnh sắc thêm thê lương Âm phong vi vút, đừng nói là bóng người, ngay cả một bóng quỷ e rằng cũng chẳng có. Đêm đen như mực, có ai biết được ngày mai sẽ là một ngày như thế nào? Nàng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, bèn ngồi xuống bên dưới điền bất dịch, nhắm mắt lại. Cũng không biết đã ngồi được bao lâu, tâm cảnh lục tuyết kỳ từ từ trở nên thông suốt, tuy không mở mắt, nhưng nội khí lưu chuyển khắp châu thân, cơ hồ có thể cảm nhận được từng cảnh cây ngọn cỏ ở xung quanh, không khác gì là tận mắt trông thấy. trong lòng nàng cũng có chút an ủi những ngày này nàng phải buôn ba vất vả lại nếm tận nỗi khổ tương tư nhưng một thân tu hành dường như lại càng tiến bộ chỉ là nàng lập tức phát hiện tuy linh giác của nàng đã tiến bộ như vậy nhưng không hiểu vì sao đối với điền bất dịch đang ngồi trước mặt nàng đây linh giác ấy không hề có tác dụng thậm chí là cả tiếng tim đập của lão nàng cũng không thể cảm nhận được trong lòng lục tuyết kỳ lập tức dâng lên một niềm tôn kính với điền bất dịch xem ra các vị trưởng lão thanh vân môn Người nào cũng đều có một đạo hành hết sức kinh người. Nàng đang suy nghĩ thì bên thai chợt vang lên tiếng nói của Điền Bất Dịch, Lục Sư điện. Lục Tuyết Kỳ mở mắt, vội nói, Điền Sư Thúc, người cứ gọi con là Tuyết Kỳ được rồi. Điền Bất Dịch nhìn nàng, trong mắt thấp thoáng những tia sáng mờ mờ, tựa hồ như có thâm ý gì đó, khe khe gật đầu nói, Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, vâng, Điền Sư Thúc, có chuyện gì không ạ? Ánh mắt Điền Bất Dịch từ từ dịch chuyển. Không lập tức trả lời nàng ngay. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ thấy điền bất dịch đang dòi mắt nhìn về một nơi nào đó rất xa, nhưng không lên tiếng hỏi. Hồi lâu sau mới nghe lão thở dài nói, trước đây con và tên đồ đệ bất thành khí của ta có quen biết chứ? Lục Tuyết Kỳ giật thốt mình, một người xưa nay luôn bình tĩnh lạnh lùng như nàng lúc này cũng có cảm giác không biết phải làm sao, thậm chí cả đôi má trắng muốt như bạch ngọc cũng đỏ hồng lên. nàng cố kèm nén nhịp tim đang đập nhanh của mình miễn cương chấn định tâm tờ hờn nhưng tờ hờn sắc vẫn lung túng và xấu hổ thấp giọng nói vâng điền sư thúc sao người lại đột nhiên hỏi chuyện này vậy nét mặt điền bất dịch vẫn vậy nàng không thể nhận ra là lao đang mừng hay đang giận cơ hồ như đang nói một chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình vậy ta nghe nói mấy năm nay con hạ sơn hành tẩu giang hồ giao tình với hắn không phải nhạt chính vì quan hệ này mà đã mấy lnn bị thủy nguyện trách mắng thậm chí con còn cự tuyệt cả lời cầu thân của phần hương cốc trước mặt các vị sư trưởng và đông đảo đệ tử đúng không lúc này thì lục tuyết kỳ hoàn toàn không hiểu điền bất dịch muốn gì nhưng sát mặt nàng thì càng lúc càng đỏ ửng trong lòng hôn loạn mà không hiểu vì sao cơ hội như nói đến chuyện này trước mặt một người hoàn toàn lạ lẫm như điền bất dịch còn làm nàng tâm hoảng ý loạn hơn là phải nói trước mặt ân sư mà nàng xưa nay luôn kính trọng rất nhiều Vâng. Lục tuyết kỳ nở ngừ một lúc, rồi mới thấp giọng đáp, có điều chuyện con cự tuyệt cầu thân cũng không hoàn toàn là vì ý địa, bản thân con không thích, nên mới. Điền bất dịch ngắt lời nàng, trực tiếp hỏi thẳng, con thích lao thất nhà ta đúng không? Trong đầu lục tuyết kỳ như có tiếng sấm nổ, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhìn qua phía điền bất dịch, chỉ thấy hai mắt lao sáng rực lên đang nhìn chầm chầm vào mình. Dưới ánh mắt đó... Không hiểu lục tuyết kỳ lấy dũng khí từ đâu, bất ngờ ngồi thẳng người dậy, hít vào một hơi linh khí, nhìn thẳng vào điền bất dịch, cao giọng đáp, vâng. Tiếng nói nàng chắc chắn như chém đinh chặt sát, nhưng lại rất lành lót dễ nghe, không có một chút do dự, giống như ánh mắt trong sáng không chút tạp chất của nàng vậy. Điền bất dịch bất ngờ cười lớn, tiếng cười phóng túng thoải mái, như phát ra từ tận đáy lòng. Lục tuyết kỳ nghe láo cười, cảm thấy ngượng nghịu lạ thường. Nhưng cảm giác của nàng với vị sư thúc béo lùn này lại càng lúc càng thân thiết. Đợi tiếng cười của Điền Bất Dịch dứt hẳn, Lục Tuyết Kỳ mới mỉm cười nhìn lão, nhưng ngay sau đó là một cảm giác tang thương không thể gọi thành lời tràn ngập khắp tâm hồn, đáng tiếc hiện giờ hắn chư vị sư trưởng đều không thể chấp nhận được nữa. Nếu hắn có thể trở về Thanh Vân Môn thì thật là tốt biết bao. Điền Bất Dịch lạnh lùng nói, cái gì mà trở về, ta đã từng nói đuổi tên tiểu tử bất thành khí ấy đi bao giờ. Lục tuyết kỳ ngẩn người, nhất thời không hiểu ý điền bất dịch nói gì, ngẩng đầu lên nhìn lão. Điền bất dịch chậm dai nói, ta biết, con lo lắng sư phụ mình không chấp nhận đúng không. Lục tuyết kỳ túi gằm mặt nói, sư phụ lao nhân ra cũng vì con thôi, hơn nữa người không có sai, là con sai, con hiểu rõ mà. Điền bất dịch đột nhiên phì một tiếng, hành động thô lỗ này làm lục tuyết kỳ giật mình đánh thoát, ngẩng đầu lên nhìn điền bất dịch. Chỉ thấy Lao roi mắt về phía Thanh Vân Sơn ở đằng xa, chậm rãi nói, ta cảm thấy, sư phụ của con càng lúc càng giống với vị tổ sư bà năm xưa rồi. Bản thân mình còn không rõ, lại còn thích quản chuyện lung tung, lại còn đặc biệt thích quản giáo tâm ý của đệ tử, lẽ nào Thủy Nguyện cũng giống sư phụ, trở thành Lao hồ đồ rồi. Lục Tuyết Kỳ khẽ trách móc, Điền Sư Thúc, sao người có thể nói vậy? Điền bất dịch nhìn Lục Tuyết Kỳ, cười lên ha hả sau đó xua tay nói. Con cứ yên tâm, đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ giúp con xử lý chuyện kia. Lục tuyết kỳ ngây ra, dạ. Điên bất dịch bật cười nói tiếp, cũng không chỉ mình con đâu, có phải con còn một sư tỷ tên văn mẫn không? Lục tuyết kỳ khẽ gật đầu, vâng, văn mẫn sư tỷ kỳ thực tỷ ấy giao hảo rất tốt với tống đại nhân sư huynh ở Đại Trúc Phong. Nói tới đây, nàng cũng không khỏi tủm tỉm cười. Điên bất dịch trừng mắt lên nhìn nàng, lờ -E u bờ -E nói. tống đại nhân cũng là một tên đầu cá gỗ lục tuyết kỳ bật cười khúc khích văn mẫn sư tỷ lúc nói về tống sư huynh cũng nói ý lẻ như vậy điên bất dịch khẽ lắc đầu xem ra đối với đại đệ tử trung hậu thật thà của mình lao cũng có mấy phần bất mãn không biết có phải là trách tống đại nhân làm mất mặt lao hay không nữa chỉ nghe lao nói con yên tâm sau này ta sẽ đích thân lên tiểu trúc phòng cầu thân cho hai tên tiểu tử bất thành khí đó lời này vừa nói ra Hai má lục tuyết kỳ lập tức đỏ ửng lên, chuyện này quả thật nàng không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ đánh giả bộ trách móc, điền sư thúc, người còn đùa cợt nữa là đệ tử giận đó. Điền bất dịch lắc đầu nói, ta nói thật đó, đùa cợt con làm gì? Hay là con không muốn gả cho lao thất? Lục tuyết kỳ vội nói, không. a không đúng, không phải con có ý đó, con. Điền bất dịch nheo nheo mắt, làm bộ nghiêm túc nói, con có ý gì đây? Lục tuyết kỳ nhất thời cũng ngần ra, không biết nên nói gì mới tốt, sắc mặt cũng không phân biệt được là đang lúng túng hay ngượng nhịu, cứ đỏ hồng lên, nét thanh lệ lại càng thêm mấy phần quyến rũ. Điên bất dịch mỉm cười nói, được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Ta thấy con là một nữ tử băng tuyết thông minh, ý ta muốn nói gì chắc con cũng hiểu cả chứ. Lục tuyết kỳ cờ hờ mờ chậm hô hấp, từ từ chấn định lại tâm tờ hờ chỉ là trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn ẩn hiện sắc hồng mà thôi. Có điều nhãn tờ HN nàng lúc này đã trở lại vẻ trong sáng như thường. Lát sau mới thấy nàng khe khẽ gật đầu, vâng, đệ tử hiểu. Điên bất dịch nhìn thẳng vào nàng, lại truy vấn tiếp, con có đồng ý không? Sắc hồng trên ma phấn của lục tuyết kỳ lại càng đậm hơn, nhưng LN này nàng lại hết sức bình tĩnh, chậm rãi đáp, vâng. Chương 227, Chu NG Phu NG Niên bất dịch thở nhẹ một hơi, trên mặt hiện nét cười. Chỉ là lục tuyết kỷ cuối cùng vẫn là người tâm tế cẩn thận, hơi chút tờ giờ âm ở ngâm, do dự nhìn điền bất dịch, hỏi, điền sư thúc, ý của người như thế, có phải nói hắn vẫn có thể về lại thanh vân? Điền bất dịch thở dài nói, 10 năm trước trên thanh vân sơn chân tướng phơi bày, lao thất ra đi, về sau ta mới lở ân lở xem xét lại. Chỉ thấy rằng ở đây vốn không có chút gì là lỗi của lao thất. Hắn chưa từng phạm phải sai lầm gì, chỉ là trong cảnh âm dương lẫn lộn, không thể giải bày mà rời bỏ Thanh Vân. Lão phu một đời thu nhận cũng chỉ bảy đồ đệ, mỗi đứa tuy chẳng nên gì, nhưng nếu nói ta tùy tùy tiện tiện xem như không có chuyện, đối với việc mỗi đứa mà xuôi tay chẳng quản, ta quyết không có khả năng đó. Lục Tuyết Kỳ như người trong bóng tối lâu ngày, đột nhiên nhìn thấy phía trước lóe lên một tia sáng, lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Điên bất dịch lại nói: Ta cũng biết nếu sự việc phơi bày, chỉ sợ còn có nhiều điều lắt léo, nên 10 năm nay ta trước sau vẫn lưu ý lao thất, thấy hắn vẫn còn giữ được thiên lương, chưa từng nghe phạm phải một việc thương thiên hại lý nào. Lục tuyết kỳ nói vội, không sai, con cũng từng có lưu ý, nhưng về sau nghe nói hắn gia nhập ma giáo, không có tin tức gì. Càng nói tiếp, nàng phát hiện điền bất dịch đang nhìn vẻ nửa cười nửa không, mặt cảm thấy nóng bừng, thanh âm giờ ơ giờ ơ nhỏ xuống. Điên Bất Dịch gật đầu nói, "Con cũng kể là người có tâm, 10 năm đằng đẵng, tưởng cũng không phải dễ chịu gì." Lục Tuyết Kỳ lặng yên. Điên Bất Dịch ho vài tiếng khó nhọc, đoạn nói tiếp, nói cho cùng, nếu hắn vẫn còn xem ta là sư phụ, việc của hắn, không. Lao đưa mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ cười tiếp, "Việc của các ngươi, ta càng không thể không lý đến." Lục Tuyết Kỳ cắn nhẹ môi, khắc sau, hơi cúi đầu xuống, nói nhỏ, "Đệ tử đa tạ sư thúc." Điền bất dịch gật gật đầu, lại không kìm được thở dài một hơi, tựa hồ lúc nãy đột nhiên đàm thoại, tuy có chút cao hứng, nhưng lại có vẻ trở nên mỏi mệt vài phần, trên mặt tẩn hiện lờ mờ một làn hắc khí, xem chừng càng tờ giờ mở trọng hơn. Lục tuyết Kỷ không kìm được lo lắng mà nói, Điền sư thúc, người hiện tại hay khoan nói chuyện, mà điều dưỡng một lát. Đang nói, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại tiếp, con xem sắc trời này.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 Có một vì sao lấp lánh ẩn hiện sau những đám mây, như cái nhìn ngây thơ của thiếu nữ. Lát sau, gió thổi tới, một đám mây đen trôi qua, lại một lờ ơn che đi mất. Bên dưới áng mây, ẩn ẩn có hai đạo quang ảnh vượt qua bờ ơ vũ trời, hướng về phương này bay tới. Chu Nhất Tiên đưa tiểu hoàn và dã cầu đạo nhân gấp rút rời khỏi nghĩa trang hoang phế nơi mà bọn họ không hề muốn ở lại chút nào, thẳng hướng đường lớn mà đi. Chu Nhất Tiên mặc dù đã giả. Lúc này cước bộ lại bất ngờ nhanh nhẹn không kém những kẻ trai trẻ, tiểu hoàn và giã cẩu đạo nhân tự nhiên là phải cật lực bám theo. Thấy đã đi được khá lâu, phía trước đại đạo cũng giờ ân nở thấy bóng dáng, tiểu hoàn vừa đi vừa thở không ra hơi, nổi giận nói, ra ra, người không biết mày tà, sao mà chạy nhanh như thế chứ? Chu nhất tiên nhìn về phía đại đạo không còn xa phía trước, rồi lại quay đầu nhìn về phía nghĩa trang sớm đã không còn bóng dáng, thở nhẹ một hơi. Ngưng cước bộ lại nói, ngươi phải cố lên, chúng ta đúng là phúc lớn mệnh lớn, đào sinh tử coi chết, nếu còn không biết tốt xấu, chạy cho xa nghĩa trang đó, trừ phi tự muốn chuốc họa lên đầu. Tiểu hoàn hồi tâm lại, nhớ lại những điều đã trải qua ở trong nghĩa trang, lại nhớ đến lúc sau của tờ hờ ở bí yêu nhân đó, quả nhiên vẫn còn đờ ơ y sợ hãi, lắc lắc đầu mà nói, thật không nghĩ ra ở dưới chân thanh vân sơn, lại có thể có tà đạo yêu nhân lợi hại đến thế. Chu Nhất Tiên chợt cười khan một tiếng, nói, nếu mà không phải ở dưới Thanh Vân Sơn, ta cũng khó mà gặp được. Tiểu hoàn và Gia Cẩu Đạo Nhân lập tức cùng đứng lại, thúc, cái gì? Chu Nhất Tiên cho mày, nhớ lại vừa rồi chẳng biết làm sao lại lỡ lời, vừa đưa mắt nhìn hai bên rồi khoát tay bảo, tốt rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, mau vào thành, đến được nơi đông người thì chẳng còn lo nữa. Tiểu hoàn chằm chằm nhìn Chu Nhất Tiên một cách kỳ quái. Lão không lý đến nàng, đi lên phía trước, tiểu hoàn bước vội mấy bước, đến bên cạnh Chu Nhất Tiên, đang muốn hỏi rõ, không ngờ Chu Nhất Tiên hắng giọng rồi ngửa đầu nhìn trời, nói, tiểu hoàn, ngươi xem sắc trời đêm nay tôi không? Tiểu hoàn lui sau lão một bước, nói, đêm nay gió giữ trăng mở, âm khí cuồn cuộn, còn có thể nói là tốt hay sao? Chu Nhất Tiên cười nhạt hai tiếng, lại bước vội mấy bước về phía trước.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 Ba người đưa mắt nhìn lại, cảm thấy yên tâm. Người đến tuy toàn thân hắc ý hề, nhưng tuyệt không phải là yêu nhân với một thân hắc khí tở hở nở bí quỷ dị, mà là hắc ý hề nhân Vu yêu đã từng gặp qua lúc trước. Vu yêu điểm nhiên nhìn qua ba người già trẻ bọn họ, chỉ là gã không có ý gì, lướt qua tốc độ không hề chậm lại, hiển nhiên muốn sớm rời khỏi nơi này. Chỉ là vào lúc gã lướt qua, đột nhiên đằng sau truyền lại một âm thanh nữ tử, gọi đến, khoan đã. Vu yêu dừng lại. Thân hình trên không xoay lại, dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ba người có hai người đàn ông đang tròn mắt ngạc nhiên, nhìn vào thiếu nữ ở giữa, tựa như không ngờ thiếu nữ ấy lại kêu gã, nhất thời không nói một tiếng nào. Vu Yêu nhìn khắp một lượt trên dưới tiểu hoàn, hỏi, cô nương là cô gọi ta chăng? Tiểu hoàn hơi chút do dự, thốt, đúng. Vu Yêu hỏi, có chuyện gì chăng? Tiểu hoàn hơi lung túng. lúc này đột nhiên lên tiếng gọi hắt ý hệ nhân này dừng lại không biết vì sao chỉ là trong ý thức có cảm giác trên thân người này có nét tương đồng với tờ hờ bí sư phụ mà chỉ gặp qua hai ln nếu không phải khí tức trên thân hai người có chút khác biệt vu yêu lại không có được thứ quỷ khí âm tờ giờ âm ở độc hữu nơi quỷ tiên sinh chỉ e đã tự thốt ra một tiếng sư phụ rồi chỉ là lúc này nhìn lại vu yêu tiểu hoàn nhất thời không biết bắt đầu thế nào Cờ thờ ơn ở chứ một lát, rồi lúng túng hỏi nhỏ, cái này xin hỏi tiên sinh, ngài có biết rằng, có người mang cùng một dáng vẻ như ngài không? Vu yêu ngạc nhiên, lắc đầu đáp, không biết. Tiểu hoàn trao mày, còn muốn nói tiếp, bên cạnh Chu nhất tiên kéo nàng một cái, rồi lại kéo ra sau lưng, hướng hắc y y nhân vũ yêu cười cười nói, Thưa tiên sinh, tiểu cô nương không biết chuyện, ngài đừng để ý. Đang nói, lại trợn mắt nhìn tiểu hoàn một cái, kéo nàng cùng đi. dã cẩu đạo nhân thấy bọn họ đi cũng vội chạy theo tiểu hoàng thần sắc có vài phần lúng túng nhưng vẫn mạnh miệng hỏi ra ra sao người ngắn con chu nhất tiên cười lạnh một tiếng người muốn tìm rắc rồi à thanh âm tiểu hoàn giờ nở giờ nở nhỏ xuống len lén quay đầu nhìn vu yêu một cái chỉ thấy hắc y hải nhân vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ lại không kèm được hỏi nhỏ chu nhất tiên nhưng mà bọn họ thật sự thấy giống mà chu nhất tiên không thèm lì đến lại nắm chặt tay nàng bước nhanh hướng về đường lớn phía xa nhìn một nhà già trẻ ba người bọn họ đã đi xa trong gió tựa hồ vẳng lại mấy câu rời rạc của tiểu hoàn vu yêu nhất thời cảm giác có vài phần kỳ lạ không cùng lát sau gã tự mình cười khổ một tiếng lắc lắc đầu xoay người rời đi chỉ là vào lúc gã chuyển mình chật quay lại hướng mặt về phía nghĩa trang hoang phế tinh quang chấp hiện trong đôi mắt trong mắt xoay chuyển không ngừng theo hướng cái nhìn của gã nơi chân trời xa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 Lướt nhìn một lượt khắp bốn phía, thấy bốn bề một bờ u uh, yên tĩnh không có gì lạ, cảm thấy lòng nhẹ nhõm. điên bất dịch vẫn còn giữ nguyên bộ dạng cũ, nhắm mắt đã tọa trên mặt đá, thi thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng không biết thế nào, Thủy chung vẫn không lay động một chéo áo, có vẻ như các cơn gió đều đi vòng qua thân người lao. Lục tuyết kỳ trong lòng chấn động, thờ giờ ơ uh, mở ngâm suy nghĩ, lại càng cảm thấy kỳ quái, đầu mày chuyển động không ngừng, ánh mắt chăm chú trên thân điền bất dịch. Càng nhìn lâu, trong mắt hiện rõ sắc nghi hoặc, càng lúc càng nhiều hơn. Kể từ sau khi cứu điền bất dịch ra từ trong cố quan tài cờ ơ mở cố, lục tuyết kỳ phát giác vị điển sư thúc đại trúc phong đã lâu không gặp so với hình dạng trong ký ức của mình, cũng đã mập lên nhiều, xem ngoài nét mặt vẫn thế, còn với thân hình lùn mập này, cũng to lớn hơn trước, lúc này nhìn lại, y phục trên người ông như đã chật muốn rách rồi. Chỉ là, không hiểu vì sao. Mặc dù Điền Bất Dịch tưởng như mập lên, Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn nghĩ việc mập lên của Điền Bất Dịch có vài chỗ không đúng, nhưng nhất thời vẫn không nhìn ra được là do đâu, trong lòng nàng đột nhiên dậy lên đôi chút lo lắng. Mặc dù nàng sử dụng đạo pháp tờ hở ân ở thông lĩnh hội từ thiên thư, phá được cấm chế của con tài, nhưng vào lúc xuất thủ, luồng yêu lực quỷ dị cấm chế Điền Bất Dịch chẳng ngờ không nhỏ, yêu lực mạnh mẽ này, trước nay nàng chưa từng thấy qua. Nghĩ đến đây! lục tuyết kỳ cảm thấy nên hỏi rõ điền bất dịch hạ quyết tâm liền chuyển thân qua đang muốn khai khẩu không ngờ vào lúc đó điền bất dịch đường bế mục dưỡng tờ hờ nở đột nhiên mở mắt sau mục phát xạ tinh quang không hề nhìn qua lục tuyết kỳ bên cạnh trên mặt đờ ơ y nét đắn đo nhìn chằm chằm vào bờ ơ trời đêm đen như mực lục tuyết kỳ trong lòng chợt lạnh, quay người lại đưa mắt nhìn lên chỉ lát sau thân người nàng liền rúng động từ trên bờ trời đen Một đạo hắc ảnh như gió lay chớp giật phòng đến, toàn thân phủ một làn hắc khí, người tuy chưa đến nơi, mà một luồng yêu lực cuộn cuộn đã hung manh lan tới. Điên bất dịch chậm chạp đứng dậy. Lục tuyết kỳ cảm thấy trong họng khô khốc, hạ giọng hỏi, phải ông ta không? Điên bất dịch từ từ gật đầu, tờ giờ ơ mở giọng đáp, đúng là ông ta. Lục tuyết kỳ mục quang lướt qua bóng đen đó, chỉ thấy hơi thở trở nên nhẹ hững, không còn nói gì nữa. Thiên gia nắm trong tay. giờ ơn lờ sáng lên những luồng quang mang lưu chuyển. hô một tiếng hét vang trong gió đạo hắc ảnh từ trên trời phong xuống hạ giữa nghĩa trang liền nhìn đến điền bất dịch cùng lục tuyết kỳ đứng tại cửa tòa phế úc vốn đã bước tới một bước tĩnh không có một chút e sợ lo lắng nào liền phát ra một tràng cười hằng hặc quái dị lục tuyết kỳ định nhãn nhìn tới chỉ thấy toàn thân người này được bao phủ bởi một luồng hắc khí hùng hậu hoàn toàn không thể nhìn ra thân hình dung mạo Nhưng dựa vào mấy tiếng cười vừa phát ra lúc nãy, nàng có thể nhận ra âm thanh đã nghe một lời ân nở khó quên của vị trưởng môn sư bá vốn rất mực hòa ái. Tờ hờn nở bí nhân đưa mắt nhìn Điền Bất Dịch và Lục Tuyết Kỳ một lượn, cuối cùng hạ mắt nơi Lục Tuyết Kỳ trong tay nắm thiên ra, trợ thốt là nó cứu ngươi ra. Điền Bất Dịch cười lạnh một tiếng, không hề trả lời, chàm chăm nhìn vào luồng hắc khí quần cuộn trên người tờ hờn nở bí nhân, trong mắt hiện vẻ vô cùng phấn nộ. không kèm được dấn lên một bước lục tuyết kỳ trên mặt không hiện chút biểu tình lại cũng bước về phía khác hai bước nhất thời cùng với điền bất dịch tạo thành thế tâm giác đối chọi với tờ hở ân bí nhân điền bất dịch một thân đạo hành đã không cờ ân phải nói nhiều đến như lục tuyết kỳ với đạo hành của nàng lúc này nhìn khắp thiên hạ cũng không cờ Nở tự khoe chỉ là tờ hở Nở bí nhân cực kỳ cuồng vọng vốn không xem bọn họ vào đâu lại cười lên hắc hắc Tiếng cười khàn khàn tờ giờ mở đủ, trong đêm yên tĩnh không người, vang lên tại nghĩa trang hoàng phế lâu nà, chẳng khác gì sói gào quỷ khóc. Điên bất dịch, ngươi còn dám động thủ với ta sao? Điên bất dịch thản nhiên ác, ngươi nhập ma đã sâu, ta chỉ còn một đường động thủ mà thôi. Kẻ đó cười lạnh vài tiếng, nói, ngươi nói ta nhập ma, chẳng lẽ tự ngươi nhìn ra? Điên bất dịch hữu thủ lay động, tức thời chỉ thấy bốn lưu chuyển, phát bảo xích diễm của lão đã vào tay. Dường dực như một ngọn hỏa diễm trên lòng bàn tay nghe lão thốt từng tiếng một ngươi với một thân huyền âm quỷ khí đã hại không ít tính mệnh lẫn đũ hồn cô khổ còn có gì để nói huyền âm quỷ khí bốn chữ truyền vào thai lục tuyết kỳ nàng tức thời biến sắc trên mặt hiện vẻ thập phần kinh dị với kiến thức của nàng tà pháp quỷ dị mang tên huyền âm quỷ khí này tịnh không phải pháp thuật ma giáo mà là quỷ đạo dị thuật đã thất truyền nhiều năm thư yêu thuật nuốt tinh khí người sống lẫn đũ hồn quỷ khí mà thành có thể tưởng tượng được mức gâm độc của nó. Có điều yêu pháp quái dị như thế lại bất ngờ hiện tại trên thân của kẻ trước mặt này, thật không thể nghĩ ra được. Hắc khí trên thân tờ nở bí nhân chuyển động cuộn cuộn, từ bên trong lại chuyển ra vài tiếng cười lạnh lùng, tựa hồ muốn nói ra điều gì đó, lại ngưng ngay lại, hơi chuyển thân mình, nhìn lên hướng bờ u trời phía sau. Điên bất dịch cùng lục tuyết kỷ cùng có cảm giác, đều nhìn về phía đó, tờ nở sắc cùng biến chuyển. Từ giữa không trung, một đạo nhân ảnh từ trên cao phóng thẳng xuống, uy thế như lôi, người đến như cồn phòng, mặt đất có một vài khối đá đã từ từ chuyển động, kỳ uy như thế, người đến tu hành cao thâm thế nào có thể tưởng tượng. Đêm nay, trong nghĩa trang quả nhiên phong vân hội tụ, cao nhân đều ghé đến đây. Chỉ là nhân sinh vô số, lại có nhiều sự xảo hợp lạ kỳ. Người này không giống với tờ HL bí Nhân, dù thế đến cùng hung hãn tờ giờ mở Trọng. Nhưng người đến sau khi hạ xuống đất lại có vẻ rất nhẹ nhàng, duy có trong không trung phát ra một tiếng hô phá tan bờ ưu yên tĩnh, lại nhẹ nhàng xoay nửa vòng khi hạ xuống, không một tiếng động đứng yên trên mặt đất, xoay đầu nhìn khắp xung quanh. Chỉ một khắc sau, hắn đã đứng xưng lại. Lục tuyết kỳ cũng sững sở. Điên bất dịch lại cũng xứng người ra. Tựa như có một luồng nhiệt huyết nóng hổi, mãnh liệt bùng cháy từ trong lồng ngực, thân hình quỷ lệ không tự chủ được mà rung rung. Ở phía trước hắn, ở nơi mà cách hắn không đờ ơ y một trượng, một bóng dáng to béo thấp lùn đang đứng đó, mặc dù tờ hở ân nở sắc của ông có vài phần xanh xám, thân hình có vài nét kỳ quái, nhưng dù nhân dạng thế nào, quỷ lệ ngay từ cái nhìn đầu tiên vẫn nhận ra đấy là ai. Là người nuôi dưỡng hắn khổ lớn, người truyền công thụ nghiệp, lại chính là vị ân sư mà hắn từ nhỏ đến lớn vẫn hằng tôn kính. Hắn khẽ mở miệng, nhưng mà không có âm thanh nào phát ra. Đã mười năm, tưởng như có thiên ngôn vạn ngự trong lòng, vào lúc này đây, lại như đã hóa thành lãng công. Điên bất dịch chăm chú nhìn quỷ lệ, không, ai có gọi hắn là quỷ lệ, lao nhìn người đó, cũng chỉ là đứa đồ đệ trươn nên người ngày trước, chính thị trương tiểu phàm. Đã mười năm không gặp, đứa thiếu niên ngày xưa tất cũng không còn nhỏ tuổi, thậm chí đến đôi bên mái tóc gần nước có thấy vài sợi bạc, có thể biết mười năm ấy, nhất định đã chịu nhiều đau khổ đắng cay. Điên bất dịch vốn vẫn tưởng có cơ hội gặp lại đứa đệ tử đã rời khỏi thanh vân, Lão thậm chí còn nghĩ đến việc nhìn mặt mà cở trách đôi chút, rồi có thể dạy dô đúng sai, mong hắn có thể quay đầu. Chỉ là vào lúc này đây, trước mặt đúng là Lão thất, những lời giáo huấn từng nghĩ đến, Lão một câu cũng không thể nói ra, sau một hồi run rẩy khoe miệng, lại trở thành một nụ cười mịn, đoạn kêu lên một tiếng, Lão thất. Trong tâm trí quỷ lệ đột nhiên loại sáng, hai chữ vô cùng giản đơn này, như chớp mắt đánh thẳng vào trong tâm tưởng, những việc ngày xưa hiện hiện trước mắt, vẻ xanh mới mỹ lệ nơi đại trúc phòng lại gì rào tiếng đàn trúc rồn rập vàng đến. Hắn kinh ngạc, đứng chân ra, thân hình run nhẹ nhẹ, đến con khỉ tiểu hôi vẫn theo sắt bên mình cũng không phát ra một tiếng nào. Trong cổ hắn như có cảm giác thiêu đốt, có dư vị ấm áp của nhiều năm gặp lại, đã từ bao lâu, hắn vẫn coi đó là những hồi ước vô cùng quý giá. Vào thời khắc này, con người ấy, Đang đứng ở kia mà kêu gọi hắn Sư phụ Tức khắc hắn như trở về ngày tháng ấy Là một thiếu niên bình phạm chưa biết chuyện Như có một ngọn lửa thiêu đốt kích động trong cổ họng Khiến hắn phải thốt ra Khoe mắt có ánh lệ quang lóe sáng trong lặng yên mươi 228 Chu tâm Hắc hắc Một chàng cười quái dị vang lên Là xuất phát từ phía tờ hở ơn ở bí nhân Tức thời thức tỉnh mọi người Sư đồ tái kiến Thật làm cảm động lòng người ha. Quỷ lệ thở ra một hơi dài, không biết thế nào, lúc này trong lòng hắn mặc dù kích động, vui mừng ngạc nhiên lẫn lộn, dường như vẫn còn nhiều hồng nghi, nhưng hắn đã không còn là thiếu niên vô tri năm nào, nhanh chóng chấn định tâm tờ HL, ánh mắt vẫn hướng về phía điền bất dịch, trong tim hàng trăm cảm giác đan sen. Điền bất dịch há chẳng ngạc nhiên, trong lòng xáo động, nhưng phần lịch duyệt lao chỉ hơn chứ không kém quỷ lệ, lập tức định tờ HL. sắc mặt trở lại tự nhiên quay người đối diện với nhân vật tờ nở bí cười lạnh nói bọn nó hai người đều là thanh vân môn hạ đệ tử ngươi dám gây ra chuyện xem thử ngươi có còn mặt mũi nào nhìn bọn nó chăng quỷ lệ rúng động mục quang ln đầu dịch chuyển lên thân hình nhân vật tờ hờn bí hiển nhiên không ngờ người đó lại có quan hệ với thanh vân môn tuy nhiên hắn lập tức biến xác nhìn về phía điền bất dịch trên mặt xuất hiện tờ nở sắc phức tạp lúc này Lục tuyết kỳ đứng ở bên cạnh khỏe miệng bất giác xuất lộ tiêu ý, nhìn hướng về quỷ lệ, dường như muốn thu cả hình bóng hắn vào trong mục quang. Quỷ lệ quay mặt nhìn nàng một cái, lục tuyết kỳ nở nụ cười é ớp, trong mắt ánh lên vẻ nhu tình, tựa như an ủi, lại như hoan hỉ. Hắc hắc! Nhân vật tờ nở bí nọ cười lạnh hai tiếng, đưa tay chỉ vào quỷ lệ nói, thế nào, hắn cũng là thanh vân môn đệ tử ư. Điên bất dịch nói dứt khoát, Hắn chính là đệ tử thứ bảy của đại trúc phong ta, là điền bất dịch ta nói đấy, sao hả? Đạo huyền sư minh, quỷ lệ thân hình chấn động, nhất thời sắc mặt khó thể hình dung, kinh ngạc vô cùng. Một lát sau, hắn hướng mục quang từ điền bất dịch sang nhân vật tờ hờ ơn lờ bí, với vẻ nghi ngờ, đạo huyền chân nhân. Nhân vật tờ hờ ơn lờ bí nọ bật cười Khanh khách, hắc khí bao quanh người y y đột nhiên cuộn lên, rồi cờ hờ ơ mờ chậm tàn mác, từ từ hiện ra thân mình một người. Chỉ thấy người này dâu dài phủ ngực, dung mạo thanh, cổ thoát tục, nếu không phải là trưởng giáo Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân, đức cao vọng trọng, danh động thiên hạ thì là ai nữa? Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Quỷ Lệ đã đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, lúc này nhìn lại chân diện đạo huyền chân nhân, không kềm nổi phải thối lui một bước, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thâm tâm nhất thời rối loạn. Lục Tuyết Kỳ mặc dù trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn nhưng khi tận mắt trông thấy dung mạo của nhân vật mình đã tôn sùng như tờ Hở ân linh nhiều năm qua cũng không thể nén được tâm tờ hờ ân lại trớn sắc mặt từ từ trắng bệnh ra lúc này đạo huyền chân nhân vẫn thản nhiên mắt đảo nhanh một vòng nhưng rõ ràng nhãn tờ hờ ân có đôi chút bất đồng so với trước kia hai mắt lấp loáng sắc lạnh không có đến một chút từ bi hiền hòa quỷ lệ nhìn toàn thân đạo huyền chân nhân đôi mày từ từ nhữ lại Đồng thời trong mắt một tia chớp lóe lên. Con người trước mặt này có thể nói là người đóng vai trò quan trọng nhất trong bước ngoặt của cuộc đời hắn, 10 năm trước, trên ngọn thông Thiên Phong Thanh Vân Sơn, một kiếm chu tiên kinh thiên động địa đánh xuống mịch dao, khiến nàng hồn phi phách tán, còn hắn từ Trương Tiểu Phàm đã trở thành quỷ lệ ngày nay. Chỉ là quỷ lệ hiểu rất rõ đạo hành thâm hậu của đạo huyền chân nhân, hắn bái nhập Quỷ Vương Tông, tu tập Thiên Thư kỳ thuật. Bản thân lại khổ công tu luyện thanh vân môn đạo gia chân pháp cùng với Phật môn tờ nở thông của Thiên Âm Tự, chỉ sợ khi quán thông tất cả, vị tất đã là đối thủ của Chu Tiên kiếm trợ. Chỉ là hắn cố công cờ nở tu khổ luyện, đạo hành tờ nở thông cũng như kiến thức càng ngày càng thâm hậu, tuy nhiên theo đó hy vọng có thể chống lại càng ngày càng mờ mịt đặc biệt là 10 năm sau, khi thú yêu hạo kiếp xảy ra, tại thanh vân Sơn đạo huyền chân nhân một L.N. nữa xuất thủ. khai mở thiên cơ ấn dùng thiên địa linh khí một tay đánh bại thú tờ ở trọng thương bỏ chạy tờ hờn uy lẫm lẫm như thiên tờ hờn không thể là khả năng con người có thể đạt đến được chỉ là hắn nằm ngộng cũng không nghĩ ra bản thân lại có thể bất ngờ hội ngộ với đạo huyền chân nhân một người toàn thân đang phát ra yêu lực kinh người mặc dù đạo hành của lão nông sâu không thể dò nhưng đối với quỷ lệ mà nói hắn vẫn phảng phất cảm nhận được trong sắc mặt của hắn Ở nước một chút kích động Đạo huyền chân nhân đột nhiên quay đầu Nhìn trong trọc vào quỷ lệ sau mục hàn quang lóe lên Lao ta đứng đầu thanh vân môn không dưới trăm năm Danh vọng thiên hạ Quỷ lệ lúc này chính là trường tiểu phàm năm đó Đối diện đạo huyền chân nhân vốn được xem như Tờ hờ ơn lờ linh Đột nhiên bị ông ta nhìn một cái Trong lòng quỷ lệ không ngờ lại xuất hiện một chút khẩn trương, Bàn tay vô thức nắm chặt lại Người muốn giết ta Đạo huyền chân nhân nhìn trầm trầm quỷ lệ Lạnh lùng cất tiếng hỏi. Quỷ lệ không đáp một lời, chỉ thấy hắn nhấc tay một cái, thanh quang lóe lên, phệ hồn ma bổng đã xuất hiện trong tay hắn, luồng thanh quang lập tức sáng rực lên, sen lẫn là những sắc hồng lạnh lẽo, cờ hờ hơ mờ lưu chuyển. Đạo huyền chân nhân không biết thế nào, ánh mắt lại nhìn phệ hồn trong tay quỷ lệ, khoe miệng dường như thoáng qua một tia dễ cợt, chợt quay hẳn người lại, đối diện với điền bất dịch, hỏi một câu tương tự, ngươi phải dễ ta. Câu trả lời của Điền Bất Dịch thực sự bất ngờ, phải. Người giết được ta chăng? Điền Bất Dịch hừ một tiếng nói, giết không được cũng phải giết. Đạo huyền chân nhân bật cười quái dị, thanh âm nghiệp mai, như vang lên từ xa xôi. Giỏi lắm, ta xem từ trước tới nay, ngoại trừ ta cùng với lao quỷ vạn kiếm nhất đã chết, trong đám thanh vân môn bọn ta, bất luận về tài trí cũng như làm lược, quả nhiên ngươi là người đứng đầu. Sắc mặt Điền Bất Dịch thoáng qua một nét ú bớt, nói. Bây giờ ngươi nói chuyện đó để làm gì? Đạo huyền chân nhân đôi mày dựng đứng, đột nhiên trợn mắt lớn tiếng quát, tốt, vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi giết ta? Điền bất dịch toàn thân chấn động, nhất thời không biết nói gì, đạo huyền chân nhân sắc mặt không biết thế nào lại có vài phần thê lương, khác hẳn với thái độ cùng hung cực gác của Lao, nhưng chỉ thoáng qua trên mặt, lại nghe ông ta lạnh lùng nói, điền sư đệ, ngươi, phải giết ta, thử hỏi có còn nghĩa lý đạo đức, có còn công đạo hay không? Đã lâu lắm rồi điền bất dịch mới lại nghe lão ta gọi mình ba chữ điển sư đệ, nhất thời trong lòng mê loạn, nhưng lão lập tức cắn răng nói, ngươi sau khi nhập mà, làm chuyện xấu xa, ta không giết ngươi, chỉ sợ mình phạm tội nghiệt lớn hơn nhiều. Đạo huyền chân nhân thét dài một tiếng, thanh âm lại ngập ý chế dễ đưa mắt nhìn lão chầm chầm nói, tốt lắm, thật là một câu nói vai nghiêm tránh nghĩa, nhưng ta hỏi ngươi, không biết ngươi có còn nhớ tại sao ngày nay ta trở thành như vậy không? Điên bất dịch giật mình, á khẩu vông luôn. Đạo huyền chân nhân hừ một tiếng, nhìn lại lục tuyết kỳ đang toàn tờ ở giới bị đứng bên cạnh nói, vị sư thúc này của ngươi không thể nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết không? Lục tuyết kỳ sắc mặt trắng bệnh, dường như né tránh cái nhìn của đạo huyền chân nhân, im lặng không nói. Đúng rồi, có thể nói thế nào đây? Có phải nói là đạo huyền chân nhân mười năm trước vì thiên hạ chính đạo, mười năm sau vì thiên hạ chúng sinh? không tiếc thân mình nguy hiểm hai lnl phát động chu tiên kiếm trợ, có phải thế không nhân quả thị phi chính ta lẫn lộn làm sao dễ dàng biện xét được chỉ là trời cao tác động có phải thế chăng trong nghĩa trang bỏ hoang nhất thời bị khí thế đạo huyền chân nhân áp đảo điên bất dịch vốn dĩ tránh trực một lòng vì nghĩa xà thân tuy nhiên lão cũng không thể lường được đạo huyền chân nhân tuy nhập ma bản thân tờ hnl thông tu hành kỳ quái giảm sút không nói mà dường như tờ hờ nở thức lý trí không ngờ lại cực kỳ sáng suốt từng câu tung ra giờ ơn nở giờ ơn nở đẩy điền bất dịch vào thế bị động nhất thời không thể động thủ kỳ thật không chỉ điền bất dịch hiểu rõ ngay cả lục tuyết kỳ trong lòng cũng minh bạch chuyện này nếu xét một cách công bằng đạo huyền chân nhân đã vì thiên hạ vì chính đạo lập nền công đức vô lượng chuyển nguy thành an nếu như được dựng tượng lập địa cũng không phải là quá đáng chỉ có điều trời cao tác động Sau khi đạo huyền chân nhân nhập ma, thờ thờ ơn trí bất minh, phóng tay cuồng sát. Điên bất dịch đối với người không phải là kẻ thù thì không phải suy nghĩ nhiều, có điều đạo huyền chân nhân rõ ràng đang chất vấn bọn họ, tức thì bọn họ bị bước đến bất động. Đạo lý thiên hạ, thực cũng không biết phải làm thế nào cho tốt. Đúng lúc này, quỷ lệ lạnh lùng lên tiếng nói, chúng sinh thiên hạ đối với ta không quan hệ, ngươi lập nên công đức gì ta chẳng cờ ơn biết, ta chỉ biết 10 năm trước đây. Ngươi một kiếm đã hại chết bích dao. Thanh âm vừa dứt, phệ hồn thanh quang đại thịnh, khí băng lạnh tức thì bao trùm bốn phương tám hướng, tràn ngập trong ngoài nghĩa trang, giữa không trung rít lên một tiếng, quỷ lệ đã ngự pháp bảo nhằm thẳng cánh cổng hướng tới. Đạo huyền chân nhân sắc mặt từ từ biến đổi, dường như không ngờ trong mười năm đạo pháp quỷ lệ lại tinh tiến như vậy, chỉ thấy hắn hất tay một cái, phệ hồn giống như thong thả nhưng cực nhanh, nở gơ mở trước cái thế phong lôi, thanh quang rực rỡ Chính là thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo đạo Pháp, mà đến mức này hiển nhiên đã đột phá qua ngọc thanh cảnh giới, tu thành thượng thanh tờ hở thông. Theo như đạo huyền chân nhân nhìn nhận, dù là trong thượng thanh cảnh giới, dường như hắn cũng đã tu luyện đến mức đang phong tạo cực, ở nước có chút bức phá lên thái thanh cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Đạo huyền chân nhân chuyển ánh mắt nhìn qua điền bất dịch và lục tuyết kỳ đang đứng bên cạnh, hai nhân vật thuộc loại xuất tờ hở ơn bà tụy của thanh vân môn. Chỉ thấy cả hai từ từ biến sắc, vẫn đứng yên nhìn nhau một cái, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Chỉ thấy trong mắt điền bất dịch thoáng qua vài tia kinh ngạc, nhãn thờ H.N. lục tuyết kỳ sau phút kinh dị, hình như có một chút ý không hài lòng, nhưng lập tức bị một điều gì như hoan hỷ trái lớp. Bọn họ ba người tự nhiên không thể biết rằng, quỷ lệ nhiều năm lại đây thân mình gặp liên tục rơi vào hiểm cảnh, chết đi sống lại, nhưng cũng xảo hợp nhiều kỳ duyên. Lúc này hắn là người duy nhất thông tu thiên địa đệ nhất kỳ thư, thiên thư quyển. Thiên thư lai lịch tờ hờ ơn bí, lưu truyền từ xưa, chứa nhiều diệu pháp tờ hờ ơn ở thông, biến ảo vô song, tinh diệu vô cùng, đạo pháp tu chân của các môn phái hưng thịnh nhất trong thiên hạ ngày nay, đa phần đều có quan hệ tới kỳ thư này. Thiên âm tự tờ hờ ơn ở thông nguyên lai xuất phát từ thiên thư đệ tứ quyển, dị pháp kỹ thuật truyền đời của ma giáo lưu truyền cũng vốn nguồn gốc từ thiên thư. riêng quỷ lệ một thân độc tu bốn quyển, do đó đạo hành lúc này của hắn không cờ N nở nói cũng biết như thế nào. Rồi, tuy quỷ lệ lúc này không còn như xưa, nhưng hắn đối mặt với đạo huyền chân nhân, có thể coi là nhân vật đệ nhất thế gian, vốn có thể giá ngự uy lực vô biên của Thanh Vân Sơn Chu Tiên kiếm trợ, nhất định tu tập thái cực huyền thanh đạo đã đạt tới thái thanh cảnh giới. Ngay lúc này, mọi người có thể thấy được uy lực tờ hờ N nở thông đích thực của lão. Mắt thấy khí thế như sấm sét không thể chống đỡ của phệ hồn ma bổng vừa đến trước mặt, hắc khí vốn tản ra lúc nãy đột nhiên phát khởi cuồn cuộn bao trùm toàn thân đạo huyền chân nhân, dường như bị một luồng đại lực bức ép, như muốn tản ra, nhưng đạo huyền chân nhân sau một thoáng kinh nghi, lập tức khôi phục như thường, ổn định bất động, chỉ thấy hữu thủ đột nhiên từ trong lớp khí đen quanh mình đưa ra, năm ngón tay mảnh khảnh kết thành kiếm quyết trước thân mình, lăng không hoa lên, chỉ điểm. Như gió, trưởng chỉ lấp lánh thanh quang. Chốc lát đã vẽ ra một hình âm dương thái cực đồ án ngựa phía trước. Âm dương thái cực đồ vừa thành hình đã xoay tròn không nghỉ, tức thì không gian xung quanh tiếng gió rồn rập, sắc đen bao trùm, duy chỉ có hình đồ án vẫn đại phát quang minh không hề tiêu thất. Chỉ thấy tại giữa không trung nhanh chóng hình thành một xoay khí, phệ hồn tỏa sáng rực rỡ, nhằm thẳng thái cực đồ lao tới, hai thế lực xung đột, tưởng có thể thấy được uy lực kinh hoàng, vạn quân không thể đứng cự. Thế nhưng trong nháy mắt chạm nhau. Ngoại trừ một tiếng rít sắc nhọn phá không truyền ra, không có lấy một âm thanh nào cả. Chỉ thấy thái cực đồ vừa sinh bị phệ hồn đẩy lùi về phía sau ba thước, tuy nhiên sau khi tiến lên ba thước, phệ hồn dường như đã tận hết công thế, vô lực tiến thêm bước nữa, thanh quang giờ ơn nờ giờ ngờ, ảm đạm, không ngờ phút chốc lại xoay theo xoay khí. Quỷ lệ hét dài một tiếng, thân mình vụt lên không trùng, tức thì ánh phệ hồn lại lóe sáng vụt bay trở lại, đạo huyền chân nhân nghiêng mắt nhìn lại Cười lạnh một tiếng, kiếm quyết điểm một phát, âm dương thái cực đồ tức thì bốn đại thịnh, hướng về nhân ảnh trên không trung đánh tới. Trên không trung âm thanh sắc nhọn phá không vang lên liên tu bất tận, thân ảnh quỷ lệ thoát tẩn thoát hiện, nhanh như quỷ mị chấp động, nhưng hỏa nhãn của đạo huyền chân nhân như có tờ HNL thông, cho dù thuật pháp quỷ lệ có quỷ dị thế nào, thái cực đồ vẫn bám giết thân ảnh quỷ lệ không tha, càng lúc càng GNL. Cuối cùng thân hình quỷ lệ chấm GNL lại Thái cực đồ đã truy đến trên đầu, song nhãn đạo huyền chân nhân hàn quang chấp động, trên không thái cực đồ đột nhiên thanh quang đại xuất, tiếng gió rộn rợp, so với lúc nãy còn mạnh hơn 4 lần nhắm thẳng đầu quỷ lệ đánh xuống. Lục tuyết kỳ toàn thân chấn động, điên bất dịch không biết sao, lại từ từ gật đầu. Thái cực đồ nhằm thẳng đầu quỷ lệ đánh xuống, đạo huyền chân nhân sắc mặt có chút biến đổi, lập tức hét lên một tiếng quái dị, chẳng thèm nói hoài đến thái cực đồ xúc tụ chân pháp trên không. Thân mình vọt lên, thái cực đồ một kích đánh vào khoảng không, thân ảnh quỷ lệ lúc này đã biến mất, đồng thời thái cực đồ lúc này đã tự do không còn khống chế của ngoại lực, tán thất trong gió. Nhưng tại thời khắc đạo huyền chân nhân bay lên, dưới mặt đất đỉnh viện Nghĩa Trang, không ngờ lại phát ra một tiếng nổ cực mạnh, trong phương viên hai trượng, chấn động kịch liệt, chỉ một khắc sau, như điệu long cuồng nổ xuất thế, tại chỗ phát ra tiếng nổ hoành thiên, một khối đất đá từ dưới đất bay lên, chốc lát đỉnh viện bị phá nát. Rồi đổ ập xuống, vô số mảnh gỗ cùng với khối đất đá hôn tạm như bị một luồng đại lực vô hình cuộn lại thành một dòng sa thạch to lớn, thanh thế kinh người, nhàm. Thẳng thân ảnh đạo huyền chân nhân trên không ảo tới. Kẻ công người thủ chốc lát đã đảo ngược hoàn toàn. Chỉ thấy đạo huyền chân nhân đang ở trên không sắc mặt không chút sợ hãi, quỷ lệ dùng thuật pháp quỷ dị tụ thành dòng đất đá khổng lồ đánh tới, hắc khí toàn thân lão đột nhiên chấn động, như có linh tính lập tức cuồn cuộn tập trung phía trước. như bị một bàn tay vô hình kéo dưỡng phía trước đã hình thành một bức tường hắc khí dày hai thước nói thì chậm nhưng diễn ra cực nhanh giông đất đá huy lực vô cùng ơ mờ ơ mờ đánh thẳng vào bức tường hắc khí một âm thanh như sấm sét vang lên lấp loáng có thể thấy những tia điện quang xẹt qua tiếng nổ long trời lở đất khí kình vô hình rồn rập như ba đảo từ trung tâm của bức tường hắc khí tỏa ra khắp mọi phía trước mắt nghĩa trang bỏ hoang đã bị phá hủy hoàn toàn Mọi vật dường như bị một luồng cự lực đập tan, rồi bị luồng cuồng phong mạnh mẽ thổi bay hết, thậm chí các cây cổ thụ hoang dã, thưa thất ở vùng phụ cận nằm trong phạm vi của trận đấu pháp kinh tâm động phách, đều bị bật gốc, cành lá gây sạch, bay xa cả đoạn. Điên bất dịch và lục tuyết kỳ đều không phải người thường, sớm đã ngự khí phi hành, tránh khỏi luồng đất đá khổng lồ ào ạt, nhưng khí kình trong không trung vẫn mạnh như lao cát, với đạo hành hai người bọn họ không ngờ lại có cảm giác đau đớn. có thể thấy trận giao tranh kịch liệt tới mức nào. Lúc này trong trận đấu cuối cùng cũng đã phát sinh biến hóa, bức tường hắc khí dường như suy yếu giờ ở, nhưng có thể thấy ánh điện quang vẫn chớp lóe không dứt, từ từ đè xuống phía dưới. Dòng sa thạch khổng lồ uy lực vốn không thể so sánh lại đang bị bước xuống từng phân, từng phân. Quỷ lệ đạo hạnh tinh tiến, nhưng rốt cuộc nhìn lại cũng không bằng đạo huyền chân nhân trăm năm tu luyện. Điên bất dịch nhìn vào trận chiến, âm thanh sấm sét vang lên liên miên bất tuyệt. tựa như trong mắt lao phong lôi cũng cuồn cuộn, thoáng một chút do dự, rồi cắn răng, xích diễm trong tay hoa quang đại khởi, hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hướng vào giữa trận đấu bay tới. Lục tuyết kỳ hơi chút ngạc nhiên, định mở miệng nhưng lại thôi. Xích diễm cháy sáng hừng hực, điền bất dịch toàn thân bọc trong ánh lửa, phát sáng rực rỡ như phượng hoàng lửa trên trời, chỉ là nhìn hơi béo một tí. Mặc dù dáng vẻ hơi vụ về, nhưng điền bất dịch một thân tu hành vốn cùng bậc Chỉ với thế ngự kiếm này, đã khiến đạo huyền chân nhân không dám kinh thị, hét lên một tiếng, thân hình dịch qua một bên, tránh khỏi thế công lợi hại của điền bất dịch. Bức tường hắc khí bao quanh thân hình đạo huyền chân nhân lập tức tiêu tán, trên không trung dòng đất đá khổng lồ khượng lại một chút, thanh âm giờ âm mở dĩ vang lên dường như mất hẳn lực lượng chống đỡ, tức thì tan vỡ, ào ào rơi xuống như một trận mưa đất đá từ trên trời, theo đó hiện ra một thân ảnh, sắc mặt ngưng trọng, hơi thở rồn dập nặng nề. Đích thị là quỷ lệ. Trong mắt mọi người đều hiện vẻ kinh hoàng, đạo huyền chân nhân quả nhiên đạo pháp thông huyền, quỷ lệ thông hiểu bốn quyển thiên thư, nhưng xem ra chỉ mới tu tập một thời gian ngắn, đạo hành tuy cao nhưng cũng không thể theo kịp đạo huyền chân nhân vốn đã đạt tới thái thanh cảnh giới, nhưng so ra cũng không thua suốt bao nhiêu, trận chiến kinh tâm này, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn thanh danh quỷ lệ sẽ chấn động thiên hạ. Điên bất dịch một kiếm không chúng, Hỏa quang xích diễm không những không yếu mà còn mạnh thêm, giữa không trung vạch nên một đường cong, như cầu vồng ốn lượn trên trời, lộn vòng trở lại nhắm thẳng đạo huyền chân nhân đánh tới. Đạo huyền chân nhân thân hình chấp động, tránh sang một bên, đồng thời cười lạnh một tiếng hỏi, thế nào, ngươi cũng xuất thủ sao, thử xem còn có nghĩa lý đạo đức gì không. Điên bất dịch hừ lạnh một tiếng, hoành kiếm dừng lại, đường hoàng nói, ngươi công đức vô song, nhưng ngươi cũng lở mở to rồi, ta xuất thủ đánh ngươi. chính là phụng mệnh của sư tổ đời trước, hôm nay nếu như ngươi chết trong tay ta, ta chắc chắn cũng sẽ tự vấn để tạ tội. Quỷ lệ toàn thân chấn động, nhìn hướng về phía điền bất dịch, nhất thời trong lòng có điều khó giải, nhưng chỉ thoáng qua một cái, chưa kịp lý giải gì, đã nghe điền bất dịch hét dài một tiếng, xích diễm hỏa quang trùng trùng, rực rỡ như bao trùm thiên địa, thanh thế vô lường, quỷ lệ lông mày nhữ lại, sau một thoáng phân vân, đã phi thân đánh lên, hai đại cao thủ tấn công, đạo huyền chân nhân cho dù tờ hờ ơn ở thông tu hành công tham tạo hóa, lúc này cũng hiện vẻ kinh nghi, chỉ thấy bàn tay nắm kiếm quyết thoát điểm thoát hoa, đồng thời kéo theo lớp khí đen đậm đặc như mực tràn ngập quỷ khí, biến ảo vô phương, vừa công vừa thủ, giữa không trung kịch liệt cùng điền bất dịch và quỷ lệ giao tranh, lấy một địch hai nhưng không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. giữa trận kịch đấu, điền bất dịch bổ xuống một thế như khai sơn đảo hải. vị thế cực kỳ hùng hậu, mạnh mẽ như đạo huyền chân nhân mà cũng tạm thời tranh né Lui về phía sau ba xích, trong lúc sớm tới, điền bất dịch đột nhiên nghĩ ra điều gì. Quay lại quỷ lệ hét to một câu, lao thất, phải cẩn thận, trên người ông ta có Chu Tiên kiếm đấy. Quỷ lệ tức thời trong lòng lãnh ngắt, Chu Tiên cổ kiếm uy lực thế nào, hắn đương nhiên vẫn còn khắc cốt ghi tâm. Nhưng chỉ trong giây lát, ba chữ Chu Tiên kiếm lại như kích thích, bùng phát quần quận đốt cháy tâm cắn hắn. máu nóng toàn thân bước lên mười năm trước đây trên đỉnh thanh vân sơn một thân ảnh mảnh mai lục sắc buồn thảm rơi xuống tức thì hai mắt quỷ lệ đột nhiên đỏ ngu hét to một tiếng vọt thẳng lên trên chiêu thế thuật pháp đột nhiên như thể liều mạng điền bất dịch há miệng kinh ngạc nhưng lập tức hiểu ra thở dài một tiếng nhanh chóng vọt lên trên quỷ lệ đột nhiên như liều mạng đạo huyền chân nhân nhất thời không hiểu ra chuyện gì chỉ dây lát kinh ngạc đã bị hai người đánh cho tay hoảng chân loạn Nhưng đạo hạnh của Lao đích thực đã tới mức siêu phàm nhập thánh, đối mặt với thế công liều mạng của quỷ lệ, phía trên kiếm thế cực kỳ lăng lệ của điền bất dịch đánh xuống, đạo huyền chân nhân vẫn ngoan cường chống trả từng chiêu từng thế, mặc dù nhất thời vẫn chưa chiếm được thượng phong, nhưng có thể thấy rõ, Lao đã bắt đầu có chút giảm. Xuất. Điền bất dịch càng đánh càng kinh ngạc, Lao vẫn luôn luôn minh bạch vị trưởng môn sư huynh này đích thực là kỳ tài xuất chúng, Lao từ 10 năm trước. Nhiều LN mạo hiểm ngăn cản đạo huyền chân nhân, phần nhiều là vì theo như di ngôn truyền đời của tổ sư đời trước, sau khi Chu Tiên kiếm nhập ma thì người nắm giữ nó công lực sẽ đại thoái, cũng vì vậy, Điền Bất Dịch đã chuẩn bị săn tinh tờ HN cùng chết. Nhưng lúc này, sau khi đấu pháp liên tục rơi vào thế hạ phòng, tờ nở thông tu hành của đạo huyền chân nhân đã khiến Điền Bất Dịch không chỉ bội phục, thậm chí Lao còn nghi ngờ, không biết người này có đích thực là trưởng môn sư huynh hay không. chẳng lẽ đạo hành của ông ta cao đến mức ngay cả chu tiên kiếm cũng không thể ảnh hưởng đến ư trận đấu càng lúc càng kịch liệt quỷ lệ xuất thủ càng lúc càng dữ dội nhưng đạo huyền chân nhân vẫn phòng thủ vững chắc hơn nữa đánh càng lâu càng dễ lộ sơ hở đạo huyền chân nhân thừa cơ phản kích toàn những chiêu ngon độc nếu không có điền bất dịch kịp thời cứu trợ quỷ lệ đã trọng thương từ lâu rồi mắt thấy cục diện nguy hiểm ln nữa xuất hiện điền bất dịch chợt cảm thấy bất an hét to một tiếng Một thân ảnh bạch sắc nhẹ nhàng bay lên, không nhốn một chút tục khí tờ ZN thế, lam quang sáng rực, thiên gia hạ trên nền trời, thủy khí bốc lên ngụt ngụt. Lục tuyết kỷ cuối cùng cũng đã tham gia vào trận chiến. Tam đại cao thủ hợp lực, cục diện lập tức biến đổi, đạo huyền chân nhân dù tờ nở thông quảng đại cũng không thể một mình đối tròi. nở áp lực như núi, từ bốn phương tám hướng liên miên bất tuyệt tập đến, đối thủ ba người, không ai không là cao thủ đạo pháp tinh thâm. lại thêm pháp bảo thập phần lợi hại nhưng lúc này đạo huyền chân nhân vẫn tay không đối địch chỉ bằng một thân đạo pháp chống lại ba người cũng đủ thấy tu hành của lao đã đến mức kinh thế hãi tục rồi chỉ là trong lòng ba người không hẹn cùng thoáng qua một tia nghi hoặc trong lúc nguy cấp này chu tiên cổ kiếm không biết lại ở đâu không thấy đạo huyền chân nhân rút ra lúc này ba người bọn họ đã giờ nở giờ nở áp đảo đạo huyền chân nhân đạo huyền chân nhân cật lực chống đỡ Rốt cuộc cũng đã rơi vào tình thế hiểm nghèo, mắt ông ta lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn lướt qua ba người. Ba người quỷ lệ bị ông ta nhìn một cái, tâm thờ hờ ân nhất thời chấn động, chưa kịp có phản ứng gì. Đột nhiên lực đạo trong tay đạo huyền chân nhân tuôn ra hào hạt như sóng dữ. ba người cả kinh lập tức ra tăng chân lực để ngăn chặn. Nhưng đạo huyền chân nhân đã nhanh chóng chấp thời cơ ngay tức khác, trên mặt thoáng hiện sắc đen, tả thủ nâng lên, hữu thủ đưa thẳng phía trước ngực, bàn tay như lao Miệng nhanh chóng niệm chú văn quỷ dị, một lát sau, năm đầu ngón tay đen lại, thoáng chốc, ba người đã tàn ra. u trời đen S.A.M., không gian thê lương lạnh lẽo Như có một âm thanh nào đó từ chốn U Minh tiêu gạo, thê lương thảm đạm, vọt lên, âm khí trùng tờ Z.U.N.M.G., phong vân cuộn cuộn. Quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ thấy đạo huyền chân nhân thi triển pháp thuật quỷ dị lợi hại, không do dự, cùng xông lên tấn công, chỉ thấy bọn họ thân hình chớp động. chợt nghe một âm thanh cực kỳ quái dị, bọn họ đột nhiên phân khai. Chạy, tiếng động như lở đất, nhưng thanh âm kia vẫn truyền tới bọn họ. Cảm giác lạnh run lướt qua trong lòng hai người như điện. Thân hình hai người dừng lại, rồi từ từ chuyển thân. Phía sau bọn họ, một thân ảnh béo lùn sớm đã dừng lại. điềm bất dịch sắc mặt đã trở lại tờ hờ nở tỉnh trước kia. Chỉ là nhìn lúc này, càng hiện rõ vẻ cứng cỏi, lao vẫn lăng không đứng yên, xích diêm bốn rực rỡ. Nhưng thân hình lao vẫn bất động. Một âm thanh cực kỳ quái dị vang lên, nghe như tê tâm liệt phế, từ thân hình điền bất dịch phát ra. mươi 229, Tư Bị Hệ Thở A. điên bất dịch khàn khàn kêu lên một tiếng, giống như không thể tự chủ vậy. Thân hình lao bắt đầu run lên, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại. Chỉ là trên gương mặt lão làn hắc khí lúc có lúc có lúc không lúc ẩn lúc hiện, lúc này đã nồng đậm che phủ toàn bộ dung mạo. Lòng bàn tay lục tuyết kỳ đột nhiên đổ đờ ơ y mồ hôi lạnh. Chính vào lúc này, nàng đã phát hiện ra lời giải cho vấn đề từ nãy vẫn lẩn quẩn trong đầu, vấn đề liên quan đến nguyên nhân tại sao nàng lại có cảm giác như điền bất dịch béo lên. Thì ra trường bảo vốn căng phồng của điền bất dịch lúc này đã bung xuống, rõ ràng là điền bất dịch không béo lên, thân thể lao vẫn như trước, mà nguyên nhân nhìn lao có vẻ béo lên chỉ là y y phục căng lên quá chật mà thôi. Lúc này y y phục sau lưng lao đã bung ra, mang theo chân tướng sự thật đến trước mặt quỷ lệ và lục tuyết kỳ. Một chuôi kiếm dáng vẻ rất cổ xưa hiện ra sau lớp y dịch phục phập phù bất định, nó giống như đã an tịnh nằm đó từ rất lâu rồi vậy, vô thanh vô tức, cắm ngập vào lưng điền bất dịch. Không hiểu vì sao mà cả người quỷ lệ cờ hờ ơ mở chậm run lên, thậm chí cả hai bờ môi cũng mất đi huyết sắc, run lập bập, nhìn biểu tình của gã, cơ hồ như muốn hét lên một tiếng thật lớn vậy. nhưng khi lời ra đến miệng thì lại không có chút thanh âm nào hết. Cục diện đấu pháp lực kinh thiên động địa chợt ngưng động lại trong nháy mắt, Quỷ lệ và Lục Tuyết kỳ hoang mang nhìn điền bất dịch, dường như đã hoàn toàn quên mất sau lưng còn có một đại địch vô cùng đáng sợ là Đạo Huyền chân nhân. Chỉ là Đạo Huyền chân nhân không ngờ lại không động thủ tấn công tập kích hai người, mà chỉ nở một nụ cười quái dị, một nụ cười băng lạnh. Đồng thời năm ngón tay thon dài của lão đột nhiên gấp lại. làn hắc khi nơi đầu ngón tay ẩn ẩn hiện hiện, cuối cùng từ từ tan đi. Cùng lúc với động tác này, Điền bất dịch ở phía xa kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chấn động, cả người như bị địa giật, đầu ngửa mạnh lên trời, thở hắc ra một tiếng dài tuyệt vọng. Vù! Trước sự chú ý của Quỷ lệ và Lục Tuyết Kỳ, thanh kiếm này như bằng đá mà không phải đá xuyên qua trước ngực Điền bất dịch, để lộ một đoạn thân kiếm ngắn. Điều kỳ lạ là Điền bất dịch không chảy máu, một giọt máu nhỏ cũng không thấy. Chu Tiên, thanh cổ kiếm tuyệt thế vô song này đã xuyên qua thân thể Điền bất dịch, hắc khí trên mặt Điền bất dịch như có thêm sinh lực. Lúc này như đã hoàn toàn lớn át, điên cuồng hoành hành nuốt trọn cả gương mặt của Điền bất dịch. Đầu lao từ từ túi xuống, gục vào ngực, sau đó thân thể lão như hoàn toàn mất sức lực, xích diễm xưa nay vẫn luôn ở bên mình cũng hoàn toàn mất đi ánh sáng, rời khỏi tay lão, rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó. Thân hình béo lùn đã từng hiện ra vô số lần nở trong hồi ức của quỷ lệ kia cũng lắc lư mấy cái cuối cùng cũng không cờ ơ mở cự nổi lảo đảo rơi xuống theo giống như một ngôi sao băng bùng cháy lên rồi bổ về nơi cuối cùng của nó đại địa. Quỷ lệ run run cả người như đều run lên trước đây gã từng cho rằng mình đã đủ kiên cường để đối mặt với mọi chuyện buồn đau của thế gian nhưng giờ này khắc này phảng phất như hắn đã trở lại 10 năm về trước. Tiếng thở tuyệt vọng ấy như một con ác thú điên cuồng, lại một lờ nở nữa nuốt trọn lấy gã. A. Hắn gờ ơ mở lên một tiếng điên cuồng, bất chấp tất cả phi thân lao theo thân hình đang rời xuống kia. Tốc độ của hắn nhanh như điện, và không gì cả nổi, người đi tới đâu là cuồng phong dít lên tới đó. Trước khi điền bất dịch chạm đất, hắn đã kịp thời đỡ lấy thân thể của ân sư đã dưỡng dục hắn thành người này. Chạm tay, lạnh lẽo, không chút sinh khí. Đây rõ ràng là thi thể của một người đã chết, không chút hơi ấm. Quỷ lệ ôm chặt điền bất dịch vào lòng, miệng không ngừng thở dốc, không biết từ bao giờ, lệ đã tuôn đờ ơ y mặt hắn. Cẩn thận! Đột nhiên, một tiếng kêu kinh hãi vang lên sau lưng hắn, thân ảnh màu trắng của lục tuyết kỳ lướt tới. Trên không trung, đạo huyền chân nhân dùng tay khoa một vòng lớn, giọng niệm chú văn tờ hờ ơ nở bí kia trong nháy mắt đã dừng lại. Trong đầu quỷ lệ thoáng lóe lên một chút ý thức cảnh giác theo bản năng, nhưng cánh tay đang ôm chặt điền bất dịch của hắn, nỗi bi thương đau đớn, cảm tình rào rạt trong tim đã dồn nén chút lý trí đó xuống. Hắn không buông tay. Thân thể này, con người này đã nuôi hắn từ nhỏ tới lớn, truyền võ công cho hắn, dạy hắn là người. Mười năm nay, hắn luôn nhìn theo mà sống, mà đi về phía trước. Nụ cười ấy, tiếng nói ấy, đều in đậm trong môi trang hồi ức của hắn. Giống như tiếng sấm nổ trong đầu, khiến hắn không thể nào động đậy. Hắn làm sao buông tay được? Chu tiên cổ kiếm sáng rực lên, ánh sáng làm mắt gã đau nhức, khiến hắn không thể nhìn rõ mọi thứ, mùi vị tuyệt vọng của nhiều năm trước tràn về. Trong ngay mắt, lục tuyết kỳ đã vận hết sức lực toàn thân bổ tới, ngăn cản đà rơi của quỷ lệ, cùng ngã vật sang một bên. Giờ ấp mở. Điện quang xẹt ra bốn phía rồi tiêu biến trong ngay mắt. Vòng tròn sáng lóa mắt thu hẹp lại trong sát na ngắn ngủi, chu tiên cổ kiếm vô tình xuyên qua lồng ngực điền bất dịch, bay lên không trùng, lao thẳng tới bên cạnh đạo huyền chân nhân. Cánh tay dài xương sầu dơ ra nắm lấy chuôi kiếm. Sát na đó cả trời đất như tĩnh lặng lại, ngay đến những ánh sao lấp lánh ở tận xa xăm, cũng dường như không lấp lánh nữa. Không một chút máu, cả đến một giọt cũng không có. Quỷ lệ thất tờ hờn ơn cùng lúc như đánh mất mọi cảm giác. Cứ vô thức mà bỏ tới chỗ điền bất dịch Lục tuyết kỳ dơ tay ra kéo lấy hắn. Thế nhưng vừa dơ ra nửa chừng, Liền ngược lại Ẩm Một tiếng sấm rền vang vọng tới Trên trời mây đen kéo tới ưu đùn Cuối cùng là những giọt mưa rơi xuống Chỉ là trận mưa này Khiến mọi thứ như tối đen lại Cùng với những tiếng sấm Mưa mỗi lúc một nặng Trên trời những tia sét nhằm nhịp Như những con ru long Sẽ toạc màn đêm đen tối Giữa bãi đất nơi điền bất dịch nằm đó bàn tay của lão dường như có một ngón khẽ động đậy quỷ lệ xứng lại hắn hét lên sư phụ sau đó lao tới chỗ điền bất dịch lục tuyết kỳ sắc mặt trắng bệnh ánh mắt như mất đi lý trí nhưng một thoáng kinh động qua đi nàng liền vội vàng kéo quỷ lệ nhưng chỉ nắm được giải áo giọt một tiếng giải áo bị xé toạc lưng trừng không một luồng hắc khí bao quanh lấy đạo huyền chân nhân sắc mặt điên cuồng Trông như một vị ma tờ nở nhìn những kẻ mà số phận bị ông ta nắm trong tay. Chu tiên cổ kiếm trong tay ông ta, một LN nữa lại phát ra những luồng quang kỳ quái, chiếu dọi lên khuôn mặt ông ta, càng làm tăng thêm vẻ tạ ác. Quỷ lệ giống như trong cơn tuyệt vọng tìm thấy sinh lộ, điên cuồng lao tới, thế nhưng hắn không để ý, trên khuôn mặt điển bất dịch lúc này, những luồng hắc khí không vì sự lao tới của hắn mà tiêu tan, ngược lại lại càng thêm nồng nặng. Đã hoàn toàn bao phủ khuôn mặt của Điền Bất Dịch. Đúng lúc quỷ lệ lao tới, hai tay dơ ra ôm lấy sư phụ mà gào thét, trưởng thủ của Điền Bất Dịch đột nhiên lật lên, một luồng pháp lực vô thượng, như một đầu truy lớn, mạnh mẽ đánh vào giữa ngực quỷ lệ. Sắc mặt hắn như sững lại. Một lúc sau, thân hình bắn đi, lan lóc trên đất. Tu vi của Điền Bất Dịch, nhìn khắp thiên hạ có được mấy người, một trưởng uy lực không nghĩ cũng có thể biết. Hơn nữa quỷ lệ lại không có sự đề phòng. nhất thời không biết bị đánh gãy bao nhiêu xương cốt ngũ mạch đảo lộn cũng may vì hắn học được thiên thư thêm vào đó là bát nhã tâm kinh hộ thân của thiên âm tự nên mới không bị mất mạng nhưng lúc này hắn cũng bị đánh xa tới ba trượng mặt mày hoa lên đau đớn tốt cùng nhưng trong lúc này hắn chỉ có nghĩ tới một điều sư phụ người làm sao vậy ha ha ha tiếng cười tạ ác từ lưng chừng không chuyển tới đạo huyền đang lơ lửng cười lên một cách cuồng loạn Không phải ngươi muốn cùng ta đồng quy ư tận sao? Không phải ngươi muốn vì dân trừ hại sao? Thế nào, ngươi thấy mùi vị của cổ kiếm Chu tiên ra sao? Ha ha ha! Thân thể điền bất dịch từ từ đứng lên, mặc dù động tác còn khiên cưỡng, thế nhưng trong mỗi động tác đều bao hàm một luồng lực kỳ quái. Trên khuôn mặt lao đám hắc khí càng lúc càng bốc lên, mỗi lờ như vậy đều khiến người khác cảm thấy kinh tâm động phách. Điền bất dịch từ từ đưa tay phải lên, năm ngón tay đột nhiên xuề ra. Xích diễm tiên kiếm từ xa, đột nhiên sáng lên, lập tức bay về tay lão. Điên bất dịch từ từ bước tới, hướng về phía quỷ lệ. Mưa càng lúc càng to, càng lúc càng rát. Ẩm, như một tiếng rồng gơ mở lên, thiên gia xuất vỏ, khuôn mặt lục tuyết kỳ trắng bệnh, nắm chặt kiếm đứng chắn trước mặt quỷ lệ. Nước mưa khiến đất dưới chân nhão nhoét. Quỷ lệ mồm đờ ơ máu, chỉ trong chốc lát đã nhuộm đỏ cả áo. Đến giọng nói hắn cũng đứt quãng. Sư phụ người người sao vậy? Điên bất dịch như không nghe thấy gì, mà mưa to gió lớn dường như cũng không ảnh hưởng tới lao, lao cứ ơ mờ lì tiến tới, mỗi bước, sắc ý càng thêm nặng nề. Ẩm! Một tiếng sấm nổ ngay trên đầu, kể cả đạo huyền chân nhân đang bay lơ lửng cũng không khỏi giật mình. Lập tức sau đó, sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi một cách cổ quái. Đó dường như là một tờ hờ nở thái hoàng loạn, như giật mình tỉnh dậy không nhớ nổi vừa mơ thấy gì. dường như tương thông với tờ hờ nở thái của đạo huyền chân nhân thanh chu tiên trong tay lão cũng bất trợn sáng lên ánh sáng kỳ quái rồi giờ ơ giờ tắt hẳn ẩm tiếng sấm như tiếng trống lay động cả thế gian dường như chư vị tờ hờ nở tiền trên trời đang động nộ đúng lúc này bước chân của điền bất dịch đột nhiên đứng lại mà đám hắc khí bao quanh khuôn mặt của lão cũng giờ ơ giờ ơ tiêu biến lộ ra hai ánh mắt trước mắt đó tồn tại bao lâu Phật gia nói, hạt cải có thể chứa núi tu di, một sát na cũng có thể là vĩnh hằng, vốn là như vậy. Thế nhưng thời gian một hơi thở yên nghỉ đó sao lại chỉ là một chớp mắt như vậy mà thôi? Đôi mắt đó, chăm chú nhìn vào đôi mắt của quỷ lệ, nhìn hắn đang lăn lộn trong đám bùn, miệng thổ máu, khẽ kêu hai chữ sư phụ. Xích diễm tiên kiếm cháy lên, hương hực. Chiếu dọi đôi mắt đó. Chớp mắt đó, có thể dài bao lâu? Điên bất dịch hất đầu mạnh một cái. Như dùng tất cả sức mạnh, nhìn thẳng vào lục tuyết kỳ. Ánh chớp nhập nguệ. Mưa gió gào thét. Thiên gia tờ hờ ớn nở kiếm cũng cháy lên thứ ánh sáng màu xanh, cháy trong mưa gió. Ánh mắt của lục tuyết kỳ thời khắc đó, nhìn thẳng vào ánh mắt của điền bất dịch. Như tiếng sấm, như ánh chớp, như gió bao cùng phong nàng nhìn thấy trong đôi mắt đó là cả một sức mạnh to lớn, chăm chú nhìn vào nàng. Lúc đó, khuôn mặt nàng không có lấy một chút huyết sắc. Đến làn môi của nàng dường như cũng trắng bệnh. Tiếng sâm chớp ơ mơ khiến đạo huyền chân nhân khẽ rung động, vẻ mặt thất sắc giờ ơ nờ giờ ơ mất đi. Dường như cùng lúc ấy, chu tiên kiếm cũng sáng lên. Trên trời đất này, chỉ có mưa gió gào thét. Ánh mắt của điền bất dịch, một lờ nở nữa lại bị đám hắc khí che lấp. Bước chân của lão nặng nghề dẫm lên bùng đất, từng bước từng bước một, từ từ. Sắc khí nặng nghề. Nặng nghề sắc ý. Điền. Điền sư thúc. Giọng nói của Lục Tuyết Kỳ không hiểu vì sao trở nên khó khăn, ẩn chứa trong đó là vẻ đau khổ. Người đừng có tới, xin người đừng có tới đây. Quỷ lệ cố gắng chống tay để đứng dậy, thế nhưng chỉ chống được một nửa, đôi tay dường như vô lực, khiến thân hình đổ ập xuống, bún đất bắn tung tóe vào mặt. Hắn cố gắng ngẩng mặt lên, nhìn sư phụ, mỗi bước mỗi bước đang tiến về phía hắn. Xích diễm vẫn hừng hực cháy, không biết đang thiêu đốt linh hồn ai. Trong mưa, điền bất dịch vẫn bước lại GN, thiên gia trong tay lục tuyết kỳ khe khẽ lay động, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng. Điền sư thúc đứng đứng lại. Trả lời nàng chỉ là xích diễm tiên kiếm. Ngọn lửa hừng hực bổ xuống, trong chớp mắt nước mưa trong phạm vi ba tấc đều khô giáo. Điền bất dịch bị quỷ thuật thờ HN bí không chế, nhưng một thân đạo hạnh công lực không vì thế mà bị mất đi. Lục tuyết kỳ miễn cưỡng đưa thiên gia ra đỡ, khen một tiếng. Cả người và kiếm cùng bị bắn lên. Bay ra đằng sau lưng Điền bất dịch. Giờ đây giữa hai tờ hờ ơ ý trò đã không còn cái gì ngăn cách. Điền bất dịch đứng lại, giơ cao thanh kiếm lên. Quỷ lệ mặc dù toàn thân vô lực nằm dưới đất nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn Điền bất dịch. Chỉ là khuôn mặt của lão giờ đây đã bị che phủ bởi luồng hắc khí, không còn nhìn rõ tờ hở ơ nở thái nữa. Mưa gió vẫn gào thét, trời đất vẫn như rung chuyển. Đột nhiên. điền bất dịch hét to lên một tiếng, xích diễm đột nhiên bừng cháy hơn bao giờ hết, nhằm thẳng đầu quỷ lệ bổ xuống. Quỷ lệ không tránh né, mà cũng không thể tránh né, miệng hắn mở to, không biết muốn hét lên điều gì, chỉ là âm thanh đó, toàn bộ như bị át đi bởi tiếng gào thét của trời đất. Ẩm! Nhân gian như bị rách một vệt. Trong một sát na chói lòa cả trời đất mù mịt. Động tác của điền bất dịch đông thực lại. Xích diễm đột nhiên dừng lại cách đầu quỷ lệ nửa tấc. Toàn bộ động tác của Điền bất dịch như dừng lại, ngọn lửa của xích diễm cũng từ từ tắt giờ ân ở, trên ngực của Điền bất dịch, nơi trái tim, lộ ra một mũi kiếm. Mũi kiếm cháy lên ngọn lửa màu xanh nước biển, xuyên qua người của lão. Mưa gió như lao tặt vào thân hình đang đứng sau lưng lão, vô số những giọt nước lăn chảy trên khuôn mặt đó, khuôn mặt tái xám, toàn thân run rẩy, ầm rơi. Ẩm, Ơm, Ơm. Chỉ trong một sát na, mà ông trời đánh liền ba tiếng sấm. đúng vào bên cạnh đạo huyền chân nhân khiến lao giật mình sắc mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ ngẩng mặt lên trời rú lên một tiếng rồi hóa thành một đạo hát quang như tên bắn vụt rời khỏi nơi đó dưới đất quỷ lệ sững người lại hắn xứng sờ nhìn sư phụ nơi mà mũi kiếm xuyên qua không có máu một giọt máu cũng không có keng xích diễm đã thôi không cháy như một thanh sắt tờ ơ mở thường rơi xuống đất cùng lúc đó hai chân điền bất dịch mềm lún Khiến cả thân hình đổ xuống Luồng hắc khí bao trùn khuôn mặt cũng Giờ nờ giờ nờ tan biến Lục tuyết kỳ tay vẫn nắm chặt lấy Thanh thiên ra, cũng bắt đầu khẽ Run run, nhưng nàng không có vẻ gì Do dự, hai mắt chỉ nhắm nghiền A a a Quỷ lệ thét lên, như một con dã Thu tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên mặt Không biết luồng sức mạnh từ đâu Khiến hắn bật dậy, lao tới điền bất dịch Khuôn mặt quen thuộc Của điền bất dịch lại một lờ Nữa xuất hiện trong mưa gió Hai mắt lão mở to, không biết vì sao không nhắm lại. Sau đó, khoe miệng lao khẽ nhét lên, cười cười với quỷ lệ. Sau lưng, lục tuyết kỳ như mất hết sức lực, đống khuỵu xuống, ngồi bệnh trên nữa. Quỷ lệ nhìn lên vết thương trên ngực, trong lòng biết rõ, vị ân sư nuôi hắn trưởng thành, cuối cùng cũng đã đi đến đoạn cuối của số mệnh, không cách gì cứu chữa được. Tại sao? Tại sao? Hắn gào lên, thét lên, nước mắt hỏa lẫn với nước mưa. Hắn lao tới nắm lấy đôi vai của lục tuyết kỳ, mà lay, hỏi. Một bàn tay nắm lấy tay hắn cản lại, một bàn tay yếu ớt vô lực, nhưng quỷ lệ lại tuyệt nhiên bị bàn tay ấy kéo lại. Hắn nín thở, khoe miệng giật giật, thanh âm lấp bắp, sư phụ, sư phụ. Điền bất dịch nhìn hắn, sắc mặt đau đớn, dường như việc đó ngưng tụ tất cả sức lực còn lại, cố gắng nói với quỷ lệ, không trách. Quỷ lệ giơ tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Điền bất dịch. từ lòng bàn tay lão truyền đến chỉ còn một sự giá lạnh hắn không kềm được khóc to lên trong đêm mưa không ngớt hỏa lẫn với tiếng mưa miệng không ngừng gọi sư phụ điên bất dịch chăm chú nhìn hắn khoe miệng khét cười thanh âm nặng nề lao thế. sư phụ con đây con đây quỷ lệ vội vàng ghé sát điền bất dịch nước mắt từng hàng từng hàng lăn rơi xuống đôi tay lão sau khi ta chết con con mang xác ta về đại trúc phong giao cho sư nương Quỷ lệ vội vàng gật đầu, sắc mặt thống khổ, thân hình rung lên, điền bất dịch nhìn hắn, thanh âm càng lúc càng nội vã, càng lúc càng nhỏ giờ hơn nở, con con phải khuyên sư nương, không được quá đau thương làm chuyện ngu ngốc. Tiếng cuối cùng, điền bất dịch cố gắng nói với lên, nhưng thanh âm cứ lạc đi, bàn tay nắm lấy tay của quỷ lệ đột nhiên thong xuống. Quỷ lệ sững người lại, toàn thân rung lên, gục đầu xuống đất. Mưa gió vẫn gào thét. Vẫn rơi xuống như những mũi dao xé vào xương thịt, hồn phách con người. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ còn khép đều, sư phụ. Sau đó, trước mặt hắn đông tối S.A. mở lại, toàn thân gục bên sắc điển bất dịch. chương 230, Vệ tờ Thương. Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong. Đêm khuya yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi rì rào qua rừng trúc vang vang truyền về. Đen đuốc sớm đã tắt hết từ lâu, các đệ tử Đại Trúc Phong cũng đều đi nghĩ, chỉ có phía sau thủ tinh đường. còn có một ngọn đèn lẻ loi heo hắt phát ra những tia sáng mờ nhạt trong đêm thâu gió đêm mang đến một chút khí lành lạnh thổi qua cửa sổ phía trên phát ra những tiếng ù ù nho nhỏ làm ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn bập bùng bập bùng như muốn tắt. một đôi tay trắng muốt chậm rãi đưa lên cản gió lại ánh lửa mau chóng ổn định và bắt đầu sáng trở lại Tô như ngồi cạnh bàn sắc mặt mệt mỏi đêm đã khuya nhưng bà lại chẳng hề muốn ngủ gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi Đập vào cánh cửa sổ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Tô Như đứng dậy, chậm rãi bước đến cánh cửa, nhưng không đóng ngay lại, mà cứ đứng ngây người nhìn ra bên ngoài. Trời đen như mực, lúc này chính là thời khắc đen tối nhất của đêm. Bà ngưng tờ hờ ơn lắng nghe, chỉ là trong tiếng gió đêm dì rào, tuyệt nhiên không có âm thanh mà bà muốn nghe. Tô Như nở một nụ cười ảm đạm, lặng lẽ đóng cửa lại, quay người về bên trước bàn nhỏ. Bà và Điền bất dịch không phải là người thích xa hoa, nên căn ngọa thất này cũng chẳng có đồ vật gì nhiều, trên bàn lúc này ngoại trừ bao vải ra, cũng chỉ có một tấm kính nhỏ hình tròn. Bà cờ ơ mở tấm kính lại, trong ngáy mắt, trước mặt tô như đã hiện ra một nữ nhân thanh lệ đoan trang, tóc dài như mây, da trắng như tuyết, không thấy một nếp nhăn nhỏ. Bà và Điền bất dịch phu thê tương ái, cùng nhau tu hành đã mấy trăm năm mới có được đạo hạnh như vậy, dung nhan bảo tồn mãi không biến đổi. Tô Như nhìn mình trong gương một lúc rồi khẽ thở dài, đặt tấm gương nhỏ xuống bàn, quay người cờ ơ mở bao vải lên mở ra. Bên trong là những đồ vật bình thường nhất, một ít kim chỉ, một miếng vải, còn có kéo, phấn sáp, tiên tri. Các phụ nữ trong các gia đình bình thường nơi thế gian phạm tục hờ ơ như đều có những thứ này để giúp trượng phụ, hai tử của mình may vá, sửa sang ý thề phục Tô Như khẽ cờ ơ mở một miếng vải lên, xuyên mũi kim qua. Mượn ánh sáng của ngọn đèn, bắt đầu cẩn thận khâu vá. Chỉ thấy bà cứ khâu, cứ khâu, dưới ánh lửa bập bùng của ngọn đèn cờ ơ y, đôi mắt bà trở nên mơ hồ, tựa như hồn đang phiêu du lơ lưng tận đâu đâu, không biết đang nghĩ gì, tốc độ khâu cũng chậm giờ hơn lờ lại. Đúng lúc này, gió bên ngoài kia đột nhiên chuyển mạnh. Cảnh. Hai cánh cửa sổ vừa mới đóng lại rung lên vài cái, sau đó lại mở bật ra như trước. Một cơn gió vừa vào phòng, ngọn đèn ngỏ trên bàn cơ hồ như lập tức tắt ngóm. Á! Trong bóng tối, Tô Như kêu lên một tiếng, khe cho mày, đầu ngón tay đau bước. Với tu hành của bà, vậy mà lại bị một mũi kim may vá làm tổn thương ngón tay, đến bản thân bà cũng phải cảm thấy chuyện này buồn cười, song không hiểu vì sao. Trong căn phòng tối, gió lùa hun hút này, tâm tình Tô Như lại trở nên thê lương lạnh lẽo, giống như một tảng đá nặng ngàn cân đang đẻ lên tim mình vậy. Bà thở dài náo nề. đặt kim chỉ trong tay xuống bước ra cửa sổ thấy cảnh sắc bên ngoài vẫn như cũ chỉ là người trước đây cùng bà ngắm những cảnh này vô số lần đã đi đi rất xa rồi sau khi trời sáng có lẽ phải bảo bọn đại nhân đi xuống dưới núi tìm thử mới được cứ đợi mãi thế này cũng không phải là một cách tô như tờ hờ nghĩ như vậy trước mắt thoáng hiện lên hình bóng của điền bất dịch trong lòng lo lắng không ôi. đêm đã khuya ba ngửa mặt lên trời Khoe miệng khẽ động đậy, không biết đang nói gì nữa. Một lúc lâu sau, mới thấy tôi như túi đầu, ú út thở dài, rồi đóng cửa lại. Bên ngoài gió như thổi mạnh thêm. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông. Trong đêm thâu, có lẽ không chỉ một người không ngủ, chỉ là tâm trạng khác nhau mà thôi. Phía bên trên huyết trì ở giữa lưng trường núi, Quỷ Vương và Quỷ Tiên Sinh cùng đứng song song với nhau. Quỷ Tiên Sinh vẫn nói mình trong bộ y phục đen thùng thình. Không nhìn rõ được tờ HL tỉnh trên mặt y gì thế nào, còn gương mặt quỷ vương thì dường như rất vui mừng và cao hứng. Nhìn ông ta chẳng hề có vẻ mệt mỏi vì phải thức khuya. Mà trên thực tế, với đạo hạnh của quỷ vương, cho dù mấy ngày không ngủ không nghị cũng không phải là chuyện gì đáng ngại, thậm chí lúc này trên mặt ông ta còn ẩn hiện hướng quan, tờ HL khí sung mãn, song mục đang quan sát huyết chỉ bên dưới. Huyết trì lúc này so với khi trước đã có những thay đổi rõ rệt, tứ đại linh thú vẫn bị cờ âm mở cố bên dưới huyết thủy, cho dù là thao thiết không ngừng dây rủa giờ đây cũng như đã bị hút sạch hết lực khí, chán nản mệt mỏi nằm dạp xuống, cả nửa ngày cũng chẳng thấy động đậy lấy một cái. Là nước huyết trì vốn rất bình đạm, lúc này đã hoàn toàn biến đổi khắp nơi nổi lên những bong bóng nước lớn, cùng lúc vỡ tan, tốc độ so với trước đây nhanh hơn bội phần, các bong bóng càng lúc càng nhiều. Cả huyết trì rộng lớn như cứ sôi lên sùng sục vậy. Một lực lương vô hình ở nơi đáy hồ đang từ từ thức tỉnh. Mùi máu tanh bao phủ cả không gian giờ đây lại càng nồng nặc hơn gấp 10 lN Giữa không trung. then chốt của tứ linh huyết trận, phục long đỉnh cũng xảy ra biến hóa. Thân đỉnh dày nặng nghề cơ hồ như đã hút được rất nhiều linh khí yêu lực từ tứ đại linh thú dưới huyết trì bên dưới. Từ từ lộ ra hồng quan, cả chiếc đỉnh màu thanh đồng lúc này đã biến thành một màu vàng hổ phách. Nhìn hết sức huyền ảo trang nghiêm. Những văn tự tờ nở bí trên thân đỉnh giờ giờ nở sáng bừng lên, giống như được chuyển vào sinh mạng mới. Những đồ hình tứ đại linh thú vốn lúc ám lúc minh, giờ đây đã sáng rực lên hoàn toàn, lấp lánh rực rỡ hơn cả những văn tự xung quanh. Chỉ có đồ hình ma tờ nở ở giữa là vẫn đỏ sậm như máu khô, tham lam hút lấy những luồn linh khí bên dưới. Phục long đỉnh không ngừng xoáy tròn trong không gian bị phong bế kín mít của nó. phát ra những luồn khí như vân như vụ, mang theo những sức mạnh tựa phong lôi. Trong lúc chiếc đỉnh không ngừng chuyển động, quỷ vương và quỷ tiên sinh dù đứng ở cách đó khá xa vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bên trong phục long đỉnh đang ẩn tàng một pháp lực vô cùng khủng khiếp, và pháp lực đáng sợ này vẫn không ngừng được bổ sung thêm sức mạnh. Quỷ tiên sinh cũng giống như quỷ vương, đang chăm chú nhìn vào phục long đỉnh, nhưng ánh mắt của y sắc bén và lạnh lẻo như băng hàn, thiếu đi mấy phần cùng nhiệt. nhưng lại có hơn mấy phần bình tĩnh. Quỷ tiên sinh nhìn Phục Long đỉnh rất lâu, chậm rãi mở miệng, hiện giờ mọi thứ vẫn không ngoài dữ liệu của chúng ta, cứ như vậy, chỉ cờ hơn nở kỳ hạn 7749 ngày hoàn toàn viên mãn, tứ linh huyết trận tất sẽ thành công. Quỷ vương hít sâu một hơi, hồng quang ẩn hiện trên mặt, song mục lộ ra những tia cùng nhiệt hiếm thấy, bước lên một bước, cất tiếng cười dài đắc ý, hay lắm, hay lắm lao phu đã đợi lâu lắm rồi. Quỷ tiên sinh liếc nhìn ông ta. Nói, tông chủ chớ nên nôn nóng, thời gian qua dài. Quỷ vương ngửa mặt cười lớn quay phát lại đi đến trước mặt quỷ tiên sinh, đưa tay vô mạnh lên vai y quỷ tiên sinh dường như hơi kinh ngạc, ánh mắt thấp thoáng vẻ hoảng hốt, nhưng cuối cùng cũng không có phản ứng gì, chỉ đứng yên tại chỗ. Thoáng một lúc sau, quỷ vương vẫn đặt tay lên vai y đi không có gì dị dạng, chỉ bật cười nói, Hảo, Hảo, Hảo. Ông ta cười thập phần cao hứng. Sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, liền nghiêm mặt nói với quỷ tiên sinh, đạ tạ. Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu nói, cái thế kỳ trận có thể thành công, đều nhờ tông chủ hồng phúc tề thiên. Hơn nữa nếu không có tờ hờ ân khí phục long đỉnh, tại hạ cũng vô kế khả thi mà thôi. Quỷ vương khẽ mỉm cười lắc đầu, phục long đỉnh là bảo vật của quỷ vương tông chúng ta, nhưng nhiều năm nay có ai tham ngộ được văn tự trên nó đâu, cuối cùng nhờ có tiên sinh giúp lao phu một tay nên mới thành được. Đây là trời dáng tiên sinh xuống giúp Lao Phu hoàn thành nghiệp bà đó. Quỷ tiên sinh tờ giờ ơ mở mặc dây lát mới nói, tông chủ quá khen rồi. Quỷ vương lại bật cười, quay người lại, ánh mắt roi về phía Phục Long Đỉnh, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hưng phấn tuột cùng, rồi lại không nhịn được bật cười Khanh khách. Quỷ tiên sinh lặng lẽ đứng phía sau quỷ vương, nhìn tờ hờ ơ nở thái càng lúc càng cuồng ngạo của ông ta, không nói một lời.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 Nhưng tờ NGMA vẫn còn rất dày đặc, mưa vẫn còn rơi, như muốn gọt bỏ không gian tĩnh mịch. Giữa vùng hoang giá, gió lạnh mưa lớn, hàn ý thâu xương. nơi đây vốn là một nghĩa trang. Sau một trận ác đấu kinh hồn đã hoàn toàn trở thành hoan phế, thậm chí cả mặt đất dưới đất cũng bị pháp lực kinh hồn phá hoại mà lật tung cả lên, bị mưa lớn làm cho biến thành vũng bùn dơ bẩn. Sát trời hôn ám, không có lấy một chút ánh sáng, trong mưa gió, chỉ có một tia sáng lam ảm đạm nhấp nháy. Bạch y của lục tuyết kỳ đã bị bùn đất với bẩn, nhưng dường như nàng không hề để ý, trước mặt nàng là thi thể của điền bất dịch, lao đang nhắm nghiền mắt, yên lành như đang say ngủ, để mặc cho mưa gió tơi bời quất lên mặt. Tiếng gió như nước nỡ nghẹn ngào, như rên rỉ khóc thương. Quỷ lệ vẫn chưa tỉnh lại, mượn sắc lam nhàn nhạt của thiên gia tờ nở kiếm có thể thấy sắc mặt hắn trắng bệnh như người chết, còn tờ nở tỉnh thì thống khổ phi thường. Nếu không phải lồng ngực động đậy thì thật chẳng khác gì một tử thi. Lúc này, hắn đang được Lục Tuyết Kỳ ôm chặt trong lòng, thiên gia tờ hở nở kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, tạo thành một sức mạnh vô hình ngăn trở gió mưa trong một không gian nhỏ hẹp xung quanh Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ. Cách hai người không xa, con khỉ tiểu hôi đã mất đi vẻ hoạt bát thường ngày lặng lẽ ngồi trên mặt đất, mưa gió tơi bởi làm bộ lông nó ướt sũng, ba con mắt của tiểu hôi cùng lúc nhấp nháy, cơ hồ như cảm thấy lạnh lẽo. chạy đến bên cạnh quỷ lệ. Lục tuyết kỳ từ từ ngẩn đầu lên nhìn tiểu hôi một cái, sau đó đưa tay kéo nhẹ nó vào bên trong vòng sáng của thiên gia, để nó nhảy lên người quỷ lệ. Tiểu hôi ngước mắt nhìn lục tuyết kỳ miệng phát ra những tiếng chí chí, sau đó túi đầu áp vào ngực quỷ lệ. Đầu nó nghiêng sang một bên, ánh mắt nó nhìn vào thi thể của điển bất dịch cách đó không xa. Như mộng, như ảo. Đó là một giấc mộng kéo dài. Nhưng lại chẳng hề có lấy nửa phần vui vẻ, bởi vì đến tận cùng, mới phát hiện ra một trường ác ngộng. Quỷ lệ khẽ động đậy, nét thương tâm trên gương mặt trắng bệnh cơ hồ như tăng thêm mấy phần. Trong chốc lát, hắn từ từ tỉnh lại trong một tiếng dài thống khổ. Trước mắt hắn có ánh sáng ánh sáng màu lam nhạt nhạt, ánh sáng bao vây lấy hắn. Bốn phía cô thanh âm, là tiếng mưa tiếng gió, tiếng mưa dập gió vùi. Tiểu hôi đang áp mặt vào ngực quỷ lệ đột nhiên thẳng ngựa hại dậy. nhìn chăm chăm vào mặt hắn. Gió lạnh thổi từng cơn. Quỷ lệ khe run lên một chập. đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của lục tuyết kỷ, gương mặt nàng cũng xanh mét như hắn. Trong đêm mưa gió này, nàng là người duy nhất bờ ơ ưu bạn với hắn. Khoe miệng quỷ lệ khe khe máy động. Vết đau ở lồng ngực đã giảm đi rất nhiều, quỷ lệ cúi đầu nhìn xuống ngực mình, đã thấy cuốn bảy tám vòng vải trắng, dường như là từ y phục xé tạm xuống. lúc này tờ hờ nở trí của hắn đã từ từ giờ ơ nở tình hẳn mau chóng nhận ra những chỗ xương cốt gây trên ngực đều đã được nối lại cả chỉ là một trưởng vừa rồi của điền bất dịch quả thật không phải tờ ơ mở thường khí mạch toàn thân hắn đều bị chấn thương tuy có lục tuyết kỳ cứu chữa nhưng chỉ sợ cũng phải dưỡng thương nhiều ngày mới hoàn toàn phủ nguyên được nghĩ đến đây hắn quay mặt nhìn ra chỗ khác lập tức nhận ra vị ân sư dưỡng dục hắn bao năm đang nằm đó quỷ lệ không nói gì Cơ hồ như cả lực khí để nói chuyện gã cũng không có, trong mưa gió mù mịt, gương mặt điền bất dịch tuyết súng, lặng lẽ nằm gục trong bùn đất. Có ai biết được sau khi chết Lão sẽ thế nào? Cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn, quỷ lệ lăng mình khỏi lòng lục tuyết kỳ, rơi xuống bùn đất, sau đó rẽ rủa bò đến chỗ di thể của điền bất dịch. Lục tuyết kỳ giật mình, vốn có thể kéo hắn lại, nhưng khi tay nàng chạm phải thân thể quỷ lệ, chợt nghe hắn nói một câu, đừng kéo ta. Lục tuyết kỳ ngây ra như đá, chậm rãi thu tay lại, ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm vào quỷ lệ, nhìn quỷ lệ rời khỏi vòng ánh sáng của thiên gia, từng bước, từng bước lê đến bên cạnh điên bất dịch. Gió mưa vô tình lạnh lùng ập tới chẳng mấy chốc đã làm cho thân thể hắn lướt súng, bùn đất bắn tung lên khắp người. Tiểu hôi ở bên cạnh quỷ lệ, nhìn chủ nhân, cơ hồ như cũng rất lo lắng, vội nhảy đến sắt bên cạnh chủ nhân, đưa tay kéo hắn một cái. Thế nhưng thân thể quỷ lệ quá lớn so với nó, nhất thời tiểu hôi cũng không làm gì được, nhất thời nôn nóng nhảy loạn lên, miệng kêu chí chóe liên hồi. Cuối cùng, quỷ lệ cũng bỏ đến bên cạnh điền bất dịch, bàn tay lão từ lâu đã băng lạnh. Quỷ lệ nghiến răng thật chặt, thân hình khẽ run lên ánh mắt hắn cẩn thận quan sát gương mặt điền bất dịch, giống như một kẻ lãng du nhiều năm quay lại, cuối cùng chỉ còn lại là tuyệt vọng vậy. Những giọt nước nhỏ chảy từ mặt hắn xuống gương mặt cứng đờ của điền bất dịch. Mưa càng lúc càng lớn, gió càng lúc càng mạnh. Ánh mắt quỷ lệ từ từ nhìn xuống ngực điên bất dịch, tuy đã được chỉnh lý lại y phục, nhưng vết thương lớn đáng sợ ấy vẫn còn hết sức kinh tâm, cả người quỷ lệ như bị ai đó đâm mạnh, sững cả người lại. Sau đó, hắn cờ hờ ơ mờ chậm quay lại, nhìn về phía sau. Sau lưng hắn, thân ảnh thê lương của lục tuyết kỳ đang im lặng nhận lấy ánh mắt của quỷ lệ, gương mặt trắng bệnh không còn một chút huyết sắc, hai cánh tay dâu trong ống tay áo. nắm chặt thành quyền ngón tay như muốn bấu vào da thịt chỉ trong một thoáng nhìn nhau đó không biết bao nhiêu xót xa dâng lên trong lòng nàng biểu tình trên gương mặt quỷ lệ từ từ giản ra cả nét đau đớn thương tâm ban đầu cũng giờ ớn lờ ớn lờ biến mất chỉ có hoang mang và hoang mang hắn cứ hoang mang như vậy quay đầu lại nhìn điền bất dịch gió mưa tắt tới không biết từ lúc nào trên mặt điền bất dịch đã có thêm mấy vết bùn đất quỷ lệ từ từ đưa tay ra gạt những giọt nước trên mặt điền bất dịch, khi hắn chạm phải làn ra lạnh buốt của lão, tay hắn giật ngược về theo bản năng như khi chạm phải lửa, sau đó mới đưa ra một lờn ân nữa, hết sức cẩn thận lau đi những hạt nước mưa và bùn đất trên mặt điền bất dịch. Sau đó, hắn vươn người dậy, bò lại gờ hơn, dùng thân thể mình che mưa che gió cho ân sư, không để mưa gió tơi bời vùi dập thân thể lão nữa. Lục tuyết kỳ nhìn hắn làm tất cả mọi chuyện, nhưng không lên tiếng ngăn cản. gương mặt diễm lệ của nàng chỉ còn lại thê lương. Khi ta còn nhỏ già phá nhân vong, thanh âm của quỷ lệ đột nhiên vang lên giữa trời mưa gió, hắn nói rất chậm, tựa như mỗi một chữ đều phải suy tính thật kỹ vô số lờ ở trong đầu, rồi mới từ từ thổ lộ ra vậy. Lục tuyết kỳ lặng lẽ đến gờ ở hắn, còn quỷ lệ thì vẫn bất động, vẫn che mưa gió cho điền bất dịch. Là sư phụ mang ta trở về đại trúc phong, ân tình của lão nhân ra cả đời này ta không quên được. thân hình quỷ lệ khẽ lắc lư một chút không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà hắn như có vẻ không chống chọi được trước gió mưa lục tuyết kỳ thoáng biến sắc đưa tay lên đỡ hắn nhưng khi tay nàng vừa chạm phải quỷ lệ hắn chợt dịch người ra một chút tránh né nàng tay lục tuyết kỳ xứng lại giữa không trung quỷ lệ gắng sức bế điền bất dịch lên ngả đầu lao vào ngực mình trên gương mặt hắn hiện ra vẻ đau khổ tột cùng miệng cứ lấm bấm nói gì đó một mình Lục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh hắn, giữa trời mưa gió, nghe hết những gì hắn đang nói một mình. Quỷ lệ lặp đi lặp lại một câu duy nhất, cả đời ta cũng không quên được, cả đời ta cũng không quên được. Khoe miệng Lục Tuyết Kỳ khẽ mấp máy, ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt điền bất dịch. Có ai biết được rằng đêm hôm trước, chính con người này đã từng mỉm cười nói chuyện với nàng, còn cho nàng một lời hứa, cho nàng thấy ánh sáng của hy vọng trong bóng đêm của tuyệt vọng. Một kiếm đó, vết thương đó. Người bị thương lại không chỉ có một. Nàng cười thê lương ảm đạm, quay người bước đi, thân hình lắc lư như muốn ngã, hàng lông mày thanh mảnh nhíu lại, miệng phun ra một bụng máu. Từng điểm máu rơi li ti trên ngực, trên y phục của nàng, rơi trên mặt đất, chỉ là mưa gió quá vô tình, chẳng mấy chốc rửa sạch sẽ không còn một dấu vết. Nàng ngẩng đầu lên, những giọt nước mưa lạnh lùng quất vào mặt, trời tối đen như mực. Không phải trời sắp sáng hay sao? Nhưng tại sao lúc này? Đến tận lúc này, trời đất vẫn còn phong phong vũ vũ, không có gì ngoài mưa gió và bóng tối. Khoe mắt lục tuyết kỳ ngấn lệ, trong mưa gió, u buồn đảm đạm. Chương 231, về nhà. Mây tan mưa cạnh, bóng đêm cũng đã lùi lại, chân trời cũng giờ lở xuất hiện một tia sáng, bình hòa rọi xuống thế gian. Trên đỉnh Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong vẫn có một không gian yên tĩnh, chúng đệ tử cờ ơn lở mẫn vẫn chưa thức giấc. Ngoài thủ tĩnh đường... những giọt xương trên hoa động thành dọn từ từ nhỏ xuống xa xa nơi rừng trúc xanh biếc như thường ngày vẫn còn chưa sáng hẳn từ giữa rừng trúc lướt đến đỉnh núi trông như một tấm vải mỏng nhẹ nhàng giao động đại môn thủ tĩnh đường cũng trong tình trạng yên bình như vậy cửa lớn rộng mở sau ngưỡng cửa trên nền đạch xanh bước rèm vàng được vén cuốn vào cây cột ở bên ánh đèn tỏa sáng ở trước bàn thờ cung phụng tờ hờ nở tượng tam thanh ánh lửa cờ hờ mở chậm trong bình minh Những cơn gió sớm xe lạnh nhẹ thổi đến từ một nơi xa, êm ái lướt qua các dãy nhà sảnh, tràn vào thủ tinh đường, rồi lại lãng du đến một nơi xa hơn. Trong gió có tiếng chim hót líu lo, cũng là thứ âm thanh duy nhất của buổi sớm. Đây quả là một khung cảnh đích thực thanh bình, đạo ra tiên cảnh. Cũng đã không biết bao nhiêu buổi sáng như thế này trôi qua rồi, nơi này không có một chút hơi hướng tờ giờ n tục khuấy động. Nhưng vào buổi sáng như thế này, Quả thật có nhiều điều bất thường, không hài hòa như những buổi sáng trước đây. Một người toàn thân nước sũng, đang quỷ trước cửa thủ tinh đường, gục đầu vào giữa hai khuỷu tay. Ngựa hài đó phủ phục xuống đất, những giọt nước từ thân hình, ý phục ướt đấm của ý không ngừng nhỏ nước. Phía trước người ấy sáu thước, qua những bằng đá xanh dẫn đến trước đại môn thủ tinh đường, thân thể điền bất dịch nằm yên lặng. Mặc dù sự sống không còn, nhưng trong điền bất dịch thập phần an tịnh, trên khuôn mặt tịnh không có chút vẻ thống khổ. tựa hồ như cái chết đối với ông không phải là vấn đề quan trọng. Điên bất dịch xong thủ tụ lại đặt trước ngực, y phục trên mình cũng đã được cẩn thận kéo sửa tề chỉnh. Thêm vào đó, trên y phục của ông cũng còn có dấu vết tơ ướp, nhưng hơi nước lại đỡ hơn con người đang quỳ dưới bậc thêm nhiều. Chỉ bất quá trên y phục chỗ nào cũng có dấu tích bùn đất lấm lem, tuy có thể thấy đã có người lau chùi sơ, nhưng vì gấp đội, không thể nào gột sạch được, cho nên những dấu vết tích vẫn còn lưu lại nhiều chỗ. Lại GN ông ta không thể không lưu ý đến điểm này. Gió sớm vẫn đang mơn man, phớt nhẹ qua đỉnh đại trúc phong vờn theo mái ngói xanh vành cong của thủ tinh đường, lùa đến trước thủ tinh đường. Như cảm thấy được hơi lạnh trong gió, thân người quỷ lệ run run nhẹ nhẹ, thân thể của hắn vẫn còn rất suy nhược, chỉ là hắn vẫn bất động vì đó, đối diện với cửa lớn của thủ tinh đường, túi gục đầu thật lâu. Nơi đây có tất cả những gì quen thuộc với hắn, thêm đá, sành đường. Thậm chí là cả đất cắt phả ra sự ảm đảm mà hắn đang hút mặt quỳ nơi đó. Tất cả là ký ức sâu sắc nhất mà hắn không thể nào quên. Đã không biết bao nhiêu lần hắn từng mơ ước được trở về ngọn núi và đất cắt này. Vậy mà giờ đây, khi hắn quay về thì con tim đau khổ đã chết khô. Phía sau quỷ lệ, băng qua khu đất trống chính là nơi mà một thời đã từng là thiên đường của trương tiểu phàm nhà bếp. Mười năm đã trôi qua. hai cánh cửa làm bằng ván gỗ giường như không có gì thay đổi, chỉ là có thêm nhiều tì vết, đôi chỗ đã sướt mất vài miếng, trông thật tiêu điều. Cửa nhà bếp vẫn khép hở vang lên một tiếng động nhỏ rồi nhanh chóng bị một cánh tay đờ ơ y lông lá đẩy ra. Tiểu hôi đã ở ngay trước một cửa, nhẹ, nhẹ nhẹ nhảy vào. Trong nhà bếp, mọi thứ sắp xếp không có gì thay đổi, ngay cả chỗ để bàn ăn, nồi niêu xoang chảo cũng vẫn y, y nguyên như cũ. Tiểu hôi đảo mắt nhìn quanh, rồi theo thói quen cũ nhảy lên chiếc bàn ở giữa bếp, sau đó ngoái nhìn sang bên phải. Quả nhiên phía bên phải của gian bếp sắt với vách tường, trên những có cỏ khô chất thành từng đống to có một kẻ đang ngủ say giấc. bất kể đến thế giới chung quanh, nó thả vào không khí những tiếng phì phò đều đạn. Chẳng phải ai xa lạ chính là bằng hữu trí thân của nó từ nhỏ đến lớn đại hoàng. Thiểu hôi ngồi xổm ở trên bàn, đuôi cuộn tròn lại. Nó không chạy bổ lại để ôm người bạn đã lâu lắm không gặp như mọi khi, hai tay ôm lấy đầu. Nó ngoái nhìn ra ngoài rồi quay lại nhìn Đại Hoàng, cơ hồ có điều còn do dự chưa quyết định được. Cũng vào lúc này, Đại Hoàng đang say giấc khẽ động đậy, hai thai cụp xuống đông về lên, mắt đang nhắm tịt cũng mở chòng ra. Đập vào mắt nó là một bóng dáng rất đối quen thuộc đang ngồi trên một chiếc bàn không xa lắm. Đại Hoàng thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng lấy lại tinh tờ hờn nó tỉnh ngủ hẳn. vui mừng con siết vừa lao mình vừa sủa lên hoang loảng chỉ sau vài bước chạy tờ hờ ân lờ tốc trong chớp mắt chân trước của nó chạm đến chân bàn mắt nó lộ ra niềm vui sướng vô bờ đuôi cứ vẩy liên tục niềm hân hoan của đại hoàng lan sang cả tiểu hôi nó khẽ nhe miệng cười rồi ôm đầu của đại hoàng vào trong lòng vuốt nhẹ đám lông lên mượn đại hoàng cũng chẳng kém liên tục húc yêu vào tiểu hôi và liếm mặt nó sau một hồi mừng rỡ hội ngộ tiểu hôi dường như nhớ ra chuyện gì Nó buông tay ra rồi khẽ như mày, nhảy xuống dưới đất, xê đầu đại hoàng chỉ tay ra phía ngoài. Đại hoàng nhìn tiểu hôi, dường như vẫn chưa hiểu được ý tứ. Tiểu hôi liền ra hiệu và nhảy lên lưng nó. Đại hoàng xài những bước dài ra khỏi nhà bếp, nhìn quanh bốn phía rồi nhanh chóng phát hiện ra một bóng dáng của ai đó ở phía thủ tinh đường. Bóng dáng ấy thật là quen thuộc. Đại hoàng mừng rỡ không xiết, nó hướng về phía người ấy sủa liền mấy tiếng. không ngừng ngoắc đuôi và lao tới nhanh như gió qua khu đất chống tiến về phía quỷ lệ nhưng khi gn đến nơi thì bỗng đột ngột ngược lại ánh mắt nhìn xa hơn về phía sau cái bóng phủ phục của người quân ấy nó đã nhìn thấy di thể của điền bất dịch đang nằm bất động trước bậc thềm bên ngoài thủ tinh đường tiểu hôi chẳng nói chẳng rằng rời khỏi lưng đại hoàng chạy đến bên quỷ lệ nó vò đầu nhìn quanh tứ phía rồi quỳ phục xuống dưới đất dựa vào thân quỷ lệ đại hoàng từ từ đi qua Tiến từng bậc một đến bên cạnh thi thể của Điền Bất Dịch. Nó nhìn vào khuôn mặt của Điền Bất Dịch một lát, nhẹ nhàng liếm khắp người ông ta, đuôi vẫn vẩy không ngừng. Rồi nó bông quay đầu lại, hầu nghi đi đến bên cạnh đầu của Điền Bất Dịch, nhẹ nhàng dùng dùng mũi nó cả vào khuôn mặt ấy, phát ra những âm thanh như ử như muốn gọi chủ nó tỉnh dậy. Nhưng Điền Bất Dịch vẫn nằm đấy không có phản ứng gì. Đại Hoàng Đờ đẫn một lúc lâu, chu lên những tràng dài đau đớn. Nó cứ cạ vào khuôn mặt bất động ấy một cách bất lực, mọi cố gắng đều vô ích. Con chó vàng này từ từ ngồi xuống dán chặt mắt vào điền bất dịch giống như chờ đợi một điều màu nhiệm là chủ nó sẽ bỗng nhiên tỉnh giấc. Nó gối đầu lên hai chân trước, cụp hai thai xuống rửa sắt vào người chủ yêu quý cảm nhận được luồng khí lạnh truyền sang. Lan gió của buổi sớm mai đem theo cái lạnh từ đêm trước. Dưới bậc thềm quỷ lệ khẽ rung người, nhưng hắn mau chóng trở về trạng thái bất động, cứ phủ phục quỳ như thế. Buổi sớm mai đem về không khí lành lạnh, vạn vật xung quanh đang có sự chuyển mình. A, Tô Như thốt ra từ trong vô thức của một cơn ác ngộng Bà tỉnh giấc, toàn thân lạnh toát. Tóc thai bù xù, mặt mày hốt hác, bà chống tay lên bàn gượng đứng lên. Đêm qua, bà đã gục trên bàn tiếp đi. Bà tiến đến cửa sổ kéo nhẹ tấm rẻm ánh sáng xuyên qua những khe cửa chiếu sáng gian phòng. Tô Như nhìn những vạch sáng một lúc lâu, lòng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nu cười gượng gạo, bà tiến lại bàn cờ ơm mở chiếc gương nhỏ lên. Thật xứng sốt một người đàn bà nhan sắc chỉ qua một đêm suy nghĩ giờ trông thật tiểu tụy. Nhưng từ khuôn mặt ấy, vẫn phảng phất nét gì đó khiến người ta phải động lòng. Nhan sắc vẫn chưa giả nhưng trái tim thì thế nào? Tô Như chỉnh sửa mình trong gương một lúc lâu, rồi thở dài. Bà út chiếc gương xuống mặt bàn xoay người tiến gờ âm mở đến cửa sổ, đưa tay mở toan ra. Ánh ban mai như trực sẵn mua vào. Nhanh chóng xua đi những bóng đêm còn nấn ná. Lòng người cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Khuôn mặt tốt như cũng có chút gì tươi tỉnh, bà thò đầu ra ngoài cửa sổ. Bà có thể cảm nhận được gió mai đang phả nhẹ vào mặt mình, nhưng sao có chút gì đó lành lạnh. Bà mở cửa bước ra ngoài. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, có lẽ giờ này các đệ tử còn chưa thức giấc. Thôi cứ để cho chúng ngủ thêm chút nữa, đợi lát nữa sẽ bảo chúng xuống núi tìm bất dịch. Đoán chừng bọn chúng cũng sẽ rất mệt. Tô Như miên man suy nghĩ, chân bước giờ nở về phía thủ tinh đường. Con đường quanh qua khúc khỏe hửa dẫn đến hành lang sao mà dài thế. Bên ngoài, những cây trúc khua trong gió tạo thành một dàn hợp sướng cứ ca mãi một âm điệu lào xào. Không hiểu vì sao trong một buổi sớm mai như thế này, Tô Như bông phát hiện ra nhiều thứ xung quanh mình. Những lớp sơn trên làn can hành lang cùng năm tháng đã bong ra loang lổ, nhiều chỗ đã chóc hết. Còn nhớ một lỡ quét sơn trong thủ tĩnh đường, khi đó mình và bất dịch vẫn càn đang trong thời kỳ tân hôn. Cũng tại hành lang này mình đã trải qua bao nhiêu ngày tháng, kể cả việc trở thành nông điển cũng ngay chính tại đây, thế mà từ trước đến nay mình chưa hề nghĩ đến chuyện này. Đợi khi bất dịch trở về, nhất định mình sẽ cùng bất dịch lên kế hoạch sơn quét lại. Ở một cây trúc to nhất trong rừng trúc phía ngoài lan can kia. Vẫn có thể thấy dấu vết hình hai cây kiếm nhỏ khắc lên đó mặc giờ ưu không còn rõ lắm, đó là quang thời gian sờ đám cưới đờ y hạnh phúc, khắc lên hai cây kiếm ấy chính là thể hiện ước mơ mong song kiếm hợp ích, cùng đạt đến tiên giới. Còn nhớ bất dịch bùa mình, cho là mình khắc sao mà xấu thế, vậy là mình đã giả vờ giận rồi, báo hại lao luống cùng xin lỗi, mình còn làm bộ một lát sau mới chịu tha thứ cho lão Cảnh tượng năm đó cứ như ở trước mặt tôi như... Bà nở một nụ cười, thấy lòng mình ấm lại. Vừa đi vừa hít một hơi sâu cái ngọt ngào trong lành của buổi ban mai. Bỗng nhiên bà nhớ tới đại hoàng, con chó mà điền bất dịch nuôi từ nhỏ. Ông đã đi nhiều ngày như vậy không biết các đồ đệ có chăm sóc nó chu đáo không. Chẳng may nó gở y đi thì thế nào khi bất dịch quay về cũng trách tội. Tô Như vừa lắc đầu vừa cười, quyết định nhân lúc trời chưa sáng hẳn đến nhà bếp xem đại hoàng thế nào. Vừa đi vừa nghĩ. Bất giác đã đến tiền điện thủ tĩnh đường từ lúc nào? Vong 4 Tiếng chuông đầu tiên của buổi sớm mai từ xa truyền tới, đó là dấu hiệu chào buổi sáng trên thanh vân sơn, và cũng là âm thanh để đánh thức một ngày mới. Tiếng chuông nhỏ mà ngân sâu, vọng vào từng vách núi rồi từ từ mất giờ ân lờ. Nhịp tim của Tô Như như trải dài theo thanh âm của tiếng chuông. đột nhiên đập thật mạnh. Trước thủ tĩnh đường lố nhố những dáng người, làm có ngồi có. Ba cũng hướng về phía đại hoàng. Nó vốn ưa ngủ nướng, sao hôm nay lại dậy sớm thế này, lại còn ngoan ngoãn nằm trên bậc thềm trước cửa. Dường như nghe thấy tiếng động, đôi thai cụp xuống của nó khẽ động đậy, nó nhìn vào phía trong thủ tinh đường. Trong đó, ánh ban mai chưa chạm tới vẫn còn lũ tối, không biết tự lúc nào có một người đàn bà đứng nhìn mọi thứ xung quanh. Tim tô như càng lúc càng đập mạnh, thậm chí như muốn vỡ tung ra. Bà cảm thấy ngẹ thở. Cái hình hai nằm trên bậc thềm đó rất đối quen thuộc đến nỗi đã in sâu vào trong tâm khảm bà, không ai có thể chạm đến được. Nhưng trong thời khắc đó, bà đã tờ hờ ơ mở cầu mong rằng mình đã nhìn lờ ơ mở, đã nhìn lờ ơ mở thôi. Mặt trắng bệnh, nhưng những bước chân vô cảm cứ từng bước, từng bước tiến lại gần, môi bà rung lên bờ ơ nở bật. Đại hoàng đang nằm phủ phục bên cạnh thi thẻ của điện bất dịch, nó trông thấy tốt như đang tiến lại gần thì vậy đuôi. nhưng vẫn cúi gằm xuống đất, mắt lặng lẽ nhìn vào thi thể của chủ nhân. Tiến lại gần hơn cuối cùng cũng phải bước đến chỗ mà không có cách nào chạy trốn. Khuôn mặt của Điền Bất Dịch đã lấp đờ ơ y trong mắt Tô Như, dường như ông đang say ngủ, ngủ một giấc thật tiến lành. Tô Như cảm giác như đất dựa ỉ chân mình như sụt xuống, bước chạy chọn rồi ngã quỳ xuống đất, nhưng bà cũng gượng đứng lên. Trước mặt mọi thứ đều đen kịt, hai chân không còn lực lê đến bên thi thể của Điền Bất Dịch. Bàn tay run run, cờ hờ mở chậm đuốt qua thân thể, y phục của Điền Bất Dịch lúc lướt qua ngực Điền Bất Dịch, tay Tô như ngưng lại một chút, càng run dữ dội hơn, rồi từ khỏe mắt của bà lăn hai hàng lệ biếc, từng giọt rơi trên má của Điền Bất Dịch. Bên cạnh, Đại Hoàng cung đau khổ vô cùng, nó men lại rủi vào chân bà như an ủi. Bà cờ hờ ơm chậm nước lên nhìn người đang quỳ đó, bên cạnh một con khỉ xám đờ ơ ý lông lá, giọng xúc động nghẹn nghẽn, Tiểu Phàm Quỷ lệ run rẩy toàn thân, chẳng dám ngước lên, đầu cúi gờ mở cọ sát vào mặt đất thô ráp. Hắn cảm thấy mình đáng bị hành hạ, đáng bị lớp đất kia trà sát, nhưng sự trừng phạt ấy có đáng gì, hắn không cảm thấy đau. Hắn im lặng một hồi lâu rồi nói, giọng run lấy bẫy. Là đệ tử, sư nương. Tốt như nở một nụ cười hiền hậu, nói, con hà tất phải làm như vậy, hãy đứng lên rồi nói. Quỷ lệ vẫn quỷ phục nơi đất, không ngẫn đầu lên. Trong phút chốc mọi dũng khí dường như tan biến, hắn không dám nhìn vào mắt sư nương mình, chỉ cất giọng yêu ớt, đệ tử đang chết. Đã không không bảo vệ được sư phụ. Thanh ấm ngắt quãng, từng từ từng từ một được nói ra, đối với hắn dường như là một sự trừng phạt. Tô như từ từ đỡ thân thể bất động của điền bất dịch lên rồi ôm vào lòng. Toàn thân bà run rẩy, chẳng biết là do cảm giác được sự giá lạnh từ thân thể của điền bất dịch hay là muốn sưởi ấm thi thể ông bằng sự ấm áp của mình. Con hãy đứng dậy đi. Giọng ba lạc long thê lương quá. Trong trí nhớ hắn chưa khi nào nghe giọng của Tô Như náo nề như thế này. Nhưng sự phát hiện này chỉ càng làm đau khổ thêm. Hắn không chịu đựng nổi gục mặt xuống đất. Trái tim đau bước chừng như muốn vỡ ra. con không đứng dậy thì làm sao có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Như nhẹ nhàng nói. Ánh mắt vẫn không rời khỏi thi thể sớm đã không còn cảm giác gì trên tay. Đại hoàng lại tiến về phía trước hai bước. Cả nhẹ đầu vào thân người bất dịch, miệng rên lên Quỷ lệ tờ giờ mở ngâm một lát rồi từ từ đứng lên ngước nhìn Tô Như. Người đàn bà Kiều diễm ấy trong lúc này cho dù con tim đã chết, dương như vẫn không mất đi phong thái của mình. Trong gió ban mai, tóc mai của Tô Như xỏa xuống bay lất phất trên khuôn mặt trắng bệnh của điền bất dịch. Con đã về, cuối cùng thì con cũng đã về nhà rồi. Những lời này, rốt cuộc hắn đã nghe từ miệng của Tô Như. Hắn cảm thấy máu trong ngực mình như nhộn nhạo, khí huyết như sóng dữ trào lên cuộn cuộn. Trước mắt như tối S.A. mở lại, trí nào hắn trong nhất thời chết điếng, như một dây đàn lên căng, trong nháy mắt đã đứt lìa. Hắn kêu lên một tiếng rất thanh, rồi như một cái cây đổ, ngã lăn ra đờ ngất đi. Một khắc trước khi hắn mơ mơ hồ hồ mất đi chi giác, chỉ thấy một màng đen mở mịt trước mắt, có cảm giác như toàn thân nóng bức cùng cực như bị lửa thiêu. nhưng bên trong thân thể lại lạnh đến mức như tảng băng. Xa xa thấp thoáng truyền đến mấy tiếng kêu rú, trong tiếng rú mang theo nôi thống khổ kinh khủng, sau một hồi lại hóa thành tiếng khóc than. Có tiếng bước chân từ tứ phía truyền đến, nhưng chung quy đều cùng tiến về một hướng. Sư nương. Sư nương. Lời không thể thoát ra, chỉ là một ý nghĩ lóe lên trong đầu quỷ lệ trong thoáng chốc, sau đó hắn lại mất đi chi giác, chìm vào hôn mê. mươi 232. Thân nhân, giấc ngủ này, không biết bao lâu, chỉ là trong lúc chìm trong giấc ngủ, lại cảm thấy xung quanh có một mùi vị rất quen thuộc, không biết đã bao nhiêu lâu rồi, hắn không có cảm giác an tâm như thế này. Vì thế hắn cứ chìm đắm trong mộng cảnh, cơ hồ như không muốn tỉnh lại, chỉ là trong giấc mộng, hắn cứ cảm thấy mình có cảm giác đau đau, vướng vít không rời. Quỷ lệ thở dài một tiếng, từ từ tỉnh lại gian phòng trước mắt giống hệt như trong mộng vậy. hắn chậm rãi ngước đầu lên nhìn thời niên thiếu hắn đã sống ở đây sau đó lớn lên chiếc bàn chiếc ghế cánh cửa cơ hồ như đều khắc sâu vào trong lòng hắn trên bức tường sắt chiếc gường hắn đang nằm chữ đạo lớn vẫn được treo ở đó chỉ là màu sắc tự tích đã có chút phai mở đi rồi mà thôi nhưng nét bút vẫn mạnh mẽ hữu lực như lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngoài khung cửa sổ chợt vang lên tiếng khe khẽ một khe hở hé ra Con khỉ tiểu hôi từ bên ngoài nhảy vào, nó thấy quỷ lệ đã tỉnh lại đang ngồi trên giường, không khỏi vui mừng nhảy nhót không thôi. Quỷ lệ cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn, tình cảnh này, phảng phất giống như nhiều năm trước, nếu không phải có thương thế trên người, và con mắt thứ ba của tiểu hôi, thì hắn thật sự có cảm giác như mình đang trong giấc ngộng nam kha vậy. Chỉ là, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Tiểu hôi không ngưng kêu lên chí trí. Quỷ lệ cúi đầu, Chỉ thấy hai tay tiêu hôi đang xách mấy thứ quả rừng, chắc là mới hái bên ngoài vào định chia cho chủ nhân cùng hưởng. Quỷ lệ khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn. Tiểu hôi cũng không nài ép, liền quay người nhảy lên bàn, nửa ngồi nửa quỳ, sau đó há miệng nhai nhồn nhoàm. Quỷ lệ lặng lẽ quan sát mọi thứ trong phòng, cuối cùng cũng dừng lại ở cửa sổ nữa đóng nữa mở mà tiểu hôi vừa trôi vào. Một chút ánh sáng từ bên ngoài le lói chạy vào, nhìn không rõ sự vật bên ngoài. Nhưng quỷ lệ không cờ ân ở nhìn cũng biết đó là một đỉnh viện nhỏ, còn có một cây thương tùng, bãi cỏ xanh xanh, còn có một con đường nhỏ lát đá, bên cạnh còn có một cửa bán nguyệt. Từng ngọn cỏ, cành cây ở đây, đều đã khắc sâu vào tâm khảm của hắn, không thể nào phai mở được. Không khí trong lành ngọt ngào, cả đình viện nho nhỏ bên ngoài, cũng cơ hội như truyền vào mùi hương thơm mát. Hắn ngẩn ngơ có cảm giác như được về nhà, nhưng chỉ là trong chốc lát. Nỗi đau trong tim đã làm hắn tỉnh lại khỏi cơn mơ. Bên ngoài có tiếng bước chân. Ánh mắt quỷ lệ nhìn ra phía cửa. Tiếng bước chân mau chóng mau chóng đến gần hơn cửa. Nhưng bên ngoài cánh cửa khép hờ kia, Người đó cũng do dự một lát, không lập tức đẩy cửa bước vào. Quỷ lệ chăm chú nhìn cánh cửa. Cuối cùng cánh cửa cũng được đẩy ra. Một bóng người cao lớn đứng bên ngoài, nhìn về phía quỷ lệ. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trùng, nhưng không lập tức nói chuyện Trong ánh mắt của họ, nhất thời có quá nhiều tình cảm phức tạp, không biết có phải vì vậy, mà mới khiến tiên ngôn vạn ngự không thể nói lên thành lời. Tiểu hôi trên bàn, miệng nhẹ ra mấy hạt quả, sau đó liếc mắt nhìn ra cửa, tiêu lên trí trí mấy tiếng, rồi lại túi đầu chăm chú tiếp tục ăn. Nam tử đứng ngoài cửa thở dài một tiếng, khỏe miệng nít lên nở một nụ cười gượng gạo, khẽ lắc đầu bước vào trong, nhìn quỷ lệ thật lâu, nói, đã lâu không gặp rồi. Ta phải gọi là lao thất hay tiểu sư đệ đây. Môi quỷ lệ khe máy động, gã nhìn nam tử đứng trước mặt mình, thấp giọng gọi, đại sư Minh. Tất cả mọi thứ trên đại trúc phong vẫn an tịnh như trong ký ức xa xăm của hắn, không biết những người khác đã đi đâu mất. Tống đại nhân im lặng nhìn người đang ngồi trước mặt mình, thở nào hắn là gã tiểu sư đệ mà gã yêu thương nhất, là tên đệ tử bất thành khí ở đại trúc phong. Giờ đây, thời gian trôi đi, vật đã đuổi, sao đã rời. Mười năm rồi, đây là LN đầu hai người gặp nhau sau mười năm. Mười năm nay đệ vẫn sống tốt chứ? Tống Đại Nhân ngồi đối diện với quỷ lệ, cất tiếng hỏi. Quỷ lệ không trả lời, chỉ tờ giờ mở mặt. Mười năm rồi, quay đầu lại chỉ thấy thời gian trôi đi như nước, không biết hắn đã đi được bao nhiêu dặm đường, chỉ là hắn không thể nào nói ra được một chữ hảo mà thôi. Tống Đại Nhân nhìn thẳng vào mắt hắn, Trương Tiểu Phàm năm xưa vẫn còn đó. chỉ là dung nhan đã có thêm vài nét tang thương không biết từ lúc nào tên sư đệ nhỏ hơn gã rất nhiều tuổi nhưng đạo hạnh lại cao hơn gã gấp bội này hai hàng tóc mai đã lấm tấm điểm bạc tống đại nhân thở một tiếng dài náo nề chầm rãi nói thân thể đệ giờ thế nào rồi quỷ lệ túi đầu nhìn vết thương của mình chỉ thấy tấm vải rách trước kia đã được thay bằng một tấm băng sạch sẽ rõ ràng là đám sư huynh trên đại trúc phong này đã thay hắn băng bó lại vết thương nơi ngực còn đau hế ẩm nhưng so với trước hôn mê đã đỡ hơn rất nhiều. Hắn tờ giờ mở mặt hồi lâu, không còn gì đáng ngại nữa, đa tạ đại sư huynh quan tâm. Nói tới đây, hắn chợt nhớ ra điều gì, nhìn sang Tống Đại Nhân, đệ đệ đã bội phản thanh vân môn, các sư huynh còn nhận sư đệ này hay sao? Tống Đại Nhân mỉm cười, tuy trong nụ cười còn mấy phần khổ não, sư nương đều nói cho bọn huynh rồi, lúc sư phụ lao nhân ra sinh tiền. Nói tới hai chữ sinh tiền, Khoe mắt họ tống đỏ lực lên, thanh âm nghẹn ngóa nước nở, quỷ lệ khẽ nghe thấy, thân hình khẽ run run. Tống đại nhân định tờ HN tiếp tục nói, sư phụ lao nhân gia sinh tiền từng nhiều LN nói với sư nương, rằng bản thân mình chưa từng chính miệng đuổi đệ ra khỏi đại trúc phong hơn nữa lao nhân gia cũng chưa từng nghĩ đến những sai mở mà đệ phạm phải 10 năm trước. Vì vậy sư nương dặn dò chúng ta, ngày hôm nay, chỉ cờ đệ còn đồng ý. Quỷ lệ vẫn là lao thất của đại trúc phong là tiểu sư đệ. Quỷ lệ trầm rãi cúi đầu, thân hình lại rung lên, tả thủ đặt trên mép giường, bóp lại thật chặt, hưu thủ đưa tay lên vuốt những hạt lệ chảy dài trên mặt. Không khí trong phòng nhất thời trở nên tờ GM xuống, rất lâu sau đó, khi thấy tờ HN tỉnh của quỷ lệ bình tĩnh trở lại, tống đại nhân mới tờ mở giọng nói tiếp, nếu thân thể đệ không có gì đáng ngại nữa thì hãy theo ta đến thủ tinh đường. Sư nương đang ở đó thủ linh cho sư phụ, người muốn gặp đệ. Vâng. Bước qua cửa, nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc, Tống Đại Nhân vẫn không nói tiếng nào, bờ vai rộng, tấm lưng dày trông như một ngọn núi nhỏ vậy. Quỷ lệ lặng lẽ đi sau lưng gã, không khỏi nhớ lại thời niên thiếu, khi L.N.G.E.U tiên hắn đến Đại Trúc Phòng, cũng là đi theo Tống Đại Nhân, cờ hờ ơ mở chậm bước vào thế giới riêng của nơi này. Quay đầu lại nhìn chuyện đã qua. Mọi chuyện quả như một giấc ngộ. Mộ. Ánh mắt của hắn cứ như dán chặt vào lưng của Tống Đại Nhân, giờ mới phát hiện, ở eo hông gã đã có thêm một tấm bài trắng, tự nhiên là để thủ hiếu cho ân sư điền bất dịch. Hắn đủ hê chán nản, nhắm nghiền đôi mắt lại. Ra khỏi đoạn hành lang chính là thủ tĩnh đường, chỉ khác với mọi khi ở chỗ, hôm nay trong thủ tĩnh đường phảng phất bay ra, cùng với tiếng khóc than thê thảm. Tống Đại Nhân chậm rãi bước vào thủ tĩnh đường, đi được hai bước. Gã đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn quỷ lệ, phát giác hắn vẫn đứng ngây người ra tại chỗ, nhìn vào thủ tĩnh đường, nhưng không hề nhất chân cất bước. Sao vậy? Sắc mặt quỷ lệ trắng bệnh, không biết vì sao, khi hắn nhìn vào thủ tĩnh đường, trong lòng trận cảm thấy sợ hãi, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì, không dám đối diện với người cha người mẹ đang thương tâm của mình vậy. Tống đại nhân cơ hồ như đã nhìn ra điều gì, thở dài nói, vào đi. Vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Quỷ lệ khẽ cử động, nhìn vào tống đại nhân, im lặng gật đầu, nhấc chân bước vào trong. Càng lại gần thủ tĩnh đường, mùi hương hỏa càng nồng đậm, tiếng khóc than càng rõ ràng hơn. Nhưng trong những tiếng khóc than thân thuộc đối với quỷ lệ ấy lại không thấy tiếng khóc của nữ tử, không có tiếng khóc của tô như, cũng không có điển linh nhi, tiểu sư tỷ đã gả đi cho người khác. Cuối cùng, hắn cũng cất bước đi qua cửa lớn của thủ tĩnh đường. Năm ánh mắt quay lại, dừng lại trên người gã. Thân hình quỷ lệ hơi run lên, ánh mắt hắn quét qua một lượt trên từng người một. Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín, Đỗ Tất Thư. Những gương mặt quen thuộc, lúc này L.N. lượt hiện ra trước mặt quỷ lệ. Nhiều năm trước, bọn họ đã là người thân nhất của hắn, là những sư huynh mà hắn có thể tin tưởng và dựa dẫm nhất. Bọn họ cũng giống như Tống Đại Nhân, ở eo có buộc một tấm vải trắng. trên mặt đờ ý vẻ bi thương đôi mắt đỏ lượn lên vì khóc trong thủ tinh đường có một chiếc chảo lớn bên trong lửa cháy hùn hụt các sư huynh của hắn đang cờ hờ ơ mở chậm thả vào đó những tờ giấy vàng bạc lửa cháy bốc cao khói mù mịt quỷ lệ ngẩn người ra phía sau màn khói điền bất dịch an tĩnh nằm trên linh sàng y phục bẩn thỉu trên người đã được thay bằng một bộ sạch sẽ gọn gàng dung mạo tinh tờ hờ ơ đã khá hơn rất nhiều sư nương tô như của hắn đang ngồi bên cạnh điền bất dịch đưa tay vớt nhẹ lên tay lão rồi cờ hờ ơ mờ chậm bốc chặt thân hình của bà rất bi thương nhưng bà không lưu lệ trên mái tóc mai vẫn còn xanh mướt của bà có cắm một bông hoa nhỏ màu trắng đó là một bông hoa vẫn còn đọng xương của buổi sớm đạm nhã thanh lệ lại mang mấy phần đũ hoài đau thương bà nắm chặt tay trợ phu chăm chú ngắm nhìn gương mặt của lão còn điền linh nhi thì không ngờ lại không thấy xuất hiện tại nơi này Con chó được điền bất dịch nuôi từ nhỏ, đại hoàng cũng ngủ rũ nằm bên linh sàng, đầu gục xuống đất, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bắt thường ngày. Ánh mắt của quỷ lệ dừng lại trên người điền bất dịch, sau đó không di động đi đâu nữa. Bước chân của hắn nặng nề, chậm rãi lê từng bước một. Tống đại nhân lặng lẽ đi bên cạnh hắn, lấy một sợi dây thừng gai đưa cho quỷ lệ. Quỷ lệ liếc qua gã, trong mắt lộ vẻ cảm kích, gật đầu nhận lấy sợi dây, thấp giọng nói, đà tạ." tống đại nhân nhìn sang phía tôi như nói đệ qua với sư nương đi nói xong gã lặng lẽ đi ra phía các sư đệ quỳ xuống trước di thể điền bất dịch dập đầu ba cái khi gã ngẩn đầu lên khoe mắt đã đỏ ửng lên sau đó cờ ơ mở một sấp giấy tiền bên cạnh ngô đại nghĩa từ từ thả vào bột lửa quỷ lệ nhìn sợi dây trong tay từ từ buộc nó vào thắt lưng sợi dây thường gai quấn quanh mình mang theo mấy phần bị thương cơ hội như thắt chặt tim hắn lại một lnn Hắn túi đầu đi tới trước linh sàng, quy xuống khấu đầu ba cái trước gì thể điển bất dịch, sau đó quay sang phía Tô Như. Đệ tử. Thanh âm của hắn chợt ngưng lại, hồi lâu sau mới nghe thấp giọng nói, đệ tử Trương Tiểu phàm, Bãi kiến Sư Nương. Phía sau, Tống Đại Nhân và năm đệ tử Đại Trúc Phong đều nhìn qua, biểu tình trên mặt rất phức tạp, nhưng nhiều hơn cả là sự hoan hỷ và thân thiết khi gặp lại người thân. Cả Tô Như cũng tỏ ra được thanh thản phần nào. Bà nhìn quỷ lệ khẽ gật đầu, sau đó trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ đau thương, nhìn điền bất dịch nói, bất dịch, ông nghe thấy chưa, là lao thất đó, nó trở về khấu đầu với ông kìa. Quỷ lệ quy phục dưới chân tô như, không nói nên lời. Phía sau vang lên những tiếng ngớp nghẹn ngào. Khói hương nghi ngút lan tỏa trong thủ tĩnh đường, không biết có phải vì chủ nhân không còn nữa hay không, mà cả nơi này cũng trở nên trống không. Chẳng hề huyên náo vì sự hiện diện của nhiều người. Một lát sau Tống Đại Nhân gạt lệ nơi khỏe mắt, bước lên phía trước, đến bên cạnh Tô Như, Sư Nương, xin người cho chỉ thị về chuyện hậu sự của Sư Phụ, cờ ơn nở phải báo cho các sư trưởng tiền bối, đệ tử còn đi long thủ phong thông chi cho Linh Nhi Sư muội để Sư muội ấy. Chuyện này không gấp. Tống Đại Nhân giật mình kinh ngạc, chúng đệ tử sau lưng gã, cả quỷ lệ cũng ngây người ra. Thủ tĩnh đường nhất thời im lặng như tờ, cả một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Một lúc sau, Tống Đại Nhân mới lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói, Sư Nương, Sư Phụ qua đời, chúng đệ tử đều hiểu nỗi đau của người, chỉ là hậu sự này không thể không làm. Sắc mặt tô như vẫn không hề thay đổi chẳng như vậy, bà còn không thèm nhìn Tống Đại Nhân lấy một cái, từ đầu tới giờ ngoại trừ liếc nhìn quỷ lệ một cái khi nãy, trong mắt của bà chỉ có bóng dáng của điền bất dịch mà thôi. Tống đại nhân có vẻ lưỡng lự, nhất thời không biết phải làm sao, bèn quay đầu lại nhìn đám sư đệ đang quỳ trước linh sàn đốt giấy vàng bạc, nhưng chúng nhân cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu nên làm gì mới tốt. Đúng lúc này, Tô Như chợt lên tiếng, "Đại nhân." Tống đại nhân vội đáp, "Vâng, sư nương, người có gì dặn dò đệ tử?" Tô Như nói, "Con vài những người khác tạm thời ra ngoài, không được sự cho phép của ta thì không được vào đây." Tống đại nhân ngây người, Lùi lại mấy bước, đám sư đệ đều ngước lên nhìn gã. Tống Đại Nhân chỉ trao mày không nói, người cơ trí nhất trong đám sư huynh đệ là Hà Đại Trí nhìn gã khẽ lắc đầu, sắc mặt đờ ơ ý vẻ lo lắng. Tống Đại Nhân nhìn thấy vậy, hai hàng lông mày lại càng nhíu chặt hơn nữa. Gã và các đệ tử đã ở bên nhau không biết bao lâu, Hà Đại Trí đang lo lắng điều gì, gã tự nhiên cũng hiểu rất rõ. Gã là người đi theo điền bất dịch và tô như lâu nhất trong các đám đệ tử. Không có người nào hiểu rõ tính khang lệ của sư nương hơn gã, chỉ sợ lúc bọn gã không coi ở đây, sư nương. Nghĩ tới đây, sắc mặt của tống đại nhân trắng bệnh, bước chân cũng không thể nào nhấc chân lên nổi. Đúng lúc này, Tô Như lửa mắt nhìn bọn gã một lượn, tức giọng gắt, các ngươi làm gì vậy, lẽ nào sư phụ các ngươi vừa chết, các ngươi đã không coi sư nương này ra gì rồi sao. Phịch, phịch, liên tiếp mấy tiếng vang lên, ngoại trừ quỷ lệ vẫn quỷ trước mặt Tô Như. Bọn tống đại nhân đều lờ ân lờ lượn quý xuống, khấu đầu sát đất, họ tống thì không ngừng nói, đệ tử không dám, đệ tử không dám. Tôi Như thở dài một tiếng, gương mặt mệnh mỏi cơ hồ như cả khí lực để mắng người cũng không có, chỉ khe xua tay, các ngươi ra ngoài đi. Bọn tống đại nhân không dám cãi lời sư nương, đành khổ sở lui ra ngoài, nhưng trong lòng thì có tảng đá lớn đè nặng, không biết phải làm sao mới phải. Quỷ lệ khấu đầu với tôi Như mấy cái. Rồi cũng chậm rãi lui ra ngoài Nhưng hắn mới đi được mấy bước Thì Tô Như đã gọi lại Lao thất, con ở lại, ta có chuyện muốn hỏi Quỷ lệ ngần người Dương bước, còn bọn tống đại nhân Phía sau lưng hắn thì thở phào nhẹ nhõm, Nói gì thì nói Chỉ cờ hơn nở có người ở lại bên Sư Nương thì bọn ý ý Cũng bất đi phần nào lo lắng Kế đó chỉ nghe tiếng bước chân lục tục, Trong nháy mắt sáu người bọn tống đại nhân Đã ra khỏi thủ tinh đường Thủ tĩnh đường bất giác trở nên im lặng lạ thường, chỉ có ngon lửa đang tham lam nuốt lấy những mảnh giấy tiền vàng bạc là thi thoảng phát ra những tiếng lách cách. Quỷ lệ lặng yên đứng yên tại chỗ, túi đầu không nói gì. Không biết bao lâu đã trôi qua, hắn mới nghe thấy tô như thở dài náo nề, nói, sư phụ con xưa nay đều miệng cứng lòng mềm. Biến cố 10 năm trước lúc nào ông ấy cũng canh cánh trong lòng, tuy là không nói với ta, nhưng ta nhận ra. trong lòng ông ấy cảm thấy rất có lỗi với con khoe mắt của quỷ lệ đỏ lên dũng lúc lắc đầu nói không phải là đệ tử không đúng phụ lòng ân sư là đệ tử có lỗi với sư phụ càng nói giọng hắn càng nghẹn nào Tô như khẽ mấp máy môi thanh âm nước nở của quỷ lệ cơ hồ như đã khơi gợi lại nỗi đau trong sâu thẳm lòng bà chỉ là cuối cùng vẫn kiềm nén được không để lệ rơi bà túi đầu nhìn gương mặt điền bất dịch ưu bất nói trong lòng sư phụ con Trước nay chưa từng coi con là một đệ tử bị đuổi khỏi sư môn, con có hiểu không? Quỷ lệ túi đầu nói, đệ tử hiểu. Tô Như lại nói, đến giờ con vẫn nhận ông ấy là sư phụ, thì hãy lại đây, đốt giấy tiền vàng bạc cho ông ấy đi, coi như là tận chút hiếu tâm, chắc bất dịch có linh thiêng cũng vui lắm. Quỷ lệ nghiến chặt răng, quỳ xuống trước di thể điền bất dịch, vái ba cái, nước mắt lưng trọng. Sau đó hắn đứng dậy đi đến bên trước bồ lửa. Quỷ xuống. lựa trong bùn đã yếu đi rất nhiều, có lẽ là do bọn tống đại nhân đã đi ra ngoài hết nên không ai thêm giấy tiền vào. Quỷ lệ liếc mắt nhìn qua, chỉ nhìn thấy cách đó không xa có một đống giấy tiền khá dày, đều là hàng mới chưa bóc niêm phong. Trên đại trúc phong đều là người tu đạo, mấy trăm năm chỉ sợ không dùng đến giấy tiền vàng bạc. Những đồ này chắc là do tống đại nhân Hạ Sơn mua về. Nghĩ tới đây, trong lòng quỷ lệ lại cảm thấy chua chát vô cùng. Đưa tay cờ ơ mở lấy một tập, mở niềm phong cho vào buồn lửa. Tô Như ngồi bên cạnh điền bất dịch, im lặng nhìn buồn lửa bập bùng, ánh lửa hắc lên gương mặt quỷ lệ rồi phản chiếu ra những tia sáng lúc cám lúc minh. Bà đột nhiên khai khẩu nói, lúc sư phụ qua đời, con ở bên cạnh ông ấy phải không? Quỷ lệ khe giật mình, rồi quay người lại, đối diện với Tô Như, thấp giọng nói, vâng. Tô Như nhìn thẳng vào quỷ lệ, hôm qua sau khi con hôn mê, Lúc ta thay thuốc cho con, có phát hiện ra chỗ trọng thương ở ngựa con, có một đạo xích diễm kiếm khí mà chỉ có sư phụ con luyện được. Kinh mạch con bị thương cũng vì đạo kiếm khí này, đây là chuyện thế nào? Quy lệ giật mình đánh thoát, lòng bàn tay ướt đấm mồ hôi, một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng đáp, đệ tử thọ thương lởn ân này đích thực là do sư phụ xuất thủ, nhưng... Nói tới đây, nhất thời hắn cũng trở nên hoang mang không biết bắt đầu từ đâu. Biến cố đêm hôm đó quả thật rất phức tạp, ngay cả một kẻ nhiều năm lăn lộn giữa nhân gian loạn lạc mà không khỏi kinh tâm động phách, hướng hồ trong sự kiện đó còn có cái chết của ân sư mà hắn kính ái nhất đời, nên càng khó nói hơn. Tô Như hừ nhẹ một tiếng, phụ nhãn sáng rực lên, lạnh lùng nói, mau nói sự thật cho ta. Nhất thời quỷ lệ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Tô Như, túi đầu một lúc lâu mới bắt đầu kể chuyện đêm đó phát hiện ra nhân vật tờ bí ở Thảo Miếu Thôn. đuổi đến nghĩa trang hoang phê ở Hà Dương Thành Rồi cái chết của Điền Bất Dịch cho Tô Như nghe Tô Như càng nghe thì sắc mặt càng nhợt nhạt Đặc biệt là khi nghe đến đoạn Điền Bất Dịch mất mạng Thì đã không còn chút huyết sắc Đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Điền Bất Dịch Giống như sợ trượng phu lại rời ra mình một lở lờ nữa Cuối cùng quỷ lệ nói Sự tình là như vậy Đệ tử không dám giấu giếm sư nương điều gì Ánh mắt Tô Như quay sang phía Điền Bất Dịch Chăm chú nhìn gương mặt an tưởng mà thân thuộc của lão, có lẽ trong lòng trượng phu của bà, căn bản không hề hối hận. Trong lòng lão, chắc chắn cảm thấy đó là những chuyện mà bản thân nên làm. Bà hít sâu vào một hơi, thẳng thân người dậy, mặc giờ ơ trong lòng bà rất muốn nằm xuống đó, vĩnh viên ở bên trượng phu, không cờ ơ nở lo lắng chuyện gì nữa, nhưng chỉ là bà biết rõ bây giờ chưa phải lúc đó. Con nhìn rõ là... Thanh âm của Tô Như nghe như phiêu phiêu hốt hốt giữa không gian. Quỷ lệ nhất thời cũng không hiểu, sư nương ý người là Sắc mặt Tô Như trắng bệnh, thấp giọng nói, người tờ nở bị đó, đúng là trưởng giáo chân nhân, đạo huyền sư huynh. Quỷ lệ hít sâu vào một hơi, quả quyết khẳng định, đệ tử tận mắt nhìn thấy, người đó dù hóa thành trò, đệ tử cũng quyết không nhìn sai. Tô Như lặng lẽ túi đầu, hồi lâu sau mới từ từ nói, theo lời con nói. Thì cuối cùng lúc điền bất dịch tâm trí đại loạn, đánh con trọng thương, lục tuyết kỷ của tiểu trúc phong đã giết ông ấy. Quỷ lệ run người, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nhưng cuối cùng, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng đáp, vâng. Tô Như không nói gì, chỉ đứng ngây người nhìn quỷ lệ, cơ hồ như xuất tờ hờ nở ở trong mắt bà. Tờ hờ ơn ở tỉnh quỷ lệ biến đổi một cách kịch liệt, như đang giàn vặt điều gì đó. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, lục tuyết kỷ, nàng kỳ thực chỉ muốn cứu con. Không, là đệ tử. Đột nhiên hắn quỷ phục xuống đất, sư nương, ngàn sai vạn sai đều là đệ tử cả, lục tuyết kỳ. Tô Như thở dài nói, ta còn nhớ trong các đệ tử thanh vân môn, tình cảm của nó với con là tốt nhất, cho dù con nhập ma đạo, nó vẫn không ngừng nhớ nhung, vì con mà đã mấy lở ân lỡ nghịch lý thủy nguyệt sư tỷ, lại còn cự tuyệt cả lời cầu thân của phần hương cốc chủ vân dịch làm nữa. Quỷ lệ quỷ trước mặt Tô Như, lòng dạ dối như tơ vò. có muôn ngàn điều muốn nói nhưng lại chẳng nói ra câu trương đại biến ngày hôm nay tuy hắn biết rõ lục tuyết kỳ là vì cứu hắn nên mới xuất thủ nhưng điền bất dịch dù sao cũng là ân sư đã dưỡng dục hắn thành người lại là người mà hắn kính ái nhất vậy mà trước mặt hắn nàng đã cắm ngập thanh thiên ra hờ ân lở kiếm xuyên qua ngực cân sư kể từ khoảng khắc đó hắn đã quyết tâm dù đau khổ đến mấy gã cũng phải quên bằng được lục tuyết kỳ sau trận đại loạn ở nam cương Từng có một khoảng khắc ngắn ngủi hắn được ôm nàng vào lòng, nhưng tạo hóa trêu người, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa thật không hiểu tại sao trời già lại tàn nhẫn đến thế. Tuy quỷ lệ đã quyết tâm rời xa nàng, nhưng hắn không thể ngồi trơ mắt nhìn tốt như hiểu lờ ơ mờ nàng. Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, thâm tình của sư nương đối với sư phụ, so với hắn chỉ hơn chứ không kém, chuyện mà cả bản thân hắn cũng không chấp nhận, thì làm sao có thể cầu xin bà khoan hồng đại lượng được chứ. Quỷ lệ người không nói được gì, cũng không biết nên nói gì. Sự thực quá đỗi vô tình, mỗi một người tiếp cận đến nó, đều bị nó làm tổn thương. Chỉ là sắc mặt Tô Như lúc này không hề có vẻ quyết liệt như quỷ lệ đã tưởng tượng, ngược lại sau cơn bi thương ban đầu, bà từ từ bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, Tô Như mới nhìn quỷ lệ nói, ta nhớ con có nói, trước khi lâm trùng, thờ hờ nở chi điền bất dịch có khôi phục lại, nhận ra con, có đúng không? Quỷ lệ gật đầu, vâng. Tô Như nói, vậy ông ấy có nói gì không? Quỷ lệ ngưng tờ hờ nở suy nghĩ rồi thấp giọng nói, sau khi sư phụ tỉnh lại, có nói hai câu. Tô Như tiếp tục hỏi, ông ấy nói gì? Quỷ lệ nói, câu đầu tiên của sư phụ hơi kỳ lạ, chỉ nhắc đi nhắc lại ba chữ, đường trách nó, đường trách nó. Câu thứ hai là dặn do đệ tử, sau khi người qua đời thì mang gì thể người về đại trúc phong giao cho sư nương. Đồng thời dặn, Tô Như biên sắc nói, ông ấy muốn con nói gì? Quỷ lệ thấp giọng nói, trước lúc lâm chung, sư phụ có dặn chuyển cáo với sư nương, xin sư nương đừng quá đau thương, đừng đừng làm chuyện ngốc nít. Tô Như ngẩn người ra không nói gì, nước mắt cứ tuôn trào ra theo khỏe mắt, thân hình lảo đảo vô lực như muốn ngã khô dáng vẻ thương tâm tột cùng. Quỷ lệ vừa đau đớn vừa lo lắng, nhưng không dám bước lên, chỉ quỳ xuống dưới đất khấu đầu nói. Xin sư nương kiềm chế bi thương. Một lúc lâu sau mới nghe Tô Như bình tĩnh nói, ta không sao con cứ đứng dậy đi. Quỷ lệ giờ mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên thấy sắc mặt Tô Như đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong mắt vẫn còn vẻ đau thương khôn cùng. Thủ tĩnh đường lại trở nên tĩnh lặng, quỷ lệ lặng lẽ cho giấy vàng bạc vào bột lửa. Lúc này chợt nghe Tô Như nói, có phải con cũng bất mãn và hoán hận lục tuyết kỳ đã xuất thủ giết chết sư phụ không? Quỷ lệ giật mình. Không biết sư nương có ý gì khi hỏi câu này, nhất thời không biết nên trả lời ra làm sao mới phải. Nhưng Tô Như cũng là nhân vật thông minh mẫn tiệp, nên chỉ thoáng nhìn tờ hờ nở tình trên mặt quỷ lệ đã hiểu được quá nửa tâm tình của gã lúc này. Bà chậm rãi nói, con có biết trước lúc chết, bất dịch nói ba chữ đừng trách nó là ý gì không? Tô Như nở một nụ cười đau khổ, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ là bất dịch cam tâm tình nguyện chết dưới kiếm của lục tuyết kỳ thôi. Quỷ lệ giật mình kêu lên, sư nương ý người. thô như thở dài, thôi đi. Chuyện cũ thì để nó qua đi. Bí mật cả đời chúng ta không thể để liên lụy tới đám tiểu bối các con được. Nói đoạn bà chậm rãi quay đầu, nhìn điên bất dịch, chỉ thấy gương mặt lão hiền hòa an lành như đang ngủ vậy. Bà thấp giọng nói, bất dịch, nhất định là ông muốn tôi đem bí mật ấy nói cho nó biết, đúng không? mươi 233, Huy hệ thở chỉ hệ U. Thanh Vân Sơn. Tiểu trúc phong gió núi thổi qua rừng trúc xanh gợn lên từng đợt sóng trúc giạt giào vang vọng trong rừng buồn núi vắng. Văn Mẫn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy chân trời không một bóng mây một màu xanh ngắt trông gỡ lở như trong suốt nàng hít một hơi thật sâu tâm trạng dường như cũng khá hơn một chút nhưng nàng không hề bước chậm lại xuyên qua con đường nhỏ của rừng trúc chẳng mấy chốc đã nhìn thấy gian nhà nhỏ bằng trúc là nơi tĩnh tu của sư phụ Thủy Nguyệt Đại sư nàng bước đến. nhẹ nhàng gõ lên cánh phên trúc và nói, Sư Phu, con về rồi đây. Từ bên trong, tiếng của Thủy Nguyệt Đại Sư vọng ra, Mẫn Nhi đấy ư, vào đi. Văn Mẫn mở cửa bước vào, gian trúc này không lớn lắm, nên vừa qua khỏi cửa là nàng đã nhìn thấy Thủy Nguyệt Đại Sư đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng tờ hờ ơn nàng tiến đến bên cạnh thưa, Sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư từ từ mở mắt ra, nhìn nàng, thấy nàng chỉ đến một mình liền hỏi, thế nào? Không tìm thấy người sao?" Văn Mẫn gật đầu, nói: "Vâng, hôm nay con đã hai lần đến chỗ ở của lục sư muội, nhưng muội ấy đều không có ở đó, từ sáng đến giờ không có tỷ muội nào gặp muội ấy cả, cũng không ai biết muội ấy ở đâu. Có khi nào muội ấy đã xuống núi rồi không?" Thùy Nguyệt đại sư mặt không lộ chút cảm xúc, nói: "Tuyết Kỳ trước nay luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, nếu phải xuống núi thì nhất định sẽ nói với ta một tiếng, con không tìm thấy nó?" Chắc là vì giọng ba bỗng nhiên hạ xuống, dường như đang nghĩ ra điều gì đó, liền chuyển đề tài, nói với Văn Mẫn, không tìm thấy thì thôi, cũng chẳng có gì quan trọng cả đâu, con cứ về luyện công tu hành thiết đi. Văn Mẫn gật đầu, vâng một tiếng, vẫy chào Thủy Nguyệt Đại Sư, rồi quay ra, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cánh cửa chúc lại. Đợi khi tiếng bước chân của Văn Mẫn ở bên ngoài đã dở hơn lờ xa. Trên gương mặt băng lánh cố hữu của Thủy Nguyệt Đại Sư giờ ân nở giờ ân nở hiện lên một vẻ ưu tư, hồi lâu sau, bà khe khẽ thở dài. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào qua cửa sổ, chiếu sáng gian nhà thanh nhãm mà giản dị, Thủy Nguyệt Đại Sư lặng lẽ rời khỏi chiếc giường tre, đi tới cửa trước, mở cửa bước ra, để lại khoảng không tĩnh lặng sau lưng. Vọng Nguyệt Đài Đích thực là một nơi cực kỳ yên tĩnh ở tiểu trúc Phong. Mỗi khi màn đêm buông xuống càng tôn do ánh trăng sáng trên trời cao, quả là một cảnh sắc muôn phần đẹp đẽ làm sao động lòng người. Truyền thuyết nói rằng vào mỗi đêm trăng tròn, ánh trăng vô cùng rạng rỡ phản chiếu lên các phiến đá trắng của vọng nguyệt đài, thậm chí có thể rọi sáng toàn bộ tiểu trúc phong, thật là tiên cảnh trốn nhân gian, xứng đáng là một trong những nơi đẹp nhất của núi Thanh Vân này. Trong 10 năm qua, vào những lúc đêm khuya thanh vắng, Lục Tuyết Kỳ thường đến nơi yên tĩnh hoang vắng, đối trăng mua kiếm Thủy Nguyệt Đại sư vốn tự tay nuôi dạy Lục Tuyết Kỳ lớn lên, ngoài công dạy dỗ của một vị sư phụ gia, còn có ơn nuôi dưỡng của một người mẹ, nên có thể nói không ai hiểu tâm tư của Lục Tuyết Kỳ bằng bà được. Do đó, khi nghe Văn Mẫn nói rằng không thấy Lục Tuyết Kỳ đâu, sau một thoáng suy nghĩ, bà đoán rằng Lục Tuyết Kỳ quá nửa là đến nơi tĩnh lặng này. Trên con đường này, rừng trúc uốn tùm xanh tốt, cảnh lá xôn xuê càng lúc càng cách xa khỏi nơi huyên náo của các gian nhà chính. Tuy Thủy Nguyệt Đại Sư cư ngụ tại một nơi rất mực yên tĩnh, nhưng khi bước trên độc đạo này, và nghe hai hàng chúc bên đường xào xạc không rước, trong lòng không khỏi cảm thấy trống rỗng. Không biết có phải vì vậy mà Tuyết Kỳ đặc biệt thích nơi này. Thủy Nguyệt Đại Sư vừa nghĩ vừa tiếp tục bước về phía vọng Nguyệt đài. Quả nhiên, khi vừa đặt chân đến vọng Nguyệt đài, bà đã thấy bóng dáng chiếc áo trắng quen thuộc đang đứng lặng lẽ trên một tảng đá khổng lồ trên bên bờ vực. trong tiếng gió rít không ngừng của vực sâu không đáy và áo trắng của Lục Tuyết Kỳ cũng phất phơ bay thiên gia tờ hờ nở kiếm đang nằm trong tay nàng cờ hờ mở chậm phát ra ánh lam quang thủy khí Thủy Nguyệt Đại sư từ phía sau nhìn nàng tơ giơ mở HM ngâm hồi lâu trong mắt bà tựa hồ có những biểu tình phức tạp ánh mắt chớp động không ngừng một lát sau bà khẽ ho một tiếng Lục Tuyết Kỳ lập tức phát hiện ra tiếng động lạ phía sau trong lòng có chút ngạc nhiên Lúc này đang là ban ngày, trước giờ không có tỉ muội nào của Tiểu Trúc Phong đến trốn hẻo lánh này, sao hôm nay lại có người đến đây? Hơn nữa người ta tới rất gởn nở mà mình lại không hề hay biết. Nàng vội quay mình, bắt gặp ngay ánh mắt của sư phu Thủy Nguyệt đại sư, Lục Tuyết Kỳ vội vàng bay xuống, từ trên mõm đá to lớn đó, đến trước mặt Thủy Nguyệt đại sư, vãi chào và hỏi: "Sư phụ, sao người lại đến đây?" Trong mắt của Thủy Nguyệt đại sư thấp thoáng vẻ thương xót. Tay bà kéo lại và tao trước của lục tuyết kỳ, ôn nhu nói, nơi đây gió núi hun hút lạnh thấu xương, tuy con đạo hạnh tao thâm, nhưng cứ hứng chịu lâu dài sẽ không tốt đâu. Lục tuyết kỳ chắp tay thưa, đệ tử biết điều đó, đa tạ sư phụ quan tâm. Thùy Nguyệt Đại sư nhìn nàng một thoảng, mềm giọng hỏi, có phải trong lòng con đoàn hận ta lắm không? Lục tuyết kỳ thất kinh, hỏi, sư phụ, sao người lại nói như vậy? Thùy Nguyệt Đại sư điềm đạm nói. Ta đã tiết lộ bí mật này cho con, và để con xuống núi, nhưng ai ngờ con tạo trêu người, mấy phen sóng gió, làm con không thể không xuất thủ giết chết điển sư thúc đã bị chu tiên cổ kiếm chế ngự, hơn nữa còn phải xuất thủ trước mặt con người kia. Lục tuyết kỳ tờ nở tình ảm đạo, cờ mở chậm lắc đầu nói, sư phụ, người đừng nói vậy, đệ tử đã sớm nghĩ kỹ trong lòng rồi. Chuyện này là ý trời, sư phụ và con cũng không tưởng được. Chúng hồ giờ phút cuối cùng hôm đó, tuy Điển Sư Thúc lao nhân ra không thể thốt nên lời, nhưng trong lòng con cảm thấy rõ ràng tâm ý của ông. Một kiếm đó, Điển Sư Thúc cũng muốn con xuất thủ. Thanh âm của nàng chừng như tắc nghẹn, thờ thờ ơn ở sắc đông dưng xuất hiện vẻ thê lương buồn bã, như tự giếu mình, cười khổ, mơ màng nói, chuyện giữa con và người kia, đệ tử vốn không ôm hy vọng, điều lệ môn pháp, đạo nghĩa như núi, con đã rất minh bạch. Điền sư thúc của Đại Trúc Phong là ân sư nuôi nâng hắn từ tấm bé thành người, hắn luôn luôn coi ông ta như cha, ngày nay lại chết trong tay con, đổi lại con là hắn, cũng khó chịu được. Nói đến đây, nàng tờ dịch giờ ơ mở ngâm ngầm đầu, nhìn Thủy Nguyệt Đại sư, cười thê lương một tiếng, nói, sư phụ, người không cờ ơ nở phải lo lắng cho đệ từ đâu. Con đã thấu hiểu tất cả rồi. Thủy Nguyệt Đại sư đau nhói trong tim, với nhãn quang lịch duyệt của nàng. lúc này trong lòng lục tuyết kỳ nghĩ gì làm sao bà có thể không nhìn ra được huống chi là sự thật nghiệt ngã vượt quá sức tưởng tượng không còn cách nào khác ngày thường tuy bà kiên quyết phản đối tình cảm đó của nàng nhưng vào lúc này rốt cuộc cũng cảm thấy bất mãn dối như không thể chịu nổi nữa thủy nguyệt đại sư nhẹ giọng thở dài một tiếng lắc lắc đầu nhỏ giọng nói tuyết kỳ con đừng quá thương tâm làm tổn hại đến bản thân lục tuyết kỳ gượng cười cất tiếng nói sư phụ Người ra đây tìm con, chắc có việc gì quan trọng khẩn cấp. Thùy Nguyệt Đại Sư gật đầu, nói, không sai, quả thật có một việc, tuy không lớn, nhưng xem ra lại cực kỳ nhiều khê, hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, giao cho con là hợp lý nhất. Lục Tuyết Kỳ nói, là việc gì ạ? Thùy Nguyệt Đại Sư nhìn nàng một thoảng, đắc, thật ra vẫn là điều bí mật đó. Xem xét lại, sau cái ngày mà con nói chuyện đó xảy ra, Chính con đã tương trợ quỷ lệ đưa di thể của Điền bất dịch về Đại Trúc Phong phải không? Lục tuyết kỳ nghe đến hai chữ quỷ lệ, mặt hơi đổi sắc, nhưng sau đấy vẫn gật đầu, khẳng định nói, vâng, đúng là cùng ngày chàng con người ấy bị trọng thương. Tuy không đến nỗi nguy hại đến tính mạng, nhưng phải một mình mang di thể của Điền sư thúc về núi, quả thật quá cật lực, hơn nữa chuyện này cũng không thể kéo dài, nên đệ tử đã đưa họ đi. Có điều con chỉ hộ tống họ đến đỉnh Đại Trúc Phong. Ngay sau khi họ hạ mình xuống, con liền đi. Thùy Nguyệt Đại Sư gật đầu, nói, không sai, điểm kỳ quái nằm ở đây. Lục Tuyết Kỳ như cảm thấy điều gì đó, hỏi, nghĩa là sao thưa sư phụ? Thùy Nguyệt Đại Sư nhẹ nhàng nói, theo lời con nói, hay ngày trước, di thể của Điền bất dịch đã được đưa về Đại Trúc Phong, thế nhưng cho đến hôm nay, vẫn chưa nghe tin báo tử từ Đại Trúc Phong truyền ra. Lục Tuyết Kỳ hơi giật mình, không tự chủ được khẽ như mày. Thùy Nguyệt Đại sư chắp tay sau lưng, nhìn ra xa, dõi nhìn mây mù tích tắp. Đại Trúc Phong ở tại hướng ấy như ẩn như hiện. Bà nhìn một lúc rồi nói: Điên bất dịch là thủ tọa của chi phái Đại Trúc Phong, địa vị không phải là nhỏ. Chỉ cờ ơn nở tin ông qua đời được truyền ra, thì trưởng giáo chân nhân cũng phải quay về để tế điện. Nhưng Đại Trúc Phong lại giữ bí mật không tuyên bố. Thử hỏi có phải là một quái sự không? Bà dừng lại, quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ, nói: Ngoài ra. Sáng nay ta đã âm tờ hờ âm mở phái người âm tờ hờ âm mở dò xét long thủ phòng, phát hiện Điền Linh Nhi vẫn còn trên long thủ phòng, đối với tin tức phụ thân mình đã tạ thế, không ngờ không biết chút gì. Lục tuyết Kỳ tờ giờ âm mở ngâm hồi lâu, nói, đệ tử đã hiểu rồi. Thùy Nguyệt Đại Sư gật đầu, nói, con vốn thông minh, ta không cờ ân lở phải nói thêm nhiều. Kỳ thật ta cũng không nghi ngờ gì, tốt như là sư muội của ta. nhìn chung hai chúng ta chẳng khác gì chị em ruột thịt nên không như những người khác ta thật sự lo ngại vợ chồng họ nghĩa nặng tình thâm nhất thời không thể nhìn nhận được vấn đề mà làm chuyện dại dột nhưng đại trúc phong không phát tang thì ta thân là thủ tọa tiểu trúc phong cũng không tiện ghé qua thăm dò thêm nữa việc này có quá nhiều ẩn khúc những người khác lại càng không tiện cho nên ta phải để con sang đó một ln nữa lục tuyết kỳ gật đầu nói đệ tử đã rõ Nếu không có việc gì khác, đệ tử xin đi ngay. Thủy Nguyệt Đại sư nhẹ nhẹ gật đầu, nói, cũng được, nhưng con cũng phải cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra, sớm quay về báo cho sư phụ một tiếng. Lục tuyết kỳ vâng một tiếng, vái chào Thủy Nguyệt Đại sư, chuyển thân, khởi phát thiên gia tờ nở kiếm sáng loà, người theo kiếm bay đi, chỉ nghe tiếng xé gió, cả người đã hóa thành một đạo lang quang, bay vút lên trời. thùy nguyệt đại sư nhìn thân ảnh của lục tuyết kỳ lướt vụn không giống với vẻ bình tĩnh lạnh lùng ngày thường thì bà hiểu ngay đứa học trò si tình cứng đầu của mình tuy bề ngoài vẫn biểu hiện vẻ kiên cường miệng nói đã bông nhưng trong thâm tâm lại ngàn vạn lờ chưa thể dứt bỏ bà tờ giờ âm mở ngâm hồi lâu sau cùng cũng chỉ nhẹ thở dài một tiếng lắc lắc đầu quay người xuống vọng nguyệt đài bỏ đi thẳng ngoài ngàn dặm hồ kỳ sơn trong hàn băng thách thất Băng xương hàn khí nối đuôi nhau xoay VN rồi bốc lên, thiếu nữ áo xanh vẫn an tưởng nằm tĩnh lặng trên hàn băng thạch đài như ngày thường. U cơ mặt che khăn lùa mỏng, một mình tại hàn băng thạch thất này, lặng nhìn bích dao thật lâu, nhẹ nhẹ thở dài, âm thanh mang đờ ơ ý vẻ bất lực. Trong lòng U cơ, ở đây cũng thật sự có quá bất lực, làm cho bà không thông suốt được, làm cho bà vô cùng đau xót, rồi bà giờ NGN trở nên mơ hồ nghi hoặc. Đầu tiên là quỷ vương hoàn toàn thay đổi bản thân, trước đây ông là một quỷ vương cương nghị quả quyết, còn bây giờ tuy ông vẫn là người hùng tài đại lượng, nhưng việc sát phạt trong hành sự hàng ngày lại càng lúc càng nặng, như mấy ngày vừa ở đây, chỉ vì một vài điều nhỏ nhặt không như ý, quỷ vương đã ra lệnh giết một số người, thậm chí bao gồm luôn cả một vị tiền bối có địa vị khá cao trong quỷ vương tông. Những việc nhỏ nhặt này, nếu là hai năm về trước, quỷ vương chỉ cười rồi bỏ qua. U cơ có cảm giác rõ ràng, nội tình quỷ vương tông vào lúc này người người kinh hãi, khiếp sợ, hoang mang, không ai biết được khi nào thì tới phiên mình bất thình lình bị xử chết vì những sai phạm nhỏ nhất. Nhưng điều làm U cơ thật sự đau đớn chính là cái ngày bà tình cờ bắt gặp quỷ vương và quỷ lệ hai người động thủ với nhau, tuy chỉ thấy một vài quanh cảnh, nhưng U cơ không phải như những giáo chúng bình thường, dù sao bà cũng là chu tức một trong tứ đại thánh sứ của quỷ vương tông. Với sự việc rành rành diễn ra trước mắt, giữa hai người đàn ông mà không biết bắt đầu từ khi nào, lại xuất hiện một hố sâu như thế, thế rồi bà nhìn ra, quỷ vương trong mấy lờ ở xuất thủ, chắc gì đã không có sát. Tâm, mắt bà ảm đạm, nhìn Bích dao. Bích dao vẫn an tĩnh nằm đó một cách bình thản. Chính vì nữ tử Mỹ lệ khả ai đó, hai người đàn ông xuất chúng này mới hợp lại, nhưng vì cái gì, mà sau 10 năm, giữa họ lại xảy ra tình cảnh này. U cơ thật không dám nghĩ nữa, vạn nhất có một ngày, hai người đàn ông này trở mặt tàn sát nhau, không biết kết quả sẽ thế nào. Mà vào lúc này, sự việc kinh khủng đó vị tất không có cơ hội để xảy ra. Nam nhân, hừ, nam nhân. U cơ cay đắng kêu tờ hờ âm ở trong tim, mơ hồ giới loạn, ánh mắt bà chuyển đến chỗ bích dao, lại biến thành chữ mến. Người con gái này, bà vẫn thường xem như con đẻ của mình, mỗi khi nhìn thấy bích dao như vậy. Bà không thể không cảm thấy cay đắng. Đúng vào lúc bà đang một mình tờ mở tư ở đây, cánh cửa đá của Hàn băng thạch thất đột nhiên phát ra tiếng tờ ZM và sâu, có người bên ngoài hăng giọng. U cơ quay đầu nhìn lại, trong thoáng chốc, thân ảnh của quỷ vương đã hiện ra tại cánh cửa đá, từ từ tiến tới, bà không khỏi ngây người. Quỷ vương sau cùng cũng thấy U cơ, gật đầu nhìn bà, nhẹ nhàng nói, ngươi cũng ở đây à? U cơ khép cười lạnh một tiếng. chằm nhìn quỷ vương, không nói một lời. Quỷ vương trong mày, trong mắt thoảng có chút nộ khí, dạo này ông tựa hồ dễ dàng động nộ với bất kỳ ai, chứ không như ngày trước cơn giận dữ có thể dễ dàng tan biến đi. Có điều quan hệ của bà đối với cha con họ không như người thường, từ trước đến giờ quỷ vương đối đãi với bà cũng khác. Do đó chỉ hỏi sao vậy? Ú cơ hứ một tiếng, cười lạnh nói ngài vẫn còn nhớ có con gái đang nằm ở đây sao? Quỷ vương trao mày nói, ngươi nói vậy là có ý gì, ta há sao chẳng nhớ, ta cũng chỉ có độc nhất một đứa con này thôi. Ú cơ nghiêm giọng hỏi, tốt lắm, vậy ngài nói cho tôi biết, đã bao nhiêu lâu ngài không đến thăm bích giao lấy một lờ lờ. Quỷ vương giật mình, nhất thời không nói được lời nào, trong mắt ông dường như có tia đau khổ thoảng qua, nhẹ giọng nói, phải, là ta không đúng, vợ ân ở đây trong giáo có nhiều chuyện không hay, ta tâm tình không tốt. nên đến ít hơn. Ú cơ lạnh lùng nói, tôi thật sự không hiểu, không chỉ có ngài, còn cả quỷ lệ hắn cũng vậy sao? Cả hai người dường như đều đã thay đổi quá nhiều. Nói đến câu sau cùng, giọng bà chậm và tờ giờ ơm hẳn lại. Quỷ vương tựa hồ không quan tâm đến khẩu khí của u cơ, nhưng về sau khi nghe đến hai tiếng quỷ lệ, hốt nhiên sắc diện xa S.M. Hừ một tiếng, nói, tên khốn không nghĩ tới đại cuộc, đừng nhắc đến hắn trước mặt ta nữa. U cơ nhìn sắc mặt của quỷ vương, chỉ thấy gương mặt ông ẩn hiện sự giận dữ, bà định nói điều gì đó, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy sự mệt mỏi dâng tràn trong tim, trong thoảng chốc tự dưng có cảm giác thất vọng, lắc lắc đầu, nói, thôi được, thôi được, tùy ý ngày vậy, dù sao đây cũng là việc của hai người, tôi không còn được, cũng chẳng muốn quản. Nói xong, bà xoay người hướng về phía cánh cửa rồi bước đi, quỷ vương nhìn theo sau lưng bà, chào mày. tưởng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cũng không nói gì. Mắt thấy U cơ sắp sửa bước ra khỏi thạch môn, đột nhiên, giữa chừng bà đột nhiên ngừng lại, vờ như cùng lúc đó, Quỷ vương cũng cảm giác được điều gì, hai mắt loáng thoảng chớp động. Một đạo lực vô hình không thể kháng cự, như ngọn thủy triều quần quận hung hãn bành trướng, u đù lùn sộc vào phía dưới lòng đất nơi họ đang đứng. Quỷ vương và U cơ là những người có đạo hạnh cao thâm. nhất thời gặp phải lực lượng quỷ dị này cũng không khỏi biến sắc trong chốc lát có điều U cơ thì kinh hãi còn quỷ vương thì ngạc nhiên và hoan hỉ ánh tinh quang trong hai mắt chớp động không ngừng lực lưu ẩm quỷ dị đó miên man tiếp nối hết đợt này đến đợt khác hung hãn thẳng tiếp như biển lớn không bao giờ tiêu biến giờ ân ân cơ cảm nhận rõ ràng mặt đất dưới chân bà đang rung động nhẹ nhẹ hơn nữa rung động này đang từ từ gia tăng sắc mặt bà hơi chuyển sang trắng Lực lượng quỷ dị đột ngột như vậy, con người khó mà tưởng tượng nổi, ai cũng phải lo sợ, đơn giản vì không ai có thể kháng cự nổi. Bà Kinh hái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ vương tờ hờ ơn nở tình quái dị, đôi mắt sáng rực, thực không biết nói thế nào, chỉ biết trên mặt ông không có mấy vẻ lo lắng sợ hãi. Vào lúc đó, đột nhiên khoảng không xung quanh vốn được bao phủ bởi vô số nham thạch xanh, trong hàn băng thất bền vững này, đông dương phát ra những âm thanh rền dĩ liên tục. tưởng như là có cái gì đó đang muốn trào ra. Lỡ ơn lờ này, cả quỷ vương và ưu cơ đều biến sắc. Sau cơn rung chấn, nhìn lại bốn bề, chỉ thấy trên phiến đá xanh vốn cực kỳ kiên cố, bất ngờ xuất hiện những khe nước nhỏ, từ những vết nước này, không ngừng rơi ra những mẩu đá vụn. đồng thời ngay chỗ họ đang đứng, sự rung động dường như càng ngày càng dữ dội hơn. Duy có điều may là lực lượng cổ quái này tựa hồ khi làm nước vách nham thạch bền vững đã tìm nơi phát tiết, Chẳng bao lâu sau khi vách núi bị nứt ra, cả hai người đều cảm thấy trong lòng đất dưới chân mình đại lực tờ hờ ân nở bí này đang nhanh chóng yếu giờ ân đi, không lâu sau biệt tích không còn dấu vết. Ú cơ đứng tờ giờ mở ở ngâm hồi lâu, chân mày co lại, nếu không có những vết nước kinh hồn trên tường đá, bà tựa hồ nghĩ hồi này chỉ là ảo giác. Vết nước như dao, khắc rất rõ vào vách thạch bích kiên cố. Ú cơ quay đầu nhìn quỷ vương, không hiểu chuyện gì. Quỷ vương chỉ nhìn bà một thoảng, rồi quay đầu lại nhìn bích dao. Ngài có biết chuyện này là thế nào không? Trong lòng gũ cơ đột nhiên có một cái gì đó thoảng qua, tự dưng có cảm giác không tốt lành gì. Quỷ vương cờ hờ ơ mờ chấm lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta không biết, khi quay lại ta sẽ phái người đi khảo sát địa thế, xem có phải là một trận động đất không. Hữu cơ tờ giờ mở ngâm một hồi nói, tôi không nghĩ đó là một cơn địa chấn, đại lực cưng mãnh. Như sóng biển cuộn trào, bên trong lại ẩn tàng một luồng sát khí mãnh liệt, tuyệt không phải là thiên hai. Quỷ vương tờ giờ giờ mở ngâm một hình mới nói, ta sẽ xem xét việc này, ngươi không cờ ân nở phải quan tâm. Ú cơ đưa mắt nhờ ổ ông một lúc, tấm khăn che mắt nhẹ nhẹ di động, qua một lúc, bà không nói gì, thẳng mình quay người, mở cửa đá đi ra. Phiến cửa đá nặng nề cờ hờ mở chấm khép lại, bàn băng thạch thất chìm vào trong yên tĩnh. nhìn vẻ an tường hàm chứa một nụ cười mỉm của gương mặt mỹ lệ kia trong ánh mắt thâm tở giờ ông mở khắc nghiệt của quỷ vương cuối cùng cũng từ từ biến thành hoàn hoãn trở lại ông lặng yên ngồi xuống bên hàn băng thạch sàng, trong mắt chỉ có bích dao có nét thống khổ khôn cùng dường như chỉ vào những lúc như thế này khi ông một mình đối diện với con gái mới để lộ điểm yếu của mình chỉ là có ai biết được mà đến ngay cả quỷ vương ông có biết được điều đó không không ai biết được Bên ngoài hàn băng thạch thất, hữu cơ chỉ mới rời đi có vài bước chân là đã dừng lại, như mày, nhìn xung quanh. Không biết có phải vừa rồi, đứng trong hàn thạch thất kiên cố, mặc dù cũng cảm thấy có một lực lượng tờ hờ ẩn ở bí mạnh mẽ, nhưng không bị phá hủy ghê gớm lắm. Đương nhiên, lực lượng có thể làm nứt vách đá cực kỳ kiên cố như vậy tất không tưởng tượng nổi. Tới khi ra khỏi hàn băng thạch thất, bà mới thấy được sự nghiêm trọng thực sự của hiện tượng kỳ bí đó. tại con đường chính của quỷ vương tông vốn lan tỏa đi khắp mọi hướng khắp nơi đều có sự hỗn độn chỗ nào cũng có thể bắt gặp những nham thạch đất. rời xa xa nếu không phải là những tiếng người kêu cứu thì cũng là những tiếng rên đau đớn hiển nhiên luồng lực lượng tờ hờ nở bí kia đối với hồ kỳ sơn đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng hơn trong dự liệu giữa cảnh hỗn loạn ưu cơ còn phát hiện một sự việc kỳ lạ khác trong những con đường rất thông gió không biết từ lúc nào Không khí giờ nở giờ nở thoang thoảng mùi máu tanh. Mùi máu tanh này không biết bắt nguồn từ đâu, tựa hồ như từ tất cả mọi nơi đổ về, bất kể bà đi hướng nào cũng đều có thể ngửi thấy. Tuy không nồng nặc nhưng u cơ vẫn có cảm giác không thoải mái chút nào, chỉ là tâm sự phiền muộn lúc này đối với bà mà nói đã quá nhiều, bà không còn tâm trí để phiền muộn thêm về một thứ nữa. Đối với bà mà nói, hiện giờ bà cảm thấy rất bực bội, chỉ muốn thoát khỏi nơi đây. Đi ra bên ngoài hít thở không khí một chút. Bà vừa nghĩ vậy thì làm liền. Thân ảnh hữu cơ nhanh chóng tan biến trong con đường giữa đồi, chỉ có mùi máu tanh thoảng thoảng kia vẫn còn phảng phất di động nơi đây. Chương 234, Tuy hệ tờ VOND. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong. Từ khi quỷ lệ đưa di thể điền bất dịch về Đại Trúc Phong, cũng đã qua ba ngày nhưng tô như vẫn ngăn cản chúng đệ từ Đại Trúc Phong truyền báo tin giữ này. Điểm này khiến cho bọn tống đại nhân ngoài việc đau buồn cực độ lại thêm phần bối rối Ngay cả quỷ lệ cũng có phần cảm thấy lạ lùng Chỉ là không ai dám nói điều này trước mặt Tô Như Đối diện với di thể của trượng phu dùng tiên gia bảo vật hộ trụ tại thủ tinh đường Tô Như mặt mày bi thương ai hoản Khiến bọn tống đại nhân không ai dám mở miệng Lại thêm đại trúc phong nhất mạch vốn nhân khẩu đơn bạc Trong thanh vân môn luôn luôn lo chuyện nhỏ nhặt Nếu không phải là chuyện khẩn yếu cũng không ai tới sơn mạch tách biệt này, nên tại thủ tĩnh đường đại trúc phong tế điện công khai trong 3 ngày, không ngờ trong thanh vân môn không hai phát giác. Chỉ là vào sáng sớm một ngày, Trung Quy cũng có một ngoại nhân lủi thủi lên đại trúc phong, bạch y như tuyết, phiêu nhiên xuất tờ hờ ở, chính là lục tuyết kỳ. Lam sát nhàn nhạt lấp loá, thủy khí nhẹ nhẹ quần quanh, chỉ thấy thanh sơn lục thủy, yên tĩnh như thường, hoàn toàn như không có gì đổi khác, chỉ có trước thủ tĩnh đường. hai bên treo hai tấm rèm tang trắng mới thấy rõ được sự bi thương nàng mặc nhiên nhìn tấm màn tang trắng đó một hồi hướng về phía thủ tĩnh đường đi tới lát sau bọn tống đại nhân thân mặc tang phục phát giác động tĩnh liền lờn lủ ợt từ thủ tĩnh đường đi ra trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên pha chút lúng túng sau khi thấy rõ người tới chỉ có một mình lục tuyết kỳ bọn tống đại nhân mới cất tiếng lục tuyết kỳ chắp tay hành lễ từ từ nói Tiểu trúc phong đệ tử lục tuyết kỳ bái kiến tống sư huynh cùng các vị sư huynh. Tống đại nhân cùng nô đùy nghỉ ạ, hà đại trí mấy người không dám cờ hờ ơn ở trừ, thay nhau hoàn lễ. Sau đó tống đại nhân cười khổ một tiếng, nói, lục sư muội sao lại đến chỗ chúng ta, như vợ hơ hài, để cho muội thấy tức cười rồi. Lục tuyết kỳ trên mặt không có lấy một nét cười, ngược lại như có phần nghiêm túc thương tâm, thờ giờ mở mặt dây lát mới nói, tuyết kỳ đến không có ý gì khác Chỉ muốn đến bái tế điển sư thúc và bái kiến tô thúc sư thúc, mong chư vị sư huynh thông báo cho sư thúc một tiếng, tuyết kỳ cảm kích vô cùng. Bọn tống đại nhân nhìn nhau, thoảng chút do dự, tống đại nhân nói, lục sư muội khách khí rồi, nói như vậy là không coi chúng ta như người nhà sao, a Tống đại nhân đột nhiên ngừng lại, trên má lục tuyết kỳ chẳng hiểu tại sao lại có sắc hồng tự bao giờ, tống đại nhân có phần bối rối, mỉm cười rồi nói, sư nương hiện giờ không ở đây. Sáng sớm hôm nay, sư nương một mình đi về phía rừng Trúc ở Hậu Sơn, nhưng còn trên mặt lộ xuất nét bi thống, nhỏ giọng nói, sư nương quá ứ đau thương, đã đem di thể của sư phụ đi, nói với bọn ta là bà muốn một mình an táng sư phụ. Lục tuyết kỳ khẽ như mày, trong lòng như có chút bất an, tình huống kỳ quái như vậy nàng chưa hề nghĩ qua, cho dù không muốn kinh động đến người khác, bất quá cũng phải thông báo đến điển linh nhi một tiếng. vậy mà tốt như lại muốn một mình an táng điền bất dịch. Trong tâm nàng lại chợt có suy nghĩ khác, tờ giờ mở ngâm dây lát, cuối cùng mới quay lên nhìn Tống Đại Nhân dò hỏi, còn, còn người ấy ở đâu? Tống Đại Nhân ban đầu ngẩn người, nhưng nhìn tờ ở sắc lục tuyết kỳ, thêm vào hà đại trí thông minh kéo tay áo gã, nháy mắt với gã, liền lập tức hiểu ý, do dự một chốt mới nói, tiểu sư đệ hắn cũng đến hậu sân rồi. Lục tuyết kỳ hơi cảm thấy ngạc nhiên, Đưa mắt nhìn Tống Đại Nhân, Tống Đại Nhân cười khổ một tiếng, nói, sư nương không cho bọn ta theo, chỉ gọi tiểu sư đệ đi cùng. Lục tuyết kỳ mặc nhiên không nói, giây lát sau, nàng hướng bọn Tống Đại Nhân thi lễ, nói, đa tạ chư vị sư huynh, nếu đã như vậy, ta cũng không làm phiền chư vị nữa, ngày sau sẽ đến bái tế điển sư thúc. Tống Đại Nhân cùng mọi người hoàn lễ, Tống Đại Nhân thoảng do dự rồi nói, lục sư muội, trong chuyện này còn nhiều ẩn khúc chết, mong muội. Không đợi Tống Đại Nhân nói hết, Lục Tuyết Kỳ đã nói, ta hiểu rồi, Tống sư huynh xin cư yên tâm, Tuyết Kỳ tuyệt đối không để lộ cho người ngoài biết. Tống Đại Nhân gật đầu, không nói gì nữa, Lục Tuyết Kỳ cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Đến sau khi thân ảnh trắng muốt đã khuất tờ ơ mở mắt, Nô đại nghĩa mới bước lên một bước, nói, Đại sư huynh, tôi chỉ sợ đa phần mội ấy sẽ tới hậu sơn, cả phà ải thiệt khổng Hà Đại Chí ở bên cạnh điềm đạm nói. Đa phần là vậy, lục sư mội nhất định là sẽ đi hậu sơn. mùa ấy hôm nay tới đây nhất định là do Thủy Nguyệt Sư Thúc phân phó, nếu không thấy rõ được tình hình của sư nương, mùa ấy về cũng khó mà ăn nói với Thủy Nguyệt Sư Thúc. Tống đại nhân im lặng giây lát rồi nói, mùa ấy đi cũng tốt, ta cảm thấy mấy ngày nay sư nương thương tâm quá độ, luôn luôn lo lắng bà sẽ xảy ra chuyện, chỉ là sư nương không cho ta theo, chúng ta lại không thể làm trái ý tuy có lao thất theo sau. Nhưng chúng ta cũng hiểu sư nương tại sao lại gọi lao thất đi, bởi tâm tính lao thất luôn kính trọng sư nương, chỉ sợ hắn không dám trai ý nếu tiểu trúc phong lục cô nương cũng tới đó xem, có lẽ cũng không để xảy ra chuyện gì. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý sau đó yên lặng không ai nói lời nào. Tống đại nhân thở nhẹ một tiếng, đi đi lại lại trong thủ tĩnh đường. Đại trúc phong hậu sơn, trúc lâm, đưa mắt nhìn quanh, các nhạc ở đây so với tiểu trúc phong cũng có đôi phần tương tự. Nhìn hết tờ ơ mở mắt đều thấy rừng trúc xanh biếc, rực rỡ, tốt tươi, múa may theo gió, sóng trúc giận rợn. Ánh ban mai từ bên trên dọi xuống, bán lâm chấm điểm sáng qua kẽ lá, rơi mình trên mặt đất. Trên những chiếc lá trúc mảnh mai, ngưng kết vô số giọt sương trong suốt, tròn trịa trong sáng, như là những viên chân trâu chân quý. Quỷ lệ đứng giữa khung cảnh ấy, nhất thời bất giác có phần buồn bã, bao nhiêu năm trước, khi hắn bắt đầu cuộc sống tại đại trúc phong Không biết đã qua bao nhiêu buổi sớm tối, hắn khua múa cây dao bổ củi, đổ mồ hôi, tại nơi rừng trúc tĩnh lặng này chặt chém, bây giờ hồi tưởng lại, phảng phất như giấc mộng, chỉ là những tháng ngày điên bình đó, đã không bao giờ có thể trở lại. Sóng trúc giận rợn, gió núi lưu hưu, nhẹ nhàng thổi qua bên hai. Trong tâm hắn thở nhẹ một tiếng, khẽ khàng vứt bỏ đi cái cảm giác vô vị buồn phiền này, quay đầu lại nhìn tô như. Di thể của Điền bất dịch đang nằm trên mặt đất không xa. Bên cạnh vẫn là đại hoàng, từ khi di thể điền bất dịch hồi sơn đến nay, tựa hồ nó đã luôn bở ơ ưu bạn bên cạnh điền bất dịch, chưa một lờ nở rời xa. Dưới di thể điền bất dịch, không hề có một vật gì lót đệm. Tựa hồ đối với người chết có phần bất kính, nhưng quỷ lệ cũng như tống đại nhân tới đỗ tất thư, không ai dám phản đối những hành động của tô như, dù có phần nghi vấn. Chỉ là cho dù không thể hoàn chuyển được nỗi bi thương của tô như. Nhưng hành vi của bà lại vẫn làm cho người ta không hiểu nổi, quỷ lệ có ý muốn dò hỏi, chỉ là giờ phút này thân ảnh của Tô Như quay lưng lại giống như một bức tường, khiến cho hắn không biết làm sao để mở miệng. Nhưng đúng vào lúc ấy, Tô Như đã phá vỡ sự im lặng, thế nào, con có lời gì muốn nói với ta hay sao? Quỷ lệ giật nảy mình, do dự chốc lát, cuối cùng cẩn thận nói, sư nương, con có vài lời, không biết nên nói ra hay không nên nói. Tô Như Bình thản nói, con nói đi, ta cũng đã biết, nhưng chỉ sợ những lời này không phải chỉ có mình con muốn hỏi. Quỷ lệ ngừng lại chốc lát, tự hắn cũng hiểu sư nương là người tuyệt đỉnh thông minh, gặp phải nỗi bi thống chồng chết này, tựa hồ quá ảnh hưởng đến tư tưởng. Quỷ lệ ho khan một tiếng rồi nói, sư nương, thứ lôi cho đệ tử to gan, đệ tử biết sư nương đối với chuyện sư phụ qua đời. Nói tới đó, quỷ lệ bất giác vọng nhìn về phía thi thể điện bất dịch. Trong lòng không kèm được niềm đau xót, giây lát sau mới tiếp tục nói, chỉ là, đệ tử khẩn thỉnh sư nương vô luận thế nào cũng nên bất nội thương đau. Ngoài ra, tuy sư nương đau lòng, nhưng hậu sự của sư phụ cũng nên tâm tất. Hà huống linh nhi sư tỷ theo tình lý cũng phải biết chuyện này mà quay về bái tế sư phụ. thôi như không quay lại, cũng không trả lời. Quỷ lệ buồn chôn bất an, hơi cúi đầu, thấp giọng nói, sư nương, nếu quả thực những lời của đệ tử là vọng nôn, thì xin thỉnh ý người. Tô Như lắc đầu, thong thả quay người lại, nhìn kỹ Quỷ Lệ, nói: con không nói sai gì cả, tất cả đều đúng. Quỷ Lệ quay lên nhìn Tô Như, trong tâm rất thoát. Tô Như hôm nay như có vài điểm bất đồng, tuy thân mặc tà phục, nhưng trên mặt lộ ra một lớp phấn son, càng rõ lộ thêm vài phần mỹ lệ, lay động lòng người. Quỷ Lệ cúi đầu, nhất thời không biết nên nói gì lúc này, do dự mất nửa ngày, mới nói: sư nương. Đệ tử còn có một chuyện, xin cả gan thỉnh giáo sư nương. Thô Như điểm đạm nói, con nói đi. Quỷ lệ nói, sư phụ văng cố, đệ tử và sư nương đều cảm thấy buồn thảm, chỉ là di thể của sư phụ thật không nên kinh động động, càng không nên rời tuất tới hậu sơn này. Thô Như đột nhiên ngắt lời, con đang giáo hơn ta. Quỷ lệ vội vàng lắc đầu, nói, đệ tử không dám. Thô Như nhìn hắn một hồi, không nói gì, sắc mặt từ từ chuyển sang hòa hoạn. Tự hồ như đang tưởng nhớ điều gì, hốt nhiên trên mặt hiện lên vẻ thê thiết, nói, Lao thất, con có biết ta và sư phụ ngươi thành hôn đã bao nhiêu năm rồi không? Quỷ lệ trong tâm chấn động, thấp thoáng cảm thấy trong lời nói của sư nương như chứa đựng niềm bi thiết sâu sắc, bi thương cực độ, chỉ là mặc dù trong tâm đã biết là như vậy, nhưng hắn cũng không biết làm sao an ủi, trong lòng lập tức cảm thấy lo lắng, nhỏ giọng đáp: đệ tử không biết. Tô Như mỉm cười, quay người lại. Thong thả ngồi xuống bên cạnh điền bất dịch, thấp giọng nói, kỳ thật con làm sao mà biết được chuyện ấy, ngay cả ta cũng đã không còn nhớ nữa, năm đó trên núi này, ta cùng ông ta hai người nắm tay nhau sông pha năm tháng, đã đủ cho lòng ta vui rồi, làm sao có thể nghĩ tới chừng nào chết. Ông ấy thường hay cười ta ngớ ngẩn nói tương lai nếu bọn ta tu đạo không thành, khó được đăng tiên bảng mà lại bị hãm vào luân hồi, đến giờ phút sinh ly từ biệt, lại không biết quang cảnh ra sao. Thanh âm của bà giờ giờ G.N.G.N.T.G.M. lắng, nói, ta hôm đó liền hỏi ông ấy coi ông ấy muốn làm sao, ông ấy liền nói rằng không có cầu mong gì khác, nếu ông ta đi trước ta, người tu đạo cũng không muốn đại táng rình rằng gì, thậm chí cả quan tài cũng không cờ L đến, đã tự nhiên mà đến, cứ để tự nhiên mà đi, chỉ mong có một mảnh đất vàng trên hậu sơn đại trúc phong là đủ vui rồi, như vậy ông ấy có thể ngày đêm nhìn người trước núi, không sợ tịch mịch. Vừa dứt lời, lệ đã vương đờ ơ ý trên mặt. Quỷ lệ răng cắn chặt môi, không nói được lời nào. Đại hoàng ở bên cạnh ngẩng đầu lên, nhìn nhìn tô như, rồi bỏ tới, cái đuôi khẽ khẳng vung dậy. Tô như ngưng vọng nhìn điền bất dịch hồi lâu, đột nhiên vung tay nói, con hãy xuống núi trước đi, nửa canh giờ sau quay lại. Quỷ lệ giật nảy mình, bất giác có phần do dự, kêu lên một tiếng, sư nương. Tô như nói, thế nào? Quỷ lệ do dự giây lát. Cuối cùng cũng lấy lại được can đảm nói, sư nương, ước định của sư phụ lão nhân ra lúc sinh tiền với sư nương, bọn đệ tử tự nhiên không dám vi nghịch, chỉ là trước khi sư phụ nhập thổ, vẫn nên báo cho Linh Nhi sư tỷ một tiếng. Tô Như im lặng giây lát, nhỏ giọng nói, cũng tốt, ngươi xuống núi nói với Tống Đại Nhân, đều gã đi long thủ phòng gọi Linh Nhi về. Quỷ lệ gật đầu, xoay mình ly khai. Đi đến trước bậc thang đá, hắn không kèm lại được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Như lặng lẽ ngồi bên cạnh thi thể Điền bất dịch, thân ảnh cô độc, cảnh tượng ấy thật khiến cho người ta thấy đau lòng. Trong tâm hắn thật quá đau xót, vội vàng quay đầu, không dám nhìn lại, bước đi. Suốt dọc đường, hắn chấn định tâm tờ HN, bất giác suy nghĩ lại tình cảnh mấy ngày nay. Tô Như không cho bọn Tống Đại Nhân tới Thanh Vân Sơn các mạch báo tin, bản thân điều này đã vô cùng kỳ quái, luôn cả Điền Linh Nhi cũng không hay biết, thật không hợp tình hợp lý. Hôm nay lại xử lý hậu sự cho điền bất dịch như vợ ây, tuy rằng điền bất dịch sinh tiền từng có ước định, nhưng rốt cuộc cũng không thể qua loa như thế. Quỷ lệ suy đi nghĩ lại, kỳ thật người tu đạo không coi trọng chuyện hậu sự, ra thịt xương cốt, đất xanh đất vàng gì cũng có thể mai táng, vị tất đã chẳng phải là chuyện tốt. Hắn cứ lặng yên suy nghĩ, thuận theo sơn lộ đi xuống, bất chi bất giác đi tới giữa đường núi. Nhớ lại năm xưa, khi hắn mới đến đại trúc phòng. Theo chân Đại Sư Huynh Tống Đại Nhân và Tiểu Sư Tỉ Điển Linh Nhi Hậu Sơn, một đoán đường này đã biết bao nhiêu gian khổ, chuyện cũ lở ân lở lượt hiện ra, vẫn còn mãi trong tim. Chỉ không biết Linh Nhi Sư Tỉ, những năm qua có tốt đẹp không? Khóe môi hắn khẽ khàng hiện lên nét cười khổ, lắc lắc đầu ngay sau đó hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước với vẻ ngạc nhiên. Trên sân lộ, đằng trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trăng mướt, yểu điệu thanh nhã. Tựa như không một chút điểm hơi hám tờ dịch giờ ân thế đứng yên trong ánh ban mai, lẳng lặng nhìn hắn chân chối. Quỷ lệ cũng nhìn nàng, hai người nhìn nhau hồi lâu, phảng phất như không có lời gì có thể nói. Gió hưu hưu thổi, ý phục của nàng nhẹ nhàng tung bay. Trung quy, quỷ lệ cũng cất tiếng, nàng sao lại tới đây. Lục tuyết kỳ thấp giọng nói, sư phụ tôi bảo tôi tới bái kiến tôi như sư thúc. Quỷ lệ lặng lẽ gật đầu, do dự chốc lát, nói. Sư Nương đang ở hậu sơn, chỉ là lúc này Sư Nương đang ở đó một mình hồi tuần, không muốn bị quấy rầy, Sư Nương có dặn ta nửa canh giờ sau hãy quay lại. Lục Tuyết Kỳ cũng gật đầu, nói, không sao, tôi có thể đợi. Quỷ lệ chỉ ừ một tiếng, rồi im lặng. Lục Tuyết Kỳ tựa hồ như cũng không biết nói điều gì, hai người giờ nở chìm trong im lặng, tuy đối diện nhau, mà tựa hồ khoảng cách lại thêm xa. Qua một hồi rất lâu. Lục Tuyết Kỳ mới khẽ khàng nói, thương thế của chàng đã đỡ chút nào chưa? Quỷ lệ nhẹ giọng đáp, đỡ nhiều rồi. Nói xong, hắn ngừng đầu lên nhìn Lục Tuyết Kỳ và nói, hôm đó, nếu nàng không cứu ta, chỉ e giờ này ta đã không thể đứng đây, ta phải cảm ơn nàng. Lục Tuyết Kỳ bờ ơn tờ hờ nhìn Quỷ lệ, nói, ngày đó tôi một kiếm của tôi. Quỷ lệ đột nhiên ngắt lời, nàng đừng nói nữa. Lục Tuyết Kỳ tờ hờ sắc cảm đạo. lặng lẽ túi đầu chỉ nghe quỷ lệ có phần do dự tiếp tục nói chuyện đó sư nương đã nói với ta nói rằng ta đã trách lờ ơ mở nàng đối xử không đúng lục tuyết kỳ thân người chấn động ngước đầu nhìn lên trên mặt quỷ lệ có đôi nét bi thường mục quang cũng nhìn thẳng nàng đã xin lỗi xong hắn vẫn cờ hờ ơ mở chậm nói từng chữ lời nói của sư nương ta dĩ nhiên là tin chỉ là sư phụ lão nhân ra đã là người nuôi nấng dạy dỗ ta Ta biết có lẽ tâm tư của ta lúc này quá nặng nề, chỉ mong nàng cho ta vài ngày, ta cũng đỡ hơn. Tôi hiểu mà, tôi sẽ đợi. Lục tuyết kỳ đột nhiên ngắt lời hắn. Quỷ lệ có phần ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ thấy nữ tử thanh nhã mỹ lệ đó cắn chặt môi, trong mắt lấp loa ánh lệ quang, nhưng thân người lúc ban đầu nhìn thấy mình liền căng thẳng bệnh cứng tới giờ lại tựa hồ trong nháy mắt đã buông lơi, bên khóe miệng lờn lợt một nụ cười mỉm yên vui. Nhìn nữ tử tình thâm đó, khóe miệng hắn máy động, trong tim đột nhiên dậy lên một thứ nhu tình, muốn mỉm cười nói với nàng gì đó. Nào ngờ ngay lúc đó, đột nhiên từ phía rừng Trúc Hậu Sơn truyền lại một chàng tiếng chó sủa điên cuồng. Thân mình hắn hốt nhiên cứng đờ. Chính là tiếng sủa của Đại Hoàng, nó luôn ở bên cạnh di thể điền bất dịch ở Hậu Sơn Đại Trúc Phong. Đại Hoàng một mực lặng lẽ ở bên thi thể chủ nhân, không một lờ gây viên áo, nhưng giờ đây lắng nghe. Tiếng sủa của Đại Hoàng tuy cách rất xa có phần yếu ớt, nhưng nghe rõ là sủa cùng, nghe như chứa đựng sự tuyệt vọng, từ hơn 10 năm nay chưa từng nghe qua như thế. Thật ra đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho Đại Hoàng đột nhiên phát cuồng mà sủa như thế. Nỗi lo lắng mơ hồ ẩn sâu trong lòng hắn, đột nhiên hiện lên rõ ràng. Sắc mặt quỷ lệ tức khắc trở nên trắng bệnh, tiếp đó cả hai tay hắn cũng bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Lục tuyết kỳ cũng giật mình. Thấy tờ HN tỉnh quỷ lệ lại càng mê hoặc, chấn động, cái gì vậy? Quỷ lệ không hồi đáp, chỉ thấy thân người hắn run run rẩy rẩy, đột nhiên giống lớn một tiếng, sư nương. Lời nói còn chưa dứt, thân hình hắn đã bốn cong bay lên, như gió đuổi sấm rồn, nhắm nơi sâu kín trong rừng trúc đằng hậu sơn sông tới. Lục tuyết kỳ thông minh đâu thua kém ai, nháy mắt đã biết một hai, nhất thời sắc mặt nàng cũng tái nhợt, thân mình run nhẹ, nếu vạn nhất vì cái chết của điền bất dịch. Tốt như thương tâm cùng cực mà lại xảy ra biến cố, quỷ lệ sẽ ra sao? Nàng không dám tưởng tượng, cả đến lúc hai người bọn họ thật ra sẽ đối diện ra sao, nàng căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Rồi theo thân ảnh cuồng dại lướt đi, nàng đông cảm thấy hụt hẫng chưa từng có, như có một bóng tối khổng lồ bao trùm lấy thân thể nàng. Nàng có lòng muốn đuổi theo, nhưng thân người và cước bộ lại phản phất bị lực lượng vô hình trói buộc, động đậy chút xíu cũng không được. chỉ có tận sâu kín trong nội tâm, nàng đang liều mạng kêu to với chính mình. Không phải, không phải. Chương 235, không hô ý hở ơn ở. Quỷ lệ lòng như lửa đốt, toàn lực phóng đi. Trên đường hắn qua, nhất thời hai bên hoa cỏ cây lá ngả rạp ra như bị nước biển từ trên cao ập xuống. Gió thổi rất mặt, với tốc độ này, trên khuôn mặt đã bắt đầu lộ vẻ đau đớn nhưng hắn chẳng thèm đếm sỉa tới. Lúc này. Trong tâm trí hắn chỉ còn nghĩ đến tốt như đang ở trong rừng trúc phía sau núi. Nghe tiếng đại hoàng sủa vang bên hai. Có vẻ như bị kích động dữ dội, quỷ lệ từ dưới chân núi len lỏi sau những bậc thềm đá như một mũi tên vọt thẳng lên. Ở giữa không trung quỷ lệ như thấy tim mình lạnh bớt Bất giác cơ thể không tự điều khiển được, người hắn run lên một cái, rồi từ từ hạ xuống. Trên mặt đất không biết tự lúc nào xuất hiện một người cùng với một huyệt mộ bên cạnh. Hai bên có hai đống đất bùn trông vẫn còn ở mức, đích thực là Tô Như vừa đối lên. Biết rõ công năng của huyệt mộ ấy, quỷ lệ mặt chẳng còn chút sắc. Tại đó, di thể của điền bất dịch đang nằm an tĩnh tính không có chút cử động. Quỷ lệ hết nhìn sang dáng vẻ của Tô Như lại nhìn sang điền bất dịch, thực đã không còn cử động nữa. Bên cạnh, đại hoàng đang nhìn chầm chằm vào Tô Như, sủa văng lên. Quỷ lệ lòng chìm đám, cứ nhìn vào thân ảnh tiểu tụy trước mặt. Hắn rốt cuộc cũng chẳng dám đối mặt với khung cảnh khủng khiếp ấy. Lúc này, trên bậc đá đằng sau hắn, từ từ xuất hiện một bóng dáng trắng toạt, đích thị là lục tuyết kỳ. Nàng đang đứng ở xa, lặng yên mài nhìn vào. Quỷ lệ áp chế những tình cảm dối ren trong lòng, tiêu khẽ, sư nương. Thô như cả thân thể bất động chẳng có chút hồi ứng. Quỷ lệ từ từ bước tới, mỗi bước nặng nề vô cùng. Đại hoàng vẫn còn sủa, nhưng hắn như không nghe được gì. Trung quy! Hắn cũng đến sát G.N. Tô Như, trong miệng khe nói, sư nương đừng làm con sợ. Quỷ lệ nghiến chặt răng, dũng lực xoay thân thể Tô Như lại, một khuôn mặt tươi vui xuất hiện trước mắt hắn. Tô Như đang cười, khoe miệng tựa hồ như rất hài lòng, có lẽ bà đã cùng đi với trượng phu rồi. Cơ thể vẫn còn ấm, thờ H.N. tình rất điềm tĩnh, đoan trang nhưng đích thực là đã hết sinh khí. Đại hoàng sửa lên cùng nộ, thanh âm G.N.G.N. trở nên khẳng đặc. Quỷ lệ hai đùi mềm nũng, ngồi phịch xuống. Suốt một lúc lâu, đầu góc hắn chỉ còn trống rỗng. Sư nương đã mất rồi. Trong đầu hắn, thanh em ấy cứ vang vọng mãi không thôi. Hôm sau các mạch đều nhận được tin buồn từ Đại Trúc Phong, thủ tọa điền bất dịch cùng phu nhân tốt như cả hai đã ly thế. Vợ chồng điền bất dịch ở thanh vân môn địa vị không nhỏ, rất có danh vọng. Tin buồn này đã làm chấn động cả trên dưới thanh vân môn. Tức thì vô số đồng môn tới Đại Trúc Phong để viếng. Điền Linh Nhi ở Long Thủ Phong nghe tin vội vàng chạy về. Các bậc trưởng lão các mạch nhớ lại tình nghĩa ngày nào, dù tất cả đều tu đạo rất cao nhưng vẫn có một số người không kềm nổi phải rơi lệ. Trong số ấy có cả người rất thân với Tô Như, chính là thủ tọa Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư. Không khí tang thương bao trùm mọi nơi, nhưng len lói vẫn có một chút khác thường. Với địa vị của Điền Bất Dịch, các mạch khác đều đến đông đủ. Chỉ duy có thông thiên phong, dù các bậc trưởng bối cũng đã đến, song môn chủ của họ thanh vân trưởng giáo Đạo Huyền chân Nhân lại chẳng thấy tâm hơi. Điều này khiến người của Đại Trúc Phong có cảm giác như bị thông thiên phong coi thường. Đại đệ tử Đại Trúc Phong Tống Đại Nhân là người rất trọng hiếu, xác diện rất bi thường, đang đi tiếp các đồng môn. Đến lượt trưởng môn đệ tử Tiêu Giật Tài, Tống Đại Nhân chẳng thèm cung cung kính kính, trên mặt thoáng vẻ tức giận, tiếp đón một cách lãnh đạm. Tiêu Giật Tài tự thấy thẹn Chẳng dám phân đua chỉ cười khổ, không nói lời nào. Hương khói nghi ngút, tiếng than khóc liên miên. Cả ngọn đại trúc phong cũng trở nên tĩnh lặng, không khí buồn thương ảm đạm là nỗi buồn nhớ cố nhân, nhẹ nhàng trôi đi trong thanh tĩnh, lan tỏa khắp nơi. Người ta sống cả đời, chết rồi không biết còn hay gì chăng. Nếu quả có thực, chẳng biết giờ này, người ấy lạc vào trốn huyền mình cảm thấy thế nào. Mong rằng điền bất dịch không phải đau buồn. Một thân ảnh hướng từ Thanh Vân Sơn đang nhẹ nhàng hạ xuống, trông có vẻ mờ mờ. Lúc này đã quá giờ ngọ, bóng Giang ấy một mình bước vào thành Hà Dương. Trên đường dòng người qua lại đông đúc, dù cho những ngày nhiệt náo đã không còn nữa, có thể thấy thành trì này đang giờ nở giờ nở khôi phục sinh khí. Có người lúc xảy ra hạo kiếp giã bỏ đi giờ trở về, cũng có người may mắn còn sống sót. Những đứa bé lại giờ nở giờ nở lớn lên, hết đời này đến đời khác. Cứ sinh sôi mãi. Quỷ lệ đứng ở góc đường, tờ giờ ơ mở mặt trông theo dòng người đông đúc. Những con người mà hắn không hề quen biết cứ đi qua trước mặt, như từng con sóng nhỏ lằn tăn chẳng biết bao giờ ngừng. Trôi theo dòng người, xung quanh hắn ai sai cũng giống nhau. Bọn họ sinh, lão, bệnh, tử, cứ an định theo dòng luân hồi. Tại sao loài người vẫn cứ sống? Quỷ lệ đột nhiên chìm trong suy tưởng. Sư phụ cùng sư nương đã mất rồi. Ngay trước mặt mình Với nỗi đau đớn dày xé tim phổi Hắn đứng lặng người Quả thực hắn đã mỏi mệt lắm rồi Cuộc đời này Tự hắn cũng biết rằng hắn đã trải qua một con đường dài Dẫu rằng nó chưa đã kết thúc Bất giác Hắn lại trở về với hiện tại Xung quanh nhiều thanh âm truyền lại Tiếng giao bán Tiếng hô hào, Thậm chí có cả đời hắn từng muốn Từ từ truyền lại Là thanh âm của người cha đang dạy con Những gì nghe thấy thật rõ ràng Trước những thanh nhầm ấy, hắn lại rơi vào coi xa xăm, trong mông lung, lung, hắn thấy mình chẳng giống ai cả. Theo bước chân vô định, hắn đến một nơi. Trước mắt hắn là tiểu lâu, hắn có cảm giác là bảng hiệu này mình đã gặp ở đâu rồi. Hắn cố nhớ, rồi chợt như phát hiện ra điều gì, hắn bước tới trước. Tiểu lâu cũng khá vắng vẻ, hiển nhiên là chưa khôi phục lại được sau trường hạo kiếp. Một tiểu nhị ra tiếp đón, cười cười hỏi, khách quan, ngài dùng cơm hay rượu ạ? quỷ lệ tờ giờ âm mặc, nhất thời không nói được lời nào. Từ sau khi xuống đỉnh Thanh Vân Sơn, hắn như người mất hồn, tựa hồ trốn đô thành này chẳng làm hắn tốt lên chút nào. Cái cảm giác ấy, đích thực có vài phần tuyệt vọng. Mười năm về trước, mắt nhìn thấy bích giao thay hắn nhận lấy một kiếm. Tuy nhiên mười năm sau, hắn đã thay đổi, chẳng còn chút cuồng hận nào, chỉ còn lại cảm giác bi thương. Khách quan, khách quan, tên tiểu nhị tăng thanh âm lên. Đánh tỉnh quy lệ. hắn giật mình ngước đầu lên rồi cờ hờ âm mở chậm đi đến một góc yên tĩnh ngồi xuống. Tên tiểu nhị đi theo, lại nở một nụ cười, nói, khách quan, ngài dùng chút cơm chứ ạ. Nơi này. hắn chậm rãi nói, hốt nhiên từ sâu trong ký ức hiện lên địa phương này, dẹ dặt hỏi, nơi này có thanh trưng mị ngư. Tên tiểu nhị hơi giật mình, lập tức lại cười, nói, khách quan chắc là khách quen trước đây của chúng tôi. cái món thanh trưng mị ngư đích thực là chiêu bài trước đây của chúng tôi bất quá hiện tại không còn nữa quỷ lệ ngạc nhiên hỏi tại sao thế tên tiểu nhị nhún vai nói tất cả là do lũ thú yêu vào ngày thú yêu chiếm cứ nơi này trong chu vi trăm dặm vô số bá cánh gặp thai hương những ngư nhân sống ở ven sông ngoài thành chẳng còn một ai. đến bây giờ quả thực loài mị ngư rất hiếm có quỷ lệ như thấy mất mát một thứ gì xác diện có phần ảm đạm Tên tiểu nhị cũng cảm thán một lát, lại trở về việc chính, vội vàng hỏi, khách quan, ngài dùng ít món khác chứ ạ. Quỷ lệ nhìn vào trong, nói, được rồi, cho vài cân rượu. Tên tiểu nhị gật đầu, chuyển mình đi. Chạy được nửa đường, ngoài cửa có ba người tiến vào. Tên tiểu nhị lấy làm lạ, hôm nay có vẻ như buôn bán phát đạt. Ngay lập tức, hắn vội chạy đến tiếp đón. Ba người ấy dường như có chút lưỡng lự. Bất chợt một người trong bọn họ buột miệng thốt lên, thanh âm có phần hơi phân vân. Quỷ lệ nghe thấy thanh âm dường như quen quen, liền quay đầu lại, hắn bỗng giật mình, cứ tưởng chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa, thế mà ngay trước mặt đích thị là ba người, Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng với giã cầu đạo nhân. Âm thanh ấy đích thực là từ miệng Chu Nhất Tiên. Chẳng biết thế nào, khi nhìn thấy ba người ấy, trong hắn có một cảm giác thân thiết dâng trào. Cảm giác này tịnh không phải đến từ sự quen biết mà là do tâm trạng lúc bấy giờ của hắn, nó cũng khiến hắn vơi bất nỗi buồn phân vân. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của chu nhất tiên đã biến mất, vừa cười, lão vừa tiến tới, trong tay vẫn cờ ơ mở cắn chúc, phía trên là tấm vải tiên nhân chỉ lộ đang ba pháp phối Tới trước mặt quỷ lệ, Lao nói, quả thực không thể ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau tại nơi này. Khoe miệng quỷ lệ thoáng cười, nhưng rồi biến mất, đoạn nói, tiền bối. Mời ngồi. Chu Nhất Tiên gật đầu, chẳng khách khí liền ngồi xuống. Tên Tiểu Nhị chạy lại, cười nói, các vị cùng nhóm ạ. Chu Nhất Tiên nhìn hắn nói, nói nhảm, không phải cùng nhóm mà cùng ngồi một chỗ à? Tên Tiểu Nhị gật đầu lia lia, nói, phải, phải, mới các vị cứ ngồi, tôi đi chuẩn bị rượu thịt, sẽ mang đến lập tức. Chu Nhất Tiên cười lớn, kéo Tên Tiểu Nhị lại, không suy nghĩ gọi luôn 7-8 món án, ba bốn mình mỹ tiểu. Tên Tiểu Nhị gật đầu lia lia, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Tiểu Hoan ở bên, trái với vẻ mặt đang cao hứng của Gia Gia nàng, sắc mặt nàng hơi xa S.A.M., trông thật khó coi. Nhìn Chu Nhất Tiên kéo Tiểu Nhị lại, nàng đã hơi nghi ngờ, khi nghe Gia Gia gọi, nàng dáng sức nhẫn nhịn. Đợi Tiểu Nhị đi xa, không còn nhẫn nhịn được nữa, nàng cười nhạt với Chu Nhất Tiên, nói, Gia Gia, ông kêu quá nhiều đồ ăn. tuyệt chẳng phải là nhìn thấy ân nhân cứu mình tại đây mà muốn báo đáp tân tình chu nhất tiên sắc mặt tờ giờ ơ mờ xuống nói tiểu hoàn ngươi nói gì vậy ta cùng với vị huynh đệ quỷ lệ có mối giao tình chút rượu thì thấy há lại to tát gì nói xong lão quay đầu lại phía quỷ lệ thở một hơi rồi lắc đầu nói cậu xem khắp thành hà dương hạo kiếp quá lớn mọi người chẳng còn ai muốn coi tướng nữa đời quả thực gian nan tiểu hoàn nhìn vào quỷ lệ lại quay sang Chu Nhất Tiên, sắc mặt chợt hướng lên. Quỷ lệ tựa hồ chẳng để ý tới, chỉ nhẹ nói, phải, hồi ta còn trẻ, lão trưởng đã chiếu cô cho nhiều lờ ơn ở, giờ nhân tiện ta đáp tạ luôn. Tiêu Hoàn sắc mặt lại hướng lên, chỉ thấy Chu Nhất Tiên đang hớn hở, gật gật đầu rồi cười nói, tốt, tốt. Dã Cẩu đạo nhân hết nhìn Tiểu Hoàn lại quay sang Quỷ lệ, muốn nói gì xong lại thôi. Bấy giờ Tiểu Nhị đã mang món ăn tới, cùng với hai bình rượu. chu nhất tiên chẳng khách khí cờ ơ mở ngay lấy một bình rót đờ ơ y chén đưa lên nói chúng ta đi khắp nơi giờ lại tương ngộ nơi đây quả thực là có duyên phận, uống một chén nào nói đoạn lao ngước đầu lên uống một hơi rồi gật gật đầu tựa hồ như rất man ý quỷ lệ thấy bộ dạng của lão khoe miệng khẽ nhích nhưng chẳng thấy cười giờ ra thì hắn đã cứng răn vô bỉ chỉ sợ có cười cũng chẳng thấy được hắn cờ ơ mở chén rượu đưa vào miệng uống sau một lúc hốt nhiên hắn thở ra ải một tiếng, kèm theo là một sắc diện vô cùng đau khổ dường như có điều gì đã khiến hắn thương tâm. Vốn cạn, hắn chậm rãi hạ chén xuống. bấy giờ ở bên cạnh Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn không chịu được nữa nhéo ra ra nói, duyên phận à, chẳng phải lúc ngoài cửa thấy có người ngồi đó, tiện miệng ông kêu đại lên để mong kiêm cai ăn mà không phải trả à? Chu Nhất Tiên sắc diện chẳng đổi, chỉ nhìn Tiểu Hoàn nói, trẻ nhỏ chỉ biết nói sàm. trẻ nhỏ chỉ biết nói xàm. Quỷ lệ chẳng để ý đến những lời nói của tiểu hoàn, phảng phất có điều gì đó khiến hắn không yên, hình như hắn đang nghĩ ngợi gì. Tiểu hoàn biết hắn nhiều năm, nhìn thấy tờ nở tỉnh quỷ lệ lúc này, bất giác hơi lo lắng, không nhịn được hướng về phía quỷ lệ nói, huynh có chuyện gì à Quỷ lệ tờ giờ mở mặc một lúc, rồi chẳng hồi ứng tiểu hoàn, chỉ quay sang Chu Nhất Tiên nói, tiền bối. Chu Nhất Tiên đang rót một chén nữa, Nghe thấy liền cười đáp, chuyện gì? Quỷ lệ mục quang sâu thẳm, hạ giọng nói, ta nhớ 10 năm trước, lúc hạ lai thanh vân sơn ta chỉ là một tên thiếu niên, tại thành Hà Dương lúc ấy, có phải lão đã từng xem tướng cho ta? Chu nhất tiên lẫn tiểu hoàn đều giật mình, giá cẩu đạo nhân thì ngơ ngác, sự thể 10 năm về trước thế nào tự nhiên hắn chẳng biết gì? Chu nhất tiên lông mày nhăn lại, tựa như đang nghĩ gì, nói, ta vẫn nhớ, nhưng sao ngươi đột nhiên hỏi việc ấy? Nói xong, gương mặt lao đột nhiên trở nên tờ hờ ân bí, hạ giọng nói với Quỷ Lệ: Với ngươi sau 10 năm, dường như lời bói ấy của bọn ta chẳng linh, chắc chẳng phải ngươi muốn lấy lại tiền chứ? Ra Ra, Tiểu Hoàn hét lên với Chu Nhất Tiên, dường như nàng không còn nhẫn nhịn được nữa, sô mạnh Chu Nhất Tiên qua một bên, nói với Quỷ Lệ: Quỷ Lệ đại ca, huynh có sự gì, có thể nói cho tôi nghe. Quỷ Lệ nhìn Tiểu Hoàn, trong đôi mắt mỏi mệt ánh lên sự ấm áp. nhưng hắn chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu nói ta chẳng có ý gì chỉ muốn thỉnh lão tiên sinh một chuyện chu nhất tiên sửa lại tư thế ho lớn một tiếng tức thì khí phái tiêu sái xuất hiện trở lại nhất thời ở một góc nhỏ của tiểu lâu trợn sáng lên nhìn vào chỉ thấy bóng lao độc tôn người muốn nói gì lão điểm đạm nói do giao tình của ta với ngươi không có chuyện gì là không thể nói bất quá ta chẳng có tiền để trả vừa nói xong lão nhìn gương mặt đỏ lòm của tiểu hoàn bên cạnh Chỉ nhìn vào nhãn tình của quỷ lệ. Quỷ lệ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của tiểu hoàn lúc bấy giờ, nhưng rồi chuyển hướng sang chu nhất tiên, gương mặt chìm trong miên man, nói, tiền bối du ngoạn nhân gian, kiến thức phi phạm, ta có một vệt đạ khắc trong tim từ lâu, giờ muốn thỉnh vấn tiền bối, ngài nói xem, chúng ta đang sống ở trên đời là vì cái gì? Lời nói vừa dứt, tiểu hoàn cùng dã cầu giật mình, chỉ thấy quỷ lệ vẫn không đổi sắc. chu nhất tiên thì nhăn chán. sắc diện đùa bỡn biến mất thờ thờ nở tỉnh trở nên trang trọng lao tình không có một lời giải đáp sau một hồi tờ giờ ơ ngâm lao mới từ từ nói ngươi tờ hờ sắc dị thường rốt cuộc những ngày qua đã gặp những chuyện gì không vừa ý quỷ lệ tờ giờ ơ mặc một lúc rồi hạ giọng nói ân sư và sư nương của ta đã mất rồi a tiểu hoàn cùng giã cẩu đạo nhân giật nảy mình chu nhất tiên nhân chán cảm thắng nói Điên bất dịch đã qua đời, thật đáng tiếc. Quỷ lệ im lặng, Chu Nhất Tiên meo mắt lại, sau đó tờ hờn nở sắp trở lại như thường, nói: "Sắc diện ngươi bi thống vô cùng đích thực là do sinh ly từ biệt, đây là việc thường tình trên thế gian, không ai có thể tránh được, ngươi vốn không phải là người thường." Hà Tất lại quá tờ rờ mờ. Quỷ lệ sắc mặt đau khổ vô cùng, nói: "Nhưng hai người bọn họ đã ra đi, thực sự ta rất đau lòng." Chu Nhất Tiên nhẹ nói: Trong trường hợp này, cái gì dành cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy, hà tất phải tự làm khổ mình. Quỷ lệ giật mình, từ từ đáp, cái gì dành cho ta, cái gì dành cho ta. Chu nhất tiên nói, ta hỏi ngươi, lúc sư phụ sư nương ngươi tạ thế, họ có oán hận gì không? Đầu quỷ lệ từ từ gục xuống, một lúc sau mới chậm dai nói, không có, ân sư cùng với sư nương ta ân trọng như núi, trước khi lâm trung vẫn quan tâm đến ta, chỉ tại ta là tên đệ tử bất hiếu. Nói tới đó, hắn nghẹn nào Bên cạnh, tiểu hoàn nhìn bộ dạng của quỷ lệ Bất giác mắt nàng đỏ hoe. Chu nhất tiên cười nhẹ Trong mắt tinh quang lưu chuyển Như đồng cảm với thế giới gian tờ giờ ân lờ tụ Với thế thái nhân tình ấy Lao nói, ta lại hỏi Lúc sư phụ sư nương hoà tạ thế Họ có hối hận gì không Quỷ lệ ngập ngừng một lát Rồi từ từ lắc đầu Chu nhất tiên cười nói Quả thực, ngươi nên mừng cho họ Họ chết mà không hối hận Đó chẳng phải là số mệnh họ tốt đẹp lắm sao. Quỷ lệ hướng về phía Chu Nhất Tiên, khỏe môi khẽ động tờ hờ ân tình như rơi vào mê võng mươi 236, nghi Hổ A Cờ Màn đêm buông xuống Hà Dương Thành, hàng vạn ánh đèn lấp lánh từ những ngôi nhà ấm áp dù không nói lên điều gì nhưng vẫn đem đến cảm giác thật ấm áp yên bình. Đối với quỷ lệ mà nói, đây có lẽ là nơi lạ lắm nhất với hắn. Hắn lặng im ngắm ánh đèn, rồi chợt chuyển mình. Trên bức tường thành vốn không to lớn cũng chẳng kiên cố này, giờ đây không một bóng người. Những làn gió đêm từ khoảng không bao la bên ngoài thành Hà Dương nhẹ nhàng lướt qua bức tường thành nham nhở sau kiếp nạn thu yêu, thổi vào người hắn và Chu Nhất Tiên. Không hiểu sao, lúc này Tiểu Hoàn và dã Cẩu Đạo Nhân đều không coi ở đây, chỉ có mình Chu Nhất Tiên và Quỷ Lệ đứng với nhau trên tường thành. Có điều Chu Nhất Tiên xem ra rất tự nhiên, một tay cờ ơ mở lá phướn tiên nhân chỉ lộ. Một tay cờ ơ mở bình rượu. Lúc này lão vừa ngửa cổ uống một ngụm lớn, phát ra một tiếng khả sảng khoái. Hào tiểu, hào tử bốn. lão vừa cười vừa nói, rồi hướng về phía quỷ lệ, cất tiếng, rượu vẫn còn nóng, người muốn uống một chung chứ. Quỷ lệ khẽ lắc đầu, tiền bối, người cứ uống đi. Chu nhất tiên khẽ cười, lại ngửa miệng uống thêm một ngụm nữa. Chỉ là sau ngụm này, lão khẽ lắc lắc bờ ơ rượu mấy cái rồi thuận tay ném luôn xuống dưới. Xem ra vừa rồi trong bờ ơ U chỉ còn lại một ngụm mỹ tiểu cuối cùng, trong lòng lão cảm thấy hơi ngại nên mới hỏi Quý lệ như thế. Màn đêm bao trùm khắp nơi, đó đây vài ngôi sao tỏa ánh sáng lập lệ cùng với ánh trăng như một dòng nước bạc, chiếu xuống tường thành. Chu nhất tiên uống hết rượu, bèn ngửa mắt đăm đắm nhìn lên cao, ngẩn ra hồi lâu không nói gì. Quỷ lệ chậm rãi bước về sát bờ tường, đập vào mắt hắn là một dấu trảo to lớn khắc sâu trên thành. Bên cạnh đó là vô số những dấu chảo khác. Thật kinh hoàng. Đây là dấu vết còn sót lại của bọn quái thú sau cơn hạo kiếp. chu Nhất Tiên không biết từ lúc nào đã bước tới bước tới, cất giọng đều đều nói. Trong cuộc nói chuyện trên tường thành của hai người đêm nay, lão giả du hy nhân gian này cơ hồ như thiếu đi mấy phần dí dỏm hoạt náo của ngày thường, ngược lại trong ánh mắt nhìn quỷ lệ, không hiểu sao lại có thêm mấy phần bị thương. Quỷ lệ khẽ giơ tay. Đặt vào dấu chảo sâu hoám từ đầu ngón tay như cảm nhận được không biết bao nhiêu hoàn hồn đã chết dưới bàn tay này. Lặng im một hồi, hắn đông cất tiếng hỏi, khi ấy ba tánh vô tội trong thành chết nhiều lắm phải không? Chu nhất tiên thở dài, bước tới G.N. hắn, nhìn xuống dưới tường thành, mắt lao phản chiếu ánh đèn yên bình trên phố rất nhiều. Mặc dù nhiều người đã tản cư lên hướng bắc trước cuộc chiến, hơn nửa số dân thành Hà Dương đã chết trong tay bọn thú yêu. Quỷ lệ hướng về phía Chu Nhất Tiên, đột nhiên nói, tiền bối, người nói những người bị giết đó, có ai không phải là người như chúng ta, có ai không đang sống rất tốt trên thế gian này. Không phải là toàn bộ, nhưng chắc cũng có đến 9 phần 10 những người đó đều không hề gây hại cho ai, họ đều là những người vô tội, vậy tại sao họ phải nhận thảm họa từ trên trời rơi xuống này. Lão nhìn hắn, chống tay vào tường thành, chậm rãi cất tiếng, Ngươi ngày hôm nay có thể đứng ở đây. nhưng những người vô tội kia lại chết oan ta hỏi ngươi rốt cuộc là lý do gì quỷ lệ im lặng hồi lâu rồi trả lời ta và họ hoàn toàn khác biệt ta biết pháp thuật khi yêu thú tới muốn trốn muốn chạy cũng dễ hơn thì đó chính là lý do tại sao ngươi nhìn nhận và đánh giá sự vật con người một cách chủ quan chung chung cũng giống như các nhà sư thiên âm tự thường nói chúng sanh bình đẳng là nghĩa này kỳ thật ý của họ là con người cũng như côn trùng Mạnh thú, cùng chia sẻ một mục đích. Lao khẽ cười, rồi nói tiếp, chỉ là, trong cuộc đời này, được mất là cuộc khảo sát của trời đất mà không phải loài côn trùng nào cũng chiến thắng. Người có tờ nở thông hộ thể, pháp lực cao cường, có thể làm nên những chuyện kinh thiên động địa, cứu vãn chúng sinh. Cho nên nói chúng sinh sinh ra bình đẳng, thật ra, điều này không hề tồn tại. Mặt quỷ lệ lộ nét hoang mang, khẽ lắc đầu, chầm rãi nói. Ta không muốn siêu thoát chúng sinh, càng không có đủ dạ từ bi quan tâm đến chúng sinh, cũng như trong việc tu đạo, ta không có chút hứng thú nào đối với thuật trường sinh." Chu Nhất Tiên trầm rãi nói, "Vậy ngươi muốn gì?" Quỷ lệ cười khổ, hạ thấp giọng, "Sự thật ta cũng không biết đích xác cái ta muốn là gì." Tờ hờ hờn nở tình trên gương mặt hắn chợt biến đổi, ánh trăng vàng vặc tỏ chiếu khắp nơi, hoa trăng như nở rộ, lấp lánh từ trên trời rơi xuống, bóng hắn trải dài trên đất. Chu Nhất Tiên im lặng không nói gì, ngắm nhìn quỷ lệ, chỉ là ánh mắt Lão đã hoàn toàn khác trước, cho dù trước mắt Lão là kẻ duy nhất trên thế gian này tu tập qua bốn quyển thiên thư, đạo hành cao thâm mặt chắc, nhưng lúc này nhìn Chu Nhất Tiên, phảng phất như còn cao siêu hơn cả quỷ lệ. Với vẻ ngoài nho nhã, bình tĩnh, cơn gió đêm thổi xuyên qua mái tóc bạc trắng, thậm chí cả ánh trăng cũng như tụ cả vào Lão. Quỷ lệ không phát hiện được sự thay đổi ấy, sự thật là... Chu nhất tiên chỉ đứng trước mặt hắn, còn bản thân hắn, cơ hội như đang chìm đắm trong tâm sự ở tận đáy lòng. Hồi lâu sau, quỷ lệ trợn cười khổ, xem ra ta đúng là một kẻ bất thành khí, đến cả bản thân mình sống vì cái gì cũng không do nữa. Chu nhất tiên tờ HN sắc tĩnh lặng nhìn quỷ lệ, khỏe môi khẽ nết lên như cười nụ, cất tiếng, ngươi sai rồi, chàng trai trẻ à? Đây là LN đầu tiên hắn nghe lão gọi hắn là chàng trai trẻ. Nhưng đây chưa phải là điều chính yếu, sau một thoáng ngạc nhiên, hắn liền cất tiếng hỏi, tiền bối, người nói ta sai, nhưng sai ở đâu? Chu Nhất Tiên trả lời, ngươi tưởng rằng mình nghĩ không thông vấn đề đó thì là bất thành khí hay sao? Theo ta thấy, sự thực hoàn toàn ngược lại, ngươi có thể nghĩ đến vấn đề đó, đã là hơn rất nhiều kẻ khác trên thế gian này rồi. Quỷ lệ ngạc nhiên hỏi, ông nói gì? Lao cười cười, chỉ tay nói, hãy nhìn kìa. Hắn chỉ về hướng Chu Nhất Tiên chỉ, bên trong Hà Dương Thành, dưới ánh trăng, những ánh đèn leo lét tĩnh lặng chập trần nhưng không tát. Chu Nhất Tiên nhìn về phía ánh đèn. Thở hờ hơn nở sắc lộ vẻ phức tạp, im lặng trong giây lát rồi cất tiếng, ngươi thấy gì? Quỷ lệ trả lời, vô số ánh đèn trong những ngôi nhà. Lao gật đầu nói, đúng rồi, đó là những ánh đèn, những ánh đèn nhỏ bé đó, cũng như những con người sống trên thế gian này, hoặc là thỏa mãn. hoặc là không hài lòng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải tiếp tục sống. Ta nói cho ngươi biết, trong muôn vạn chúng sinh, không biết có bao nhiêu kẻ sống chỉ để sống, những kẻ khổ não nghĩ ngợi mình sống vì cái gì như ngươi, thật vạn người mới có một mà thôi. Quỷ lệ ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ theo cách này, tựa hồ như rất có lý, không thể phản bác. Chu nhất tiên nhìn hắn, trật lộ vẻ buồn giờ, chỉ là tờ hờ nở ở tình ấy chỉ thoáng qua mỗi chốc rồi biến mất. khẽ thở dài, đặt một tay lên vai quỷ lệ. Quỷ lệ lúc này tuy không phải là tâm trí dối bời, nhưng tâm thờ nở sao động thì cũng có, có điều với phản ứng của hắn, cơ hồ như hạ ý thức lách người tránh khỏi bàn tay của Chu nhất tiên. Nhưng chuyện bất ngờ đã đột nhiên xảy ra, Chu nhất tiên thờ mở thường xưa nay vẫn giả thờ nở giả quỷ, bàn tay xem ra có vẻ hời ấy, không ngờ vẫn vô chúng vai quỷ lệ mà hắn không thể tránh nổi. Quỷ lệ tờ mờ kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì một câu nói làm tình tờ nở Hắn càng thêm dao động đã thốt lên từ miệng Chu Nhất Tiên. Hướng Hồ, ngươi là người duy nhất trên thế gian này tu tập bốn quyển thiên thư, làm sao mà giống những người khác được. Nghe hết lời, toàn thân quỷ lệ chấn động, chuyện hắn lấy được quyển thiên thư thứ tư là điều bí mật không ai có thể biết được. thật ra chuyện hắn trên thiên đế bảo khố đắc hành đệ tam thiên thư và nơi thiên âm tự trên vô tư ngọc bích đắc thủ thiên thư đệ tứ quyển ngay cả lục tuyết kỳ và các hòa thượng thiên âm tự cũng không hiểu được biết được chỉ có hắn tu tập từ đầu tới cuối mới hiểu được đó là thiên thư tứ quyển mà thôi vậy mà lúc này chú nhất tiên chỉ ra tất cả những bí mật của hắn làm sao hắn không bị chấn động nhất thời gương mặt hắn đờ ơ ý vẻ hoang mang chăm chăm nhìn lão chú nhất tiên mỉm cười nói tiếp Ngươi không phải kinh sợ, không ngờ phải vậy. Quỷ lệ như chôn chân trước mặt lão, một lúc sau, chợt cười, bước về sau một bước, mặt lộ nét nghiêm trang, cung kính hành lễ, tiểu tử vô lễ, đã khinh mạn tiền bối, chỉ là trong lòng còn nhiều oán khuất, mong tiền bối chỉ giáo. Chu Nhất tiên tử hờn sắc cung dung, được một người danh chấn thiên hạ như hắn cung kính hành lễ, nhưng lão không hề có cảm giác ngại ngùng, chỉ nói, những nghi hoặc trong lòng ngươi, nếu người khác có thể giải đáp được. Với khả năng và đạo hạnh tu luyện từ thiên thư, chẳng lẽ ngươi không tự giải đáp được? Quỷ lệ lặng im trong chốc lát, từ từ trả lời, có phải tiền bối muốn nói là tình trạng của tại hạ, thật sự không có giải đáp? Chu nhất tiên nghiêng đầu cười nói, điều này chỉ có thể ngộ được từ những kinh nghiệm của bản thân ngươi, cờ UGN như Phật tu tại tâm, thiên thư và Phật môn lại có nhiều điểm tương đồng. Lao nói tiếp, do đó, con người sống vì cái gì? Chỉ có bản thân người ấy mới tự ngộ ra được. Lão phu may ra chỉ có thể chỉ cho ngươi, chứ không thể nói cho ngươi nghe được. Dứt lời, lão lại cười, hai tay chắp sau lưng, bước sang một bên. Quỷ lệ lại chìm trong tờ mở mặc, thời gian trôi qua, vẻ hoang mang trên mặt hắn giờ giờ nở biến mất, hắn cất tiếng, xanh, tử, biệt, ly, ta chỉ thấy bốn chữ này đèo bám con người suốt cả cuộc đời, thỉnh giáo tiên bối. Có phải con người sinh ra là đã khổ rồi không? Chu Nhất Tiên trả lời với nụ cười trên môi, "Sai rồi, sai rồi, cuộc đời ngươi gặp nhiều bất trắc nên nghĩ rằng người người đều khổ sở, kỳ thực hoàn toàn không phải vậy. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi nghĩ rằng mình mệnh khổ?" Quỷ Lệ ngập ngừng như muốn nói, nhưng Chu Nhất Tiên đã tiếp, "Sao rồi, không trả lời được sao? Hãy lấy cái chết gởn ở đây của sư phụ sư nương ngươi, ngươi nghĩ họ có đau khổ không?" Hán tờ giờ mở rộng trả lời, sư phụ và sư nương họ. Chu Nhất Tiên ngắt lời, điền bất dịch chết rất anh hùng, không chút hối tiếc, ra đi với nụ cười trên môi. Sư nương tô như của ngươi, thâm tình sâu đậm với ân sư ngươi, ngươi nghĩ vì thương tâm mà tự tận, Thật ra linh hồn bà ấy được tề tụ cùng chồng, đó phải chăng là điều mà bà ấy muốn nhất? Quỷ lệ ngạc nhiên, nhất thời không nói được gì. Chu Nhất Tiên lại nói tiếp. Ngươi quá đối bi thương vì cái chết của phu phụ điền bất dịch mà không hiểu phu phụ hai người bọn họ hoàn toàn không hề tiếc nuối cuộc đời mình, lấy mình ra để so người, không phải đáng cười lắm sao. Nói đến đây, lão nhìn quỷ lệ hỏi, ngươi có sợ chết không? Quỷ lệ thoáng do dự rồi trả lời, sợ. Chu nhất tiên tiếp, ồ, ta phải hỏi ngươi là cái mà ngươi sợ là gì, có phải là bản thân chữ chết không? Hắn lắc đầu trả lời, ta không hề nghĩ đến việc trường sinh. Càng không quan tâm đến cái chết, ta chỉ sợ là sau khi ta chết, tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành. Chu Nhất Tiên cười nói, vậy thì đúng rồi. Ngươi có thể nhìn thấu sinh tử, trong lòng lại có chuyện quan trọng hơn cả chuyện sinh tử. Cứ hỏi ta thế, nay chi bằng hay nghĩ những chuyện quan trọng ấy có phải hơn không? Đầu mi quỷ lệ nhăn tít lại, hai mắt nhìn vào một điểm, dường như ngộ ra điều gì, nhưng không lộ ra ngoài mặt, mà lại như chìm sâu thêm vào trong suy nghĩ. Chu Nhất Tiên cũng không làm phiền đến hắn, lặng lẽ đứng sang một bên, ngước nhìn xung quanh, chỉ thấy ánh trăng khắp nơi, ánh trăng cũng như nước giải xuống khắp nhân gian. Nhìn lên trời, gió thổi lồng lộng, tinh di đầu chuyển, không gian bao la vô hạ. Đứng lặng im một hồi, Lao chợt khẽ thở dài. Bên cạnh chợt vang lên tiếng hỏi của quỷ lệ, tiền bối trong lòng người lẽ nào cũng có chuyện chưa thấu. Ta! Lao không quay đầu lại. mắt vẫn roi theo hướng xa xăm nơi trần trời nơi ánh nguyệt quang hồi lâu thoảng tiếng lao trả lời ta vẫn còn sống trên cõi lời này tự nhiên trong lòng cũng có những chuyện nghị không thông thôi là chuyện gì vậy chu nhất tiên cười tiếp chuyện ta nhìn không thấu chính là luân hồi thanh vân sơn tiểu trúc phong trên tiểu trúc phong này đời đời chỉ thu nhận nữ tử cho nên nơi này so với những chỗ khác trên thanh vân sơn luôn luôn an tĩnh bình hòa dù là giữa ban ngày mọi thứ vẫn rất tĩnh lặng chỉ nghe tiếng chim hót lẫn với hương hoa dịu nhẹ tỏa khắp nơi bất quá từ sau khi thủy nguyệt đại sư trở về từ đám tang trên đại trúc phong khắp tờ ỷ hế Vũ trúc phong đã nhuốm thêm mấy nét bi thương rất nhiều môn đồ trẻ tuổi nở đầu tiên thấy thủy nguyệt không kèm nén được đau khổ và thương tâm văn mẫn là người hiểu thủy nguyệt đại Sư nhất nên đã sớm dặn dò các sư tỉ muội để bọn họ chú ý chừng mực đặc biệt không được cao giọng nói cười làm sư phụ tức giận Thế nên Tiểu Trúc Phong lại càng thêm yên tĩnh mà nghiêm trang. Kể từ khi trở về từ Đại Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư suốt ngày nhốt mình bên trong tĩnh xá, không lộ diện ra ngoài. Ngay cả khi Văn Mẫn Đại Đệ Tử đến Vân An, ba cũng khước từ không cho vào làm cho mọi người hết sức lo lắng. Đến hôm nay Văn Mẫn đã một ngày một đêm không thấy Sư Phụ ra ngoài, trong lòng bối rối không tả, liền rủ Lục Tuyết Kỳ cùng đến thăm. Mặc dù Lục Tuyết Kỳ tâm tình bất ổn, không vui. nhưng không thể từ chối sư tỷ ngoài ra nàng cũng có mấy phần lo lắng nên đã nhận lời đi cùng văn mẫn khi cả hai đến trước cửa phòng sư phụ văn mẫn liếc mắt nhìn lục tuyết kỳ nàng cờ hờ ơ nở trừ dây lát rồi bước lên gõ nhẹ lên cửa thưa sư phụ đệ tử lục tuyết kỳ cùng văn mẫn sư tỷ xin đến vấn an người tịnh xa vẫn hoàn toàn tĩnh lặng không người hồi đáp hai người nhìn nhau văn mẫn nhướng mày khuôn mặt đờ ơ y nét lo âu Kỳ thật với tính cách con người thủy nguyện đại sư vốn đã khác người thường, ngày trước đệ tử đến vấn an hỏi thăm cũng thường không dám lời thế này, có khi còn đột nhiên không thấy đâu mấy ngày liền nữa. Nhưng lờ hơn lờ này sau khi bọn văn mẫn tham gia tang lễ trở về, có lẽ đã ít nhiều hiểu được vài phần câu chuyện bên trong, nên đối với những hành động này của bà cơ hội như mẫn cảm hơn rất nhiều. Văn mẫn khẽ hắn giọng, thưa sư phụ, sáng hôm nay. Trưởng môn tiêu giật tài tiêu sư huynh phái người đưa thư đến đây, đệ tử đem đến cho người. Tịnh xá vẫn hoàn toàn yên lặng. Văn Mẫn hít sâu một hơi, bước tới phía trước, mở cửa ra. Lục Tuyết Kỳ theo sát phía sau nàng, tiến vào bên trong, đảo mắt một vòng, bốn hàng lông mày thanh tú đều không khỏi nhíu lại, tịnh xá vốn không lớn, đồ vật bày trí lại đơn giản, thoáng nhìn đã thấy hết, nhưng không thấy bóng dáng thủy nguyệt đại sư đâu. Văn Mẫn thở dài, Sư phụ không ở đây, không biết lao nhân già đã đi đâu rồi. Lục Tuyết Kỷ tờ giờ mở mặt dây lát rồi lắc lắc đầu. Sư tỷ, chúng ta hãy trở về trước đã. Có lẽ là chúng ta thực sự đã quá lo nghĩ. Sư phụ và tốt như sư thúc tình cảm sâu đậm, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là quá đôi thương tâm thôi. Muội nghĩ chắc không có chuyện gì đâu. Văn Mẫn gật đầu trả lời, cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Có điều trong lòng ta cứ cảm thấy không yên. Tuyết Kỷ cũng thở dài. Khẽ lắc đầu, quay người bước ra. Văn Mẫn nhìn khắp phòng một lờ, lờ nữa, rồi móc trong mình ra bức thư, đặt nhẹ nhàng lên bàn, bước theo sư muội. Cánh cửa phòng được nàng khép lại, vang lên một tiếng kịch. Cả căn phòng lại chìm trong sự tịch mịch. Chương 237: xà tờ y. Vừa ra khỏi đại sảnh, Văn Mẫn thấy Lục Tuyết Kỳ đứng ở bên ngoài, liền bước đến hỏi: "Sư muội, muội vừa đến đây?" Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu, đáp: "Đến đã một lúc." mội muốn đi loanh quanh một chút ở mai trong phòng trong lòng sinh nhiều phiền muộn văn mẫn khẽ gật đầu nói vậy cũng tốt mội bảo trợ thì đi trước vậy lục tuyết Kỳ khẽ gật đầu nói dạ sư tỷ thì thông thả văn mẫn cười nhẹ từ từ quay đi bóng dáng nàng giờ ơn lờ giờ ơn lờ khuất sau những lùm trúc lục tuyết Kỳ vẫn đứng tờ giờ ơ mở ngâm yên lặng một hồi trong lúc này bản thân nàng thật sự không biết phải đi đâu Bất giác rời gót bước đi. Những lùn trúc tham thảm, khắp nơi toàn một phiến màu săn lá. Nơi chỗ cao do núi thổi mạnh, một vài nhánh trúc tung lên theo cơn gió, kêu lên những mâm thanh sột soạt. Dưới mặt đất tầm ớt, những chồi non phá đất, y e ớt vươn lên. Đây đó, những mờ ơ mờ trúc lù nhú lên quanh gốc, trông tràn đờ ơ sức sống. Xa xa, nơi những nhánh trúc mọc sung xuê, vọng lại tiếng chim trống trẻo. Bờ ưu không khí phảng phất hương thơm đặc trưng của những cây trúc. Lục Tuyết Kỳ hít thở thật sâu, nơi này không có không khí phẳng tục của nhân gian, từ trước đến nay, đó là nơi những người tu hành yêu thích nhất, và cũng là nơi những người tu hành xa rời tục thế. Ở đây, thể xác có thể xa lìa tờ giờ ân là thế, nhưng tâm vẫn còn nửa phần lưu luyến. Đang thong thả bước đi, không hay tự lúc nào, Lục Tuyết Kỳ chợt tiến về nơi sau núi, nàng hơi kinh ngạc. Bất giác khỏe miệng gượng cười, thờ thờ mở nghĩ bữa nay mình không dự định đến đây, có lẽ do trước kia thường đến chăng, song chân vẫn bước tới. Bất quá đã lỡ đến thì cứ đi tiếp vậy, lục tuyết kỷ cũng không quay lại, thì hiệp tục đều bước đi lên núi, bậc thềm đá nối bước đưa chân, không xa mấy là vọng nguyệt đài hoang vắng trên tiểu trúc phong. Hiện giờ đang ban ngày ban mặt, thêm vào ở đây, Thùy Nguy đại sư tâm tình không được tốt mấy, càng không có ai lai vãng đến nơi hẻo lánh này. Xung quanh càng tĩnh lặng, được cái là Lục Tuyết Kỳ luôn quen không khí tĩnh lặng, cứ đi lên một mình, mỗi một thân cây, mỗi một ngọn cỏ, mỗi một tảng đá, mỗi một lòng đường đối với nàng mà nói đều không còn có thể quen thuộc hơn được nữa. Hốt nhiên vừa đặt chân lên đỉnh vọng nguyệt đài, Tuyết Kỳ hơi kinh ngạc, thấy nơi tiền sảnh vọng nguyệt đài, một bóng người đã đứng từ trước, dáng vẻ cô tịch, trường phục phấp phới trong gỉ ồ, trông dáng vẻ lại thấy quen thuộc, chính là người mà Văn Mẫn Sư tỷ đang tìm gặp. Tân Sư Thủy Nguyệt Đại Sư. Lục Tuyết Kỳ trong lòng ngạc nhiên, tiến đến phía trước, quay người hướng về Thủy Nguyệt Đại Sư vãi giải, Thưa, Sư Phụ. Khi ấy, Thủy Nguyệt Đại Sư hơi rung động, như thể tới giờ mất phát giác đằng sau có người đến, bèn quay lại nhìn Tuyết Kỳ, khẽ gật đầu, là Tuyết Kỳ à? Lục Tuyết Kỳ nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư, chỉ thấy nét mặt Tân Sư hơi xanh xao, vẫn buồn bã thương tâm, trong thời khắc này, bờ ưu không khí trở nên tịch mịch là thường. Tuyết Kỳ trong lòng cảm thấy lo lắng, nói, sư phụ, nơi đây gió lớn, sư phụ nên bảo trọng thân thể. Lục Tuyết Kỳ hơi giật mình, vội nói, sư phụ, đệ tử không có ý đó, đệ tử. Thủy Nguyệt Đại Sư tỏ ra mệt mỏi, khẽ xua tay, khoe miệng biểu lộ nét khắc khổ, gượng cười, nói, sư phụ biết, con không phải giải thích. Lục Tuyết Kỳ lặng yên, đứng ngây người bên Thủy Nguyệt Đại Sư, trong lúc này, nàng không biết phải nói gì cho tốt. Thủy Nguyệt Đại Sư tựa hồ như không muốn nói tiếp, hai tờ hờ ơ ý trò yên lặng một hồi lâu. Thủy Nguyệt Đại Sư như lặng nhìn đến nơi nào ở phương xa, không rõ bao lâu, đột nhiên mở miệng nói, con thấy cảnh sắc của vọng Nguyệt Đài thế nào. Lục tuyết kỳ hơi ngạc nhiên, không hiểu Thủy Nguyệt Đại Sư hỏi vậy có ý gì, bất giác lặng nhìn hồi lâu, rồi đáp lời vị sư phụ đáng kính của mình, có câu cảnh đẹp thường ở nơi hiểm trở. Nơi đây vách đá treo leo, vực sâu dựng đứng. Nhìn lên mây răng như biển, núi xanh làm bạn. Đích thị là phong cảnh tuyệt mỹ. Thùy Nguyệt Đại sư khẽ gật đầu, ánh mắt hơi khép lại, trầm rãi nói, Kỳ thật nhiều năm trước, tốt như sư thúc của con lúc còn tu đạo hạnh tại đỉnh tiểu trúc phong này, cũng như con hiện giờ, rất yêu thích phong quang cảnh sắc nơi đây, thường một mình bí mật đến đây ngoan cảnh. Lục tuyết kỳ rúng động, đưa mắt nhìn Thùy Nguyệt Đại sư, chỉ thấy Đại sư nhẹ nhẹ thở dài, nói tiếp. Ta và Tô Như Sư mỗi hai người cùng nhau ở đây từ tầm bé, tính ra ta bất quá chỉ theo ân Sư chân Vu Đại Sư sớm hơn bà ta một năm, thở niên thiếu bọn ta ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, thâm tình tỉ mội đồng môn thăm thiết. Bà ta tính tình thường ngày vui vẻ hoạt bát hơn ta, cũng là người thích đến nơi đây nhất, mỗi khi có chuyện phiền muộn trong lòng, thường hay một mình tìm đến đây ngoạn cảnh gạ S.A.U. Thùy Nguyệt Đại Sư nói đến đây, khoe miệng mấp máy. Dựa hồi nhớ lại những sự việc trong những tháng năm qua, vẻ mặt tươi cười biểu lộ niềm hạnh phúc khôn tả như không dứt, dáng vẻ thâm tờ giờ âm mở cố hưu trên khuôn mặt dường như biến mất đi. Nhưng từ khi sư thúc còn kết hôn đến nay, chưa một lần nở trở lại đây. Lục tuyết kỳ lặng yên nghe Thủy Nguyệt Đại sư nói xong, bèn nhẹ giọng hỏi, sư phụ, tốt như sư thúc xuất giá sang đại trúc phòng, kết hôn cùng Điền bất dịch sư thúc, sư phụ trong lòng không được vui lắm sao. Thủy Nguyệt Đại Sư hơi nhẹ lắc đầu, vung tiếng thở dài, nói, Điền Bất Dịch tuy tâm tính không tốt mấy, tính khí có vài phần ngang ngược, nhưng thực là một phu con tốt. Tốt như sư thúc của con kết hôn với lão, đó cũng là phúc khí của bà ta, Âu cũng là có con mắt nhìn người. Lục Tuyết Kỳ nghe đến đây, thực cũng có vài phần ngờ ngợ, từ trước đến nay, chẳng ai không biết Thủy Nguyệt Đại Sư không mấy hòa hảo đối với Điền Bất Dịch, chẳng ngờ tâm ý của Đại Sư lại khác hẳn với những gì nghĩ thấy. hốt nhiên buột miệng hỏi sao trước đây sư phụ đối với điển sư thúc dường như là vừa thốt ra nửa câu tuyết kỳ bỗng nhiên ngưng lại không nói gì nữa thùy nguyệt đại sư cười nhẹ tiếp lời dường như có vẻ khó chịu lãnh đạm đối với lao ta chứ gì lục tuyết kỳ đỏ mặt nói đệ tử đâu dám nghĩ như vậy thùy nguyệt đại sư nhẹ giọng nói ngày thường sư phụ cùng với điển sư thúc con cũng không có đấu kỵ gì nhau càng không có chuyện gì ngen ngét nhau Nhưng sư phụ với điền bất dịch chỉ là không qua lại với nhau, thực sự mà nói, Điển sư Thúc con là một người tốt. Trong thanh vân môn chúng ta, không mấy ai có thể so bì với lão Nói tới đây, Thủy Nguyệt Đại sư tựa hồ đột nhiên nhớ đến chuyện gì, khe như mày, hỏi, đại đệ tử của Điển sư Thúc con, có phải tên cứ gọi Tống Đại Nhân? Lục tuyết kỳ gật gật đầu, không biết Thủy Nguyệt Đại sư đột nhiên hỏi đến Tống Đại Nhân sư huynh có chuyện gì, liền đáp, dạ phải. Hiện nay Tống Sư Huynh chấp trưởng Đại Trúc Phong nhất mạch thủ toạn. Sư phụ, đột nhiên sư phụ lại hỏi đến Tống Sư Huynh. Thủy Nguyệt Đại Sư Lạng Yên một hồi, lại nói, văn mẫn sư tỷ con, chẳng phải có tình ý với Tống Đại Nhân đó sao? Lục tuyết kỳ trong lòng hoảng sợ, lúc này không biết phải nói gì cả. Việc văn mẫn sư tỷ cùng Tống Đại Nhân có tình ý với nhau, hờ hững như mọi chuyện ai cũng biết đến. Ngày thường tỉ muội trên Tiểu Trúc Phong hay đem chuyện tình của Văn Mẫn sư tỷ ra trêu bùa. Cho đến khi Điền Bất Dịch sư thúc sang Tiểu Trúc Phong cầu thân cho Tống đại nhân sư huynh, Thủy Nguyệt đại sư lại thẳng thừng từ chối. Văn Mẫn sư tỷ thất vọng buồn bã mấy ngày không dậy nổi. Nhưng nay, đột nhiên Thủy Nguyệt đại sư hỏi đến, Lục Tuyết Kỳ trong lòng chấn động, thực sự không biết có nên nói thẳng ra tốt hơn hay nên giấu đi là tốt. Tuy nhiên, Thủy Nguyệt đại sư là người lịch duyệt, Thấy vẻ do dự của Lục Tuyết Kỳ, thấu hiểu được gần sự bên trong, nhẹ nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng. Lục Tuyết Kỳ như không dằn được lòng, nàng với Văn Mẫn là đôi tỷ muội cực kỳ thân thiết, nay thấy tình cảm của Sư tỷ không mấy xuôi thuận, thực bụng hy vọng tình cảm vị Sư tỷ đã yêu thương chăm sóc mình từ nhỏ được mãn nguyện, bèn thu hết dũng khí, nói: "Sư phụ, kỳ thật thì Văn Mẫn Sư tỷ." Vừa thốt được vài từ, chỉ nghe Thủy Nguyệt đại sư ngắt lời, trầm rãi nói: "Thôi, mấy ngày sau đem văn mẫn sang bên đó là xong Lục tuyết kỳ nhất thời ngạc nhiên cơ hồ không dám tin vào thai mình thùy nguyệt đại sư liếc nhìn nàng cười cười sao vậy có phải đám đệ tử các ngươi đều luôn luôn cảm thấy ta là một bà lao ngoan cố cổ lỗ không chịu thay đổi không chịu tắc thành hảo sự cho đám đệ tử trong lòng tuyết kỳ vừa vui mừng cho sư tỷ văn mẫn khẽ cười nói sư phụ thấy đó những gì sư phụ nói với đệ tử thật con cũng không dám nghĩ tới. Trước hết, thay mặt sư tỷ đệ tử cảm tạ sư phụ. Thủy Nguyệt Đại Sư đưa mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ đang mỉm cười, bất giác khỏe miệng lay động, khẽ thở dài một tiếng, quay mình cờ ơ mở trượng, hướng nhìn về xa xăm, tờ giờ mở ngâm yên lặng Lục Tuyết Kỳ đang cao hứng, thấy Thủy Nguyệt Đại Sư tờ hờ ơ tỉnh khắc lạ, liền rủi rè, nói, sư phụ, đột nhiên sư phụ lại nghĩ đến việc này, là sao? Thủy Nguyệt Đại Sư lặng yên một chốc, không đáp, lại hỏi, Tuyết Kỳ, con từng theo ta lên đại trúc phòng, con thấy cái chết của Tô Sư Thúc thế nào? Lúc Tuyết Kỳ Tờ nở tình cung kính, Tờ giờ mở ngâm một hồi, nghiêm mặt nói, đệ tử nghĩ Tô Sư Thúc và Điển Sư Thúc vợ chồng tình thâm, theo nhau ra đi như vậy, không thấy đau khổ gì. Vậy sao? Thủy Nguyệt Đại Sư khẽ thở dài, Tờ nở tình rung động, một hồi lâu sau đông nói, Bản ý sư phụ không muốn con vì tình cảm mà phiền nhiễu, sao lãng đạo pháp, nhưng một đời tu hành, cuối cùng được gì nào? Lục tuyết kỳ không hiểu Thủy Nguyệt Đại sư có ý gì, nhất thời không dám hỏi nữa. Chỉ nghe Thủy Nguyệt Đại sư trầm rãi nói, thuyết trường sinh vẫn là hư vô phiêu diêu, khổ tu cả đời, bất quá đánh đổi được mấy trăm năm hư hão, tô sư thúc của ngươi xem cuộc sống và đạo hạnh trăm năm như không, ánh mắt quyết tâm đó thật sự không biết đã vượt hơn ta bao nhiêu rồi. Lục Tuyết Kỳ trong lòng nhất thời rung động, hốt nhiên kêu lên, sư phụ, một đời tu hành, tu hành một đời, tu được đắc đạo, lại là tu không còn nhận tính, đó không phải là khổ sao. Thủy Nguyệt Đại Sư thở dài một tiếng, hờ hững thốt, thật ra đạo là gì, cái gì gọi là đạo, ta tu cả đời, mãi cho đến nay lại vẫn còn hơi mơ hồ. Lục Tuyết Kỳ đứng bên, không dám lên tiếng, Thủy Nguyệt Đại Sư cũng đứng yên tờ giờ mở mặc hồi lâu, xuất tờ hờ ân Đống nhiên khẽ lắc đầu, tựa hồ không muốn nhớ lại chuyện đã qua, liền quay người đi xuống núi. Lục tuyết kỳ trông theo, cất tiếng gọi với theo, sư phụ. Người đi đâu vậy? Thùy Nguyệt Đại sư dừng lại, nói, sự việc của văn mẫn sư tỷ con, y sư phụ đã quyết. Con cứ đi nói cho nó biết. Bất quá bốn. Chưa dứt lời, thân hình Đại sư quay lại, trên mặt biểu hiện niềm thương xót, ngước nhìn Lục tuyết kỳ, nói, nhìn lại bản thân con, tuyết kỳ. Có từng nghĩ tới mình chưa? Lục Tuyết Kỳ thất kinh, nói, làm sao ạ? Tức thời vẻ mặt trắng bệnh đi, gượng cười, nhẹ giọng nói tiếp, sư phụ, đệ tử số mệnh không tốt, không dám vọng tưởng nhiều. Thùy Nguyệt Đại Sư nhìn chăm chăm vào Tuyết Kỳ, người học trò xinh đẹp, mỹ lệ của mình, chỉ thấy siêu mỹ trắng phấp phới bay, trông có vẻ bất phàm, vẻ mặt hiện nét buồn bã, không biết đã chứa chất tự bao giờ. Thùy Nguyệt Đại Sư trong lòng thoáng rung động, không khỏi thương cảm. Cất tiếng gọi, tuyết kỳ. Lục tuyết kỳ tiến đến, ngước nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư, chỉ nghe Đại Sư nhẹ nhàng nói, tuyết kỳ, tình cảm con thật hủy mị, nếu con không hồi tâm chuyển ý, sư phụ cũng không có phép gì giảng giải cho con. Con là đệ tử đắc ý nhất của sư phụ. Sư phụ không đành lòng thấy con như vậy. Trong tương lai nếu con nguyện ý hồi đầu, tuy thanh vân môn có giới điều quy củ, ta cũng vì con mà gánh vác hết, con không phải lo lắng bất cứ gì. Lục Tuyết Kỳ thân mình rung động, run rẩy, trong lòng bất nhẫn, không yên, bất giác kêu lên, sư phụ, rồi ngưng bạt, không biết phải nói làm sao. Thùy Nguyệt Đại Sư vừa nhẹ cười, lại vừa thở dài một tiếng, quay mình bước đi, chẳng mấy chốc bóng dáng đã khuất xa dưới vách núi đá, chỉ còn thoảng lại một làn gió nhẹ văng vẳng truyền tiếng than, hỏi thế gian, tình là gì. Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng lặng, nhất thời thân trí mê loạn, ết hữu khổ, thơ lòng chăm mối. nghĩ ngợi nhưng vẫn không hiểu được gì mấy chỉ càng thấy quẫn trí thêm trong lòng bất giác rúng động nhớ lại trước đây không lâu tại khu nghĩa địa hoàng phế bên ngoài thành hà dương điền bất dịch chẳng đã nói những điều này sao hồ kỳ sơn quỷ vương tông tổng đường một thân ảnh tuyệt đẹp xuất hiện trên con đường trong lòng núi nơi tổng đường của quỷ vương tông tọa lạc không giống với mọi vật xám xịt nặng nề xung quanh thân ảnh đó bắn vụt đi phảng phất lấp loáng ánh sáng lóe mắt, quét một luồng sáng giữa không khí ngột ngạt ở đây Trong thông đạo thỉnh thoảng có đệ tử của Quỷ Vương Tông đi lại, cơ hồ không có người nào là không bị nàng thu hút, nhưng sóng mắt của nữ tử đó quét qua chỗ nào, chỗ đó ai ai cũng rối rít nhanh chân tránh ra, tựa hồ không dám tiếp xúc nhiều với nàng. Có thể coi như trong Quỷ Vương Tông này, xem ra nàng cũng chiếm một địa vị đặc thù. Con người nàng cũng thật đặc biệt, nhan sắc tiểu mị vô cùng, tuy so với Cửu Vi Thiên Hồ tiểu bạch còn kém vài phần bá mị, lại hơn được vài phần nhu hòa. Bất quá nàng đã từng mang thân phận diệu công tử của hoan hợp phái Kim Bình Nhi, hôm nay ngang nhiên tiến vào địa giới quỷ vương tông, vẫn tỏ ra không chút rẻ dặt Kim Bình Nhi tựa hồ chẳng quan tâm mấy đến ánh mắt mọi người, với nàng mà nói, việc mọi người nhìn ngó đã thành thói quen từ lâu. Tại trường hạo kiếp tân sát yêu thú, ở Nam Cực Thập Đại Vạn Sơn Trấn ma cổ động, nàng khó khăn lắm mới thoát cảnh không nguy, quay về trung thổ, khúc chiết trong chuyện đó không một ai khác biết. nhưng chẳng hề kể lại với bất kỳ ai giờ phút này phương hướng của nàng chỉ có một quỷ vương muốn triệu kiến nàng kim bình nhi tiến gn đến ngã rẽ thông đạo đối diện là hai ngã thông đạo nằm mẽ hưu và tả dài hút hút liền dưng bước quay về hướng thông lộ mẽ tả nhìn qua một lượn khoảnh khắc ánh mắt nàng chợt lóe lên tia sáng kỳ dị rồi lại biến mất bước chân hướng về thông đạo mẽ hưu tiến vào Những tổn thất do cơn địa chấn cổ quái xảy ra thình lình cách đây không lâu đã vẫn còn có thể thấy nơi nơi, trên vách đá sơn nham, hiện ra những vết nứt lớn có nhỏ có, suốt bốn phương tám hướng, trong con đường mở thật gió mát mẻ, vẫn còn lợn vởn mùi máu tanh thoang thoảng, không trừ khử được. Mùi huyết khí này, Kim Bình Nhi dĩ nhiên cũng cảm thấy được, chỉ là trong lòng nàng thấy ngạc nhiên, nhưng sắc mặt không hề biểu lộ, khoảnh khắc. Địa vị của nàng trong quỷ vương tông ngày nay không bằng hợp hoan phái thừa trước, dĩ nhiên cũng không lo nhiều chuyện. Trong lòng nàng bất giác lo sợ, vốn là người có kiến thức lịch duyệt, nàng cảm thấy mùi tinh huyết này tất có điều gì cổ quái đây. Trong khi mãi mê nghĩ ngợi, Kim Bình Nhi đã xuyên qua một thông đạo tiến đến bên ngoài căn ốc của quỷ vương, tới đây dừng lại, mới mở miệng định kêu người đi thông báo. Đột nhiên cánh cửa đá nặng nghề mở ra, chuyến ra tiếng cười lớn quỷ vương là Kim Bình Nhi. mau vào đây. Kim Bình Nhi hơi lo lắng, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười tự nhiên, nói, dạ, vừa nói vừa tiến vào. Chỉ thấy bên trong thạch thất rộng rãi, sáng sủa, xung quanh bày trí trắng lệ, nhưng không qua xa hoa, thêm vào không khí trang nghiêm. Quỷ vương ngồi cạnh bàn, phía trước có một tập giấy lớn, bên đặt bộ văn phòng tứ bảo, dường như đang luyện chữ. Kim Bình Nhi nhìn quỷ vương, mỉm cười cất tiếng ngọt ngào, tông chủ, hôm nay cao hứng. Phải chăng đang luyện chữ? Quỷ vương quay nhìn về phía Kim Bình Nhi, khỏe miệng hơi khẽ cười. Nụ cười trên khuôn mặt Kim Bình Nhi đột nhiên lạnh băng, nàng cảm thấy mục quang quỷ vương như hai đạo binh khí sắc bén bắn qua, nhìn vào, đôi mắt mình cảm thấy rất rác, rác. Liên đó quỷ vương lập tức thu dấu tờ hờ ơn quang, túi nhìn xuống tập giấy trắng trên bàn, vừa đưa tay khẽ vây ra hiệu, nói, ngươi lại xem xem, lão phu viết thế nào. Trong lòng Kim Bình Nhi càng lo lắng, Trước đây đôi LNL diện kiến quỷ vương, nàng không hề có cảm giác này, bất quá trong thời gian GNL đây, quỷ vương đạo hạnh công lực dường như một ngày tăng tiến ngàn giảm. Tuy nhiên Kim Bình Nhi không phải là hạng người thô thiện, trong tâm nàng tự có chủ ý riêng, khuôn mặt dạng dỡ tự nhiên, từ từ bước đến, mang theo một làn hương thơm thoang thoảng, khẽ mỉm cười nói, tôi là kẻ tục nhân đối với việc viết chữ không thông suốt gì, tông chủ lại muốn tôi xem, thật làm khó cho tôi lắm chăng. Quỷ vương khét cười, không đáp lại, bước về phía Kim Bình Nhi đứng ở cạnh bàn, đang nhìn về tập giấy trắng, trên mặt tập giấy đập vào mắt nàng duy một chữ lớn rành rành, sắt. Chữ đó mỗi một nét ngang đường móc đều cứng cỏi mạnh bạo, dụ lực nặng nề, như muốn xuyên qua giấy mà lọt ra, quyết không phải là hình tượng đoan chính của lối viết khải thư, cũng không giống lối viết thảo thư đầm lợn tự nhiên, ý quá tự do, một luồng khí sắt tận giết tuyệt cuồn cuộn trào ra. kim bình nhi trong lòng rúng động tựa hồ cảm thấy bên mình có ánh mục quang băng giá bên hai lại nghe thấy tiếng cười hòa ái của quỷ vương truyền lại và nói bình nhi ngươi cảm thấy chữ đó viết thế nào kim bình nhi mỉm cười nụ cười như làn gió xuân phẳng qua khiến cả thạch thất như tràn ngập ý xuân nhẹ giọng đáp tông chủ chữ viết của tông chủ quả thật đẹp quá tôi có luyện 10 năm cũng không viết được một chữ như vậy quỷ vương hờ hững nhìn kim bình nhi kim bình nhi dưới mục quang của ông ta trong lòng cảm thấy dường như có luồng khí lạnh buốt xuyên qua nhưng sắc mặt tươi cười vẫn như không cho đến khi bắp thịt trên mặt nàng vì cười hoài mà gn như lơ cứng đau bớt bất chợt quỷ vương chợt di chuyển mục quang kim bình nhi tới giờ mới len lén thở phào nhưng trong lòng nàng nngom kinh hãi ln này về đây quả thật quỷ vương hiện tại đã thay đổi khác xa khí độ ngày trước Luôn chân khí sát phạt một mực trào dâng như sóng dữ, như ngang ngạnh bức bách tới. Hơn nữa xem bộ dạng quỷ vương, ông ta tựa hồ cũng không có ý che giấu. Bình nhật phong thái ông ta khác bữa nay, lẽ nào những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Kim Bình Nhi như đang hồi tưởng lại, bên cạnh nạc quỷ vương đột nhiên mở miệng nói, Đạo trưởng, hay ông cũng đến nhìn thử xem chữ này Lão Phu viết ra sao? Kim Bình Nhi trong lòng lại rúng động, ngạc nhiên xoay người lại. Thì ra trong góc tối của thạch thất, không ngờ còn một người đứng đó, vận y phục đạo gia, mặt mày nghiêm nghị. Kim Bình Nhi tâm niệm máy động, có hơi kinh nghị, mình lúc tiến vào thạch thất này, tuy nhất thời bị sát khí của quỷ vương đoạt lấy tờ hờ ơn ở khí, làm giật mình kinh hãi, nhưng con người kia thu ẩn hơi thở đứng đó mà mình lại không phát hiện, xem ra cũng không phải là tờ ơ mở thường. Đạo nhân kia nghe tiếng thong thả bước tới, hướng nhìn về tập giấy trắng trên bàn. một khắc sau lên tiếng nói chữ đẹp mục quang của quỷ vương vẫn lạnh như băng nhưng mặt vẫn tươi cười hỏi đẹp chỗ nào đạo nhân nói chữ đó đẹp ở chỗ nét bút tư thế san sát bù bổ cho nhau tựa như có sát ý muốn lọt thấu ra ngoài hiếm thấy hiếm có quỷ vương quét mắt nhìn chòng chọc đạo nhân chỉ thấy đạo nhân tờ hờ mờ sắc vẫn thản nhiên chỉ cờ hờ mờ chầm lui lại đứng cạnh kim bình nhì khoảng ba thước quỷ vương thốt nhiên cất tiếng cười lớn nói Nói hay lắm, nói hay là lắm. Lời nói của đạo trưởng thấu tận lòng ta. Đạo nhân hơi cúi đầu, coi như cảm tạ. Kim Bình Nhi không nén được, liếc nhìn đạo nhận một quái, lại nghe Quỷ Hưởng Tông nói, "Bình Nhi, để ta giới thiệu với ngươi, vị này là người trợ lực cho tông ta, Thương Tùng đạo trưởng." Kim Bình Nhi nhướng mày, ánh mắt sắc bén thoáng qua, lập tức mỉm cười hướng về phía Thương Tùng đạo nhân, "Cửu ngưỡng." "Cửu ngưỡng." Thương tùng đạo nhân nhìn Kim Bình Nhi gật gật đầu quỷ vương lại nói, Bình Nhi, lờ này triệu ngươi về, nguyên do thánh giáo bọn ta có một đại sự ngàn năm khó gặp, cờ ơn ngươi tương trợ một tay. Kim Bình Nhi mỉm cười khe nói, tông chủ cứ chỉ điểm phân phó. Bình Nhi quyết tận lực thi hành. Quỷ vương cười nó sự việc này, đại để ta đã có nói qua với thương tùng đạo trưởng, lát nữa cứ hỏi ông ta là biết, chuyện này tuy không gấp liền, nhưng vẫn cờ ơn phải nắm bắt. Các người trước tiên đi thương lượng cho rõ đi. Kim Bình Nhi gật gật đầu, cùng thương tùng đạo nhân hướng về phía quỷ vương hành lễ, thoái ra. Tấm thạch môn từ từ khép lại, hai người sóng vai đi trong thông đạo, nhất thời không nói gì. Chỉ tới khi đến ngã ba hồi nãy, Kim Bình Nhi không cỡ âm mở được lòng đưa mắt liếc về bên trái một lượng. Cũng ngay lúc đó, bên hai chợt truyền lại âm thanh của thương tùng đạo nhân, quý lệ phó tông chủ đã rời khỏi Hồ Kỳ Sơn nhiều ngày rồi, còn chưa quay về. Kim Bình Nhi câu mày, ánh mắt lạnh hẳn đi, quay sang nhìn thương Tùng Đạo Nhân, nhưng Đạo Nhân làm như không thấy, chỉ nói xong rồi bỏ đi lên trước. Giây lát sau, Kim Bình Nhi lại từ từ để hiện nụ cười hơi tờ hờ ân nở bí, nở nụ cười lạnh theo lao đi qua. Chương 238, Bi Trong khi tại Trung Thổ, các môn phái lớn có những hoạt động âm tờ hờ âm mờ hay mạnh mẽ, thì cách đó ngàn dặm tại Nam Cương, sau khi đại họa thú yêu qua đi. ba tánh các tộc lặng lẽ xây dựng lại nhà cửa. Mặc dù vùng đất này phải chịu những hậu quả thảm khốc nhất của đại họa nhưng thiên hạ rộng lớn, tựa hồ như không có ai nhớ đến nơi này. Nhưng cho dù Nam Cương là hoang địa, cũng không ai muốn đi vào trung thổ phồn vinh đông đúc ngay trước mắt. Những người dân ở vùng thất lý động hiện tập trung cơ ngụ tại khu vực của kim tộc, nhưng dấu vết tàn phá của thú yêu vẫn còn hiện do ở khắp mọi nơi. thế nhưng giữa quang cảnh đỏ nát ấy đã có rất nhiều những ngôi nhà mới được xây lên. Ở lưng trừng hậu sơn thất lý động, ngay cửa vào tế đàn tờ bí kia, vẫn có không ít kẻ chiêm bái ra vào. Vào lúc này mọi người đang hy vọng sự hưng thịnh sẽ lại đến vào thời gian tới. Sự phù hộ của tổ tiên đối với người kim mà nói rõ ràng được coi trọng đặc biệt. Người kim tộc đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về nghỉ ngơi, ngày nào bắt đầu qua như ngày nấy. Cho đến khi mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, phần lớn người Kim tộc ai về nhà lấy, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sau bữa ăn tối, dưới ánh sáng của những vì sao lắc rắc như những giọt mưa rơi, họ từ từ chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm khuya vắng lặng đông xuất hiện một bóng trắng nơi thất lý động. Trong đêm tối bóng trắng như một vệ sáng mờ ảo. Giờ này chỉ có vài kẻ còn thức trong thung lũng tĩnh mịch nhưng không ai nhìn thấy bóng trắng lặng lẽ tiến GN đến chân núi nơi đặt tế đàn. Tên phong đạo dẫn lên núi, vẫn còn hai người lính của kim tộc đang canh gác. Chợt họ cảm thấy một cơn gió đêm thổi đến, họ chỉ cảm thấy như trước mắt có một tia sáng trắng vụt qua nhanh như ánh chớp, những bông hoa đêm đang nhẹ tỏa hương bóng rộn dã rung lên. Trong nơi sâu thẳm của tế đàn, bóng trắng hiện thân rõ ràng thành một cô gái thức tha hiểu điệu. Thấp thoáng như từ bóng đêm mờ ảo hiện ra. Nàng bước đến trước bậc cửa hang dẫn vào tế đàn. Nàng đứng đó với tà áo trăng thức tha, dáng người thon thả, lung linh như muôn ngàn vì sao trên trời tập hợp lại. Nàng không phải tiểu bạch thì còn là ai nữa? Tờ ý hế u bạch trước mắt, nhìn ra xung quanh rồi lại nhìn thẳng vào hàng tối thăm thảm. Tuy trong hang chỉ là một màn tối om nhưng ánh mắt của tiểu bạch trở nên mơ màng, đôi môi hẽ nở nụ cười và như cảm nhận được điều gì. Nàng lặng lẽ lắc đầu, thốt nhẹ một tiếng thở dài. Việc canh phòng ở đây khác hẳn so với suy nghĩ của nàng, hoàn toàn không như không khí lờ ân nở trước khi mà nàng cùng quỷ lệ đến đây tìm gặp đại vũ sư. Những người lính thô kệch khơ khạo dưới chân núi thì không kể nhưng ở chỗ tế đàn này, phải có những người tế tự biết vụ thuật chăm non mới hợp lý. Đâu có như bây giờ, cả tế đàn này như thể chẳng bố trí canh phòng gì cả. Xem ra bọn thú yêu cũng đã gây ra cho người kim tộc những tổn thất to lớn. Thực ra, hiện giờ thì không chỉ có người kim tộc mà cả thiên hạ vì một thú tờ hờ ân ấy đã khiến bao người vô tội phải chết oan hoặc ly tán tha hương. Điều này thừa hư thế nào khó mà nói được. Ta áo tiểu bạch nhẹ bay trong gió đêm, nàng dừng dòng hồi tưởng thân ảnh bắt đầu di động biến thành một luồng bảng trắng nhằm hướng cửa động tiến vào. Bên trong động quang cảnh có một vài thay đổi nhưng chủ yếu vẫn nở giống như nở trước nàng đến đây, vẫn nhưng con đường tắt chẳng chịu chia đường vào động thành từng đoạn nhỏ, trên vách đá bên đường có những ngọn đuốc tỏa sáng như ngày nào. Chỉ với cảm giác của tiểu bạch đã phát hiện ra trong động lúc này có rất ít người, đa số là những người trẻ tuổi, hơn nữa đều hô hấp sâu và chậm như thể đang chìm giờ nở vào giấc ngủ. Tiểu Bạch không thích quang cảnh này vì sự im lặng gợi nhớ lại những quá khứ khi nàng bị nhốt trong động tối, với ngàn năm đạo hạnh của nàng đừng nói là những pháp sư bản lĩnh thấp kém ở tế đàn kim tộc, cho dù là những người tu đạo lâu năm cũng chưa chắc có khả năng phát hiện được hành tung của nàng. Chẳng qua lờ này nàng chỉ đến bên ngoài nơi ở của đại Vu sư ngày trước mà thôi. Cuối cùng cũng đến nơi, Tiểu Bạch hạ mình đắp xuống, đôi mi khẽ nhíu lại, nhìn sâu vào bên trong động, Tuy vẫn còn cách một khoảng khá xa, nàng vẫn có cảm giác bên trong có người, có điều người này có vẻ khác người với những người nàng đã cảm giác được lúc nãy, ít ra là gã vẫn chưa ngủ. Bên trong huyệt động, đống lửa vẫn đang hừng hực cháy phát tán ra những tia sáng rực rỡ, ở nơi nửa tối nửa sáng tọa lạc bức tượng đá điêu khắc cầu tờ HN phản chiếu ánh sáng lúc gần lúc hiện. Ánh mắt tiểu bạch hướng về phía trên đầu pho tượng của cầu tờ HN, rồi lập tức quay trở về. dừng lại ở trước đống lửa thân ảnh của một thanh niên đang ngồi ngay ngắn trước ánh lửa lưng quay về phía miệng hang tiểu bạch không thể quan sát kỹ khuôn mặt của gã chỉ thấy rằng đó dường như là một nam tử trẻ tuổi nàng thấy khuôn mặt gã đối diện ngọn lửa đỏ hồng chốc chốc lại vạch ve trong hư không những nét chữ tờ hờn bí kỳ lạ đồng thời giờ di tụng niệm tờ hờn chú của kim tộc bằng một giọng tờ giờ ơm tờ giờ ơm tiểu bạch đã tiến sắt đến phía sau người thanh niên không một tiếng động ánh lửa chiếu lấp lánh lên người bóng nàng trải dài phía sau nàng nghiêng thai chăm chú lắng nghe tiếng người thanh niên lờ -E mờ -E mờ khấn chú như đang hát thanh âm ấy vang dội bên trong thạch động tựa hồ như đang kể lại một câu chuyện thanh âm tờ giờ -E ơ mờ tờ giờ -E ơ mờ -E vang lên tựa hồ không bao giờ dứt nhìn sang bên cạnh Khuôn mặt của người thanh niên trẻ lo việc tế tự của kim tộc đờ y vẻ thành tâm như đã hoàn toàn chìm vào một thế giới hư hảo. Khuôn mặt của tiểu bạch giờ ơ nờ giờ ơ lộ chút nóng nảy, rồi khe thở dài. Thanh âm khác lạ này lập tức kinh động đến người tế tự trẻ tuổi của kim tộc, thân hình gã liền chấn động, liền muốn quay lại phía sau để xem rõ sự tình. Chỉ là khi thân hình gã vừa có chuyển động, một bàn tay trắng muốt thanh tú lướt nhẹ trước mặt rồi vỗ nhẹ lên trắng gã. Người tế tự trẻ tuổi của kim tộc thình lình trợn ngược mắt, thân người run rẩy, trong phút chốc đã mát hết đi ý thức, lan ra bất tỉnh nhân sự. Trong huyệt động chỉ còn vang lại tiếng ngâm sướng rồi từ từ chìm vào im lặng. Tiểu Bạch ngắm nhìn khuôn mặt của người thanh niên, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ giọng nói, cuối cùng các ngươi cũng tìm được cẩu tờ Hờn, cậu tờ Hờn đó có cứu được tộc nhân các người hay không thì ta không biết. Chỉ thấy các ngươi thành tâm đến như vậy thì chắc rằng Đại vu Sư cũng đã được căn ủi. Nói xong nàng khẽ lắc đầu, đi vòng qua người thanh niên lo việc tế tự cho kim tộc và đóng lửa hướng về phía pho tượng cầu tờ HN mà tiến đến. Từ trước đến giờ, người của kim tộc vẫn tin thờ cầu tờ HN, họ cho rằng cầu tờ HN đã che chở cho tộc của họ, bảo vệ và làm cho tộc của họ được phồn vinh nên mới dùng thạch động này cho việc tế tự. do đó không có ai dám bất cẩn mà xâm phạm đến tượng tờ hờn giây phút này tiểu bạch đang đứng trước bức tượng điêu khắc của cậu tờ hờn bằng hát thạch tờ hờn tượng được điêu khắc dùng loại hát thạch đặc sản của vùng nam cương tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh ẩn ẩn hiện hiện đối với hiểu biết sâu rộng của tiểu bạch về vùng nam cương tự nhiên không hề sợ sệt trước sự tờ hờn bí của pho tượng cậu tờ hờn bất quá đây chỉ là bức tượng vô cùng quý giá bên trong phát tán những tia sáng bạc vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng mục đích của nàng đến đây sợt phải là để chiêm ngưỡng tờ nở tượng cầu tờ nở của Kim Tộc. Hồi lâu, nàng ly tập trung quan sát phần trên của pho tượng, không rõ pho tượng đã trải qua bao nhiêu thế hệ, mà công lực điêu khắc thật tờ nở thủ. Giống như thật vậy, không có chỗ nào sơ sót, không có chỗ nào giả tạo, nếu không phải rõ ràng là được làm từ đá. Quả thật có thể làm người ta lờ mở tưởng như đang đứng trước một hắc cẩu đang khẽ há miệng. Trên phần đầu pho tượng của cẩu tờ ở chỗ hiện ra rõ nhất chính là cặp mắt như đang tìm kiếm bỗng nhiên như có tờ nở lực có vẻ như đang quan sát tiểu bạch. Tiểu bạch hốt nhiên tâm tờ nở chấn động, thối lui một bước, lập tức thả lỏng thân mình, thàn trí lập tức thả tịnh, nàng khe như mày, hướng mắt về phía tờ nở tượng hư nhẹ, quả nhiên là có khả năng mê hoặc nhân tâm. Trong thả ẩm chỗ nàng ép tờ họ vẻ tờ dì mở ngầm tư lự, có phần phân vân, nhỏ giọng tự hỏi, đây chính rõ ràng là đạo pháp của trung thổ, sao liệu có thể hiện diện ở chỗ nạ à? Nàng lặng lẽ nghĩ ngợi một lúc, rồi khẽ lắc đầu xua đuổi ý nghĩ vô vị ấy. Trong khoảnh khắc này đối với nàng mà nói, đây không phải là điều nàng muốn truy xét cho minh bạch. Nàng lại chăm chú nhìn ngắm pho tượng, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cặp mắt trông như thật của pho tượng. Nạc lượng lử trong chốc lát rỗi khỏe ấn cặp mắt đen tuyền sâu thám. Trong cổ động, đông nhiên vang lên một tiếng động tờ ZM, tờ ZM, âm. âm thanh tuy không lớn, nhưng dường như làm cho cả hang động phải rung lên. Giữa âm thanh vang dền đó, pho tượng cổ của cầu tờ ở trước mắt tiểu bạch liền từ từ hạ xuống, quá nửa chìm khuất ở bên dưới, chỉ còn phần đầu là vẫn còn ở trên mặt đất. Phía sau pho tượng liền xuất hiện một bức tường đá chân tru. thật khác hẳn với tường đá hu vi chung quanh phía trước mặt tựa hồ như được bao bọc bởi một luồng khí đen khó mà nhìn được bằng mắt thường nhưng thật chẳng thể làm khó tiểu bạch khoe miệng của nàng thoáng lộ nét vui mừng liền bước đến phía trước tà áo thêu khẽ lay động một luồng gió nhẹ nổi lên từ bàn tay của nàng quét ngang bức tường lập tức thổi bay làn hắc khí trên bề mặt của thạch tượng đông xuất hiện một điểm sáng vàng rực trong chốc lát chỉ thấy tại một điểm đó muôn điểm kim quang đột nhiên giáng lâm ở một nơi tục thế này ồ ạt hiện ra trên thạch bích như suối chảy, tạo thành một bức màn bí ẩn chứa đờ ơ hình vẽ và văn tự lan đến những phần ở chỗ tiểu bạch đang đứng khuôn mặt của nàng cũng bị ánh kim quang phản chiếu đến tiểu bạch chăm chú theo dõi bức tranh chữ chói trói ngợi ln lượt hiện ra ở trước mặt làng thu ba chuyển động từng hàng từng hàng kể về quá khứ trước mắt nàng hiện ra những bí mật tối hậu của vô số thế hệ vu tộc cổ xưa Mục quang nàng không ngừng chuyển động, có lúc ngưng lại, có lúc hoan hỉ, cuối cùng, nàng mới nhìn đến đồ hình hóa long to lớn ngạo nghệ hương trời mở giống điên cuồng. Tiểu bạch hít một hơi dài, khoe miệng nở một nụ cười hoan hỉ, sau đó, nàng ghi nhận lại một LN nữa, mắt khép hờ lặng lẽ ghi nhớ đỏ văn ấy vào lòng. Một lát sau mắt nàng mở ra nhìn lại vào luồng sáng như dòng nước chạy qua thạch bích tự nhủ tờ hờ mở không ngờ mấy lao ấy lại còn giữ một chiêu này. Phải chăng họ đã đoán được có ngày Vu Tộc sẽ bị diệt vong? Nghĩ tới đây, nàng khẽ mỉm cười, như không muốn, không muốn bận tâm đến sự rắc rối kéo dài cả hàng trăm năm của cổ nhân. Đang khi quay người lại, nàng đỗng nhiên như máy, mục quang chợt ngưng lại tại bức đồ văn bằng kim quang cuối cùng ở bên dưới bức đại hỏa long đồ án, tựa hồ được bao phủ bằng một lớp khí đen khác biệt với chu vi chung quanh, vẫn còn lưu lại trên vách thạch bích. Tiểu Bạch cảm thấy kinh ngạc, tờ giờ mở ngâm hồi lâu. Thật không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng mà phải cẩn trọng suy xét cho rõ ràng. Hốt nhiên trong lòng đống chấn động, thân hình vội quay lại, mục quang trở nên băng lãnh, lạnh lùng xa xăm. Trong huyệt động lớn như thế này, bên trong trống rỗng, ngoại trừ đống lửa nổ lách tách làm bắn tung những mảnh gỗ vụn và gã thanh niên đang nằm hôn mê bất tỉnh trên đất lạnh, ngoài ra đến cả bóng người cũng không có. Ánh mắt của tiểu bạch khẽ dởng loài trên thân thể gã thanh niên. Rồi quan sát khắp chung quanh huyệt động cũng không phát hiện ra điều gì bất bình thường, nàng khẽ nhữ mày rồi từ từ quay lại. Chẳng lẽ bản thân đã trú ngủ quá lâu ở một nơi gì tộc xa xăm quỷ dị này mà trở nên dễ dàng đa nghi lo sợ. Tiểu Bạch khẽ lắc đầu cười khổ rồi định tờ hờ ân lở trở lại, bàn tay đưa lên, một làn gió thổi tới nhưng kình lực mạnh hơn khi nãy, lúc đó, làn hắc khí còn lại cũng bị thổi bay. Phía trên thạch bích quả nhiên hiện ra vô số văn tự. Tinh thờ HN của tiểu bạch phân chấn hẳn lên, chăm chú nhìn thật kỹ, khuôn mặt của nàng liền lộ vẻ ngạc nhiên hoan hỉ, buồn miệng nói, thì ra, thì ra thuật chiêu hồn lại được giấu ở đây. Chỉ là cùng với sự chuyển động mục quan của nàng, vẻ mặt vui mừng giờ HN giờ N biến mất, thay vào đó là một sự hoang mang mê hoặc thuật cùng. Cuối cùng, khi đã đọc xong toàn bộ văn tự trên tường, nàng chậm chạp bước về phía sau, như có linh tính. làn hắc khí đột nhiên tụ lại một lờ nữa che khuất những hàng chữ đó tiểu bạch khẽ túi đầu tờ giờ âm mở ngâm một lúc lâu sau đó mới khẽ thở dài tờ giờ âm mở giọng nói thì ra là vậy vu tộc cổ xưa lại bị hủy diệt như vậy thế như thế mà lại tốt ta có nên đem những điều này nói cho hắn biết chăng trong lòng nàng tựa hồ gặp phải một vướng mắc thật lớn nhất thời không thể quyết định lan hắc khi lúc nãy bị gió thổi tứ tán để lộ ra bức văn tự đồ án bằng kim quang bây giờ đã tụ lại như cũ tiểu bạch từ từ xoay người thanh âm tờ giờ mở mờ tờ giờ ơ lại vang lên phía sau nàng pho tượng cầu tờ hờ nở đã trở về vị trí cũ che lấp chỗ bí mật đó trong huyệt động cổ khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng như cũ tờ ỉ hê u bạch di chuyển thật chậm rãi bước chân chậm chạp bất định tâm sự trùng trùng một lúc sau thân ảnh của nàng cuối cùng cũng biến mất ra khỏi huyệt động. Im lặng, lại một LN nữa bao phủ, chẳng biết đã trải qua bao lâu, pho tượng cổ của cậu tờ HN lặng lẽ quan sát khắp trong động, mục quang phải chiếu ánh sáng có vẻ như thâm tờ giờ ở sâu sắc. Hốt nhiên, thân hình bất tỉnh trên mặt đát nãy giờ liền cử động, người thanh niên trẻ lo việc tế tự cho kim tộc thận trọng bò dậy quay qua nhìn quả vẻ hướng miệng hang. Bốn bề tĩnh lặng, không một tiếng động, Hiển nhiên nữ tử bạch dĩ tờ HL bí đó đã rời khỏi đây. Lúc này gã mới dám thở phào nhẹ nhõm, miệng cười khổ, khe dọng thuốc, thật là nguy hiểm. Nếu ta không dùng thuật bế tờ hN của tộc môn, lục giác câu diện, thì làm sao mà qua mắt được gã ta. Sau đó mục quan của gã đột nhiên trở nên biến sắc, giật mình quay lại nhìn về phía tượng cầu tờ HL. Kim tộc vốn trước nay vẫn kinh sợ tờ HL linh. Đặc biệt tờ HN tượng này đã được phụng thờ từ rất lâu, nên lại càng cung kính cực độ. Người trẻ tuổi đó từ nhỏ tới lớn tiếp xúc với tờ HN tượng, cực ít khi nhìn thẳng, vì rằng trong quy củ của tộc, đó là hành vi bất kính. Phút chốc đông trong mắt gã phản ngời ánh lửa, toàn thân cũng tựa hồ như đang nóng bừng cả lên, ánh mắt đông ngưng tụ vào tượng tờ hờN là thay ánh mắt của tờ HN tượng cũng đang nhìn lại gã. Ngay sau đó, Tựa hồ như bị một lực lượng hát ám hùng hậu nào đó phía sau khích động, vị tế tự trẻ tuổi lâm dâm khấn, cất bước đều đặn hướng về phía tờ HN tượng. Con mắt của tờ HN tượng cố ánh lên hình ảnh vị tế tự đang bước giờ HN đến GN hơn, phản phất nổi ưu tư sâu nặng. Cuối cùng thì gã cũng đến đứng đối diện trước tờ HN tượng, đôi tay run rẩy giơ lên cao, đồng nhiên sau một khắc ngưng đọng, trên gương mặt gã biểu tình như đang khang cự lại một nỗi đau đớn khủng khiếp. Tuy nhiên phản phất đã bị hú nóng, bị chế ngự hoàn toàn trong lửa. Tuy nhiên đôi tay đó không hề có ý rụt lại, cứ giang ra hướng đến tờ hở nở tượng. Phút chốc, những tiếng sấm rền lại âm tờ giờ âm mở vang lên, khắp cả hang động bắt đầu sáng ngời trở lại. Tờ hở nở tượng một lờ nở nữa từ từ chìm xuống dưới thạch bích bí ẩn. Trong mắt vị tế tự trẻ đang chịu khổ hình trong ngọn lửa phát ra tia hỏa diễm cùng nhiệt, gã như không còn nhẫn nại được nữa, vụt ngã về phía trước. Vây hai tay. Hắc khí từ khắp nơi bỗng tan tác. Ánh sáng vàng đã từ từ tái hiện, phản chiếu lên gương mặt của vị tế tử. Đồ án văn tự cổ xưa tựa hồ có ý vị mê hoặc nhân tâm, bập bùng trước mắt gã. Biểu tình trên gương mặt gã cứ như uống phải thứ rượu cực mạnh, hướng khối, thỏa mãn một cách hoang dại, đôi tay gã bất giắc cũng run rẩy cả theo. Gã dùng cả đôi tay đang run rẩy sờ vào đồ án thân bí trên thạch bích, lờ mờ dờ mờ đọc, vẻ hoan hỉ cực độ. Tâm trí tập trung đến mức cực độ vào việc đọc đồ án, vẻ hoàn hỉ như quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh. Thậm chí gã không để ý rằng phía dưới đồ án đang bị những luồng khí đen vẫn quẩn quanh không tản mát bao vây khắp thân thể. Văn tự và đồ án sáng ngời ánh vàng tựa hồ như khống chế hết cả tâm trí gã. Cây bên gã, tượng cầu tờ hở chỉ còn cái đầu hiện ra trên mặt đát, đôi mắt như ẩn hiện kia nhìn thâm thúy. Chính tại thời khắc này. Dưới ánh sáng vàng của ngọn lửa và thương đá, thân ảnh của vị tế tự trẻ tuổi ánh vào hốc mắt của cậu tờ hờn ngoại trừ nét yêu thương thâm thúy có từ xa xưa đến nay ra, tựa hồ còn thêm vào vẻ bi ai sâu kín. chương 239, Ly Bì Hệ Tờ. Bên dưới thanh Vân Sơn. Ngoài thanh Hà Dương. Cổ đạo hoang vắng. chu nhất tiên cờ ơ mở lá phướn hình tiên nhân chỉ lộ múa may trong gió như trước, nên ngang đi trên cổ đạo. Đi song song với lão là quỷ lệ Sau lưng là tiểu hoàn và dã cầu đạo nhân Bốn người chậm rãi bước đi Càng lúc càng xa rời Hà Dương Thành Tiểu hoàn nhìn vào tấm lưng rộng của quỷ lệ Thờ thờ hên nở tỉnh trên mặt có vẻ cổ quái Mấy lờ hên nở muốn nói nhưng rồi lại thôi Cuối cùng vẫn không kìm nén được Bước lên mấy bước Kéo kéo tay háo hán Con khỉ tiểu hôi ngồi trên vai quỷ lệ kêu lên chí trí Rồi quay lại nghe răng cười với tiểu hoàn Không hiểu tại sao Khi bị con khỉ nhỏ nhìn chằm chằm, hai má nàng đổng đỏ đỏử lên. Giây lát sau, Quỷ Lệ cũng quay lại, nhìn tờ hờ ơn nợ tình của hắn vẫn lạnh lẽo cô liêu như trước, nhưng so với tình cảnh khi bọn họ gặp nhau trong Hà Dương Thành thì đã khá hơn rất nhiều rồi. Hắn nhìn Tiểu Hoàn, nợ nụ cười ấm áp, có chuyện gì? Trước nụ cười này của hắn, dũng khí có được khi nãy của Tiểu Hoàn đột nhiên tiểu biến, nhất thời nhớ người ra. chú nhất tiên đi bên cạnh nhìn thấy thì liên tục lắc đầu cả giã cầu đạo nhân phía sau sắc mặt dường như cũng cơ hồ không được dễ chịu lắm khẹt khẹt đúng vào lúc khó xử nhất này con khỉ nhỏ tiểu hôi trợt bật cười khanh khách hai má tiểu hoàn càng đỏ hơn lư mắt lườm nó một cái có điều tiểu hôi tự nhiên chẳng hề để ý đến ánh mắt của nữ tử này ngược lại nó còn bắt trước ba con mắt cũng cùng lúc trận lên trừng trừng nhìn tiểu hoàn tiểu hoàn kêu lên một tiếng kinh hãi Lùi lại một bước. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ. Xem ra mắt cũng hệt vậy. Cho dù là người đối nhãn với một con khỉ. Nhưng chỉ cờ ơn lỡ con khỉ ấy có thêm một con mắt. Quá nữa là mình không thể thắng nó được. Tiểu hôi lấy làm cao hứng. nhảy lên tương tương. Chút nữa thì hắn lộn khỏi vai quỷ lệ. Lúc lộn người lên còn lẽ lưới làm mặt quỷ treo tiểu hoàn một bận. Tiểu hoàn cũng biểu môi xì một tiếng với con khỉ nhỏ tinh lịch. Tuy có hơi trẻ con. Xong hành động này của nàng đã làm sự lúng túng vô hình khi nay được hóa giải. Chỉ nghe nàng đằng háng một tiếng, nhưng không nhìn vào quỷ lệ, ánh mắt nhìn ra phía xa xa, nhẹ giọng nói, huynh, huynh dự định sẽ đi đâu. Quỷ lệ tờ giờ mở mặc dây lát rồi nói, thực lòng bản thân ta cũng không biết. Mấy ngày nay được tiền bối mở đường, tuy ta vẫn còn đau lòng vì cái chết của sư phụ cùng sư nương, nhưng cũng đã nhìn thấu rồi. Chỉ hận mình không thể tận chút hiếu tâm với hai vị lão nhân ra. Chu nhất tiên thở dài nói, ngươi nói như vậy có nghĩa lòng vẫn chưa thực sự thông suốt. Có điều người ta chẳng phải cỏ cây, có lúc dù biết đó là đạo lý, nhưng con tim cũng không thể tuân theo sự mách bảo của lý trí được. Chuyện này không thể trách cứ ngươi, có điều người chết cũng đã chết rồi, ngươi cũng không cờ ân lở phải quá đau thương, nếu không sư phụ sư nương ngươi ở trên trời có linh, cũng sẽ không được an lòng đâu. Hãy nghĩ nhiều đến tương lai của mình thì tốt hơn. Quỷ lệ gật gật đầu, từ giờ mở ngâm giây lát, gương mặt thoáng hiện vẽ hoang mang, rồi nở nụ cười buồn bã. Mười năm nay, ta buôn ba lưu lạc, cũng chỉ vì cứu một người mà thôi, nhưng đã có mấy cơ hội mà lờ nào cũng thất bại thảm hại. Trời đất rộng bao la nhưng ta thật sự thúc thủ vô sách rồi. Sắc mặt Chu Nhất Tiên hơi biến đổi, ánh mắt nhìn qua phía Tiểu Hoàn, cơ hồ như do dự gì đó, sau đó mới chậm rãi nói. Tao nộ của ngươi, ta cũng biết được mấy phần, còn về bích giao cô nương đó. Quỷ lệ giật mình chấn động, vội vàng quay người lại nôn nóng nói, tiền bối, lẽ nào người có cách gì? Trong lúc kích động, cả giọng nói của hắn cũng trở nên run run. Tiểu hoàn có chút ngạc nhiên, nhìn sang phía chu nhất tiên, nhưng chỉ thấy lao ho nhẹ một tiếng rồi nói, lao phu cũng vô phương thôi. Tiểu hoàn không nén nổi, quay sang nhìn quỷ lệ hỏi, huynh vị bích giao cô nương đó thế nào rồi? Quỷ lệ im lặng, chưa kịp lên tiếng trả lời thì Chu nhất tiên đã lừ mắt lườm tiểu hoàn một cái, sáng giọng mắng, tiểu hài tử thì biết cái gì, đừng lắm muộn. Tiểu hoàn giật mình kinh ngạc, Chu nhất tiên xưa nay nhiều tuổi nhưng tính tình rất trẻ con, tuy thường ngày hay đùa cợt với nàng cái cỏ mắng mỏ là chuyện thường xuyên, song nghiêm túc thế này quả thực vô cùng hiếm, nên nhất thời chỉ biết ngẫn người già không phản ứng gì. Quỷ lệ thở dài một tiếng, sắc mặt buồn giờ ưu ủ hê. Trong mắt Chu Nhất Tiên ẩn hiện một tầng hờ nở tình rất phức tạp, đột nhiên vẫy tay nói với Quỷ Lệ: "Ngươi ra kia, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi." Nói đoạn, lao tách ra khỏi Tiểu Hoàn và dã cẩu đạo nhân đi sang mé đường. Quỷ Lệ hoang mang nhìn theo, rồi cũng chậm rãi cất bước đi sau lưng lão. Tiểu Hoàn lúc này mới giật mình hồi tỉnh, quay ra chỉ thấy hai người đã đứng cách xa một đoạn, Chu Nhất Tiên nhíu mày, thấp giọng nói gì đó với Quỷ Lệ. còn quỷ lệ thì túi đầu lắng nghe chu nhất tiên thì tờ hờ HM, mờ tờ hờ n tỉnh cũng từ từ biến đổi đầu tiên là kinh ngạc sau đó là hoang mang lẫn với hy vọng nhưng rõ ràng phần hy vọng này không được lớn lắm sắc diện của hắn lại giờ ơn giờ ơn chìm đắm chu nhất tiên vẫn nói không ngừng nhìn dáng vẻ như là một bậc tiền bối đang giải dòng giảng giải cho bậc hậu sinh tiểu bối chuyện gì đó vậy tiểu hoan bĩu môi lửa giận dâng lên trong lòng mà không hiểu vì sao Nàng hất chân đá mạnh vào một hòn đá nhỏ dưới chân, hòn đá bay lên vẽ thành một đường vòng cung thấp rồi rơi trúng chân giã cẩu đạo nhân. Giã cẩu đạo nhân không hiểu sao cũng ngây người xuất tờ hờN không chú ý đến hòn đá này, nên lập tức giật mình đánh thoát một cái, hai hàng lông mày khẽ tao lại. Tiểu hoan lướt qua, lửa giận cũng bị cảm giác ngại ngùng thay thế, nàng bước lại GN khe nói, đạo trưởng không sao chứ. Giã cẩu đạo nhân lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không sao. Ta không sao. Tiểu hoàn gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người quỷ lệ đang đứng với Chu nhất tiên ở phía xa, nhãn châu lưu chuyển, bao nhiêu tờ hờ ơn tình tỉnh đều lờ ơn n lượt hiện ra cả trên mặt. Giá cẩu đạo nhân đứng bên chăm chú nhìn tiểu hoàn, tờ giờ mở mặc túi đầu. chợt nghe tiếng tiểu hoàn vang lên, đúng rồi, đạo trưởng, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Giá cẩu đạo nhân ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì? Tiểu hoàn khẽ cho mày. Huynh ấy huynh ấy vị bích giao cô nương kia là chuyện thế nào? Tại sao quỷ lệ đại ca có vẻ khó khăn như vậy? giã cẩu đạo nhân cờ hờ ơn ở trừ trong giây lát, nói thực lòng thì gã cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng gì trong quỷ vương tông. Đối với chuyện của bích giao cũng chỉ bất quá là bình thường nghe được một số tin đồn, có điều nguyên thủy của sự tình thì gã đương nhiên biết, chỉ là chuyện này nói ra rất dài, nhất thời gã cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vừa nghĩ vừa nói, chuyện này nói ra rất dài, nghe nói là 10 năm về trước. đang nói tới đây, gã đột nhiên phát giác ra điều gì đó, dừng lại, tiểu hoàn cũng kinh ngạc quay người nhìn qua, chỉ thấy sau lưng hai người, đột nhiên có một luồng sáng màu tím nhạt từ từ hạ xuống như một cánh lục bình phiêu dạt giữa không trung, sau mấy lờ lờ chuyển thân, cuối cùng gương mặt xinh đẹp yêu kiều của kim bình nhi cũng hiện ra trước mắt hai người. tiểu hoàn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ kêu lên, bình nhi tỷ tỷ. rồi chạy tới. Kim Bình Nhi thấy Tiểu Hoàn cũng nhõn miệng nở một nụ cười tươi, nắm tay nàng kéo lại GN chăm chú nhìn một lượt, rồi cười cười nói: "Hảo muội muội, mỗi lần gặp lại muội lại cảm thấy muội càng đẹp hơn mấy phần, đúng là mỗi ngày một khác, không biết đã làm bao nhiêu gã đàn ông phải mê đắm rồi." Tiểu Hoàn không ngờ Kim Bình Nhi vừa gặp đã nói câu này, tuy nàng cũng biết vị tỷ tỷ này tuyệt đối không phải là hạng thuộc nữ đoan trang tam tòng tứ đức gì. nhưng nghe vậy cũng không khỏi ửng hồng đôi ma phấn, giận dối nói, cái gì mà làm đàn ông mê găm chứ, thật là, chẳng dễ gì mới gặp được nhau, vậy mà vừa gặp đã trêu người ta rồi. Kim Bình Nhi nheo nho mắt, đưa tay véo nhẹ gương mặt xinh đẹp khả ái của tiểu hoàn, mỉm cười nói, tiểu mội tử, ta cũng sắp bị muội làm cho loạn ý tình mê đây này, còn không mau thành thực khai báo đi. Gương mặt tiểu hoàn càng đỏ hơn, có điều tình cảm của nàng với Kim Bình Nhi xưa nay rất tốt, Nay được gặp lại, thực tình không nỡ bùa gư rời, nên lập tức nắm tay Kim Bình Nhi hỏi nọ hỏi kia, chỉ là trong lúc hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn về phía quỷ lệ ở đằng kia mà thôi. Quỷ lệ và Chu nhất tiên tự nhiên là sớm đã thấy Kim Bình Nhi đến, cả hai đều không ngờ trong thời điểm này, ở nơi này lại có thể tương nộ với nàng. Với đạo hạnh của quỷ lệ, tự nhiên đã phát hiện ra hành tung của Kim Bình Nhi từ trước, thậm chí còn biết được là nàng từ thành Hà Dương tới đây. Ngoài ra, ở phía đó vẫn còn một luồng linh lực khác, có điều khoảng cách quá xa, nên hắn cũng không thể nhìn rõ. Có điều, đã đi cùng Kim Bình Nhi, chắc hẳn cũng không phải là nhân vật danh ngôn đại phái gì, mà có lẽ cũng là nhân vật trong ma giáo, nghĩ tới đây quỷ lệ cũng chẳng buồn tra xét thêm. Còn Kim Bình Nhi và Tiểu Hoàn thì cười cười nói nói một hồi, sau đó kéo tay nàng đi về phía hắn và Chu Nhất Tiên. Công tử dạo này vẫn khỏe chứ? Thanh âm Kim Bình Nhi dịu dàng êm ái, khiến người ta nghe mà xương cốt cũng mềm đi mấy phần. Tiểu hoàn đứng bên cạnh lê lén liếc nhìn quỷ lệ, chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn út như vậy, cơ hồ như giọng nói tiểu mị kia căn bản không hề có ảnh hưởng gì với hắn. Không hiểu tại sao, khoe miệng nàng lại thoáng hiện một nụ cười. Kim Bình Nhi đã chủ động đến chào hỏi, quỷ lệ cũng đành gật đầu đáp lại, thật khéo quá. Kim Bình Nhi mỉm cười, sau khi biệt ly ở Nam Cương, chúng ta đúng là đã lâu không gặp. Nàng mới nói được một nửa, thì chợt nhận ra con tam nhãn Linh au tiểu hôi ở trên vai quỷ lệ đang nhe răng làm mặt xấu với nàng. Nhớ lại ngày ấy ở Nam Cương, nàng cũng từng bị con khỉ này trêu chọc một bận, sắc mặt lập tức xa mở xuống. Nhưng tiểu hôi cơ hồ như hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, nhìn tờ nở tỉnh Kim bãi nhớ nhờ y biến đổi, nó lại càng cao hứng hơn, nhe răng cười khèn khẹt như khiêu khích. Kim Bình Nhi tâm tư rối loạn, Nhưng cũng lập tức giật mình tỉnh ra, thở hờ ơ mở mắng bản thân một câu, trong lòng cũng không hiểu vì sao mình lại mất hết định lực trước con khỉ này như vậy. Chỉ thấy nàng lứa mắt nhìn tiểu hôi một cái, sau đó nhìn sang phía khác, không thèm để ý đến nó nữa, nụ cười lại hiện ra trên gương mặt xinh đẹp, nói ra thì ngày ấy công tử bỏ lại một mình tiểu nữ đi đâu không biết, thật là nhận tâm đó nha. Quỷ lệ cất tiếng đều đều đáp lại, nếu ta không bỏ lại cô nương... Chỉ sợ bản thân cũng khó mà ra khỏi thập vạn đại sơn được. Kim Bình Nhi ả lên một tiếng, che miệng cười khúc khích, rõ ràng là chẳng hề để ý đến chuyện quỷ lệ đang châm biếm mình, công tử thật biết bùa mà. Quỷ lệ nhìn nàng nói, có điều ta cũng không ngờ là cô nương có thể thoát khỏi sơn ma cổ động Tinh quang thoáng hiện trong mắt Kim Bình Nhi, sao vậy, lẽ nào công tử không muốn ta ra ngoài được sao? Quỷ lệ cười nhạt, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu chỉ quay lại nói với Chu Nhất Tiên. Tiên bối, chúng ta xem như là có duyên, trời đất bao la vậy mà trong 10 năm nay chúng ta cũng gặp nhau được mấy lần còn về chuyện ngài vừa nói, bất kể là có được hay không, ta cũng phải đi thử một phen, dù sao cũng tốt hơn là không có hy vọng. Chu nhất tiên gật gật đầu, người nghĩ vậy là tốt rồi, phương pháp đó không tuân theo thường lý, cũng chưa ai thử qua, chỉ là Lao Phu ngẫu nhiên nghe được trong khi vân du tứ hải mà thôi, Ngươi hãy tự mình quyết định đi. Quỷ lệ hành lễ với chú nhất tiên rồi nói, nếu đã như vậy thì vãn bối cũng cáo biệt ở đây, sau này có duyên sẽ gặp lại. Nói đoạn thân hình khẽ nhích động như chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên hắn chợt nghe bên cạnh có một tiếng gọi gấp gáp, đợi đã, huynh ngợi đã. Quỷ lệ ngất người, quay lại nhìn tiểu hoàn, chỉ thấy nàng đứng bên cạnh Kim Bình Nhi, cờ thờ ơn nở chữ như muốn nói gì nhưng lại nói không thành lời. Chú nhất tiên nhìn thấy, lắc đầu thở dài, quay người bước đi. Sao vậy tiểu hoàn? Quỷ lệ dường như cũng cảm giác được điều gì đó, dịu dàng hỏi. Tiểu hoàn khẽ mấp máy môi, cơ hội như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt được thành lời. Kim Bình Nhi đứng bên cạnh, khẽ cho mày, bàn tay mềm mại của tiểu hoàn khẽ run lên trong tay nàng. Quay sang nhìn tiểu hoàn, chỉ thấy tiểu nữ tử này cất tiếng gọi quỷ lệ lại, nhưng hồi lâu mà vẫn không nói được gì. Một bờ không khí lung túng bao trùm lấy cả ba người. lạ một điều là kim bình nhi cũng không có phản ứng gì cuối cùng kim bình nhi đành thở dài kéo tiểu hoàn ra sau lưng mình mỉm cười nói với quỷ lệ công tử định đi đâu quỷ lệ lặng yên không đáp ánh mắt lướt qua thân hình nhỏ nhắn bị kim bình nhi che khuất nét mặt cơ hồ như có thêm mấy phần ôn hòa nhưng thanh âm hắn chợt trở nên lạnh lùng ta bốn biển là nhà làm gì còn chỗ nào để dừng chân kim bình nhi nói hay cho một câu bốn biển là nhà Thật có khí khái của Nam Nhi. Có điều xin hỏi công tử, trong lòng còn gì vướng mắc hay không? Tiểu hoàn đờ người ra, nhưng vẫn không hề động đậy, vẫn núp sau lưng Kim Bình Nhi. Có điều Kim Bình Nhi cũng cảm nhận được sự khẩn trương của nàng. Thanh âm của quỷ lệ phía trước lại lạnh leo hơn trước, không có. Nói dứt lời, hắn nhìn thẳng vào tiểu hoàn sau lưng Kim Bình Nhi, khỏe môi khẽ động đậy, nhưng chỉ trong chớp mắt tờ hờ nở tình này đã biến mất, quay người bước đi mấy bước rồi dừng lại. cơ hồ như do dự nhưng cuối cùng cũng không quay đầu chỉ trong chốc lát đã hóa thành một đạo hào quang màu xám biến mất nơi chân trời cổ đạo hoang lương vắng vẻ không khí nhất thời tờ giờ ơ mở xuống tiểu hoàn không nói gì cũng không bước ra từ sau lưng kim bình nhi nhưng cánh tay đang nắm chặt tay kim bình nhi cơ hồ như đang bóp chặt vào thịt nàng sắc mặt dã cẩu đạo nhân trở nên rất khó coi bước lên định nói gì đó nhưng cũng không thốt thành lời Cuối cùng Chu Nhất Tiên phải đằng háng một tiếng, bước lên cười khăn nói, tiểu hoàn duyên phận đó vốn do thiên định, chúng ta nên nhìn thoáng một chút. Lời nói còn chưa dứt, Kim Bình Nhi đột nhiên nhướng mảy trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên và Dã cầu đạo nhân, khiến hai người nhất thời đều cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không tự kiềm chế được phải lùi về sau một bước. Chỉ thấy Kim Bình Nhi hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, các ngươi cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, mau tránh ra. Chu Nhất Tiên và Dã cẩu đạo nhân chỉ biết hoang mang nhìn nhau. Kim Bình Nhi quay người lại ôm lấy Tiểu Hoàn vào lòng, cuối cùng Tiểu Hoàn cũng không gắng gượng nổi, bật khóc nức lên. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng thanh mảnh, dịu dàng nói: Ngốc à, có gì phải khóc chứ? Ta nói cho muội biết, nam nhân trong thiên hạ chẳng có ai là tử tế cả. Tiểu Hoàn nước nở nói: Không không huynh ấy là người tốt. Kim Bình Nhi vừa tức vừa buồn cười, nói liền mấy tiếng: Phải, phải. phải hắn là người tốt mọi thử nhìn lại mình xem mới một chút mà mắt đã đỏ lửng cả lên rồi kìa vừa nói nàng vừa giúp tiểu hoàn leo nước mắt chu nhất tiên đứng bên lắc đầu lẩm bẩm a đầu này lão phu nuôi nó mấy chục năm bây giờ có người nói lao phu là kẻ xấu nó cũng chẳng nói lại lấy một câu lại nói giúp cho kẻ khác nữa chứ thật là lời còn chưa dứt ánh mắt sát nhân của kim bình nhi đã lướt qua lời chu nhất tiên đã nói ra đến miệng lập tức phải nuốt trở lại Trời tối, vì tâm tình tiểu hoàn không được tốt, nên bọn cũng không đi được thêm bao xa. Kim Bình Nhi vốn cũng chỉ đi qua nơi này, ngẫu nhiên gặp bọn tiểu hoàn nên mới dừng lại tương kiến, cũng chỉ định gặp nói mấy câu rồi đi, nhưng lúc này vì lo lắng cho tiểu hoàn nên cũng nân ná không nỡ bỏ đi. Có điều lúc trời chẳng vạng, Kim Bình Nhi mấy lượt trò cười, cuối cùng cũng khiến nụ cười nở ra trên đôi môi nhỏ của nàng. Kim Bình Nhi lại ghé miệng sát hai tiểu hoàn thì tờ hờ ơ mờ gì đó. không biết là nói gì nhưng dù sao trong mắt chu nhất tiên và giã cầu đạo nhân kim bình nhi làm cho sắc mặt tiểu hoàn lúc đỏ lúc trắng chắc hẳn cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp sau khi thì tờ hờ ơ mở hồi lâu kim bình nhi đứng dậy vươn vai nói thôi ta cũng phải đi đây dường như đã sớm biết kim bình nhi phải đi tiểu hoàn không hề có vẻ kinh ngạc nhưng vẫn lưu luyến không nỡ rời xa kéo kéo tay nàng thấp giọng nói tỷ tỷ, bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau Kim Bình Nhi mỉm cười, yên tâm đi, trời đất bao la, thế nào hai tỷ mội chúng ta cũng có duyên tương kiến. Tiểu hoan đừng một tiếng, khẽ gật đầu nói, để mội tiên tỷ một đoạn. Kim Bình Nhi nói được, vừa nói vừa nắm tay nàng, đi ra bên ngoài. Chu nhất tiên và giã cầu đạo nhân chỉ mong nữ nhân này mau mau trong chóng đi khỏi nên không cản trở làm gì. Đi được một đoạn, lại thì tờ hờ ơ mờ rủ gì thêm một lúc, Kim Bình Nhi mới cười cười nói, được rồi. đưa tới đây thôi nếu không ra ra muội lại lẩu đầu mắng ta nữa đó tiểu hoan gật đầu rồi đột nhiên như nhớ ra việc gì đó cờ thở hơn nở trừ một chút rồi nói tỉ tỉ muội nhớ hình như tỷ và huynh ấy cùng mon phái đúng không kim bình nhi ngẫn người phải có chuyện gì tiểu hoan thấp giọng lý nhí chuyện của bích giao cô nương có thể nói cho muội biết được không kim bình nhi thở ra khe khe nói muội muội không phải ta cố ý nói muội Nam nhân ấy tuy có khác với những kẻ khác, thậm chí tỷ tỷ cũng không coi hắn như những nam nhân khác, nhưng ta vẫn khuyên muội một câu, hãy bỏ đi, cả đời hắn gặp rền chắc trở, muội càng đến GN, càng làm khổ bản thân thôi. Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, thở giờ mở ngâm dây lát rồi kể lại chuyện cũ cho Tiểu Hoàng nghe một lượn. Tiểu Hoàng chăm chú lắng nghe, sắc mặt giờ giờ trở nên khó coi, đặc biệt khi nghe đoạn cuối cùng. Hồn phách bích giao bị cờ âm mở cố trong hợp hoa linh, quỷ lệ lăng tích thiên nhai để tìm cách cứu nàng, sắc mặt nàng cơ hội như đã trở nên sắm xịt Kim Bình Nhi tự nhiên là chú ý đến biến hóa trên gương mặt của tiểu hoàn, dịu dàng nói, đại khái câu chuyện là vậy đó. Muội muội, nghe tỉ một câu, đừng nhớ tới hắn làm gì nữa, con đường của muội sau này còn dài lắm. Tiểu hoàn dường như không hề để tâm đến lời khuyên của Kim Bình Nhi, sắc mặt vẫn rất khó coi. Chỉ khẽ gật đầu nói, muội bếp rồi. Nói đoạn, nàng quay người đi trở lại phía bọn Chu Nhất Tiên và Giá cầu đạo nhân. Kim Bình Nhi thoáng ngạc nhiên, chẳng bao lâu sau thì phía đó đã vang lên tiếng tranh cãi. Hình như Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên lại cai vã nữa. Kim Bình Nhi không nhịn được phải bật cười lên một tiếng, đã có thể cai nhau. Chắc tinh tờ HL Tiểu A đầu này cũng đã khá hơn đôi chút, dù sao cũng là tuổi trẻ mà. Nàng khẽ lắc đầu. cơ hội như cảm thấy mình đã ra rồi vậy có điều chẳng mấy chốc ý niệm này đã bị nàng đá ra khỏi đầu hóa thân thành một đạo ánh sáng tím kim bình nhi lao vút lên không cười gió mà đi nửa canh giờ sau đã hạ thân xuống một đoạn tường thành vắng lặng ở hà dương chỉ là ở đó sớm đã có một người đang đứng thân hình cao lớn chắp tay sau lưng thân vận đạo bảo người này chính là thương tùng đạo nhân kim bình nhi mỉm cười nói đạo trưởng phiền ông phải đợi lâu thật có lỗi Thương Tùng cờ hờ ơ mờ chậm quay người lại, cô nương nấn ná hơi lâu đó. Kim Bình Nhi mặt không đổi sắc, mỉm cười đáp: dù sao tông chủ cũng dặn dò chúng ta cẩn thận hành sự, không cờ ơ nờ gấp gáp mà. Nụ cười của nàng quyến du yêu mị, bên trong lại ẩn hàm thâm ý, nói tiếp, hay là đạo trưởng đang nôn nóng trở về cố địa. Thương Tùng hư lạnh một tiếng không nói gì, chỉ quay người nhìn về phía xa xa, Kim Bình Nhi mỉm cười, bước đến bên cạnh, nhìn theo ánh mắt lão. Nơi xa, Thanh Vân Sơn sừng sững ẩn hiện giữa làn mây. chương 240, âm Nhiêu, Hô Kỳ Sơn, Huyết Chỉ, sâu trong quỷ vương tông. Trong huyết chỉ, tình hình trước mắt của tứ linh huyết trận so với vài ngày trước đã có điểm khác biệt. Bốn con linh thú to lớn tựa như hoàn toàn mất hết linh tính, chỉ là kéo dài hơi tàn để khỏi đổ gục trong ao máu. Màn sáng đỏ nhạt bao phủ trên thân chúng cũng hơi yếu đi, nhưng nếu nhìn không kỹ, hờ ơ như khó có thể nhận ra được. chỉ có thể nhìn thấy vài tia linh khí còn sót lại vẫn không ngừng bị phục long đỉnh trên không hút lên. trái lại với bốn con linh thú hệ vải vô lực, toàn bộ huyết chi như chịu ảnh hưởng của một nguồn lực vô hình to lớn, trên bề mặt rộng lớn của nó, chỗ nào cũng như đang sôi lên, có tiếng bong bóng nước không ngừng vỡ, phát ra âm thanh nặng nề. đồng thời máu trong ao vốn không chuyển động, tự nhiên bắt đầu xoay tròn lại, từ giữa không trung bắn ra vài đạo ánh sáng kỳ lạ, chiếu trên mặt ao, nơi nào chiếu qua. nơi đó máu trong ao cuộn trào dâng lên mãnh liệt trong không khí mùi máu tanh dày đặc trên phục long đỉnh nơi đô thành của tượng tờ hờn hung ác cuối cùng còn sót lại lúc này đã biến thành cùng màu sắc với thân đỉnh toàn bộ phục long đỉnh lúc này đã biến đổi không nhận ra được càng không còn phong cách tờ hờn phát cổ xưa trái lại sau khi đã hấp thu linh lực cực lớn pháp lực ngụy đi bên trong cổ đỉnh tựa như cũng đang từ từ bị hấp dẫn ra ngoài trơ trọi treo lơ lửng trên không Phục Long Đỉnh nhìn xuống mọi vật, hờ ơ như tất cả mọi vật đều ở dưới chân nó, nàm dạp xuống hướng về nó. Và trong không gian to lớn, bao quanh Phục Long Đỉnh, đột nhiên âm ỉ có tiếng bao tố và sấm sét, Như cùng phối hợp với nhau, ánh sáng kỳ lạ xung quanh Phục Long Đỉnh đồng thời chớp tắt không ngừng lại như sự thở gấp của con người, khi có khi không, cực kỳ nguy dị. Một luồng sức mạnh vô hình, tựa như đang ở giữa không gian rộng lớn lặng lẽ hình thành. Lại giống như tờ linh đã say ngủ ngàn vào năm, đang chuẩn bị thức giấc. Sức mạnh ngụy dị cuộn trào mạnh liệt đó, đang như sóng ba đảo tung hoành ngang dọc phía trên huyết trì, va chạm vào đá xung quanh không kiêng nghề gì cả. Nhìn cảnh tượng ngụy dị này, Quỷ Vương và Quý Tiên Sinh đứng sánh vai cạnh nhau, đều không nói gì. Nhưng hiển nhiên nhìn vào hai người, đều không hề có ý sợ sệt né tránh. Rất lâu sau, Quỷ Vương mới âm chẳng cười, nói, thật là lợi hại. bảy nở bảy bốn mủ ờ chín ngày còn chưa đến đích xác là do tứ linh huyết trận gây nên thuộc hạ coi trận không nghiêm mong tông chủ trách phạt quỷ vương phẩy tay cũng không nhìn quỷ tiên sinh tiến lên một bước ánh mắt vẫn nhìn phục long đỉnh trong miệng nói sự việc nhỏ nhặt không cờ n nói nữa trận pháp này uy lực quá lớn đừng nói là ngươi đến cả ta cũng không hề nghĩ tới ngươi nhất thời sai sót điều đó khó tránh khỏi quỷ tiên sinh suy nghĩ một lúc nói Cảm ơn tông chủ đã khoan hồng đại lượng, chỉ là... Quỷ vương lại hỏi, chỉ là cái gì? Quỷ tiên sinh nhìn vào ánh mắt quỷ vương, đột nhiên trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy ánh mắt quỷ vương luôn lóe sáng dị thường. Với sự tu hành của bản thân, cảm giác hình như cũng không dám nhìn nở trong lòng Y.Y.H. vụt qua vài ý nghĩ. Nhưng nhờ vương vải đèn che mặt, người bên cạnh cũng không nhìn rõ biểu hiện của Y.Y.H. Chỉ nghe giọng nói Y.Y.H. vẫn lãnh đạo, đúng như tông chủ đã nói. Uy lực của tứ linh huyết trận này rất lớn, mà số ngày để trận hình thành cũng gờn lờ kể, nguồn linh lực sẽ càng lúc càng mạnh, tuy thuộc hạ ở xung quanh ao máu đã bố trí 18 đạo đùa, nhưng nói thật là thuộc hạ cũng không hoàn toàn nắm chắc, đặc biệt là ngày cuối cùng, huyết trận vừa hình thành, nhất định quan cảnh sẽ kinh thiên động địa, khi đó những đạo đùa có tác dụng nữa hay không vẫn còn khó nói, chỉ e đến lúc đó không để phòng trước, đệ tử bổn giáo bên ngoài sườn núi, quá nửa sẽ bị liên lụy. Quỷ vương cười lạnh lùng nói, thế thì đã sao? Quỷ tiên sinh ngưng lại, nhìn quỷ vương, im lặng một lúc, nói thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở thông chủ, nếu cờ ơn ờ, hoặc có thể sớm để những đệ tử bản lĩnh thấp kém rời khỏi sườn núi. Quỷ vương hai mắt trượt ngời, hừ một tiếng, nói, không cờ ơn ờ. Quỷ tiên sinh không nói gì. Quỷ vương lạnh lùng, thiên địa kỳ trận này, hội tụ tinh hoa của tứ linh, dùng khí huyết để dưỡng nó, mới có lệ khí huyết lệ. Nó có thể mở cổng Tu La, nếu có thêm vài người chôn theo, cũng không phải là chuyện lớn. Quỷ Tiên Sinh cờ hờ ơ mở chậm gật đầu, nói: "Vâng, thuộc hạ đã hiểu." Quỷ Vương cười lớn, tờ hờ ơ thái cuồng ngạo, quay người lại, hít một hơi thật sâu, mắt lại nhìn Phục Long đỉnh, nhìn thân đỉnh biến hóa không ngừng, ánh mắt của ông ta dường như cũng trở nên mê muội. Nhưng sau lưng ông ta, Quỷ Tiên Sinh nét mặt âm tờ giờ ơ mở, nhưng phần lớn không có ý cuồng ngạo. mà là tỉnh táo và lạnh lùng như băng. Thanh Vân Sơn, Long Thủ Phong Trong bảy nhánh của Thanh Vân Sơn, Long Thủ Phong về chiều cao chỉ thấp hơn thông thiên phong, chót vót hiểm trở, nguy nga sừng sững. Đêm, trăng lạnh gió mờ, phía sau Long Thủ Phong nơi nào đó bí mật trong rừng núi, một con đường nhỏ ngoằn nghèo đi lên bao xung quanh. Gió đêm thổi tới, từ trên không hai bóng người một cao một thấp hạ xuống, bước trên con đường nhỏ, chính là Thương Tùng Đạo Nhân và Kim Bình Nhi. Phía trước long thủ phong không xa, lờ ưu điện vũ nơi chúng đệ tử tụ tập, ngày thường vốn ít người đến, trong đêm tối im lặng, càng không có tiếng người. Thương Tùng Đạo Nhân hai mắt nghiêm lạnh, nhìn khắp xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên hử lên một tiếng. Kim Bình Nhi hứng thú nhìn lão, hỏi, thế nào rồi, đạo trưởng, xem tờ nở tỉnh của ngài tựa như mười phần phiền não vậy. Thương Tùng Đạo Nhân điềm nhiên nói, bọn đệ tử ngày càng không ra gì. buồn phí tâm huyết năm xưa của Lao Phu. Kim Bình Nhi trái lại có phần hiếu kỳ, hỏi, là thế nào? Thương Tùng Đạo Nhân hừ lên một tiếng, men theo con đường nhỏ bước về phía trước, đồng thời lạnh lùng nói, sau núi này là thiền cơ tỏa trọng yếu, tuy so với những nơi khác không có gì khác biệt, nhưng tổ sư đời trước luôn để lại nghiêm lệnh, các nhánh đệ tử cờ ân L phải bảo vệ nghiêm ngặt. Trước mắt chỉ mới qua canh hai, đã không nhìn thấy bóng người, đúng là một lũ ăn hại. Kim Bình Nhi khẽ mỉm cười, nói, như thế càng không dễ cho chúng ta hành động sao, ngài phải vui mới đúng chứ. Thương Tùng Đạo trưởng lại hư một tiếng lạnh lùng, nhưng sắc mặt rõ ràng không hề có ý vui mừng, trái lại còn cực kỳ khó coi, bước dài về phía trước. Kim Bình Nhi bước theo sau, cười nói, thật ra ngài cũng không thể trách đệ tử Thạch Vân Môn. Theo tôi được biết, cả ngàn năm nay, Thanh Vân Môn mở thiên cơ tỏa, bảy đỉnh núi của bảy nhánh, chưa đến bài L.N. lnn gnn đây nhất là kiếp nạn yêu thú thú tờ hnn đó thật sự quá mạnh bất đắc dĩ mới phải mở một lnn đổi lại là ai đi nữa lâu như vậy không dùng đến thêm vào mấy người trưởng bối các ngươi ra sức giữ bí mật đệ tử bình thường chỉ cho rằng đó là nơi cấm địa không có gì cả lâu lâu làm biếng bài lnn cũng là chuyện thường mà nàng cười nhu mì nói với thương tùng đạo nhân hơn nữa trên suốt đường đi nhờ có ngài dẫn đường Nghe nói trong 10 năm GN đây sự việc lớn nhỏ trong thanh vân sơn, nhất là về mặt phòng bị đều do ngài đảm nhận, nên những đệ tử đi tờ N không phát hiện ra chúng ta, cũng không thể trách bọn họ, ngài xem có đúng không. Thương Tùng Đạo Nhân sắc mặt vẫn đăm đăm, đối với Lao mà nói, dường như từng ngọn cỏ cảnh cây trên thanh vân sơn này, đều khác xa những nơi khác, cách đây không lâu, Lao chính là chủ nhân của ngọn núi này. Con đường Lao đang đi, liệu có đúng không? Thương Tùng Đạo Nhân đột nhiên lắc mạnh đầu, tựa như muốn rũ bỏ ý nghĩ gì đó, bước dài về phía trước, Kim Bình Nhi nhìn sau lưng lão, dường như hiểu được phần nào tâm sự của Đạo Nhân này, chỉ là nàng hiển nhiên không hề có ý tốt, trong mắt còn hiện ra vài phần hí hửng khi thấy người khác đau khổ, khỏe miệng hơi cong lên, càng hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp nhu mị của nàng, bước chân cũng nhẹ nhàng, khoan thai theo sau lưng Thương Tùng Đạo Nhân, men theo con đường nhỏ tiến sâu vào phía sau của. Long thủ phong, con đường nhỏ như rất dài, quanh co qua khúc khuỷu, đi rất lâu vẫn chưa hết, trái lại càng đi sâu vào, hai bên đường cỏ dại ngày càng nhiều, từ từ che lấp cả đường đi, Hiển nhiên nơi đây rất lâu đã không có người lui đến, vì thế cây cỏ càng nhiều. Nhìn thấy cỏ dại mọc hai bên đường che kín cả đường đi, sắc mặt thương tùng đạo nhân càng khó coi hơn, xem ra có vài phần tái nhợt. Kim Bình Nhi lúc này cũng không nói gì, chỉ đi theo sau lưng. Nhìn thân hình cao lớn của Thương Tùng Đạo Nhân, nàng đột nhiên có cảm giác người đàn ông này chưa chắc đã là một phán đồ phản bội lại chính đạo. Cho dù là như vậy, cũng đâu ai để ý, lúc này Thương Tùng Đạo Nhân nếu để đồng môn phát hiện, chỉ sợ lại phát sinh một trường tử chiến, mà cách đây khoảng 10 năm, lão vẫn là kẻ có quyền lực nhất trong môn phái đệ nhất thiên hạ này, điều này có mấy ai nghĩ tới. Cảnh nộ con người, mỗi lờ ơn gặp chắc trở, từ trong thâm tâm không biết, cuối cùng là do bản thân quyết định hay do ông trời quyết định vì thế mới có cái gọi là ông trời trêu người chăng kim bình nhi vẫn nhẹ nhàng cất bước trong tim chợt nghĩ tới tiểu hoàn mới gặp cách đây không lâu cô gái có duyên với nàng tuổi tuy còn nhỏ dường như cũng đã bị chữ tình lôi cuốn nghĩ đến tiểu hoàn nét mặt nàng cũng dịu lại có vài phần ấm áp có lẽ cũng chỉ có vị tiểu cô nương đó mới là người duy nhất mà nàng có thể mở rộng lòng mình biết đâu trong tương lai lại có cơ hội cùng tiểu hoàn phiêu dạt khắp nơi cũng tốt. Khoe miệng Kim Bình Nhi từ từ hiện ra một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười chỉ vừa hé nàng đã phải dừng bước, vì thương tùng, đạo nhân trước mặt đã dừng bước, thở ra mộ hơi dài, nghe trong hơi thở của lão, dường như pha trộn cảm giác rất kỳ quái, cờ hờ hơ mờ chầm nói, đúng chỗ này rồi, thiên cơ tỏa của Long Thủ Phong, Thanh Vân Sơn. Con đường nhỏ dưới chân cuối cùng đã có điểm dừng, Kim Bình Nhi bước lên phía trước, Nhưng chấn động một cái, trên mặt hiện ra một sắc thái mê hoặc, quay đầu nói với thương tùng đạo nhân, cái gì, đây chính là thiên cơ tỏa. Thương tùng đạo nhân nét mặt vẫn bình thường, chỉ lạnh lùng gật đầu. Lúc này hiện ra trước mắt hai người, không phải là hào quang rực rỡ của tờ hờn khí tiên ra, cũng không phải là vẻ nghiêm trang hùng vĩ của L.E.U. Điện Vũ. Trước khi đến nơi này, Kim Bình Nhi từng nghĩ qua nhiều lN nhưng bất kể thế nào cũng không nghĩ đến. thiên cơ tỏa trong truyền thuyết lại mang hình như vậy trước mặt nàng là một hờ ơ mở đất rất bình thường nếu nói có điểm nào khác biệt thì cái hờ ơ mở này lớn hơn sâu hơn là một cái hở ơ mở lớn bình thường nhìn trong hờ ơ mở cỏ dại mọc đờ y đất đá lổn nổn nhìn thế nào cũng như một hờ ơ mở đất lớn bình thường không có điểm nào giống nơi có liên quan với chu tiên kiếm trận danh chấn thiên hạ kim bình nhi nhất thời vẫn khó tiếp nhận Nhưng Thương Tùng Đạo Nhân đứng bên cạnh đã nhảy xuống hờ mờ, đứng dưới đó, hướng về Kim Bình Nhi vầy vây tay, Kim Bình Nhi thở ra, cũng nhảy xuống dưới. Nhảy vào trong hờ mờ, sau khi dâm trên đất, Kim Bình Nhi lập tức ngửi thấy một làn không khí đậm đặc, đặc trưng mùi bùn đất. Nàng ngước đầu nhìn lên một cái, phát giác cái hờ ở này quả thật rất sâu, lúc nãy từ trên nhìn xuống không cảm thấy gì, đợi khi xuống rồi, mới phát hiện miệng nó lại cao quá đầu người. Bùn đất trong hở âm ở hơi mềm, không dễ đi như khi đi trên con đường nhỏ, nhưng vẫn còn may là mấy ngày nay không hề có mưa gió, bùn đất cũng còn cứng, không đến nỗi bước bước nào lún bước đó, nhưng càng đi sâu vào điều này càng khó tránh khỏi. Kim Bình Nhi theo sau thương tùng đạo nhân, đi sâu vào phía trong. Địa thế này hơi nghiêng hướng vào trong, càng đi xuống dưới, ngẩng đầu nhìn cây cối xung quanh và đỉnh núi xa xa phía trên, càng phát hiện những vật đó đều lớn hơn. Đồng thời cũng từ từ có cảm giác bản thân mình nhỏ bé, phát sinh trong ý nghĩ. Những suy nghĩ quái dị đang lẩn quẩn trong đầu Kim Bình Nhi, khiến nàng có chút không thoải mái, cũng may hở ơ mở đất này tuy lớn, nhưng cũng không phải là vô tận. Thương Tùng đạo nhân dừng bước rất nhanh, Kim Bình Nhi cũng theo đó mà dừng lại. Lúc này hai người đang ở chính giữa hở ơ mở đất, xung quanh bùn đất lộn xộn, ở giữa có vài đống đất trồng lên nhau, tạo thành một gò đất nhỏ, phía trên có một trụ gỗ tròn. Rộng một thước dài ba thước, cắm nghiêng nghiêng trên đó. Thương Tùng đạo nhân im lặng đứng nhìn trụ gỗ đã cắm ở đó từ rất lâu, không nói gì, chỉ là trong mắt vụt lướt qua tia sáng kỳ dị, sau đó không nói tiếng nào muốn tiến về phía trước. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Kim Bình Nhi ở sau lưng láo kêu lên một tiếng, đạo trưởng, chậm đã. Thương Tùng quay lại đối diện Kim Bình Nhi, hỏi, có chuyện gì? Kim Bình Nhi nói, mong ngài để tôi nhìn cảnh sắc xung quanh cái đã. Thương Tùng Đạo Nhân giật mình không nói gì, Kim Bình Nhi lại nhìn lên phía trên, từ từ chuyển động thân người. Nơi này mặc dù đã là nơi cao trong long thủ phong, nhưng long thủ phong là nơi cung hiểm, cho cao ngút trọc trời không chỉ có một nơi, cao hơn nơi này rất nhiều. Kim Bình Nhi đứng giữa hở ơ mở đất, chỉ thấy ba mặt đồng bắc, tây bỗng nhiên đều có đỉnh núi ở bên, từ đáy hở ơ mở này nhìn, những đỉnh núi hiểm trở đó tựa như nghiêng vài phần, nếu đem ba ngón tay chụp lại, Thì bản thân ở đất này ở ngay chính giữa. Lúc này màn đêm buông xuống, bầu trời như mực, Kim Bình Nhi vì nhìn quá lâu, cuối cùng có cảm giác bầu trời như sắp rơi xuống đầu, đầu hoa mắt mờ, chỉ là nàng không như người thường. Sau khi thu ánh mắt lại, chấn định tâm tờ n, Tờ n sắc theo đó đã trở lại bình thường, nhưng trên mặt đã thêm phần yên tâm. Sau đó ánh mắt lướt nhanh qua hàm đất một lượt, đột nhiên như có gió nhẹ kéo lên. Thân hình bỗng bay lên đứng trên trụ gỗ dài ba xích, theo đó lại nhìn về bốn tường. Đứng ở một bên, thương tùng đạo nhân hơi như mày, nhưng trong mắt đờ ả ẩn hiện vài phần tán thưởng. Sau một lúc, Kim Bình Nhi thở ra một hơi dài, vỗ tay nói, tâm trí giỏi, nhãn quang tốt, đây là vị tổ sư đời nào của thanh vân môn các ngài, thật là nhãn tờ hở ẩn độc đáo, linh khí của đỉnh núi đều tụ ở đây, lại thêm ba đỉnh tụ lại, không để lọt ra ngoài, nhưng càng lợi hại hơn. là trụ gỗ đen ngàn năm này, nhìn như cũng lụt không nhọn nhưng lại cắm đúng ngay nơi khí mạch linh huyệt trọng yếu nhất, như đánh rắn bảy tấc, dùng khí thế khô khan của trụ gỗ đen, đen linh khí ngọn núi chấn áp lại, thật lợi. hại, thật lợi hại. nàng vỗ tay khen ngợi, đích thực do ngưỡng mộ mà nói. thương tùng đạo nhân nhìn nàng, không biết sao sắc mặt lại dịu lại. sau một lúc, lão lanh đạm nói, quan sát khí tượng sơn mạch, phát hiện ra huyệt này chính là thanh vân tử. Tổ sư khai phá Thanh Vân Môn ta, còn việc dùng trụ gỗ đen trấn áp, đời trước không hề ghi chép, có người nói là Thanh Vân tứ tổ sư, cũng có người nói là Thanh Diệp tổ sư người sáng lập Chu Tiên kiếm trận. Kim Bình Nhi gật đầu nói, kỳ thật trước đây tôi đối với Thanh Vân môn trên dưới đều không có hảo cảm, nhưng hôm nay nhìn thấy, lại cảm thấy những vị sư tổ của các người, có nhiều vị tài trí tuyệt thế kinh người, tôi ở xa không biết, xem ra uy danh không phải là giả. Thương Tùng Đạo Nhân hừ một tiếng, trên mặt lộ sắc kiêu ngạo, nói, thanh vân môn trên dưới ngàn năm, các môn phái nhỏ khác sao có thể so bì, thêm vào các đời tổ sư thanh vân môn ta, tự nhiên lại càng. Mới nói được một nửa, giọng của lão đột nhiên nhớ lại, đến câu cuối cùng lại biến thành khàn khàn và không nghe thấy gì nữa. Kim Bình Nhi từ trụ gỗ đen ngàn năm nhảy xuống không tiếng động, không biết tại sao trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy có chút thương cảm, cũng không đến nhìn sắc mặt Thương Tùng Đạo Nhân lúc này. Con người này từ sâu trong lòng lấy thanh vân làm niềm tự hào, thật sự là hung thủ bán đứng thanh vân trăng. Một con người, lại có thể dùng một câu chính tà rất đơn giản để hình dung chăng Trong hờ ơ mờ đất nhất thời yên lặng, thân hình thương tùng đạo nhân từ đằng sau nhìn tới, người ưỡn thẳng, vẫn vẻ cao hơn, chỉ là tờ hờ ơ nờ tình của lão tựa như ẩn chứa ở sâu trong đáy lòng, khiến người khác nhìn không rõ. Sau một hồi lâu, thương tùng đạo nhân dọng thấp tờ giờ ơ mờ. Từ từ nói, chúng ta chỉ hoan lâu rồi, bắt đầu thôi. Kim Bình Nhi gật đầu nói, làm như thế nào, ngài nói đi. Gió núi lưu hưu thổi tới, cây cối rầm rạp xung quanh theo gió lay động, màn đêm buông xuống, chỉ nghe sâu trong lòng đất không ngừng rung lên, kéo dài một lúc, đột nhiên ngừng lại. Sau lúc đó, chỉ nghe một tiếng động tờ giở mở lặng, là một vật bị vứt ra khỏi hờ mở đất, từng lớp đất đá rơi xuống con đường nhỏ trên mép hờ mở đất. Dưới ánh sáng mờ nhạt của các ngôi sao, chính là trụ gỗ đen ngàn năm. Lại qua được một lúc, âm thanh của y hệ phục, Kim Bình Nhi và thường Tùng Đạo Nhân cùng ngày lên, với đạo hạnh của hai người, cuối cùng xem ra cũng có chút mệt mỏi, tất nhiên muốn thay đổi khí mạch linh huyền này, cũng không phải việc dễ dàng. Kim Bình Nhi hơi thở hơi ổn định, những mày nhìn Thương Tùng Đạo Nhân hỏi, mặc dù chúng ta đến hủy hoại thiên cơ tỏa, chỉ là sau này nếu xảy ra chuyện, Thanh Vân Môn cũng không thể dùng linh khí của bảy ngọn núi để hỗ trợ Chu Tiên kiếm trợ, thế thì đem trụ gỗ đen ngàn năm nhổ đi là xong, tại sao phải thay đổi cả nơi mạch khí hội tụ, thế không phải hưởng công vô ích sao? Thương Tùng Đạo Nhân lắc lắc đầu nói, Thanh Vân Sơn là nơi tích phúc của thế gian linh khí cực thịnh cũng chính vì vậy năm đó Thanh Vân Tử Sư Tổ mới xem trọng nơi này. Nhổ trụ gỗ đen ngàn năm, chẳng qua chỉ khiến linh khí thoát ra ngoài, nhưng một là nơi này mạch linh khí vốn cực thịnh. hai là ngươi xem bên ngoài vẫn còn ba đỉnh núi chụm lại linh khí càng không dễ thoát ra chỉ có thay đổi nơi mạch khí hội tụ rời xa địa thế ba đỉnh núi trụm lại như thùng sắt do trời đất tạo ra đồng thời có thể mượn sức gió từ từ làm tản mắt đi sau này nếu có người sử dụng chu tiên kiếm trận long thủ phong tuy linh khí vẫn thịnh vượng nhưng đã tản mát khắp nơi không thể ngưng tụ lại thì người đó cũng không thể sử dụng được đến đây kim bình nhi mới tỉnh ngộ gật đầu đồng ý Nhưng lại hỏi, nhưng trước mắt thiên cơ tỏa của Long Thủ Phong đã bị hủy hoại, thế còn sáu nhánh còn lại thì sao? Thương Tùng Đạo Nhân lặng im dây lát, lắc đầu nói, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể hủy hoại thiên cơ tỏa của ba nhánh Lạc hà Phong, Phong Hồi Phong, Triều Dương Phong, còn lại ba nhánh Thông Thiên Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, chỉ sợ không cách nào phá hủy được. Kim Bình Nhi nổi lòng hiếu kỳ nói, tại sao lại như vậy? Thương Tùng Đạo Nhân lãnh đạm nói, thông thiên phong là nhánh chủ của thanh vân phòng thủ nghiêm ngặt chưa nói nơi đó linh khí còn mạnh khủng khiếp khi phát động chu tiên kiếm trợ, đều lấy linh khí của thông thiên phong làm chủ linh khí 6 nhánh còn lại chỉ hỗ trợ cái đó gọi là bức một sợi tóc mà động đến toàn thân chỉ cờ nở có biến khác thường với đạo pháp cao thâm của sư huynh ta đạo huyền e là sẽ phát hiện ngay vì thế không hành động được lao dừng lại một lúc lại nói thiên cơ tỏa của ba nhánh lạc hà phong phong hồi phong triều dương phong ta đều biết muốn hành động không thành vấn đề nhưng hai nhánh đại trúc phong tiểu trúc phong ta lại không biết vị trí của thiên cơ tỏa ở đâu kim bình nhi thấy kỳ lạ hỏi tại sao như vậy thương tùng đạo nhân im lặng một lúc nói tiểu trúc phong vốn chỉ thâu nữ đệ tử môn quy nghiêm ngặt thủ tọa thủy nguyệt tính khí cũng cương liệt không cho ai tiến vào núi huống chi là việc lớn như thiên cơ tỏa còn đại trúc phong ta vốn cùng vợ chồng điền bất dịch Tố như không được hòa hợp, điền bất dịch cũng là người có tính khí ngạ mạn, đệ tử không nhiều cũng chẳng ra gì, vì thế cũng giấu trong lòng, không cho ai biết. Kim Bình Nhi nghe qua không khỏi thấy có chút khôi hài, nhưng lập tức nhíu mày, hỏi, thế chúng ta chỉ phá bốn nhánh thiên cơ tỏa, như thế có ít không? Thương Tùng Đạo Nhân lắc đầu nói, không ít đâu, theo sự hiểu biết của ta, chỉ cờ ơn nở trong 7 nhánh quá một nửa linh khí bị tổn hại, thì thiên cơ tỏa cũng trở thành vô dụng. Bởi vì linh khí của chủ mạch thông thiên phong rất mạnh, thậm chí là giết người, vì thế cờ ơn nở có linh khí của 6 nhánh còn lại khống chế hỗ trợ qua lại mới tiến hành được, thiếu đi 1-2 nhánh còn chấp nhận, nhưng nếu đồng thời thiếu đi bốn nhánh, chỉ e chu tiên kiếm trận dù thành lập cũng chắc chắn có vấn đề. Kim Bình Nhi nhẩm tính tỉ mỉ toàn bộ những gì thương Tùng Đạo Nhân đã kể, đột nhiên cười nói, đạo trưởng người quả nhiên mưu tính sâu xa, những sự việc này. Chỉ e ở trong lòng ngài không phải ngày một ngày hai phải không? Thương Tùng Đạo Nhân sắc mặt tờ giờ âm mở lại, nhìn về phía Kim Bình Nhi, Kim Bình Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề có ý né tránh ánh mắt đó. Sau một hồi, Thương Tùng Đạo Nhân rời ánh mắt đi chỗ khác trước, không nói lời nào, chuyển người đi khỏi hờ âm ở đất. Kim Bình Nhi thu hồi ánh mắt lại, nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy chủ gỗ đen ngàn năm vẫn yên tĩnh nằm nghiêng bên cạnh con đường nhỏ, nàng khẽ mỉm cười. Đưa chân đá chủ gỗ đen vào trong bụi cỏ, sau đó theo hướng thương tùng đạo nhân đã rời khỏi bước đi. Sau lưng nàng, cái hở ơ mở đất to lớn tờ hở ơn ở bí kỳ gì đó, dường như vẫn như mọi khi, chỉ là một cái hở ơ mở đất lớn rất bình thường mà thôi. Chương 241, Phổ Đức, Tu Nhị Sơn, Thiên Âm Tự Đường núi cao ngất ngoằn nghèo triển khai, vẫn giống như xưa, hôm nay dưới ánh mặt trời ô yếm chiếu rọi, vẫn lô nhố đầu người. Vô số tín đồ trung thành đi lên ngôi chùa này, đi chiêm ngưỡng và tham bái thần linh trong lòng. Đáng tăng nhân thiên âm tự phân bố tứ xứ, tiếp dẫn ba cánh lên chùa, ở những nơi vực thảm vách cao nguy hiểm đều có mấy vị tăng, nhân đứng canh để phòng vặn nhất, đồng thời tăng nhân đón khách ở môn miệng mỉm cười nên đón tống tiến kẻ lai lai văng vãng, cảnh tượng tưởng hòa. Đệ tử pháp tướng của thiên âm tự chủ trì phổ hoàng đại sư lúc này cũng đang đứng sau sân môn, chú thị nhìn kẻ vào người ra. Bằng vào thân phận tu hành của Y Y, đâu cần làm những công khóa này, bất qua y tâm địa nhân hòa, thường thường lúc thấy đám đồng môn tăng bận bịu vì có quá nhiều người là liền qua giúp đỡ. Hôm nay cũng vậy. Chỉ là ngày hôm nay trong lòng Y tựa như có vẻ hoảng hốt, tâm thần bất an, lại không thể nói ra được có gì đó không đúng. Nhìn những gương mặt thành tâm thoáng qua trước mắt, Y Y đúng theo lối tiếp dẫn, chắp tay túi đầu mặc niệm A Di Đà Phật, bỗng có một thân ảnh từ trong đám đông bước ra. đứng trước mặt ý, ý pháp tướng ngước mắt lên liền bàng hoàng hiển nhiên căn bản không tưởng được sẽ nhìn thấy người này trước mặt lập tức lộ nụ cười mỉm thốt bọn ta lại gặp mặt rồi thí chủ người đến chính là quỷ lệ chỉ thấy hắn toàn thân trường bào vải xám đứng giữa đám người đang đi tới tham bái không hiển lộ điểm nào bắt mắt cái duy nhất có thể thu hút đại khái vẫn là con khỉ hiếu động bên người hắn sắc mặt quỷ lệ xem có vẻ tiểu tụy toàn thân tuy ý khí trầm lắng không tả lại cũng không thấy được bao nhiêu tinh thần, chỉ cười cười đối diện pháp tướng, nói, pháp tướng sư huynh, làm phiền người thông báo một tiếng, tôi có chút chuyện muốn bái kiến phổ hoàng đại sư. Pháp tướng mỉm cười, trương thí chủ an tâm, hôm trước ngân sư đã có phân phó, một khi người lên tới, vô luận là lúc nào chỗ nào, ông ta cũng sẽ đi gặp người, mời theo ta. Nói xong, pháp tướng đi trước. Quỷ lệ lẳng lặng theo sau y kìa, suốt dọc đường. Chỉ thấy thiên âm tự điện đình lớp lớp, hương hỏa phất phơ, bóng người khắp nơi, chen chút sát vai. Hai người đi một hồi, quỷ lệ chợt hỏi Pháp tướng, Pháp tướng sư minh, ngươi nói xem trên thanh vân có thật là thần minh ở không. Pháp tướng trầm mặc một lúc, đắc, thí chủ, bằng vào cách nhìn của Phật ra, thế gian chỗ nào cũng có thần minh, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tấm lòng của mọi người. Quỷ lệ mặt mày ngạc nhiên, nhìn những người xung quanh nhỏ giọng ta không hiểu. Pháp tướng bình tĩnh thốt, thí chủ thân thế trường kha, mà căn sâu dày, theo tiểu tăng thấy, nếu muốn tìm giải thoát, quan trọng nhất là để trong tâm mình hai chữ tháo mở. Quỷ lệ im lặng một hồi lâu, thủy trung không lên tiếng, pháp tướng cũng không nói nhiều, dẫn hắn đi thẳng một đường. Hai người đi xuyên qua hành lang, lên hậu sơn tiểu thiên đông tự. Đến ngoài thiên thất, pháp tướng nhìn quỷ lệ gật gật đầu, quỷ lệ hội ý dừng bước. Pháp tướng nhẹ nhàng gõ vài tiếng lên cửa, nói, sư phụ. là đệ tử pháp tướng, hôm nay quỷ lệ thí chủ lên núi, muốn bài phong. Trong thiền thất liền vang lên thanh âm từ hòa hồn hậu của Phổ Hoàng đại sư, mời quỷ lệ thí chủ vào đi. Pháp tướng nhẹ nhàng mở cửa phòng, thoái ra sau một bước, giơ tay về phía quỷ lệ, thấp giọng, "Thí chủ, mời." Quỷ lệ gật gật đầu, bước tới thiền thất, pháp tướng theo sau hắn cũng tiến vào, thuận tay đóng cửa phòng lại. Phổ Hoàng đại sư vẫn ngồi khoanh chân trên giường, như ngày nào. vọng nhìn quỷ lệ nụ cười mỉm từ hòa hé lộ chắp tay chữ thập nói ngươi đã đến quỷ lệ trong lòng rất tôn kính vị phổ hoàng đại sư này lập tức không dám chậm trễ túi trao thốt đệ tử tạ lôi quay quá phổ hoàng đại sư lắc đầu nói ta đã nói từ trước sơn môn của thiên âm tự luôn mở rộng đối với ngươi ngươi lúc nào cũng có thể lên huống hồ ngươi đến đây thì ta rất cao hứng không biết ngươi có chuyện gì vậy quỷ lệ do dự một hồi Ngước đầu nhìn phổ hoàng đại sư, thốt, không giấu đại sư, đệ tử phen này đến quả thật là có một chuyện muốn thỉnh giáo đại sư. Phổ hoàng đại sư nói, thí chủ cứ tự nhiên nói. Quỷ lệ định nói lại ngừng, tựa hồ có gì đó khó mở miệng, nhưng cuối cùng, vẫn nói, xin hỏi đại sư, trong quý tử có một dị bảo gọi là cản khôn luân hồi bản hay không. Phổ hoàng đại sư ngây người, pháp tướng đứng bên cạnh ông ta mặt mày cũng lộ vẻ kinh hãi, hai người đưa mắt nhìn nhau. sau đó phổ hoàng đại sư gật gật đầu không sai bổn tự quả có vật đó quỷ lệ tinh thần phân chấn phổ hoàng đại sư liếc thấy thần tình của hắn đôi mày hơi nhíu lại nói xin hỏi quỷ lệ thí chủ tại sao đột nhiên hỏi về vật đó quỷ lệ do dự một hồi đắp tình huống của đệ tử nhị vị cũng biết mà trên thanh vân sơn mười mấy năm trước đệ tử có một vị bằng hưu vì đệ tử mà thân mang trọng thương đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh phổ hoàng đại sư chấp tay Bích Giao cô nương trọng tình trọng nghĩa, lao nạp cũng thập phần bội phục kính trọng. Quỷ lệ thốt, mười mấy năm nay, tôi đã đi khắp chân trời góc biển vì muốn cứu trị cho Bích Giao, nhưng trời không theo ý người, đến nay vẫn không có tiến triển. Nói đến đây, sắc mặt hắn tuy chưa có cái biến rõ rệt, nhưng trong nhãn thần lại đã không che giấu được thần sắc gũ ám. Quỷ lệ trầm mặc một hồi, ngước đầu nhìn phổ hoàng đại sư, nói, không giấu đại sư. Đệ tử phen này tới đây là vì một đoạn thời gian trước ngẫu nhiên nghe một vị tiền bối nói rằng trong thiên âm tự có dị bảo cản khôn luân hồi bản thần diệu khô lường, có dị năng chuyển âm dương, định hôn phách, có lẽ có chút ít hy vọng có thể cứu trị bích giao, cho nên mới đến đây mong đại sư từ bi tâm trừng có đệ tử mượn bảo vật một khi sử dụng xong, nhất định sẽ tận tay đem về hoàn trả. Nói đến đó, quỷ lệ khóe miệng hơi run run, hiển nhiên tâm tình kích động. Nhìn sắc mặt hắn biến đổi mấy đợt, tựa hồ có đắn đo, nhưng liền đó bước tới hai bước, song thủ xiết chặt, chậm chậm quỳ xuống trước mặt phổ hoàng đại sư. Phổ hoàng đại sư thất kinh, liền giơ tay ra, vội vã nói, thí chủ xin đừng làm vậy, mau mau đứng dậy đi. Pháp tướng bên cạnh đã sớm bước tới đỡ quỷ lệ, kéo hắn dậy. Phổ hoàng đại sư chú thị nhìn quỷ lệ một hồi lâu, sắc mặt vẫn từ hòa, bất quá nhãn quang lại tựa hồ có hơi phiêu hốt. Hiển nhiên bảo vật đó đối với ông ta mà nói cũng không phải chuyện bỡn, nhất thời khó quyết đoán. Lại qua một lúc sau, phổ hoàng đại sư trầm chậm chắp tay, thí chủ, Lão Nạp có một câu muốn hỏi. Quỷ lệ lập tức thốt, đại sư xin cứ nói. Phổ hoàng đại sư sắc mặt tỏ vẻ ngưng trọng, chuyện càng khôn luân hồi bàn ở thiên giống tự, ngoại trừ mấy vị huynh đệ Lão Nạp ra, chỉ có đệ tử pháp tướng của Lão Nạp biết được, chuyện này bí mật như vậy. Nào ngờ thí chủ lại nghe từ miệng một vị tiền bối nào đó, là vị cao nhân nào chỉ điểm vậy. Quỷ lệ bần thần, nhất thời không ra lời, mặc nhiên một hồi thật lâu, hắn nhỏ giọng, đại sư thứ tội, không phải là đệ tử có lòng muốn che giấu. Sự thật là vị tiền bối đó lúc nói cho đệ tử biết chuyện này đã đặc ý dặn dò đệ tử không thể tiết lộ thân phận của ông ta, cho nên. Nói tới đây, thanh âm của hắn cũng dần dần nhỏ xíu lại, mặt lộ vẻ thất vọng, thần tình lo lắng thoáng hiện. Hiển nhi hển trong lòng cũng đang tranh đấu ghê gớm vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Phổ Hoàng Đại Sư cao mày, không lên tiếng, túi đầu chấm âm. Quỷ lệ liếc thấy thần sắc của Phổ Hoàng Đại Sư, trong lòng càng khẩn trương. Hắn trước khi đến thiên âm tự cũng từng nghĩ tới pháp bảo mới nghe nói thoáng qua đó nếu quả có những dị năng như kể thì tự nhiên là tuyệt thế kỳ chân không phải bỡ, thiên âm tự trân trọng nó là chuyện phải làm. Chỉ là hôm nay nhìn thấy phản ứng của bọn phổ hoàng đại sư tựa hồ không có ý cự tuyệt, nhưng lại tựa hồ cực kỳ chú ý đến gốc tội của tin tức mà quỷ lệ có được. Tin tức đó của quỷ lệ dĩ nhiên là nghe Chu Nhất Tiên nói trên cổ đạo ngoài thành Hà Dương hôm trước, hắn và Chu Nhất Tiên quen biết càng lâu, càng có cảm giác vị tiên sinh buôn ba giang hồ coi tướng số xem có vẻ nói năng tầm sàm đó lại thật ra là một người cao thâm khó lường chỉ là Chu Nhất Tiên ngày đó sau khi nói cho hắn biết tin. lại dặn đi dặn lại bắt hắn tuyệt không thể tiết lộ thân phận của lão. Ngay lúc này trong đầu quỷ lệ quả thật như có mấy luồng máu nóng sung kích lẫn nhau, một bên là lời hứa với Chu Nhất Tiên, bên kia lại là nguyện cầu mười mấy năm đằng đẳng. Vì bích giao, chỉ cần có một chút xíu hy vọng, chàng thật sự chịu bỏ ra mọi thứ để truy cầu, giờ phút này tiến thoái không được, trong lòng chàng như có ngàn vạn binh mã giao chiến, nhất thời thống khổ vô cùng. May là lúc đó, Phổ hoàng đại sư chợt thở dài một hơi, thức, bỏ đi, không cần biết người nói cho ngươi biết là ai, ngươi dù sao cũng có duyên đời trước với phổ trí sư đệ, hơn nữa bảo vật này cũng là phổ trí sư đệ. Phổ hoàng đại sư chợt cười khổ một tiếng, ngậm miệng không nói, đứng dậy từ pháp tháp, nhìn quỷ lệ chắp tay chữ thở, thí chủ, ngươi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Quỷ lệ ngây người, nhưng nghe ý tứ của phổ hoàng đại sư không ngờ không còn truy cứu nguồn gốc tin tức. Hơn nữa còn có ý cho mượn bảo vật, không khỏi mừng rỡ. quỷ lệ sát đất, cả thanh âm cũng có hơn run rẩy. đà ta đại sư. Phổ hoàng đại sư đi tới đỡ hắn dậy, mỉm cười, thí chủ bất tất đa lễ, bọn ta đi. Nói xong tăng bảo phất phơ, đi ra ngoài. Quỷ lệ cùng pháp tướng theo sau ông ta, quỷ lệ nhịn không được hỏi, đại sư, bọn ta đi gặp ai vậy? Phổ hoàng đại sư điềm đạm đáp. Thí chủ chắc biết người đời thường đem mấy vị huynh đệ lão nạp gọi là gì chứ? Quỷ lệ gật gật đầu, phải, thiên âm tự tứ đại thần Tăng Hoàng, Đức, trí, không, vạn người không ai không ngưỡng mộ. Lúc miệng hắn nói tới chữ trí, trên mặt thoáng qua thần sắc phức tạp, cả thanh âm cũng thắp xuống. Phổ hoàng đại sư cùng pháp tướng đều cảm thấy được điểm đó, than thầm trong lòng, tự nhiên cũng không nói gì. Phổ hoàng đại sư chắp tay. Tam sư đệ của lão nạp phổ chí không cần nói tới, tứ sư đệ phổ không lức trước người cũng đã từng gặp, hiện người lão nạp muốn dẫn người đi gặp chính là nhị sư đệ phổ đức. Không lo không? Ba người một mạch đi từ hậu sơn tiểu thiên âm tự xuống, lại đi vào thiên âm tự nhiệt náo huyên huyên, hương hỏa nghi ngút, dọc đường tăng chúng thiên âm tự dĩ nhiên vừa nhìn thấy phương trưởng là cùng kinh chắp tay kính lễ, ba cánh tín đồ tầm thường cũng vừa mừng vừa sợ chia nhau bái lại Thậm chí có mấy ông già còn coi phổ hoàng đại sư như thần tiên, quỳ xuống vập đầu lia lia. Phổ hoàng đại sư mặt mày hiền hòa, đi qua chính điện đông đảo nhất, quẹo về góc tây bắc vắng vẻ. Theo bước chân của ba người, thân ảnh của đám tín đồ dần dần tiêu tán đằng sau, xung quanh cũng dần dần biến thành im áng. Đến cuối, lúc bọn phổ hoàng đại sư dừng chân trước cửa một tiểu viện tĩnh lặng, xung quanh đã không thấy bóng người nào nữa. Quỷ lệ ngước đầu nhìn. Chỉ thấy tòa tiểu viện trước mắt cực kỳ thô sơ, tường vách cao bằng một thân người đã mục nát từ lâu, góc tường đầy rong rêu, cửa tiểu viện khép hờ, mọi người có thể nhìn rõ lá cây rơi rụng đầy đất trong đình trong vườn, thỉnh thoảng gió phất nhẹ qua, lá rơi khẽ bay là tà dưới đất, càng làm tăng thêm mấy phần thê lương giả cỗi. Trên cửa tiểu viện dắt một tấm biển cũ kỹ chóc sơn, trên viết ba chữ, tĩnh tâm đường. Quỷ lệ im lặng nhìn tấm biển, tựa hồ đến xuất thần. phổ hoàng đại sư tiến vào tiểu viện, pháp tướng theo sau. Đi vài bước phát hiện quỷ lệ đằng sau tựa hồ không đi theo, có vẻ ngạc nhiên, quay đầu lại thấy quỷ lệ vẫn còn đang nhìn tấm biển, pháp tướng không khỏi thấy lạ, chương thí chủ, sao vậy? Quỷ lệ giật mình, tựa hồ mới sức tỉnh, làng lặng một hồi, đi qua, điểm đạm thốt, không có gì, chỉ là danh sưng trên tấm biển có hơi tương tự chỗ tôi cư trú hồi còn thiếu niên, nhất thời thất bái, thất lễ. Pháp tướng liếc nhìn hắn, lắc đầu, ở đây, mời thí chủ vào. Quỷ lệ gật gật đầu, đi vào tiểu viện, phổ hoàng đại sư đằng trước cũng đã dừng chân trước một gian nhà gỗ trong tiểu viện, quay đầu lại nhìn bọn họ. Quỷ lệ đi lên thóc giọng đệ tử thất lễ. Phổ hoàng đại sư cười khẽ, không có gì. Nói xong xoay người lại, gõ nhẹ ba tướng cộc cộc cộc trên cửa gỗ, nói, a di đà Phật, phổ đức sư đệ, hôm nay ta dẫn một vị thí chủ đến gặp ngươi. Quay dối sư đệ thanh tu, tội quá, tội quá. Một trận gió mát luồn qua sau người bọn quỷ lệ, thổi lá cây bay mù trời, lùa và táo của bọn họ phất phơ nhẹ nhẹ. Trước mặt bọn họ, phiến cửa gỗ tựa hồ cũng bị gió đưa động đậy, phát ra một tiếng kẹt nho nhỏ, không ngờ không có ai đẩy mà chầm chậm mở vào phía trong. Đồng thời, trong ốc truyền ra một thanh âm trầm đục giàn nua, phảng phất đã lâu rồi không mở miệng, từ từ hỏi, là ai? Có thể nhọc tới đại giá của sư huynh vậy. Phổ hoàng đại sư mỉm cười, bước tới, pháp tướng theo sau ông ta, quỷ lệ không biết phải làm sao, trong lòng trận có hơi khẩn trương, hít một hơi sâu rồi mới cất bước tiến vào gian nhà gỗ. Quỷ lệ đã sớm biết tăng chúng thiên âm tự đều không coi trọng xa hoa tục thế, hơn nữa đồ đạc bài thiết trong thiên âm tự giản dị thập phần, nhưng khi đi vào gian nhà gỗ này, sự giản dị bên trong lại vẫn làm cho hắn giật mình. Đồ đạc trong nhà không phải là giản dị, mà là căn bản không có đồ đạc, trống trống không không. Một vùng dưới đất chỉ có một mảng cỏ tranh khô trong một góc, một vị Lao Tăng mặt đen xanh, hình dung khô gầy ngồi xếp bằng ở đó, đang từ từ ngước mắt nhìn bọn họ. Phổ Hoàng Đại Sư bước tới, đến trước người Lao Tăng, quỷ lệ im lặng đứng đằng sau, nhìn xéo qua, chỉ thấy thần sắc của lão Tăng và Phổ Hoàng Đại Sư thật quá sai biệt. Phổ Hoàng Đại Sư thần thái sang lắng, mặt mày từ thiện. Nhìn trang nghiêm có khí đỏ, không trách gì hồi nảy vô số tín đồ thành tâm túi mình bái lạy, Đối ngược lại, Lao Tăng ngồi trong góc nhà thật có thể dùng câu thường dùng của Phật gia xú bì nang cái túi ra xấu xí để hình dung. Phổ Hoàng Đại Sư đứng trước mặt Lão Tăng chú thị nhìn một hồi lâu, chầm chậm thở dài, An Khang ngồi thẳng dưới đất dơ trước mặt vị Lao Tăng, điềm đạm nói, Sư đệ, bọn ta đã 10 năm không gặp phải không? Lao Tăng chầm chậm chắp tay chữ thập. thanh âm vẫn trầm khản trầm rãi phải a sư huynh vẫn khỏe quỷ lệ nghe tiếng thất kinh trong lòng sư huynh đệ bọn họ đều cùng từ thiên âm tự này mà xem ra chỗ ở của vị lao tăng này tuy tịch mịch nhưng dọc đường lại không thấy thiên âm tự chú ý canh phòng hiển nhiên không phải là bế quan mười năm dài hai người bọn họ không ngờ lại không gặp mặt thật là kỳ lạ tựa hồ đoán được ý nghĩ của quỷ lệ phổ hoàng đại sư quay đầu nhìn quỷ lệ cười cười vị này là nhị sư đệ phổ đức của lão Nạp. Quỷ lệ tuy mãi cho đến bây giờ vẫn không biết phổ hoàng đại sư tại sao lại dẫn hắn đến gặp vị phổ đức đại sư này, nhưng bằng vào tồn ti tứ đại thần tăng của thiên âm tự, thêm vào phen này mình đi cầu người, không dám chậm trễ liền thi lễ, đệ tử quỷ lệ bái kiến phổ đức đại sư. Phổ đức đại sư từ từ rời mục quang qua hắn, rơi trên mặt quỷ lệ, động tác của ông ta cứng đờ chậm chạp thậm chí khiến cho người ta cảm thấy cả mục quăng của ông ta khi di động cũng phải cật lực. Quỷ lệ trong lòng không hiểu nổi một trong tứ đại thần tăng danh động thiên hạ sao lại thành bộ dạng như vậy, nhưng trên mặt lại không dám có một chút xíu hình thái thất lễ. Phổ Hoàng Đại Sư bên cạnh điềm đạm thốt, sự tịnh tu của Phổ Đức Sư Đệ là một nhánh của Phật môn bọn ta, tên là Khổ Thiền, không phải là người đại trí đại dũng không thể tu hành. Ngươi thấy ông ta hiện tại dung mạo khô kiệt, nhưng nếu luận tu hành đạo hành, Phổ Đức Sư Đệ còn hơn ta. Trên khuôn mặt khô hóc của Phổ Đức Đại Sư khóe miệng hơi động đậy, không biết có phải là cười không, bề ngoài lại hoàn toàn không nhìn thấy biến hóa biểu tình, chầm chầm nói, Sư Huynh Huynh nói chơi. Phổ Hoàng Đại Sư chắp tay niệm nhỏ một câu A-di-đà-phật, sau đó nói, Sư Đệ, hôm nay đến quá yếu nhiều thanh tu, tội lôi không nhỏ, đáng lẽ phải chịu tội trước, chỉ là chuyện này không như chuyện khác. Nói tới đó, ông ta liếc nhìn quỷ lệ, thốt, Sư Đệ Ngươi có biết hắn là ai không? Phổ Đức Đại Sư nãy giờ nhìn quỷ lệ, mục quang cũng không rời đi, chỉ là nhãn thần của ông ta tựa hồ vĩnh viễn như cái giếng lặng, ai cũng không nhìn ra trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Nghe thấy lời nói của Phổ Hoàng Đại Sư, Phổ Đức Đại Sư chậm chậm nói, là ai? Phổ Hoàng Đại Sư khẽ thở dài, hắn là thiếu niên trương tiểu phàm trong thảo miếu thôn dưới Thanh Vân Sơn mười mấy năm trước Phổ trí Sư Đệ đã sai lầm gây ra một trường oan nghiệt. Cái gì? Lần đầu tiên phổ đức đại sư phát ra lời nói không ngưng ngừng, thậm chí cả sắc mặt cũng hơi biến đổi. Sau một hồi lâu, nhãn quang của ông ta vẫn chú thị chăm chăm nhìn quỷ lệ, thốt, hắn là hải từ đó. Không biết có phải là lời nói dần dần quen miệng, sự đình trệ trong lời nói của phổ đức đại sư cũng dần dần ít đi, dần dần thành lưu loát. Chương 242, Di Quỷ lệ mặc nhiên không nói gì, trong nhà một vùng tĩnh lặng. Một hồi sau, Phổ hoàng đại sư cờ hở âm ở chấm thốt, sư đệ, tiền nhân hậu quả của chuyện này ngươi đã biết, ta cũng bất tất phải nhiều lời. Hôm nay quỷ lệ thí chủ đến đây là muốn mượn một bảo vật của thiên âm tự bọn ta đi cứu người. Phổ đức đại sư vẫn chú thị nhìn quỷ lệ, mục quang từ chỗ chấn động, ngạc nhiên lúc ban đầu đã giờ ân lờ giờ ân lờ biến thành nu hòa, hiển nhiên đối với quỷ lệ, phổ đức đại sư cũng có một thứ cảm giác tựa tựa ngang trái lờ âm mở lỗi như bọn phổ hoàng đại sư. Sau khi nghe lời nói của phổ hoàng đại sư, thờ thờ hơn nở tỉnh trên mặt phổ đức đại sư bất biến, khàn khàn hỏi, là bảo vật gì? Nói tới đó, phổ đức đại sư tuy đã không còn nhìn quỷ lệ chằm chằm, nhưng đại đế vẫn còn quan sát. Phổ hoàng đại sư liếc sang quỷ lệ thở dài một hơi, hắn muốn mượn cản khôn luân hồi bàn. Phổ đức đại sư bàng hoàng, trên gương mặt như cái giếng cổ chết lặng lại hơi hơi biến sắc, hiển nhiên đối với chuyện này cũng thất kinh giận mình. vì lệ đi tới một bước khẩn thiết nói hai vị đại sư vị bằng hưu của tôi mười mấy năm nay hồn phách thủy trung bị khóa trong dị vận, sống mà như chết đệ tử không ngày nào không lòng đau như cát tuy hy vọng mong manh cũng không từ bỏ được khẩn cầu hai vị đại sư từ bi nếu được như nguyện cứu được vị bằng hưu của đệ tử đệ tử nguyện làm châu làm ngựa để hồi báo ân đức của hai vị đại sư phổ hoàng đại sư cùng phổ đức đại sư hai vị đều chấp tay niệm phật phổ hoàng đại sư nói Thí chủ đâu cở ơn như vậy, làm khó bọn ta quá. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, phổ đức đại sư lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đôi mày hơi nhíu lại, thúc, xin hỏi thí chủ, tin tức càng khôn luân hồi bàn ở trong tệ tự, thí chủ nghe từ lâu vậy? Quỷ lệ mặt lộ nét khốn khó, nhìn sang phổ hoàng đại sư. Phổ hoàng đại sư cười khổ một tiếng, sư đệ, chuyện này ta hồi nãy có hỏi qua quỷ lệ thí chủ, nhưng theo quỷ lệ thí chủ nói. Vị tiền bối cao nhân nói ra bí mật cho hắn biết lại một mực không chịu để cho hắn tiết lộ lai lịch thân phận, khiến sư huynh nhất thời quyết đoán không được, nghĩ tới cản khôn luân hồi bản là do ngươi bảo quản luôn luôn, nên mới đến quấy nhiều sự thành tu của sư đệ, thỉnh vấn ý tứ của ngươi. Quỷ lệ giờ mới minh bạch tại sao phổ hoàng đại sư và pháp tướng muốn dẫn hắn đến gặp vị phổ đức đại sư này, xem ra kỳ bảo cản khôn luân hồi bản tờ hờ ân bí quả nhiên không phải tờ âm thường. Không ngờ là để cho Phổ Đức Đại Sư một trong tứ đại tờ nở tăng bảo quản mấy chục năm nay, không biết có thật sự có hiệu dụng kỳ diệu có thể cứu trị cho bích giao không. Nghĩ tới đó, quỷ lệ không nhịn được toàn thân phát nóng, song thủ siết chặt thành quyền. Trong nhà giờ phút này một màn tĩnh lặng, mục quang của mọi người đều hướng về phía Phổ Đức Đại Sư đang tờ giờ mở mặc chỉ thấy Phổ Đức Đại Sư song mục hạ thấp, tựa hồ đang đắn đo gì đó, nhìn diện dung không có biểu tình đó. Quỷ lệ không khỏi toát mồ hôi đẫm lòng bàn tay. Cũng không biết bao lâu sau, phổ đức đại sư mới từ từ ngước mắt, nhìn quỷ lệ chắp tay khẽ thốt, thí chủ. Quỷ lệ liền hồi lễ, cầu đại sư từ bi. Thanh âm của phổ đức đại sư vẫn khàn khàn, giọng nói chậm chạp. Mấy trụ năm trước, tam sư đệ phổ trí đã tạo lỗi lờ âm ở với ngươi, thiên âm tự ta trên dưới thật đã thiếu nợ ngươi rất nhiều. Phổ hoàng đại sư và pháp tướng bên cạnh nghe nói đều chắp tay. Miệng niệm tụng một câu A-di-đà-phật khe khẽ. Phổ Đức Đại Sư nói tiếp, hơn nữa càn khôn luân hồi bàn này năm xưa là Phổ Chí Sư Đệ du lịch miền Tây Bắc Man hoang mang về bổ tự, ngươi cũng có thể coi là đệ tử của Phổ Chí Sư Đệ, giao cho ngươi là chuyện đương nhiên. Chỉ là quỷ lệ trong lòng đang vì lời nói của Phổ Đức Đại Sư mà giờ ơn nở giờ ân nở có hy vọng mừng rỡ, không ngờ trên mặt Phổ Đức Đại Sư chợt hiện vẻ khó giải, tựa hồ có gì đó do dự. Thình lình trong đầu thoáng qua thân ảnh áo xanh của Bích Giao đang nằm trong hàn băng thạch thất ở Hồ Kỳ Sơn. Thân người hắn khe khẽ run lên, nhiệt huyết trào dâng nghiến răng bước tới hai bước, đến trước mặt phổ đức đại sư. Phổ hoàng đại sư và pháp tướng đều thất kinh, phổ đức đại sư cũng không ngờ được, đưa mắt nhìn quỷ lệ, lại chỉ thấy quỷ lệ không những không có một chút xíu nét bất kính, trái lại hai đầu gối mềm nũng, quỳ xuống trước mặt phổ đức đại sư. Bụt! Tiếng động lắng đọng! âm vọng trên bản đá dưới đất đầu quỷ lệ vập xuống trước mặt phổ đức đại sư song thủ của hắn siết chặt thành quyền xương cốt trắng nhợt, thân người cũng hơi run run chỉ nghe thanh âm của hắn nghèn nghẹn nhỏ giọng lấp báp đại sư tôi tội nghiệp quá nặng phù người đã nhiều nếu không thể cứu nàng tôi tôi tôi cầu đại sư từ bi cầu đại sư từ bi nói tới đó hắn tựa hồ khó kềm chế mình được chỉ lặp đi lặp lại lời khẩn cầu pháp tướng đứng bên cạnh không khỏi động dung trên mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn phổ đức đại sư cũng không khỏi ngẩn ngơ mặc nhiên một hồi quay đầu nhìn phổ hoàng đại sư thấy phổ hoàng đại sư song trưởng chắp lại cũng không nói gì sau một hồi lâu nhẹ nhẹ gật gật đầu phổ đức đại sư cờ hờ ơ mờ chậm xoay đầu nhìn người trẻ tuổi quỳ trước mặt mình sau một hồi nữa nhẹ giọng thốt ngươi đứng dậy đi quỷ lệ vẫn quỷ lệ dưới đất không động đậy khóe miệng của phổ đức đại sư hơi hé tựa hồ lộ ra một nụ cười lật lạc không biết đang nghĩ gì chỉ nghe thanh âm từ giờ mở của ông ta tính khí của ngươi thật hoàn toàn khác phổ chí sư đệ năm xưa tớ hờn nở tình trên mặt ông ta trong chớp mắt sổ phảng phất thoáng qua nỗi thương nhớ bồi hồi sau đó thấp giọng đứng dậy đi ta đáp ứng ngươi quỷ lệ thân người run lên nội tâm mừng quá khó ức chế vụt nước đầu phổ đức đại sư thò tay cờ hờ mở chậm rút từ trong lòng ra một vật động tác của ông ta cực kỳ từ từ Thỉnh thoảng có cảm giác ngưng trệ. Quỷ lệ nhìn, thấy cái phổ đức đại sư cờ âm mở là một vật tròn đường kính khoảng nửa thước bọc trong một mảnh vải đen, nhưng hình dạng bên trong lại nhìn không rõ, bảo vật này không ngờ giấu trong mình phổ đức đại sư, thật không phải đồ tờ âm mở thường. Mảnh vải đen của thắt, phổ đức đại sư đặt nó dưới đất, tay nhẹ nhàng tháo gỡ mối thắt, nhưng lúc hé mở mảnh vải đen, ông ta lại tựa hồ do dự đắn đo một hồi, sau đó thở dài khe khẽ, lắc lắc đầu. Mở lớp bao ra, một luồng sáng trắng nhu hòa từ trong bao từ từ di động, từ từ tản phát ra, càng lúc càng sáng ngời, lại không làm cho người ta cảm thấy lóa mắt. Giữa nhu quang, chỉ thấy bùi mỏng lờn lợt bay vờn nhẹ nhẹ, trong gian nhà nhỏ tịch mịch, không biết từ đâu phảng phất truyền đến lời ca êm thai tờ giờ âm mở thấp du dương, thoang thoảng hồi vọng giữa không gian vô hình. Mảnh vải đen hoàn toàn mở ra, quỷ lệ cuối cùng nhìn thấy rõ sự vật trước mắt. Pháp bảo mà chàng ký thác hy vọng mong manh cứu trị bích rao đó. Giây phút đó, trên mặt chàng đột nhiên hiện ra nét kinh ngạc, tựa hồ có gì đó không thể tin nổi, ngạc nhiên ngước đầu nhìn Phổ Đức Đại Sư. Phổ Đức Đại Sư mặt mày không chút biểu tình, sau một hồi, quỷ lệ lại nhìn sang Phổ Hoàng Đại Sư, Phổ Hoàng Đại Sư lại cũng chỉ thở dài nhẹ nhẹ, song thủ chắp lại khẽ ngâm, a di đà Phật, Không lo không? Hồ Kỳ Sơn, quỷ vương tông tổng đường. Không biết bắt đầu từ lúc nào, số đông đệ tử trong quỷ Vương Tông đều bắt đầu có cảm giác hoàn cảnh xung quanh mình có thấp thoáng có gì đó không hiểu nổi xảy ra. Những sự tình kỳ diệu khôn lường cổ quái cực kỳ, những chuyện trước đây căn bản chưa từng xuất hiện, không ngờ đều đã xuất hiện 2-3 l trong những ngày qua. Thí dụ mà nói, tòa động quật trong lòng núi kiên cố dị thường suốt mấy trăm năm nay, những thạch thất mà đám đệ tử quỷ Vương Tông cư trú, bốn bên đều là vách đá cứng bền cực kỳ. Đừng nói gì đến nước đổ, cho dù là mọi người muốn vung đao vung kiếm khoét một lỗ nhỏ trên tường vách cũng phải mệt bán sống bán chết, vị tất đã thành công. Nhưng những ngày qua, rất nhiều vách đá trong tổng đường Quỷ Vương Tông đã thay nhau xuất hiện những vết nứt quái dị, hơn nữa những vết nước đó không ngờ vẫn đang không ngừng khuyết rộng ra. Lại tỉ như mọi người sinh sống trong động quật trong lòng núi này đã sớm quen với lối sống yên tĩnh, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào Mỗi lần nở bọn họ về phòng nằm trên giường mơ mơ màng màng, không ngờ lại có một số đông nghe thấp phản phất sâu kín bên dưới thạch thất của mình thoang thoảng chuyển tới những thanh âm cực kỳ đáng sợ. Thanh âm quái dị đó phản phất như dòng nham tương khổng lồ hừng hực đang đùng đùng lưu động, lúc nào cũng có thể bộc phát lên trên nuốt trọng hết mọi người. Tiếng động quái dị như kim đâm vào thai đó khiến cho người ta sự tỉnh, nhưng khơi khơi sau khi tỉnh dậy, lại phản phất không nghe thấy gì nữa. Những quái sự đó đều là sự tình trước đây chưa từng có, nhưng cái làm cho đám môn hạ đệ tử Quỷ Vương Tông cảm thấy khủng khiếp nhất lại là những chuyện xảy ra giữa đám đông. Có một số đệ tử của Quỷ Vương Tông rõ ràng là rất bình thường không có gì lạ, không biết sao bất thình lình cuồng tính phát tác, hoàn toàn mất hết lý trí, công kích bất cứ ai kể bên như dã thu điên cuồng, cho dù người đứng cạnh là thân nhân hay là bằng hữu tốt nhất. Những đệ tử quỷ vương tôn nổi điên đó vẫn dùng phương pháp tàn khốc nhất mà giết hết bất cứ những ai mình có thể nhìn thấy, cho đến khi bị những người khác nghe động tính chạy đến hợp lực giết chết. Nội trong một thời gian ngắn ngủi, những sự tình đáng sự đó liên tiếp không ngừng phát sinh trong quỷ vương tông, Nhất thời ai ai cũng thấy nguy kịch, thậm chí cả khi giữa thân nhân hảo hữu cũng đều không dám tin tưởng nữa. Ai ai cũng không biết thật ra đã xảy ra chuyện gì, lòng người lo sợ. Toàn tòa toà Hồ Kỳ Sơn phảng phất đều hãm nhập vào không khí nguy hiểm quỷ dị. Tàn dương như máu, đã đến hoàng hôn, vài đệ tử tâm tờ hờN bất an đứng tại cửa khẩu quỷ Vương Tông, có người lặng lặng dõi nhìn vợ H.N. dê Thái Dương sắp lặn xuống núi, có người ngây ngô xuất tờ H.N. không biết đang nghĩ gì. Bất trợt, có người suỵt một tiếng, mở miệng thốt, có người đến. Mọi người đều hoang mang, đưa mắt nhìn, quả nhiên giới Hồ Kỳ Sơn. Xa xa giữa ánh sáng tàn dư của mặt trời có một bóng trắng nhẹ nhàng lướt lên, phương hướng chính là vào quỷ vương tông, chúng nhân không biết người đến là bạn hay là địch, nhất thời không khỏi khẩn trương hẳn lên. Bóng trắng đó tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã lên tới lưng chừng núi, tiếp cận cửa vào tổng đường quỷ vương tông, đệ tử quỷ vương tông vọt lên đó, nhìn thấy rõ là ai, hà một tiếng thở phào nhẹ nhõm thì ra là khách của quỷ vương tông chủ quỷ vương và phó tông chủ quỷ lệ. Tiểu Bạch Tiểu bạch dừng chân, trong lòng hơi hơi cảm thấy kỳ quái, đám đệ tử quỷ vương tông mặt mày như in hẳn tờ hờ ở tình nặng nề, nhìn có mấy phần không giống ngày thường, có lẽ đám người này tự mình không cảm thấy được, nhưng tiểu bạch là kiểu vị thiên hồ tu luyện ngàn năm, không có chuyện gì là chưa từng thấy qua, cơ hồ là phản ứng trực giác, nàng cảm thấy đám đệ tử quỷ vương tông trước mặt tựa như trên lưng đang có một khối đá khổng lồ đè ép, không tự khống chế được mà bệnh căng thân người. Bất quá giờ phút này kêu nàng vừa gặp mặt mà nói ra coi là bị gì thì dĩ nhiên không thể nào, Huống hồ bọn đệ tử đã chia nhau nhượng đường, mặt mày cười bồi. Tiểu Bạch khẽ gật đầu nhìn bọn chúng trong lòng ngẫm nghĩ có khi là vì quỷ vương tông chủ quá hà khắc. Tiểu Bạch đi vào lòng núi được hai bước, chợt lại dừng chân quay đầu lại kêu một gã trong đám đệ tử quỷ vương tông, nè, không kêu con đỡ, nàng bất quá thình lình đứng đằng sau bọn họ mà kêu một tiếng, cơ hồ cùng một lúc. Tất cả đám đệ tử quỷ Vương Tông đồng thời giống như bị xét đánh chúng, toàn thân kích động, thất tề nhảy dựng lên, còn có kẻ rút bội đao và sập bảo ra, như lâm đại địch, bày lập trận thế sinh tử quyết chiến. Tiểu Bạch ngạc nhiên ngây người, các ngươi sao vậy? Mấy đệ tử quỷ Vương Tông đưa mắt nhìn nhau, qua một hồi sau mới từ từ buông binh khí trong tay, lơi người, tên đệ tử bị Tiểu Bạch têu cười khổ một tiếng, có chuyện gì vậy? Tiểu Bạch quan sát kỹ bọn chúng. Chỉ thấy đám đệ tử này người nào cũng mắt dây thâm, mày cao có, trên mặt có nét mệt mỏi, giống như đã một thời gian đại không ngơi nghĩ, càng làm cho sự nghi hoặc trong lòng nàng thêm sâu nồng, hỏi, các ngươi thật ra bị sao vậy? Sao ta thuận miệng kêu một tiếng là khẩn trương đến như thế? Tên đệ tử quỷ vương tông kia lại cười khổ một tiếng lắc đầu, cô nương người đừng hỏi nữa, hồi nãy người kêu tôi có chuyện gì vậy? Tiểu bạch do dự một hồi. Phó tông chủ quỷ lệ của các ngươi có trong đọc không? Tiên đệ tử quỷ vương tông lắc đầu, phó tông chủ đã vắng mặt nhiều ngày, không có trong núi. Tiểu bạch to mày, hắn đi đâu vậy? Có nói khi nào quay về không? Tiên đệ tử quỷ vương tông đáp, phó tông chủ luôn luôn hành tung tờ bí Bọn tôi ở đây nào biết lao nhân ra đi đâu, dĩ nhiên là cũng không biết đến khi nào lại về. Tiểu bạch buồn bã đứng yên một hồi, gật gật đầu, nghĩ tờ mở quả là như vậy. Quỷ lệ nếu muốn đi đâu, đám đệ tử bình thường của quỷ vương tông làm sao mà biết được. Nàng liên xoay mình, tiếp tục đi vào lòng núi. Lúc nàng cất bước, thân người từ từ mất hút trong bóng tối của lòng núi, bằng vào nhĩ lực hơn xa người thường của nàng, nghe được mấy đệ tử quỷ vương tông tuốt đằng xa nhỏ giọng đàm thoại, lao lý, ngươi sao lại làm vậy? Không ngờ cả đao cũng rút ra. Cũng may là tiểu bạch cô nương không bực bội, nếu không xem ngươi làm sao mà thoát thân. Người bên cạnh cười khổ một tiếng, xem ra là tên được kêu là Lao Lý, nghe gã nói, ngươi hỏi ta sao lại khẩn trương. Ngươi không phải chuyện gì cũng nhảy dựng như một con thỏ sao. Trong khoảng thời gian này chỉ cờ ân nở có gió lùa cỏ giặt là ta đã sợ hết hồn rồi. Chúng nhân kế bên ai ai cũng chia nhau thở dài, không ngờ không có ai phản bác lời nói của Lao Lý, chừng như đều nhận thấy vậy, tiếp đó mọi người tựa hồ tâm sự trùng trùng, không muốn nói gì nữa. Tiểu Bạch gần thân giữa bóng tối trong dũng đạo của lòng núi, mặt mày vẻ nghi hoặc, càng lúc càng thờ giờ mở trọng. Nhưng sau mấy phen suy đi nghĩ lại, vẫn không tính ra chỗ này có gì không đúng, chỉ đành chậm bước tiến tới. Nàng phen này về hồ kỳ sơn dĩ nhiên là muốn tìm kiếm quỷ lệ. Mấy ngày trước này tái nhập thánh đàn của nam cương miêu tộc, căn cứ theo lời chỉ điểm của Vu Yêu, cuối cùng đã phát hiện bí mật của Vu tộc cổ khắc in sau tờ hờ tượng khiển tờ hờ ơn của miêu tộc. Một trong số chính là có liên quan đến vật mà quỷ lệ tìm kiếm, nhưng chuyện này nàng cũng đồng thời phát hiện ra những chuyện quỷ dị khác, mai cho đến giờ phút này, nàng vẫn chưa quyết định có nên kể hết những chuyện đó với quỷ lệ không. Bất quá lúc này quỷ lệ không có mặt ở Hồ Kỳ Sơn, Tiểu Bạch đương nhiên không nói được. Trước đây không lâu, nàng đã kể cờ ỉn quỷ lệ trong nghĩa trang hoang phế ngoài Hà Dương Thành, nếu nàng cứ nói ra không chừng, chỉ là trong còi U Minh, tựa như có định số. ai mà nói rõ cho được. Tiểu Bạch tính toán trong lòng, thiên hạ bao la vô biên, muốn tìm kiếm quỷ lệ như là mò kim nấy biển, bất quá hồ kỳ sơn lại có bích giao, chắc quỷ lệ làm gì thì sớm muộn gì cũng về lại, ngay cả mình suốt dọc giường cũng đang do dự chưa quyết định có kể hết cho quỷ lệ nghe không, chi bằng lợi dụng thời gian ở đây đợi quỷ lệ mà nghĩ kỹ. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch đã hạ quyết tâm, liền đổi bước quẻo về phía chỗ ở của quỷ lệ. Tiếng bước chân của nàng vang vọng trong dũng đạo, đi được một đoạn, tiểu bạch hơi cao mày, dừng lại. Trong dũng đạo dài thuận, ngày thường đều có đệ tử quỷ vương tông qua lại, nói nói cười cười, lúc này không ngờ trống không không, chỉ có một mình thân ảnh của nàng đứng giữa dũng đạo. Tất cả mọi người đều không biết vì nguyên nhân gì mà trốn mất hết, không thấy bóng hình. Tiểu bạch quay đầu nhìn, tận cuối dũng đạo phảng phất đang bao trùm bóng tối sâu kín, nồng đậm đến mức không thể tan giã. nàng lẳng lặng nhìn một hồi lại xoay mình tiếp tục đi tới tiếng bước chân đơn điệu hồi vọng trong dũng đạo chấm vắng phảng phất vang dội hơn ngày thường gấp bội giữa sự tinh bí quỷ dị đó tiểu bạch cờ hờ ơ mở chậm bước tới chỗ ở của quỷ lệ không biết tại sao tuy quỷ lệ không có mặt nhưng nàng vẫn có ý định đi vào lúc nàng vừa thò tay muốn đẩy mở cửa phòng của quỷ lệ bất chợt thân người nàng sững lại giống như phát hiện gì đó sau đó từ từ ngước đầu lên nhìn Trên vách đá cứng ngắc kiên khấu ngoài thạch thất chỗ quỷ lệ cư trú không ngờ có bảy tám kẻ nước sâu, lộ ra nham thạch nhám thô chúng vào, giống như bị cự lực gì đó, cứng cỏi xé banh ra, ngoằn ngoèo thống khổ, như vết thương khổng lồ khắc trên vách đá, không biết từ trong kẻ nước có trào máu ra không. Thân người tiểu bạch chợt hơi chấn động, ngưng thị nhìn vào những kẻ nước, trong mắt hơi co thắt, bằng vào đạo hạnh tu hành ngàn năm của nàng. Nàng thậm chí linh mẫn đến mức thấp thoáng cảm giác được trên những kẻ nước ngoằn nghèo sộc vào mắt bên cạnh mình như thoang thoảng hiện ra một luồng hơi quỷ dị. Luồng hơi quỷ dị đó khiến cho nàng trong tiềm thức cảm thấy kinh tởm. Nhưng trước khi nàng muốn biết rõ sự tình, dị biết đột nhiên phát sinh, từ dũng đạo xa xa đằng sau người nàng, đột nhiên truyền tới tiếng mở khủng khiếp như xé nát ruột gan, tiếp liền đó là tiếng thét gào sắc bén vang vọng, có người cùng nộ, có người sợ hãi. Tiếng quát giống giận dữ cùng tiếng khóc than bức dứt như theo gió lùa qua. Tiểu bạch thân ảnh nhoáng lên, hướng về phía tiếng gào thét lướt đi. Mai cho đến bây giờ, nàng mới thật sự xác nhận trong hồ kỳ sơn quả thật đã xảy ra biến hóa quỷ dị gì đó mà nàng chưa biết được. Hơn nữa phần nhiều là dị biến đáng sợ. Thân ảnh mông lung của nàng cấp tốc bay tới dũng đạo, trong dũng đạo hồi này trong không. Lúc này đột nhiên không biết từ đâu lòi ra vô số người, có người bỏ chạy. Càng có nhiều người sát khí đằng đằng mở đao kiếm gào thét xuống tới, xa xa, có người la hét, lại đây, lại đây, L.N. này lao lý điên rồi. Tiểu Bạch trong lòng không biết sao bỗng chìm đắm tâm sự, sau đó thân ảnh của nàng lướt tới G.N. Dừng bên khoảng đất một người đang bị nhiều người khác vây quanh. Trên mặt mọi người đều hiển lộ sát ý, nhưng Tiểu Bạch rõ ràng có thể nhận ra đằng sau sát khí đằng đằng của bọn họ không ngờ lại là sự sợ hãi. Giữa đám đông, một người toàn thân đấm máu tay cờ âm ở binh khí, như con thú cùng đường quắc mắt gào giống, thỉnh thoảng vùng vẫy binh khí, dưới chân gã là thi thể của mấy người, trên mình người nào cũng có thể nhìn thấy vài vết thương sâu hám, xem ra hơn phân nửa khó lòng cứu trị nổi. Tiểu bạch bờ ơn tờ hờ chăm chú nhìn hung thủ pháng phất đã hoàn toàn chìm vào cơn điên, trước đó một khắc, ở cửa động, nàng còn nghe gã nói chuyện như thường. còn thấy nỗi lo lắng hoang mang trong lòng gã, nhưng vừa trước mắt, mấy người bạn đồng hành của gã không ngờ đã nằm dài dưới chân gã, bị gã giết chết, bản thân gã như một con thú điên không ngừng gờ mở gừ. Người xung quanh giận dữ mang chửi, sau một hồi, đám đông mùa lên, binh khí vung vẩy trong tay lao lý muốn chém người ta, nhưng trong nháy mắt, một lưỡi đau bén đã trẻ vào mình gã, sau một hồi, đám đông từ từ tản ra, tiểu bạch mặc nhiên nhìn. Thấy thân thể của gã rụt cuộn run lên khẽ khẽ, cái đầu đờ y vết thương cờ hờ mở chậm quay lại, sát na đó, mục quăng của tiểu bạch chạm vào thị tuyến của gã. Trong đầu góc như có một luồng xét vô hình đánh ảnh, tiểu bạch không khỏi thoái lùi nửa bước, trên mặt mất hàn sắc, đôi mắt của nam nhân kia hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, bên trong ngoại trừ chém rít ra, căn bản không còn một chút xíu nhân tính. Sự tuyệt vọng tàn khốc đó, cho dù đạo hạnh ngàn năm như nàng tựa hồ cũng cảm thấy nghẹn thở. Không gian phong cùng làm sao? Đám đông giờ ơ mờ gì nhỏ to, từ từ tản mát trong cơn sợ hãi, Tiểu Bạch cờ hờ ơ mờ chậm cất bước, cờ hở ơ mờ chậm đi đến gần thi thể đã mất đi sinh mệnh. Máu tươi đỏ bờ ơ mờ lặng lặng gì chảy, cờ hở ơ mờ thấm vào nham thạch bùn đất. Trong mắt màu đỏ máu điên dại đó đại khái vì mất đi sinh mệnh mà biến thành ảm đạm, chuyển thành màu đỏ xám. Tiểu Bạch chăm chú quan sát, đột nhiên, vụt xoay người sắc mặt giá bút như băng nhìn về phía dũng đạo tối hù lại đã biến thành trống vắng. trong bóng tối đằng trước, một luồng hơi máu tanh nồng nặc cực kỳ không ngừng tản phát ra, giống như một con thú khổng lồ tham lam uống máu, độc ác quan sát mọi vật bên ngoài, khao khát máu tươi vô tận. một thân ảnh lặng yên đứng trong vùng tối tăm sâu hút, như ẩn như hiện. chương 243, khu nở Dê bô, thu di sơn, thiên âm tự, trong gian nhà gỗ lặng lẽ. phổ hoàng thượng nhân cùng phổ đức đại sư hai người đều im ỉm không lên tiếng pháp tướng đứng một bên trên mặt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng bảo chỉ sự tờ giờ ơ mở mặt. quỷ lệ mắt không chớp đăm đăm nhìn bảo vật vừa mở ra trước mặt ánh sáng trắng nhu hòa chiếu rọi sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối bao bọc trong mảnh vải đen là một pháp bảo như một cái mâm ngọc chất liệu hiện ra màu trắng trong ôn hòa cực kỳ ngoài rìa có những gấp răng cơ hướng lõm vào trong cách nhau không xa Trên mỗi một gấp răng cưa đều có phân ra một đường ránh nho nhỏ, hướng vào giữa mâm ngọc, vạch từ sâu tới nông. Ánh sáng trắng ở giữa mâm ngọc ngời tỏa nhu hòa nhất, cơ hồ trôi chảy nhẹ nhàng giữa khoảng không hư vô như dòng nước. Bên dưới ánh sáng, có vô số khơi vung nhỏ làm bằng ngọc cực kỳ tinh tế, xếp ở giữa mâm ngọc đờ ơ y dậy nhưng hiển nhiên là có thứ tự ngạnh thớ đàng hoàng không dối dám. Bằng vào đạo hành tu hành của quỷ lệ có thể nhìn ra bên trên mỗi một khối vương đó đều có khắc một chữ cổ, hắn lại không biết hàm nghĩa của những chữ đó. Ngoài rịa mâm ngọc, đông nam tây bắc bốn phương hướng đều có khắc đồ án tờ HL bí cổ xưa, có chỗ tựa bờ u trời sao răng, có chỗ như biển sâu đảo vắng, còn có đồ án thậm chí cổ quái đến mức căn bản không nhận ra là hàm nghĩa gì. Nhưng lúc này quỷ lệ không quá quan tâm đến hàm nghĩa của những chữ nhỏ và những đồ án đó. Cái khiến hắn kinh ngạc là vô số khối ngọc bé bé đó không ngừng lưu động, không có khối nào là đứng yên, tất cả đều đang di động, chúng giống như dòng nước từ từ trôi, lại không chỉ chảy về một hướng, bốn mặt tám phương đều là phương hướng của chúng, nhưng dưới sự vận động làm cho người ta hoa mắt đó, lại tựa hồ thấp thoáng có ẩn chứa đạo lý gì đó, tất cả những khối ngọc đều không phát sinh hiện tượng, đụng chạm nhau. Quỷ lệ chú thị một hồi lâu Vụt phát giác trên mâm ngọc phảng phất có một lực lượng tờ hờ ẩn lờ bí, vô số khối ngọc lưu động trong mắt chàng đã hóa thành sông dài núi cao, thao thao bất tuyệt, một hồi lại ảo hóa thành sao giang đờ ơ y trời, đầu chuyển tinh gì, không trời vô biên vô cùng tận. Sau nữa, tinh quang tiêu tán trong trước mắt, hắn ngạc nhiên thấy mình đang trong bóng tối hư vô, sâu kín trong vùng tối tịch liêu đó, như có một bức họa trôi qua, có đời trước, có đời sau, dưới chân lại không biết. Từ lúc nào đã hiện ra một hát động khổng lồ đen xì sâu hun hút không lường được, một hấp lực cào hạt không thể ngăn trở từ trong hát động xuống lên, kéo toàn thân hắn xuống dưới, phản phất tờ dịch giờ âm mở luân vĩnh viễn trong vùng hắc ám. Này! Bất chợt, một tiếng quát gãy gọn như sấm sét vang bên hai, quỷ lệ thân người giật này, như từ trong ngộng sự tỉnh dậy, đầu lấm tấm mồ hôi, toàn thân như vừa trải qua một trường đại chiến mệt mỏi không chịu nổi, há miệng thở không ngừng. phổ hoàng thượng nhân phát ra tiếng quát như sư tử ở cảnh tỉnh quỷ lệ trong mắt lộ ra vẻ từ bi nhẹ nhàng chắp tay thí chủ ngươi thân thế tờ gm kha tục thế trói buộc quá nhiều có vô số quá khứ thương tâm tâm ma cực nặng càn khôn luân hồi bàn này là vật độc nhất vô nhị trên thế gian khả năng cướp hồn đoạt phách có thể cắt đứt sinh tử tính toán luân hồi nhận định khí số thật có lực nghịch chuyển càn khôn cũng có thể làm cho người ta táng tờ hn thất trí Tâm ma ăn mỏ thân thể, nhất định phải cẩn thận đó. Quỷ lệ thấp giọng thở hồn hện, qua một hồi lâu sao mới từ từ bình tĩnh trở lại, Càn khôn luân hồi bàn trước mặt vẫn phát ra ánh sáng trắng lưu hòa, không hơi không tiếng trôi chảy đằng trước mọi người. Tuy trong lòng đang chấn động kinh hãi trước kỳ năng của dị bảo chưa từng nghe tới này, nhưng nghĩ đến bảo vật này nếu quả nhiên tờ hờ nở rượu như vậy, hy vọng cứu trị bích giao đã tăng thêm nhiều phần. Nghĩ tới đó, quỷ lệ trong lòng không còn kinh sợ nữa. Biến thành vui mừng, nhìn phổ hoàng thượng nhân và phổ đức đại sư bái lạy đệ tử khẩn cầu lòng từ bi của nhị vị đại sư, xây thất cấp phù lộ một, giúp sức cho đệ tử một tay, tạm thời cho đệ tử mượn bảo vật này cứu người, sau khi xong việc đệ tử. Nhất định sẽ tự mình về núi dâng trả, ngày sau ngày đêm cung phụng mong nhị vị đại sư tu thành chính quả. Nói xong, vập đầu rất mạnh. Một thất cấp phù đô, do tiếng Phật đà dịch đâm tiếng Phạn Bù Tạ Đọc trạch ra. Phật giáo là của Phật Đà sáng tạo ra, vì thế nên gọi Phật giáo đồ là phù đồ. Đời sau gọi tháp của Phật là phù đồ. Phổ Đức Đại sư hơi nhấc tay, nhưng ông ta lời nói tuy đã dở nở dở nở lưu loát, thân thể động tác lại vẫn cứng đờ, cánh tay chỉ động đậy, chỉ ngồi nghe. May là phổ hoàng thượng nhân bên cạnh đã bước qua, đỡ quỷ lệ dậy, dịu giọng, thí chủ bất tất như vậy, đứng dậy rồi nói. Pháp tướng một bên cũng đi qua. Quỷ lệ mới cờ hờ ơ ở chậm đứng dậy. Phổ Hoàng Thượng Nhân mỉm cười, Phổ Đức Đại Sư đã đem bảo vật ra, là đã đồng ý cho ngươi mượn, ngươi yên tâm. Quỷ lệ mừng rỡ, đang định bái tạ, lại nghe thanh âm của Phổ Đức Đại Sư vang lên, thí chủ, lão nạp có vài câu muốn nói với ngươi. Quỷ lệ liền nghiêm mặt, Đại Sư xin cứ nói, đệ tử rửa hai cung kính lắng nghe. Phổ Đức Đại Sư từ từ thốt, bảo vật này nửa chính nửa tà, có thể làm mê hoặc lòng người. Long người nếu như tấm gương sáng, đường đường mà làm, rất có trợ ích, trái lại nếu câu động tâm ma như hồi nãy, sẽ phản ngược nuốt trọn thân mình. Ta cùng thí chủ quen biết không lâu, nhưng cũng nhìn ra thí chủ đạo hạnh tâm hậu, hơn nữa học hỏi nhiều ngã, các pháp đều thông, tương lai tiềm lực tu chân không phải kém cỏi, thành tựu đương nhiên hơn xa bọn ta. Chỉ là thí chủ ngoại cường nội nhược, khí thịnh mà tình hư, tâm ma đã thành đại họa, như kiếm bén dắt trên đầu, thí chủ có biết không? Quỷ lệ mặc nhiên một hồi lâu, không giấu gì nhị vị đại sư, đệ tử vốn không để ý đến thông đạt tạo hóa, tu được trường sinh. Về chuyện sinh tử, sau nhiều biến cố, đệ tử có cảm giác sự sống không có gì gì phải lưu luyến, tục thế cùng mình cũng như không ảo, hà tất để ý tới tâm ma mọn mọn. Đệ tử hôm nay buôn ba thế gian chỉ là trong lòng còn nhiều mối quan hệ dây dưa vương vấn, vẫn còn một ít người chưa thể buông bỏ. Buông rơi không được. tự đem đời này để báo chi kỷ. hắn từ từ ngước đầu, điềm đạm cười nói. còn mấy chuyện khác, đại sư bất tất phải bận tâm vì ta. phổ đức đại sư mắt nhìn quỷ lệ một hồi lâu, thở dài một tiếng, nhắm mắt không nói gì. quỷ lệ quay về phía phổ đức đại sư hành lễ, bước lên cẩn thận gói cản khôn luân hồi bàn lại trong mảnh vải đen, chân trọng nhét vào lòng. phổ hoàng thượng nhân chấp tay, thí chủ nhất thiết phải cẩn thận. quỷ lệ gật đầu, chợt nhíu mày. dơ tay vỗ chán cười lên trí óc của tôi đâu rồi quá cao hứng mà cái gì cũng quên hết bảo vật này cách dùng ra sao còn chưa thỉnh giáo nữa phổ đức đại sư cờ hờ ơ mở chậm mở mắt trao đổi ánh mắt với phổ hoàng thượng nhân phổ hoàng thượng nhân trong mắt có ý hỏi theo phổ đức đại sư lại khẽ thở dài cờ hờ ơ mở chậm lắc lắc đầu phổ hoàng thượng nhân hơi như mày không nói gì phổ đức đại sư đắn đo một hồi nhìn sang quỷ lệ quỷ lệ túi thấp mình Xin đại sư chỉ điểm, đệ tử cảm kích bất thợ. Phổ đức đại sư lẳng lặng lắc lắc đầu, quỷ lệ ngây người, không rõ nguyên nhân. Sau một hồi, chỉ nghe phổ đức đại sư thanh âm tờ giờ âm mở thấp kháng khản ta giữ vật này bên mình mấy chục năm, ngày đêm tham tưởng, đến nay cũng chỉ nhìn ra có kỹ năng thông huyền biến hóa, định hồn chuyển sinh, nhưng thủy trung không tham thấu thật ra làm sao mà sử dụng sai khiến dị bảo này. Quỷ lệ như bị dội một thao nước lạnh lên đầu. phát lanh từ đầu tới chân nhìn phổ đức đại sư một cách không thể tin tưởng nổi sau đó từ từ nhìn phổ hoàng thượng nhân phổ hoàng thượng nhân thở dài một tiếng thí chủ đó là duyên cơ ta và phổ đức đại sư một mực do dự càn khôn luân hồi bản quả thật có kỳ năng lưu chuyển càn khôn đảo chuyển nhân quả nhưng tất cũng vì pháp lực đó nghịch thiên thái quá người thường không có cách nào khám phá ảo diệu bên trong quỷ lệ ngây người không thốt nên lời trong lòng hỗn loạn bối rối Ngàn ngôn vạn ngự trào lên đầu, cuối cùng lại chỉ còn tư vị cay đắng không lời. Một hồi lâu sau, hắn đông cười khổ thành tiếng, lắc lắc đầu, không cờ ơn nở biết ra sao, xin nhị vị đại sư cho đệ tử mượn bảo vật này, không cờ ơn nở biết ra sao, luôn còn một phần hy vọng. Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Phổ Đức Đại Sư Đồng Thanh, a di đà Phật. Pháp tướng bên cạnh có vẻ bất nhẫn, bước lên một bước, thấp giọng, trương thí chủ, thật là khó. Quỷ lệ im lặng lắc đầu, chật nhìn pháp tướng cười cười, chỉ là trong mắt pháp tướng, nụ cười đó chua chắc cực kỳ, chỉ nghe hắn từ từ thốt, "Pháp tướng sư huynh, ngươi bất tất phải dùng lời hay an ủy, kỳ thực sự tình như vợ y, ta cũng không phải là lờ ơn đầu gặp phải, đã nhiều lờ nở rồi cũng từng có hy vọng lớn lao trước mắt, lại khơi khơi thất bại thiếu sót." Thanh âm của hắn chợt chuyển thành tơ rờm mở thấp, trên mặt nỗi đau xót cực kỳ thoáng qua, không nhiều lời nữa. vòng tay hướng về phía phổ hoàng phổ đức đại sư sau khi tạ ơn liền xoay mình không bay lại nữa bước dài đi ra nhìn theo bóng quỷ lệ phổ hoàng thượng nhân trong mắt tờ hờ ở sắc phức tạp chắp tay khái niệm a di đà phật phật tổ từ bi hán nghiệp trướng trói thân thật là cả đời ett ơ hữu khổ phổ đức đại sư mặc nhiên một hồi cũng khẽ niệm một câu a di đà phật Ho ho ho hồ kỳ sơn tổng đường quỷ vương tông Tiểu Bạch về đến Hồ Kỳ Sơn đã ba ngày, trong ba ngày đó, mặt mày nàng tựa hồ chưa từng lơi lỏng. Nội trong ba ngày, thảm kịch không chỉ một lờ ân diễn ra trước mặt nàng, nhìn những đệ tử quỷ vương tông cuồng điên mà chết cho đến chu vi xung quanh ngày đêm chìm đắm trong sợ hãi, thấy cho dù mình không điên cũng phải chứng kiến thứ không khí khủng bố này ép bước mọi người điên cuồng. Tiểu Bạch hoàn toàn khẳng định trong Hồ Kỳ Sơn này chắc chắn đã xảy ra sự tình đáng sợ gì đó. Nhưng... Cái làm cho nàng nghi hoặc tức giận nhất là dưới tình huống như vợ y, nàng không ngờ lại không thấy tông chủ của quỷ vương tông quỷ vương đâu cả. Theo lời của đệ tử quỷ vương tông, quỷ vương trước đây đột nhiên hạ lệnh bế quan, không ra ngoài gặp khách nữa, cả một đám đệ tử quỷ vương tông cũng không gặp được ông ta. Tiểu Bạch mấy phen kêu đệ tử quỷ vương tông đi thông báo, nhưng tin tức truyền về lại không khác biệt gì, đám đệ tử quỷ vương tông đi báo tin cũng không gặp quỷ vương tông chủ. Chỉ có lời của quỷ vương truyền ra mời Tiểu Bạch cô nương đợi thêm vài ngày, ông ta sẽ xuất quan, chỉ có nghe tiếng mà không thấy mặt ông ta. Tiểu Bạch tuy đạo hạnh cao thâm, nhưng đã dồn thân vào không khí quỷ dị của quỷ vương tông ngày nay, tâm tình vô luận ra sao cũng không tốt đẹp được, hơn nữa mỗi một ngày lâu lâu lại nhìn thấy có người bên cạnh phát điên mà chết, sự đáng sợ của cảnh cuồng điên đó, tuyệt không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Trên sự thật, Tiểu Bạch Bằng vào đạo hạnh ngàn năm của nàng đã thấp thoáng cảm thấy được ẩn tàng sâu động quật trong lòng núi rộng lớn hoành tráng này có một luồng lực lượng khát máu cực kỳ quỷ dị, đang không ngừng bành trướng. Đặc biệt là mỗi lờ ơn lờ nàng thấy có người phát điên mà chết, hơi máu tanh đặc thù biến thành càng lúc càng nồng nạc hẳn lên. Ba ngày trước, lúc nàng vừa đến Hồ Kỳ Sơn, chứng kiến tên đệ tử quỷ Vương Tông là Lao Lý Phát Điên, từng bất chợt phát hiện trong một góc tối có ẩn tàng nhân vật tờ hờ ơn lờ thứ mùi vị huyết tinh đó tản phát ra trên mình đậm đặc nhất nhưng lúc nàng truy đuổi theo lại phát hiện nhân vật tờ hờn bí đó tự nhiên biến mất từ ngày đó đến nay không còn xuất hiện nữa đến giờ này tiểu bạch cảm thấy sức nhẫn nại của mình đã tiêu tán hờn hết trong thạch thất tiểu bạch ngồi đơn độc một mình vách đá dày nặng xung quanh tuy đờ y tràn những kẽ nước trước đây đâu có thấy khiến cho người ta kinh hãi nhưng vẫn có thể cản trở đại đa số những âm thanh tạp nhạ. Phần nào giữ được không khí tĩnh mịch đáng quý trong thạch thất. Chỉ là trên mặt tiểu bạch lại không có tới một chút sắc vẻ bình tĩnh. Ngược lại, sự phẫn nộ trên mặt nàng càng lúc càng mãnh liệt. Sự tình xảy ra trước mắt nàng mấy ngày qua đã hoàn toàn đả pha ấn tượng về quỷ vương của nàng trước đây. Môn hạ đệ tử bị nhốt kín trong khủng bố, mà tông chủ không ngờ hoàn toàn biến mất bóng dáng. Thậm chí cả đứng ra nói một câu xoa dịu lòng người cũng không, còn nói gì tới nghĩ ra cách giải quyết sự việc. Đây quả thật là chuyện chưa từng nghe thấy, Tiểu Bạch thậm chí còn hoài nghi Quỷ Vương Tông có phải đã xảy ra đại sự gì trong khi nàng không có mặt, có nhân vật lợi hại nào đó đã ngấm nờ mở hại chết Quỷ Vương, cho nên mới loạn lạc như y nếu không thì hùng tài đại lược như Quỷ Vương trong dĩ vãng sao lại để cho ở đây đi tới tình cảnh như y Chỉ là Tiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy nhân vật lợi hại như Quỷ Vương làm sao mà bị thủ hạ mưu phản cho được. Tiểu Bạch Thủy Trung còn nghĩ tới tình cảm người chị em Tiểu Si đã kết nghị phu thê với quỷ vương năm xưa, không muốn làm giữ, chỉ đành nhẫn nhịn chờ đợi, nào ngờ đã đợi liền ba ngày ba đêm. Cảnh. Tiểu Bạch sắc mặt âm tờ giờ mở như nước, vỗ vào cạnh giường, đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Đã ba ngày, nàng cuối cùng đã nhịn không được nữa, quyết tâm phải đi gặp quỷ vương hỏi cho rõ, nàng cũng thà rời khỏi chỗ này cho xong, chỗ quỷ dị như vợ âm y. nàng thật không muốn ngồi đợi nữa lúc nàng sắp tới cửa đá tiểu bạch chợt cau mày tựa hồ cảm thấy gì đó dừng chân lại quả nhiên một lúc sau ngoài cửa có động tinh truyền vào tiếp đó một thanh âm cung kính vang lên tiểu bạch cô nương có đó không tiểu bạch bước lên mở cửa chỉ thấy đứng ngoài thạch thất là một đệ tử của quỷ vương tông cỡ khoảng hai chục nhìn con rất trẻ nhưng mắt guln dê thâm cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi Có thể thấy được người này cũng bị những chuyện quỷ dị xung quanh làm không đốn. Thấy Tiểu Bạch có mặt, gã đệ tử Quỷ Vương Tông liền nghiêm mặt. Tiểu Bạch cùng Quỷ Vương Tông Tông chủ Quỷ Vương và Phó Tông chủ Quỷ lệ có giao tình không phải tờ ơ mở thường. Quỷ Vương Tông trên dưới không có ai là không biết, dĩ nhiên là cùng cung kính kính với nàng. Tiểu Bạch liếc nhìn gã, hỏi, chuyện gì? Nghe tên đệ tử trẻ đó đáp, đệ tử phụng lệnh Tông chủ tới thỉnh Tiểu Bạch cô nương đi gặp mặt. Tiểu Bạch nghe vậy ngẩn người, liền cười lạnh một tiếng, ông ta cuối cùng đã có thời gian rồi sao, cuối cùng chịu gặp ta rồi. Trong giọng điệu của nàng có vẻ tức giận bất kính đối với quỷ vương, tên đệ tử quỷ vương Tông nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ kinh sợ, đầu túi càng thấp. Tiểu Bạch hừ một tiếng, cũng không muốn làm khó gã nữa, điểm đạm thốt, vừa may ta cũng muốn đi gặp ông ta, đã là như vậy, người dẫn đường đi. Tên đệ tử quỷ vương Tông thở phào, gật đầu, dạ. Xin cô nương theo tôi. Nói rồi cũng không dám nhìn tiểu bạch, xoay mình đi về phía dũng đạo. Tiểu bạch theo sau tên đệ tử quỷ vương Tông, thấy phương hướng đi chính là chỗ ở của quỷ vương. Xem ra quỷ vương quả nhiên vừa ra khỏi giai đoạn gọi là bế quan, đã về đến gian úc của ông ta. Tiểu bạch khỏe miệng he hé, trên mặt thoáng lộ một nụ cười lạnh. Hai người đi một mạch, còn cách thạch thất của quỷ vương mười trượng. Tên đệ tử quỷ vương Tông dưng bước, thấp giọng tiểu bạch cô nương. Tông chủ phân phó để cô nương một mình vào gặp mặt, tôi không vào được. Tiểu bạch cao mày, tuy quỷ vương đã quen phân phó như vậy, nhưng còn cách xa mười trượng mà tên đệ tử này đã dừng chân, vô luận ra sao cũng là một hành vi cực kỳ thất lễ. Nhưng sau khi nàng quay đầu lại nhìn tên đệ tử trẻ tuổi, đầu góc lại bờ ơn lờ tờ hờ chỉ thấy tờ hờ nờ tỉnh gã đơ đẫn, song thủ bông lơi, mặt mày lấm lét hoang mang, lòng bàn tay đờ ơ mở địa mồ hôi. thái độ cực kỳ khẩn trương lo sợ tiểu bạch im lặng một hồi bình tĩnh trở lại khẽ thở dài một tiếng được ngươi đi đi gã đệ tử trẻ ngước đầu nhìn tiểu bạch một cái liền túi thấp đầu nhưng rõ ràng có thể thấy toàn thân gã đã lơi lỏng được chút ít giống như tảng đá ngàn cân trên lưng đã quăng xuống khoe miệng cũng lộ ra nụ cười mịn chỉ nghe gã thấp giọng đa tạ cô nương nói xong xoay mình tất tả bỏ đi mục quăng của tiểu bạch xoay lại nhìn về phía thạch thất của quỷ vương tờ giờ ơ mở ngâm một lúc định tờ hờ ơ đi tới một bước bất trợn ngay lúc đó từ xa xa sau lưng nàng vụt truyền lại tiếng gờ mở thét xé nát tâm can thanh âm đó sắc bén như lao kiếm trong một sát na xung phá hết sự tĩnh lặng yếu ớt trong tòa động cột này tiểu bạch không phải là lờ đầu tiên nghe thấy thứ thanh âm đó nhưng lồng ngực vẫn đột nhiên chìm đắm hét một tiếng xoay người lại cũng chỉ thấy trong dũng đạo trước mặt vẫn trông trống không không chỉ có một thân ảnh đứng sững như một tượng đá cứng đờ xa xa tiếng gờ mở thét pha lẫn tiếng người hô hào giờ nở giờ nở bị che lấp bởi tiếng ẩu đả quát mắng hỗn loạn khí vị máu tanh lợt lạt phảng phất như dòng nước vô hình trôi tản xung quanh thân thể tiểu bạch lúc đó tiểu bạch tạm thời không để ý tới những thứ đó nàng cau mày đăm đăm nhìn gã đệ tử trẻ hồi nãy thách thất của quỷ vương nằm trong một góc gan tĩnh hơn hết dũng đạo đó dài thượng. Giờ phút này ngoại trừ tiểu bạch và gã đệ tử quỷ vương tông trẻ trung kia cũng không còn ai khác, từ đằng xa tiếng gào thét khủng bố khiến cho lòng người tê dại vẫn không ngừng truyền đến, cũng không biết là người đáng thương nào lại phát điên. Bất chợt thân thể cứng đờ của gã đệ tử trẻ bắt đầu phát run, run rẩy càng lúc càng dữ, tiếp đó gã phát ra một tiếng hú g như tuyệt vọng, à, ta không chịu được nữa, gã rút thanh đao hộ thân ra. Phảng phất nơi hư vô bên cạnh gã có ác quỷ muốn hại gã, cho nên huy đao chém chặt loạn xa như điên cuồng. Binh khí phát ra tiếng rít sườn sượn trong không khí, thỉnh thoảng chém lên vách đá cứng ngắc, lưu lại vết ngân lợn lợn. Tiếng gờ mờ thét xa xa đã dở nờ dở nờ giảm yếu, nhưng đám đông tựa hồ nghe thấy gì đó, bắt đầu di động đến. Tiểu bạch hư lạnh một tiếng, chợt bóng trắng nhóng lên, người đã lướt đến bên cạnh gã đệ tử trẻ. Gã đệ tử trẻ tựa hồ đã mất đi lý trí. vung một đao chém về phía tiểu bạch tiểu bạch tả thủ lăng không thành trào như ánh chớp nắm lấy cổ tay của gã đệ tử trẻ nhấn chút khí lực liền nghe một tiếng cạch nhẹ thanh đao trong tay gã đệ tử đã rơi xuống đất thân người gã đã mất hết hơi sức dựa vào vết đá tiểu bạch định tờ hờ ớn nhìn thẳng vào song nhãn của gã chỉ thấy gã thở hồn hện nhãn quang tán loạn có vẻ điên dại nhưng ngoại trừ có vài vằn đỏ trong mắt không có ánh đỏ bừng khát máu tiểu bạch thở phào một hơi Trong hai nghe thấy thanh âm tạp nhạp từ xa đến gần, tờ giờ mở ngâm một hồi, hữu thủ phất qua đầu gã đệ tử trẻ, theo ống tay háo trắng tinh thoáng qua, gã đệ tử trẻ dùng mình, xong nhãn từ từ nhắm lại, người cũng yếu ớt gã quỳ xuống. Tiểu bạch mặt mày bạch cứng, vụt xoay mình, thân người bay về phía thạch thất chỗ quỷ vương cư trú, đằng sau lưng nàng, nhiều bóng người thấp thoáng xuất hiện, chạy về phía đó. Chương 244, khi von D. cửa đá tờ giấy mở trọng phát ra thanh âm tờ giấy mở đục đang đóng lại sau lưng tiểu bạch cũng đồng thời cắt đứt những thanh âm tạp nham xa xa nhãn tờ hờ nở ngời sáng của tiểu bạch quét quanh nhà liền rơi đến trên mình nam nhân ngồi đằng sau thư án phía trước người đó thân thể cao to sắc mặt uy nghiêm khí độ hùng vĩ chính là quỷ vương lúc này quỷ vương cũng đưa mắt nhìn tiểu bạch lại không nói gì tiểu bạch trước khi đến đây vốn trong lòng tích tụ tờ dây tức giận nhưng giờ phút này không ngờ lại không biết nên nói gì mới đúng. Hừ một tiếng, mục quang bất giác lại nhìn quanh thách thất, liền nhữ như mày, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác kỳ quái, có vẻ như gian phòng này có gì đó không đúng, nhưng đồ đạc bày biện xung quanh lại vẫn không khác gì so với lờ ở trước nàng đến, không có một tí xíu biến động, cả chính tiểu bạch cũng không nói được là cái gì không đúng. Lúc đó, quỷ vương từ từ đứng dậy, hỏi, sao ngươi lại đột nhiên quay về? Thanh âm của ông ta tờ giờ âm ở thấp thập phần, tựa hồ có hơi khác so với giọng nói lúc trước, nhưng tiểu bạch lúc này trong lòng đang có quá nhiều tâm tình, cũng không chú ý mấy, lợi dụng quỷ vương hỏi câu đó, nàng cười lạnh một tiếng, thì ra ông còn biết ta đã về. Ta về không phải là tìm ông. Quỷ vương điềm đạm hỏi, ồ, vậy là vì chuyện gì? Tiểu bạch trả lời không do dự, ta về để tìm quỷ lệ vì còn có chuyện chưa nói, ta có vài lời muốn hỏi ông. Châm đã. Quỷ vương sắc mặt tờ ZM ổn trợt hơi có biến, cắt ngang lời nói của Tiểu Bạch, Ngươi nói tìm quỷ lệ. Tiểu Bạch liếc nhìn ông ta, khỏe miệng hơi động đậy, thì sao? Quỷ vương sắc mặt xa ZM, dị quang thoáng qua trong mắt, chú thị nhìn lên mình Tiểu Bạch một hồi, một luồng hàn ý lạ kỳ từ trong nhãn tờ HN của ông ta cờ mở chậm tàn phát, nhưng Tiểu Bạch lại phảng phất không cảm thấy gì, sắc mặt bất biến, nhìn thẳng vào mắt Quỷ vương. thấp thoáng có ý gây hấn. Hai người nhìn nhau một hồi, quỷ vương chợt thở dài một tiếng, rời chuyển mục quang, không có gì. Tiểu Bạch hư lạnh một tiếng, ta đến hỏi ông, thời gian GN ở đây trong hồ kỳ sơn đã loạn lạc dối bời, ngày nào cũng có người phát điên một cách quái lạ, ngày nào cũng có người thảm tử, quỷ vương tông trên dưới ai ai cũng sợ hãi, ai ai cũng dỏm trước ngó sau, ông có biết không? Quỷ vương chắp tay sau lưng đứng dậy, Tờ ơn hờ tỉnh trên mặt ông ta sau khi nghe thấy tin tức kinh hồn đó lại tựa hồ cứng đờ như nham thạch, không có biến hóa, qua một lúc ông ta mới điểm đạm hỏi, ồ, có chuyện vậy sao? Tiểu bạch tức không chịu nổi, bước tới một bước, giận dữ hỏi, ông thân là quỷ vương tông tông chủ, sao lại lì ra một cách bất nhân đối với đại sự như vợ Trong lòng ông đang nghĩ gì đây? Quỷ vương xoay người lại, mục quang càng lãnh đạm, nhìn tiểu bạch một cái. Khẩu khí chuyển thành lạnh buốt, ngươi cũng biết ta là quỷ vương Tông Tông chủ mà, còn tiểu bạch cô nương ngươi là gì của quỷ vương Tông? Bang vào cái gì mà lo chuyện nhà của quỷ vương Tông ta? Tiểu bạch lên người, hiển nhiên không tưởng được quỷ vương lại nói mấy lời đó, trên mặt vẻ tức giận càng đậm đặc, hai người mục quăng như hai binh khí trong thạch thất, không tiếng tăm đập vào nhau. Cũng không biết bao lâu sau, chỉ nghe tiểu bạch gần từng tiếng, phần cơ nghiệp này, Năm xưa có tâm huyết của tiểu si muội muội của ta, ta không cờ ơn nở biết ông thật ra có bị điên hay không, nhưng ta không thể nhìn ông hủy nó đi. Hủy nó. Kha kha. Quỷ vương giống như đột nhiên nghe lời nói buồn cười nhất, thờ ơn nở tình biến đổi, trừ âm tờ giờ ơ mở phút chốc đã biến thành cuồng vọng, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Ngươi biết gì? Chính là vì phần cơ nghiệp này có tâm huyết của tiểu si, ta mới dụng tâm kinh doanh. Ngày sau xem ta nhất thống võ lâm, xưng bá thiên hạ, mới biết thủ đoạn của ta. khả khà. Tiếng cười của ông ta cùng dại, thờ thờ ởn ở tình dương dương tự đắc, tờ thờ ởn nở thái khác hẳn ngày xưa, hoàn toàn không còn tư thái tờ giờ ừm ổn ngày thường. Tiểu Bạch không khỏi ngạc nhiên, nàng là cựu vị thiên hồ, tuy bình nhật đối đãi với người ta cũng có thể coi là thiện lương, nhưng cũng vị tất xem trọng nhân mạng. Chỉ là giờ phút này nhìn thấy tờ hờ ân nở tình của quỷ vương không ngờ đã hoàn toàn không lo tới tính mệnh của vô số đệ tử quỷ vương Tông, cho dù nàng là loại yêu trong mắt loài người cũng phải thấy quá đáng. Tiểu Bạch cảm thấy mình phen này quay về thật là sai lở âm người người xung quanh đều chừng như đã biến thành điên dại, chưa điên cũng không khác gì điên mấy, quỷ vương trước mặt cũng không bình thường, thật làm cho mình tức tối nghi hoặc. giận dữ đến cực điểm, tiểu Bạch quát lớn. Ngươi có phải bị điên không? Những người kia đều là môn hạ đệ tử của ngươi, sao ngươi có thể không lo gì tới tính mệnh của chúng? Quỷ vương vốn vẫn còn ngửa mặt cười dài, nhưng chữ điên trong lời nói của Tiểu Bạch vừa lọt vào thai. Tờ hờ ơn lờ tỉnh của ông ta liền biến hóa, bắp thịt trên mặt có thát, tiếng cười ngưng bạt, mục quang hung mánh như đao, nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy tờ hờ ơn thái đột biến của Quỷ vương, thấp thoáng tỏa ra mấy phần sắc khí, trong lòng hơi rùng mình. Cơ hồ cùng một lúc, bằng vào sự linh mẫn của đạo hạnh tu hành ngàn năm yêu hồ, nàng lại phát hiện một chuyện làm cho nàng hơi chấn động, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quỷ vương. Trong thách thất, giữa sự im lặng không hơi không tiếng, không ngờ bốc lên một mùi máu tanh quỷ dị lờ lợt Lực lượng quỷ dị đó, cho dù trong lòng tiểu bạch không chịu tin, lại rõ ràng đang cờ hờ ơ mở chậm tàn phát từ thân người quỷ vương. Ngươi nói gì? Quỷ vương đứng đó, chăm chăm nhìn tiểu bạch. Thanh âm lại biến thành tờ giờ âm mở thấp, phun ra một câu hỏi qua cái răng. Tiểu bạch không hồi đáp, nàng chỉ nhìn quỷ vương, sau đó nét kinh ngạc ban đầu đã thay thế bằng sự bình tĩnh trở lại, mặt mày không chút biểu tình, đến cuối trong nhãn tờ hờ nở của nàng thậm chí còn thấp thoáng có vẻ trào phung châm trọc quỷ dị, chỉ thấy nàng tờ giờ âm mở mặt một hồi lâu, lại ngẩng đầu từ từ thốt, ta hồi nãy nóng nảy bộc trộm, lời nói không đúng, ông đừng để ý. lời nói này vượt ngoài ý liệu của quỷ vương bằng vào sự tờ giờ ơ mở ổn của ông ta cũng không khỏi hiển lộ vẻ kinh ngạc nhưng không cờ ơ nở biết là sao tiểu bạch đã nói ra câu đó trong thạch thất vốn không khí căng thẳng lại đã nhất thời buông nhẹ sắc khi máu tanh tờ hờ nở bí quỷ dị kia cũng tựa hồ từ từ lợt lật đi tiểu bạch nhìn kỹ quỷ vương Thốt. ta hồi nãy có nói ta đến tìm quỷ lệ đã là hắn không có ở đây ta cũng chán ngán ngồi lì vậy ta đi đây Quỷ vương do dự một hồi, đôi mày nhữ lại, Tựa hồi nhất thời vẫn chưa nghĩ thông duyên cơ tại sao thái độ của tiểu bạch lại đột nhiên biến chuyển, nên nói cũng hơi đắn đo. Con tiểu bạch lại không để cho quỷ vương có thời gian nghĩ ngợi, nói thẳng, nếu ông không còn chuyện gì khác, ta cáo từ đây. Nói xong quay lưng đi ra cửa. Thạch thất của quỷ vương dĩ nhiên là nơi rộng rãi, nhưng xây trong lòng núi, có rộng cũng đâu rộng ấy, khoảng cách giữa tiểu bạch và cửa đá chỉ chưa đỡ ơ y mới bước. Nhìn thân ảnh yếu điệu của nàng ra đi, quỷ vương đứng sau lưng nàng tờ H.N. tình đột nhiên xảy ra biến hóa, đủ thứ tờ H.N. sắc phức tạp đan dệt vào nhau, chợt sát khí đằng đằng, chợt lại do dự không quyết đoán. Chỉ là tốc độ bước đi của tiểu bạch lại không chậm rãi chút nào, cách xa 10 bước, cho dù tốc độ không nhau cũng có thể nháy mắt là đến. Cửa đá nặng nề cờ hờ HM mở chậm mở về một phía trước mặt nàng, phát ra tiếng cọc cạch tờ giờ mở thấp, nàng không quay đầu lại. Và áo trắng bao phủ hình dáng thon thả đờ ơ ý đặn của nàng, lất phất nhẹ nhẹ. Trong thạch quật trong lòng núi này lại có gió thổi vào sao. Sau lưng, cánh cửa nặng nghề lại đóng lại, cách chia nàng cùng bên trong thạch thất. Tiểu bạch chợt đứng lại, hít sâu một hơi, lờ ơ theo thông đạo trống trống vắng vắng mà đi. Tới lúc này thân thể nàng đã từ trạng thái căng thẳng khẩn trương ngấm nở gờ ở lúc này trở nên buông lỏng hơi hơi. Nhãn quang của nàng vẫn có chút cười cợt tờ hờ ơ bí. không biết là đấy lòng nàng đang nghĩ gì chỉ là mục quang của nàng đang lướt qua xung quanh thông đạo rộng rãi chợt mục quang rơi trên những kẽ nước sâu hoắm thô thiển trên vách đá xung quanh sau đó thờ, thờ nở tỉnh trên sắc mặt của nàng lại thoáng qua một tia cười lạnh xác nhận nàng đã biết nguyên nhân của cảm giác có gì đó không đúng hồi nay khi mình ở trong thạch thất của quỷ vương trong động quật của quỷ vương tông ở hồ kỳ sơn này đâu đâu cũng có những vết nứt thờ nở bí quỷ dị xuất hiện Chỉ có trong thạch thất của Quỷ Vương hồi nãy, tường đá lại không như vậy, hoàn hảo không tổn hại. Ho oh oh ho oh. ho. Quỷ lệ từ trên bờ u trời cao cao rơi xuống, con khỉ tiểu hôi vẫn ngồi trên vai chàng, nhìn khắp bốn phía, đối với tiểu hôi háo động mà nói, tựa hồ vĩnh viễn không có lúc nào an tĩnh, bên trong thân thể khỉ cũng vĩnh viễn nhìn không thấy hai chữ mệt mỏi. Bất quá khỉ không thể mệt, nhưng chủ nhân của nó sắc mặt lại có vẻ tờ tơ mở trọng, quỷ lệ hạ mình xuống đất. Xa xa là hồ kỳ sơn hoang lương xứng xứng, nhưng không biết vì sao hắn lại không trực tiếp hạ xuống ngay cửa vào động quật của quỷ vương tông như xưa, mà lại hạ tuốt chân núi hồ kỳ sơn, sau đó cờ hờ ơ mở chậm bộ hành lên núi. Có thể nhìn ra tờ hờ ơ nở thái của quỷ lệ có vẻ ngưng trọng, đôi mày nhíu chặt, có lẽ cả hắn cũng đã quên rất lâu rồi không có lờ ơ nở nào thật sự cười tươi. Lồng ngực hơi có cảm giác năng nặng nặng. quỷ lệ không cờ ơn nở thò tay sở cũng biết là gì pháp bảo tờ hờ ơn nở bí cản khôn luân hồi bàn. Trước đây quỷ lệ chưa từng nghe nói thế gian này không ngờ còn có bảo vật tờ hờ ơn nở kỳ như vậy, càng không tưởng được một lão coi tướng Chu nhất tiên lãng tích thiên nhai lại biết bí mật mà ngay cả trong thiên âm tự cũng cực kỳ ẩn bí, chỉ là sau mỗi một chút hy vọng của hắn lại là lo lắng, buồn chồn, khốn hoặc. Mãi cho đến bây giờ, hắn vẫn không có cách nào tham thấu pháp bảo này, Nghĩ lại, phổ đức đại sư một trong tứ đại tờ hờ ơn nở tăng của thiên âm tự cũng đã tốn mấy chục năm tham tưởng mà vẫn không thấu đáo. Làm sao trong vài ngày ngắn ngủi mà hắn có thể phá giải được coi mê này? Làm sao mà lo cho biết giao? Quỷ lệ dừng bước, hít một hơi sâu, tờ hờ nở tình của hắn giống như gánh nặng ngàn cân để ép không thở được. Sau một hồi lâu, hắn bông cười khổ một tiếng, lại đi lên núi. Biết bao nhiêu người luôn nói đời người như mộng. Lại nào biết giữa nhân thế, vô luận làm mộng ra sao, cũng phải đi đối diện. Bất chi bất giác hắn đã đi đến chỗ vào động quật tổng đường quỷ Vương Tông. Mấy lệ tử đi tờ n canh gác cửa khẩu nhìn thấy thân ảnh của hắn, ban đầu kinh hãi, liền đó nghĩ đến gì đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hoan hỉ, tất cả đều chạy lại. Phó Tông Chủ, ngài đã về rồi. Ngài về chậm một bước, tiểu bạch cô nương có đến tìm ngài, hồi nãy mới vừa ra đi rồi. Ngài không về thì bọn tôi bọn tôi thật không biết còn có thể sống sót gặp ngày không. Tiếng nói loạn xạ chất chồng nhau nhau vang lên, khiến cho quỷ lệ thất kinh, ngạc nhiên hỏi, các ngươi nói gì? Chúng đệ tử quỷ vương tông những ngày qua thật như dìm mình trong đào sơn hỏa hải, khốn khổ không thể tả, ngày ngày dưới tình huống đó, bao nhiêu quản sự không ngờ biến mất hết, tứ đại thánh sứ vốn luôn có hy vọng, nhưng thanh Long sau khi đi Nam Cương là bặt vua ấm tín, thất tung đã lâu. Chu Tước cũng đã sớm rời khỏi Hồ Kỳ Sơn. Ngay cả Quỷ Vương Tông cờ âm mở đầu cả mạch Quỷ Vương Tông lại hoàn toàn có thái độ quỷ dị khỏi hỏi không rằng, trong Quỷ Vương Tông thật sự đã loạn lạc không còn quy củ ma giáo xâm nghiêm, ai ai cũng sợ hình phạt mà không dám trốn chạy, nếu không thì Hồ Kỳ Sơn đã biến thành tòa núi trống không rồi. Quỷ lệ có địa vị cao trong Quỷ Vương Tông, tuy ngày thường mặt lệnh với mọi người, Nhưng đối đại với chúng đệ tử tờ ơ mở thường trong quỷ vương tông lại không bao giờ khinh khi coi thường, cho nên bọn đệ tử ngấm ngờ mở kính trọng vị phó tông chủ im lặng ít nói này thập phần giờ phút này nguy nan trùng trùng, chợt nhìn thấy quỷ lệ, cứ như đang bệnh được cho thuốc, làm sao không khiến cho bọn chúng những kẻ trong lòng đang chìm đắm trong sợ hãi không thể tự thoát đông trở thành vui mừng như điên. Cho được, nghe đám đệ tử xung quanh kẻ một câu người một câu tranh nhau nói không nớt quỷ lệ mặc nhiên túi đầu giơ tay sờ ngực càn khôn luân hồi bản qua mảnh vải đen thấp thoáng tản phát hơi ấm lật lạc đủ rồi đột nhiên hắn lạnh lùng thốt một câu đám đệ tử quỷ vương tông xung quanh đều ngẩn người quỷ lệ im lặng đưa tay đẩy chúng đệ tử quỷ vương tông đi vào trong lòng núi đằng sau có người nói lớn phó tông chủ lẽ nào ngài ngài cũng không lo cho bọn tôi quỷ lệ thân mình dừng lại một lúc Sau đó chỉ nghe thanh em tờ giờ âm mở thấp nén giữ của hắn cờ hờ âm mở chấm tốt đã 10 năm rồi ta tận toàn lực mà cũng không có cách cứu trị bích dao cả chính ta cũng không lo được cho mình, có năng lực gì để cứu người khác. Hắn lại tiếp tục tiến bước, nhìn theo bóng lưng hắn không ngờ thoang thoảng mấy phần thê lương, không còn khí khái trẻ trung mà hắn lúc này nên có. Đám đệ tử quỷ vương tông đằng sau hắn đưa mắt nhìn nhau, mặt mày ai ai cũng sám xịt tuyệt vọng như thủy triều đang từ bốn phương tám hướng trào dâng dìm nộp bọn chúng quỷ lệ đi vào dũng đạo trong lòng núi chưa đi được hai bước chật con khỉ tiểu hôi ngồi trên vai hắn vụt giật mình tiêu chẹp một tiếng sắc bén đứng hẳn dậy đồng thời trong con mắt thứ ba thoang thoảng tỏa ra kim quang bộ dạng như lâm đại địch quỷ lệ cau mày giơ tay ảm tiểu hôi xuống thấp giọng hỏi tiểu hôi gì vậy tiểu hôi chẹp chẹp chẹp, chẹp mấy tiếng tợt th hờ thái thoáng hiện nét khẩn trương, đồng thời hai cánh tay mùa máy, quỷ lệ mục quang nương trọng, liền thuận theo phương hướng ngón tay tiểu hôi chỉ mà nhìn, tợt hờ nở sắc trên mặt cũng giờ nở giờ nở chuyển thành băng lãnh. Nơi tiểu hôi chỉ là trên vách đá cứng cỏi, không ngờ đã xuất hiện nhiều vết nứt sâu hút tợt hờ bí. Quỷ lệ cờ hờ mở chậm đặt tiểu hôi trở lại trên vai, đồng thời lại tiếp tục cất bước, từ từ đi tới. Tiểu hôi bam trên vai quỷ lệ. Ba con mắt trợn tròn, bộ dạng cảnh giác, quan sát kỹ xung quanh. Dũng đạo vốn đông đảo người qua kẻ lại, lúc này chỉ còn thân ảnh của quỷ lệ và tiểu hôi, đám đệ tử quỷ vương tông thường gặp không ngờ đã hoàn toàn biến mất. Dũng đạo trống trống không không, gặp ngã này ngã nọ, thân hình quỷ lệ từ từ đều bước, kẽ nứt tờ hở ân nở bí trên vách đá hai bên dũng đạo cũng càng lúc càng to bự dày kín. Một luồng hơi quỷ dị bắt đầu di tản trong thông đạo vây quanh quỷ lệ. giống như trong vô hình có quái vật gì đó đang ngấm ngờ gờ mở ở trận mắt chú thị nhìn bọn họ. Mùi máu tanh như có như không, như ẩn như hiện, lơ thơ phiêu phương trong dũng đạo thoáng rộng. Bước chân của quỷ lệ càng lúc càng chậm, mục quang của hắn rời chuyển từ kẽ nước này sang kẽ nước khác, cũng càng lúc càng trở thành thâm thúy sắc bén, ở đây quả thật đã xảy ra sự tình gì đó. Hắn bỗng dừng bước, chừng như đang nghĩ gì đó, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, Lực lượng quỷ dị còn chưa biết là gì đó đã bao trùn hồ kỳ sơn, còn bích giao lại vẫn đang nằm trong hàn băng thạch thất. Chốc lát, thân ảnh của quỷ lệ như ánh trước bán tới, thậm chí phát ra tiếng xe gió vù vù trong dũng đại tinh bị, liền biến mất tận cuối dũng đạo. Ứn! Tiếng cửa đá nặng nghề di động lại vang lên, quỷ lệ buồn chồn đứng trước cửa hàn băng thạch thất, cơ hồ cửa đá vừa mới mở ra đủ một người lọc qua, hắn đã len lách vào trong. Hơi khói trắng muốt dịu dàng như mộng ảo vẫn tản phát từ cái giường hàn băng, phởn phơ trong không trung, một thân ảnh màu lục mang nụ cười lờn lợn điểm tĩnh vẫn an nhiên nằm đó. Quỷ lệ im lặng đứng sát ngưỡng cửa, sau một lúc lâu mới thở phào một hơi, thờ thờ hơn nở sắc khẩn trương trên mặt từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn thấy Bích dao là tốt rồi, từ từ đi lên, đến bên giường hàn băng, chú thị nhìn dung nhan Mỹ lệ vẫn như năm nào của nữ tử, nhẹ giọng: ta đã về, Bích Giao. Không hồi đáp, chỉ một màn tĩnh mặc băng lãnh, khỏe miệng quỷ lệ khẽ động, nhãn quang thoáng qua sắc bi ai. Hắn ngồi bên giường, nhìn quanh một vòng, phát hiện hàn băng thạch thất này không biết tại sao lại hoàn toàn khác biệt với dũng đạo đờ ơ y tràn kẽ nước, vách đá trong đây không ngờ còn nguyên không hư hại, một vết nước cũng không. Quỷ lệ nhữ mày, trong mắt thoáng có vẻ không hiểu, nhưng lúc này hắn tựa hồ không có tâm tình để nghĩ ngợi sâu xa, rất mau chóng. Sức chú ý và mục quang của hắn đều tập trung lên Bích dao đang nằm trên giường hàn băng. Thò tay rút vật bao trong mảnh vải đen ra, hắn từ từ tháo vải, để lộ càn khôn luân hồi bàn, ánh sáng trắng nhu hòa tàn phát, lướt qua gương mặt trắng nhật của Bích dao Bích Giao! Quỷ lệ khép kêu một tiếng. Còn chưa đợi hắn nói tiếp, chật cánh cửa đá sau lưng hắn chuyển tới thanh âm băng lãnh uy nghiêm. Trâm đã! Quỷ lệ cau mày, quay lại nhìn. Chỉ thấy quỷ vương đang chắp tay đứng ở L cửa, mục quang sắc bén như đao, chăm chăm nhìn cản khôn luân hồi bản trong tay quỷ lệ, lanh đạm hỏi, vật trong tay ngươi là vật gì đó. chương 245, KN khôn to A. Sâu thẳm trong động quật quỷ vương Tông, Hồ Kỳ Sơn. Huyết trì Không gian rộng lớn vẫn bị một mùi máu tanh nồng nặc bao trùm, huyết khí sôi sùng sục thậm chí còn nhuộm cả thạch nham rắn chắc thành màu máu đỏ rực Trong huyết trì. Các bọt khí không ngừng nổi lên, nổ lách cách, bốn con thượng cổ linh thú rõ ràng đã vô cùng mệt mỏi, chìm hẳn xuống bên dưới làn máu. Từ trên trời, phục long đỉnh xạ xuống những tia sáng đỏ sớm, nhưng so với lúc trước thì đã ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng ngược lại, linh quang của nó thì lại tỏa ra bốn phương, tờ hờn hoàn khí túc, thậm chí cả những văn tự tờ hờn bí trên thân đỉnh cũng lấp lánh phát quang. Còn hình ác ma dị thú bên phía chính diện của Phục Long Đỉnh thì đã hoàn toàn biến thành màu của máu, một luồng sức mạnh ngụy dị biến ảo xoay chuyển trên không. Bên trong hang động khổng lồ, ngoại trừ tiếng bong bóng nổ lốp bốp dưới huyết trì, không còn một tiếng động nào khác, nhưng người ở trong đó lại có cảm giác phảng phất như đứng giữa dòng xoáy khổng lồ. Một sức mạnh vô hình nhưng cực kỳ to lớn đã thức tỉnh từ coi u mình. Giờ ơn ờ giờ lớn lên, giói nhìn thế giới này. Không có gió. Mà y đi phục vẫn bay phân phật. Lúc này quỷ tiên sinh cảm nhận được sức mạnh của máu tanh lạnh leo đang luẩn quẩn xung quanh mình một cách vô cùng rõ ràng, chỉ là trong ánh mắt y điề, ngoại trừ vẻ dị dạng khác thường ra, thì không hề có lấy một chút gì gọi là sợ hãi. Ánh mắt y từ từ rời khỏi phục long đỉnh trên không, cơ hờ hơ mờ chậm đảo quanh bốn phía xung quanh động phủ. Nơi đây rõ ràng chính là căn nguyên của sức mạnh huyền bí của quỷ vương tông, dưới sự bành trướng không ngừng của sức mạnh ấy. Ngay cả thông đạo ở lưng chừng núi cũng bị nước nẻ, thạch bích ở đây thiết tưởng không cờ N phải nói cũng biết thảm trạng thế nào rồi. Những vết nước lớn từ tờ giờ N đá chạy dài xuống, càng lúc càng rộng, chỗ rộng nhất phải đến một trường hơn, chỗ hẹp cũng ba thước có dư. Thạch bích kiên cố giờ như một tờ giấy mỏng manh, bị người ta tùy ý xé nát, cảnh tượng như có một vị tờ nở linh thượng cổ đang dùng tờ nở lực của mình xẻ núi lấp biển vậy. Hôm nay không thấy quỷ vương đến huyết trì như thường lệ, có điều quỷ tiên sinh biết được nguyên do. Quỷ vương hôm nay đi gặp thiên niên cửu vi thiên hồ mấy hôm trước mới bất ngờ trở về. Nghĩ lại thì với đạo hạnh ngàn năm của thiên niên cửu vị thiên hồ, chỉ sợ sẽ phát hiện ra được đủ thứ quái sự đang xảy ra trong quỷ vương tông. Nghĩ tới đây, gương mặt bên dưới tấm sa đen của quỷ tiên sinh trợn phát ra tiếng cười nhạt, rõ ràng là không hề để tâm tới chuyện này, chỉ một thoáng sau đó. Ánh mắt của y đã quay trở lại với Phục Long Đỉnh. Những tia sáng đỏ rực tản ra bốn phía, dường như có một tiết tấu nhất định nào đó, tựa hộ như một thứ hơi thở kỳ dị. Song mục của ác thú điêu khắc trên thân Phục Long Đỉnh lấp lánh dị quang, cơ hội như đang trợn trừng lên nhìn quỷ tiên sinh vậy. Thu la! Quỷ tiên sinh khẽ lẩm bẩm những từ ngữ kỳ quái, cờ hờ hơ mờ chậm quỳ xuống, xòe hai tay túi sắt mặt xuống đất. Luôn dị quang dường như càng thêm rực rỡ. Chỉ là trong khoảnh khắc tưởng chừng như có vẻ yên tĩnh đó, đột nhiên huyết quang tỏa ra từ phục long đỉnh khẽ lay động, dường như bị thứ gì đó kích thích. Kế đó, quỷ tiên sinh còn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy như có sấm nổ sát bên, hai thai ù đi, từng đợt tâm ba ập tới như sóng biển cuồng nộ, với đạo hạnh của Yi mà cũng ngấm NGM cảm thấy đau, còn sức mạnh vốn vẫn xoay chuyển bên trong động phủ một cách yên tĩnh nãy giờ đột nhiên ngưng động lại. Sau đó là những tiếng gầm rú gào thét đe ái oán hận vang lên. Tình cảnh dị thường này ngay cả Quỷ Tiên Sinh cũng không ngờ tới, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y Y nhảy phốc lên, nhìn chằm chằm vào Phục Long đỉnh đang xoay chuyển trên không trung. Sau khi quan sát cẩn thận, nhãn tờ H N Y Y đột nhiên ngược lại, chỉ thấy gương mặt ác ma trên thân Phục Long đỉnh vốn đã chuyển hoàn toàn sang màu máu. Lúc này không hiểu tại sao trên trán đột nhiên xuất hiện một điểm sáng yếu ớt màu trắng. Điểm bạch quang này và sắc huyết thanh bao trùm cả động phủ hoàn toàn không đáng để mắt, nhưng không hiểu vì sao, chẳng những sức mạnh tờ hờ ơn nở bí của Phục Long Đỉnh không thể tiêu trừ nó, mà cả màn huyết quang kinh nhân trong động phủ cũng không thể làm lu mờ ánh sáng yếu ớt lấp lánh của nó. Quỷ tiên sinh run lên, gương mặt trắng bệnh không còn chút máu, thất thanh thốt lên, càn khôn tỏa sao lại như vậy. Dường như sự đả kích này quá lớn. Đến cả quỷ tiên sinh xưa nay vốn luôn bình tĩnh lạnh lùng cũng phải tỏ ra ngạc nhiên thất tờ hờ lo âu đi đi đi lại trên bình đài phía dưới Phục Long Đỉnh, lẩm bẩm nói, không thể được, không thể được, tại sao Phục Long Đỉnh lại bị thứ thượng cổ tờ hờ ơn Pháp này cấm chế, đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên, thân hình y y lại, cơ hội như cùng với cảm giác mẫn tiệp của y điểm bạch quang tờ hờ ơn bí trên mặt gác ma đột nhiên sáng bừng lên. Một đạo ánh sáng dịu dàng bắn ra, tựa như một ngọn chùy thủ, trong màn huyết quang đỏ rực, ánh sáng trắng càng thêm chói mắt. Từ xa nhìn lại, ngọn chùy thủ màu trắng ấy dường như đang cắm thẳng vào giữa trán ác ma, khóa chặt nó vào thân phục long đỉnh. Trong động đột nhiên vang lên những tiếng rít sắc lạnh, hồng quang xoay chuyển khắp trời, một sức mạnh khổng lồ bao phủ cả không gian, tường đá bắt đầu rung lên bờ ơn bờ, những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống. Bên dưới huyết chỉ xuất hiện vô số những vòng xoáy lớn, tứ linh thú nằm dưới huyết thủy, ngước đầu lên nhìn bờ ơ u trời một cách vô lực, không biết phải làm sao. Tiếng rít càng lúc càng sắc lạnh, gió từ bốn phương tám hướng cùng đổ về phía phục long đỉnh đang xoay chuyển giữa không trung. Ở giữa cơn bạo phong, huyết quang tỏa ra từ mặt ác ma không ngừng tỏa ra, xem ra vô cùng lợi hại và hung ác. Vậy mà, dưới áp lực của sức mạnh khổng lồ không thể đo đến ấy. Trong màn huyết quang không ngừng bành trướng, điểm bạch quang nhàn nhạt ấy vẫn hiên ngang tồn tại, sức mạnh đó cơ hồ như có thể hủy thiên diệt điện, ấy thế mà dường như hoàn toàn thúc thủ vô sách với đạo bạch quang này. Bất kể huyết quang có từ tứ phương bắt diện công kích thế nào, đến cuối cùng, đạo bạch quang vẫn như một ngọn thủy thủ cắm sâu vào đầu ác ma. Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, sức mạnh đáng sợ đó cuối cùng cũng yếu giờ ân lờ đi, màn huyết quang đang xoay chuyển với tốc độ cực nhanh từ từ dừng lại. Động cột trở giờ n, n tĩnh lặng trở lại. Trong mắt quỷ tiên sinh thoáng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Huyết sát hở như đã phủ kín đầu đất ma. Không ngờ lại bị luồng bạch quang nhu hòa kêu bước đi quá nửa. Ngay cả màn huyết ảnh bao bọc Phục Long Đỉnh cũng nhạt đi không ít. Làm sao có thể làm sao có thể. Quỷ tiên sinh đứng ngây ra trên bình đài như người chết đứng. Hoàn toàn không có chút sinh khí. Y.G.E. đã hao tốn không ít tâm sức để theo đuổi sức mạnh tờ H.N. bí của Ph Nói đây là nơi y gì gửi gắm mục tiêu cả đời mình cũng không sai, vậy mà mắt thấy thành công tới nơi, lại gặp phải dị biến như vậy, thiết tưởng không cờ N nói cũng biết ý gì bị đả kích tới mức nào. Không đúng, không đúng vẫn còn có thể cứu vẫn được, không thể nôn nóng, không thể nôn nóng. Quỷ tiên sinh dù sao cũng không phải thường nhân, sau khi hít thở sâu mấy lượn, đã tự chấn định được tâm tờ nở trong đầu tờ mở HM tính toán. Sức mạnh tờ HNN bí của Phục Long đỉnh tuy bị thượng cổ tờ hờn Pháp Càn Khôn Tỏa đột nhiên xuất hiện áp chế, nhưng vẫn chưa tới mức bại không dư địa, chỉ có điều tất cả các chỗ yếu hại đều bị khóa chặt, không thể đột phá mà thôi. Chỉ cờ HNN phá được Càn Khôn Tỏa, tự nhiên đại công sẽ cáo thành. Chỉ là tuy quỷ tiên sinh tự phụ cao siêu, nhưng cũng chưa cuồng ngạo đến mức cho rằng mình có thể giải khai được thứ thượng cổ tờ hờn Pháp này. Càng khôn tỏa là tờ nở vật được các vị tờ nở thời viễn cổ dùng để trấn áp thiên địa hung sát, ngoại trừ mấy thứ thượng cổ tờ H.N. khí, tuyệt đối không thể dùng sức người hóa giải được. Thế nhưng cái gọi là thượng cổ tờ nở khí đó, đừng nói là lưu truyền trong nhân gian, mà cả hạng nhân vật tưởng chừng như không gì không biết như y ý, ý cũng chưa từng nghe nói tới, mà chỉ biết qua một truyền thuyết cổ xưa mà thôi. Thử hỏi. y hay biết đi đâu để tim thượng cổ tờ nở khí bây giờ nghĩ tới đây thân hình quỷ tiên sinh khẽ run lên rồi trợt mở lớn một tiếng thổ ra một búng máu tươi màu máu đỏ thấm dài trên bình đài trói mắt lạ thường ho oh, oh, ho oh. ho bên trong hàn băng thạch thất quỷ lệ và quỷ vương ngẫu nhiên tương ngộ. quỷ vương tờ nở sắc nghiêm nghị ánh mắt sắc bén còn trên gương mặt quỷ lệ thì tựa hồ như đang phủ một lớp mây mù ảm đạm Ngọc bàn ngươi cỡ ở mở trong tay là thứ gì? Tại sao lại phải mang tới chỗ Bích Dao?" Quỷ Vương lạnh lùng hỏi. Quỷ Lệ không đáp, ánh mắt quay về chỗ Bích Dao, thờ giờ ơ mở mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói, "Tôi muốn cứu nàng." Quỷ Vương hơi cho mày, một tia sáng lóe lên trong mắt, bước nhanh tới nói, "Pháp bảo này có thể cứu được Dao như sao?" Quỷ Lệ nhìn chiếc càn khôn luân hồi bàn đang tỏa ra những tia sáng trắng dịu dàng trong tay mình, cười khổ một tiếng rồi nói, tôi cũng không biết. Quỷ vương là người, ngươi nói vậy là có ý gì? Quỷ lệ im lặng hồi lâu, rồi mới lên tiếng, tôi chỉ nghe người khác nói pháp bảo này có tác dụng rất kỳ diệu, có lẽ có thể cứu được bích giao, nên mới mượn về. Còn rốt cuộc thế nào, thì tôi cũng không rõ. Quỷ vương đưa mắt nhìn càn khôn luân hồi bàn, nhãn quang nhưng ngưng tụ lại đó, hiển nhiên là có mấy phần ngạc nhiên trước hình dáng kỳ dị của pháp khí này. Với kiến thức và lịch duyệt của ông ta mà cũng chưa từng nghe qua là có thứ pháp bảo này, đủ biết là nó tờ hờ ở bí thế nào rồi. Chỉ thấy quỷ vương trao mày hỏi, pháp bảo này tên là gì? Quỷ lệ đáp, thứ này gọi là càn khôn luân hồi bàn, có thể định hồn phách, đoạn sinh tử, nhưng rốt cuộc là. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh khô kiệt của phổ đức đại sư, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp, rốt cuộc thế nào, thì không ai biết cả. Quỷ vương thoáng lộ sắp giận. Hai mắt hiện lên tiêm máu, ẩn hiện sắc khí, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ông ta nhìn nụ cười an tịnh trên gương mặt bích dao, sắc khí lập tức tiêu tan, ánh mắt của ông ta cũng từ từ hòa hoãn trở lại. Có lẽ, trong lúc này, chỉ có bích dao mới có thể làm cho ông ta được tạm thời an tịnh. Bảo vật này không phải tờ ơ mở thường. Quỷ vương đột nhiên nói, ta nhìn ra được, tuy chưa từng nghe qua có thứ pháp bảo nào như vậy, nhưng chất ngọc của vật này không phải thứ bình phạm. ánh sáng đơn tờ hở n mà không tàn mạn, tuyệt đối không phải phàm vật ngươi mau thử đi, có lẽ có lẽ có hiệu quả cũng không chừng. Nói tới đây, thanh âm của ông ta cũng tờ giờ ơ ở xuống. Trong 10 năm nay, ông ta và quỷ lệ đã thất bại vô số L n, -L, tuy rằng vẫn còn một tia hy vọng, nhưng cả hai nam nhân này đều, đó chỉ là một tia hy vọng rất mong manh mà thôi. Quỷ lệ lặng lẽ gật đầu, cờ cớ mở cản khôn luân hồi bản trong tay. Bước lại giao, chỉ thấy ánh sáng trắng mờ mờ lưu chuyển, ngoài ra không còn bất cứ hiện tượng nào khác. Quỷ lệ cẩn thận dồn chân nguyên của mình vào ngọc bàn, nhưng chiếc càn khôn luân hồi bản này lại như một vực sâu không đáy, chân nguyên dồn vào như châu đất xuống biển, chìm biến vào hư vô, còn ngọc bàn thì vẫn không thấy biến hóa. Quỷ lệ không lấy làm ngạc nhiên, bởi trên đường về Hồ Kỳ Sơn, hắn sớm đã thử không biết bao nhiêu cách để sử dụng ngọc bàn này. bao gồm cả phương pháp sử dụng chân nguyên này, nhưng tất cả đều không thành công. Nghĩ lại năm xưa Phổ Đức Đại Sư tốn mấy chục năm cũng không tham ngộ ra được điều gì từ vật này, những cách quỷ lệ nghĩ ra trong mấy ngày này, chỉ sợ Phổ Đức Đại Sư đã thử qua mấy trăm lờ rồi. Kỳ thực không phải quỷ lệ chưa từng nghĩ đến những điều này, chỉ là bất luận thế nào hắn cũng không thể để mất kia hy vọng cuối cùng này, nên đành phải liều mạng thử, mong trời cao thương suất để cho kỳ tích xuất hiện. Vậy mà đến cuối cùng, thất bại vẫn chỉ là thất bại. Quỷ lệ buồn bã cúi đầu, ngồi ngây ra tại chỗ. Gương mặt quỷ vương hiện lên vẻ thất vọng rõ rệt, nhưng không hề lên tiếng trách móc gì quỷ lệ, cũng không tự tay cờ âm mở chiếc ngọc bản kỳ quái kia lên xem thử. Tuy rằng GN ở đây quan hệ của hai người có bất hóa, nhưng quỷ lệ đối với bích giao thế nào, quỷ vương là người hiểu rõ nhất. Chỉ cờ ơn có một chút hy vọng, quỷ lệ sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc. ln này cũng vậy tự nhiên là hắn đã thử qua đủ mọi cách rồi quỷ vương thở dài một tiếng dung mạo như già thêm mấy tuổi lặng lẽ lắc đầu đang định đi khỏi thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bất ngờ dừng lại quay người nói với quỷ lệ ngươi thử đem hợp hoan linh đặt cạnh chiếc ngọc bàn này xem sao quỷ lệ ngây người sau đó lập tức tỉnh ngộ, trên mặt lộ vẻ khẩn trương bước lại gn bích dao đưa tay khẽ gỡ hai bàn tay đan chéo vào nhau của bích dao Khi da thịt chăm nhau, hắn chỉ thấy làn da nàng vẫn mịn màng nhưng lại lạnh leo khôn cùng. Quỷ lệ tờ hờ ơ mờ chua sót, không dám nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận lấy hợp hoan linh khỏi tay bích dao. Hợp hoan linh khẽ rung rung, phát ra những tia sáng vàng lấp lánh và những âm thanh trong trẻo vui thai như đôi mắt tình nhân đang nhìn hắn chăm chăm. Quỷ lệ một tay cờ ơ mở càn khôn luân hồi bàn, một tay cờ ơ mở hợp hoan linh, nhẹ nhàng đặt vào trong ngọc bàn. Những miếng ngọc nhỏ kỳ dị bên trong càn khôn luân hồi bàn vẫn tự động chuyển động không hơi không tiếng, dường như cả sơn xuyên hà thủy, tinh đầu trên trời đều ở trong đó hết. Dưới ánh mắt chăm chú của quỷ lệ và quỷ vương, hợp hoan linh từ từ đưa vào trong càn khôn luân hồi bàn, đến khi còn cách chừng một tấc thì quỷ lệ đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, khẽ trao mày lại, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Quỷ vương lập tức hỏi, thế nào rồi? Quỷ lệ không trả lời, chỉ hít sâu một hơi. Sau đó đột nhiên buông tay. Quỷ vương giật mình. Chỉ thấy trong màn ánh sáng dịu dàng của càn khôn luân hồi bàn hợp hoan linh không hề rơi xuống, mà cơ hồ như được một cánh tay mềm mại vô hình đỡ lấy, khẽ phập phù lên xuống trong luồng sáng. Chốc lát sau đó, tiếng chuông đinh đang vui thai bắt đầu vang lên. Quỷ lệ và quỷ vương đều lộ vẻ vui mừng. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này, hai người chưa kịp mừng rỡ được bao lâu, thì cả tòa hàn băng thạch thất, không... là cả hồ kỳ sơn đột nhiên rung chuyển một sức mạnh đáng sợ tràn ngập mùi huyết tanh từ một nơi sâu thẳm dưới chân họ bùng lên tựa hồ như có một con ác thú khổng lồ bỗng nhiên gờ -E mờ rú rẫy rủa hỏng thoát khỏi sự kềm tỏa nào đó quỷ lệ và quỷ vương cùng lúc biến sắc chỉ khác là quỷ lệ thì ngạc nhiên còn quỷ vương thì là kinh hãi và tức giận -E -E -E -E -E những tiếng nổ đinh thai nhức góc vang lên khắp bốn bề quỷ lệ và quỷ vương quay người nhìn lại chỉ thấy những bức thạch bích vốn nguyên vẹn của hàn băng thạch thất bị sức mạnh đột ngột bùng phát đó công phá cuối cùng cũng không chịu được nổi cùng lúc sắp xuống cùng lúc đó mặt đất dưới chân bắt đầu rung lên dữ dội khiến cho người ta có cảm giác trời long đất lở nhân gian tận thế bên ngoài thạch thất khắp nơi vang lên những tiếng gờ -e mờ rú kinh khủng nối liền sau đó là những tiếng nổ ì ùn không cờ nở nhìn hai người quỷ lệ Quỷ vương cũng biết cảnh tượng bên ngoài còn kinh khủng hơn bên trong hàn băng thạch thất gấp bội, nhưng trong giờ khắc này, hai người bọn họ nào còn tâm tình để đi lo tới những chuyện đó. Quỷ lệ nghiến chặt răng, nâng cản khôn luân hồi bàn lên, lại gờ n bích dao. Đúng lúc này, hợp hoan linh khẽ rung lên, phát ra những tiếng đinh đang trong trẻo, tuy rất nhỏ so với tiếng nổ ơ mơ xung quanh, nhưng đối với quỷ lệ và quỷ vương, Thanh âm này so với tiếng trời long đất lở thật sự còn rõ hơn gấp trăm lần. chỉ thấy trong màn bạch quang êm dịu của càn khôn luân hồi bàn hợp hoan linh không ngừng trôi nổi càng lúc càng rung mạnh hơn tiếng chuông khi gớp khi khoan thai ẩn nước mấy phần đau khổ mồ hôi chảy đờ ơ mở địa trên trán quỷ vương và quỷ lệ không dám chớp mắt lấy một cái cứ nhìn chằm chằm vào hợp hoan linh đang không ngừng rung lên đột nhiên luôn sức mạnh kỳ dị xung quanh họ đột nhiên biến mất trong nháy mắt Những tiếng nổ y ủn cũng im bặt chỉ còn lại tàn tích là những tiếng vọng vang vẳng vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Lúc này, chính là lúc quỷ tiên sinh nhìn thấy thượng cổ tờ HL Pháp Càn Khôn tỏa đại triển tờ HL Y, khóa chặt phục long đỉnh. Trước mặt quỷ lệ và quỷ vương, biến hóa bất ngờ cũng xảy ra. Thì ra là hợp hoan linh bên trong màn bạch quang của Càn Khôn Luân Hồi Bản đã có những sự thay đổi kỳ dị, có vẻ như muốn thoát ra. còn bản thân càn khôn luân hồi bản thì hoàn toàn không có biến hóa. Nhưng đúng vào khoảnh khắc mà sức mạnh kia tiêu tán, càn khôn luân hồi bản đột nhiên cảm giác thấy điều gì đó vậy, cơ hồ như có một sức mạnh nào khác đang gới gọi, luồng bạch quang Nhu hòa đột nhiên sáng rực lên. Quỷ lệ và quỷ vương giật mình, thất thanh thốt lên, cái gì? Màn bạch quang phía trên ngọc bản trở nên rực rỡ chói mắt, đến nỗi không thể nhìn thẳng. Còn tốc độ chuyển động của những miếng ngọc nhỏ bên trong ngọc bản cũng đột nhiên tăng lên 10ln, chỉ thấy vô số miếng ngọc lướt qua lướt lại, đan treo phức tạp, đồng thời những chữ cổ quái khắc trên các miếng ngọc cũng nhất nhất sáng rực lên. Cùng với sự biến hóa của càn khôn luân hồi bản, hợp hoan linh mau chóng ngừng rung trở lại, tiếng chuông hòa hoan giờ n rồi im bặt. Quỷ vương lo lắng nói, đây là chuyện gì vậy? Quỷ lệ cũng sốt ruột không kém, nghiến răng nói, tôi cũng không hiểu. Hai người mở tròn mắt ra nhìn ánh sáng tỏa ra từ càn khôn luân hồi bàn càng lúc càng thịnh, đến cuối cùng thì những đồ hình núi non, tinh đầu khắc ở viền ngọc bàn như sống dậy, cả chiếc càn khôn luân hồi bản giống như co sinh mạng, không ngừng rít lên, tựa như đang gửi gọi thứ gì đó, lại giống như đang hưởng ứng lời kêu gọi ở nơi xa nào đó. Trong ánh sáng rực rỡ, hợp hoan linh phản phất như bị một sức mạnh nào đó kích chúng, khẽ rung lên một lờ cuối cùng rồi như hoàn toàn mất đi sức lực. rơi thẳng xuống, không còn động tinh gì nữa. Quỷ lệ và quỷ vương ngẩn người ra nhìn càn khôn luân hồi bản và hợp hoan linh, sắc mặt sám xịt như cho. Dị biến dưới lòng đất đã ngưng lại từ lâu, còn càn khôn luân hồi bản cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, không còn phát ra những tia sáng rực rỡ nữa, nhưng hợp hoan linh thì đã mất đi sinh khí, bất luận quỷ lệ có thử cách nào, nó cũng không còn phản ứng gì nữa. Sắc mặt quỷ vương âm tờ giờ âm mở khó coi, Nhưng vẻ phẫn nộ ban đầu đã không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Ông ta lặng lẽ nhìn quỷ lệ ôm hy vọng thử đi thử lại từng ll một, thử rồi lại thất bại. Cuối cùng, ông ta từ từ đứng thẳng người dậy, nhắm mắt, đứng một lúc lâu, sau đó thì không nói tiếng nào, từ từ quay người rời khỏi hàn băng thạch thất. Thạch môn cờ hờ mở chậm đóng lại, một vết nước kéo dài cắt ngang tảng đã lớn, tựa như một tờ giấy bị xé rách vậy. Trong thạch thất tiến tĩnh, quỷ lệ cuối cùng cũng từ từ dừng lại, ngồi ngây ra như một khúc gỗ, không hề động đậy. Cũng không biết bao lâu sau, quỷ lệ chậm rãi cờ âm mở cản khôn luân hồi bản và hợp hoan linh lên, nhẹ nhàng đặt vào tay bích dao, rồi cẩn thận để hai tay nàng trở về vị trí ban đầu, bắt chéo trước ngực. Mỗi một động tác của hắn đều hết sức nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận, tựa hồ như hắn sợ nếu dụng lực thêm một chút, sẽ làm tổn thương đến nữ tử đang say ngủ trước mắt mình vậy. hắn nhìn thẳng vào gương mặt của bích dao phảng phất như kẻ suy si dại hồi lâu sau hắn mới cất giọng khàn khàn nói xin lỗi bích dao ta lại không thể cứu nàng ho oh, oh, ho oh. ho sau khi rời khỏi hàn băng thạch thất biểu tình trên gương mặt quỷ vương biến đổi một cách ghê gớm vẻ lạnh lùng hờ hững trong nháy mắt biến thành thô bạo tàn nhẫn song mục sát khí đằng đằng, khiến người ta nhìn mà phải sợ ông ta lạnh lùng nhìn xung quanh chỉ thấy bốn phía đều là những vết nước sâu hoám rõ ràng đều là do sức mạnh tờ hờ bí khi nay gây nên những thạch bích đờ y những vết nứt lại càng thẳng hơn có thêm những vết nứt mới thì không cờ ơ phải nói những vết nứt cũ cũng lớn ra rất nhiều khiến người ta phải giật mình kinh sợ ở phía xa xa có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử quỷ vương tông đang chạy toán loạn tiếng la hét khi được khi mất hiển nhiên là đã vô cùng kinh hãi sắc mặt quỷ vương càng thêm âm tờ giờ mở phẫn nộ quay người bước đi trong nháy mắt đã biến mất trong thông đạo chỉ trong chốc lát ông ta đã đến được huyết trì không gian tràn ngập mùi huyết tanh nồng nặc nhưng màn hồng quang bao phủ cả ngôi động phủ đã yếu đi không ít quỷ vương nhíu mày lập tức nhìn thấy quỷ tiên sinh đang lặng lẽ đứng trên bình đài ông ta không buồn nghĩ ngợi sải chân bước tới đến phía sau quỷ tiên sinh lạnh lùng nói có chuyện gì vậy lúc ta đi vẫn còn bình thường tại sao phục long đỉnh đột nhiên không thể khống chế như vậy Quỷ tiên sinh khẽ dịch động thân hình, nhưng không quay người lại, cũng không nói gì. Quỷ vương lại càng tức giận, hư lệnh một tiếng, ánh mắt thoáng hiện sắc khí, nói, ta nói cho ngươi biết, vừa rồi rất có thể vì tờ nở lực mất khống chế mà giao nhi không thể tỉnh lại. Từ đầu đến cuối ngươi đều ở đây, nếu không cho ta một lý do xác đáng, thì đừng trách ta đây trở mặt vô tình. Nói tới đây, thanh âm của quỷ vương trở nên sắc lệnh như bảo đao bảo kiếm. Quỷ tiên sinh thậm chí không cờ ân nở quay đầu cũng cảm nhận được một cỗ sát khí đang áp sát sau lưng, nhưng y hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi, ngược lại còn dùng khẩu khí hết sức mệt mỏi, đưa tay chỉ phục long đỉnh trên không, thấp giọng đáp, tông chủ, ngài nhìn phục long đỉnh trước đi. Quỷ vương ngẩng đầu nhìn lên, nhưng nhất thời cũng chưa nhận ra được gì, phục long đỉnh vẫn lơ lửng trên không, xung quanh vẫn là một màu đỏ sớm, liền nói, ngươi bảo ta nhìn cái gì, không phải tất cả vẫn. Nói được nửa câu, ông ta đột nhiên ngược lại, người ngây ra như phong đá, hai mắt mở chân chân nhìn vào phục long đỉnh. Bên trong màn huyết quang, trên trán gương mặt ác ma khắc trên thân đỉnh không hiểu từ lúc nào đã có thêm một đạo bạch quang kỳ dị, tựa như một thanh thủy thủ đang cắm thẳng vào đầu ác ma, còn gương mặt ác ma vốn đã hở ưu như hoàn toàn biến thành màu máu giờ ơn nờ nhạt đi, còn hai mắt thì đã trở lại màu xanh cũ kỹ của phục long đỉnh. Quỷ vương biến sắc Vội quay người lại hỏi quỷ tiên sinh, đây là chuyện gì vậy? Quỷ tiên sinh thở dài, tờ giờ mở mờ giọng nói, mọi thứ đều rất tốt, tứ linh huyết trận sắp đại công cáo thành, chẳng ngờ đúng lúc trận pháp vận hành đến lúc huyết khí viên mãn, tu la hội tụ, thì đột nhiên bên trong phục long đỉnh xuất hiện công chế, khóa chặt mệnh nhãn, sinh môn của cổ đỉnh, bức huyết khi đã hội tụ lại ra ngoài. Tu la tờ hờ ơn lực của huyết trận phản kích, đến cả tại hạ cũng không thể khống chế. Ai ngờ vẫn không thể làm gì được cấm chế này, ngược lại tu la tờ nở lực còn bị bức ra ngoài, gây nên tình trạng như vậy. Quỷ vương hít sâu vào một hơi, quay người lại nhìn vào đạo Bạch Quang có vẻ yếu ớt kia, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, đây là cấm chế gì mà lại có uy lực như vậy, có thể khóa chặt cả tờ nở lực hủy thiên diệt địa của Phục Long Đỉnh. Quỷ tiên sinh NGN ngừ giây lát rồi nói, tại hạ cũng không dám chắc chắn mười phần. Nhưng có lẽ tám chín phần đó là cấm chế từ thời thượng cổ, càng khôn tỏa. Càng khôn tỏa, quỷ vương trao mày nhắc lại, tại sao ta chưa từng nghe đến thứ cấm chế này vậy? Quỷ tiên sinh lắc đầu, loại tờ nở Pháp cấm chế này chưa từng xuất hiện trong nhân thế, chỉ được ghi chép mấy câu trong một cuốn cổ thư lưu truyền từ thời thượng cổ, cũng chưa có ai tin rằng nó tồn tại cả. Nói tới đây, quỷ tiên sinh ngưng lại một chút, đưa mắt nhìn sang phía quỷ vương. chỉ thấy quỷ vương vẫn nhìn chăm chăm vào đạo bạch quan kia sắc mặt càng lúc càng khó coi quỷ tiên sinh tờ hờ mở thở dài lại tiếp tục nói nghe nói loại thượng cổ tờ hờ nở pháp này được tờ hờ nở linh thời viễn cổ chuyên dùng để cấm chế ác ma trừ phi là có thể tìm được một thứ thượng cổ tờ hờ nở khí khác bằng không thì đừng hy vọng phá giải thân hình quỷ vương khẽ rung động quay lại hỏi tờ hờ nở khí thượng cổ là gì quỷ tiên sinh cười khổ một tiếng điều này thì tại hạ không biết quỷ vương tức giận vậy có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm trước đây vì tứ linh huyết trận này đều đổ sông đổ biển hay sao quỷ tiên sinh im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói theo tại hạ thì linh khí của huyết trận xung quanh huyết trì vẫn còn chưa tan huyết khí vẫn còn cho dù tu la tờ hờn lực trong phục long đỉnh tụ mà không tản thì cũng chỉ là trạng thái tạm thời mà thôi Có thể thấy nguyên khí của tứ linh huyết trận vẫn còn, hơn nữa chỉ còn một chút nữa là sẽ đại công cáo thành. Vấn đề là cản khôn tỏa đột nhiên xuất hiện, khóa chặt khí mạch bên trong phục long đỉnh, làm cho tứ linh huyết trận không tương. Thông được với phục long đỉnh, huyết khí không chạy vào trong đỉnh nên tu là tờ HN lực không thể phát huy, đây chính là khó khăn trước mắt của chúng ta. Tờ HN tình quỷ vương biến đổi liên tục, nhưng vẻ hung bạo tàn nhẫn vẫn không hề mất đi. Sắt khí tỏa lan khắp bình đài, dồn dập bước về phía quỷ tiên sinh. Mặc dù không có gió, nhưng tấm xa che mặt của quỷ tiên sinh vẫn tự động đậy. y vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn quỷ vương. Một lúc lâu sau, quỷ vương đột nhiên hít sâu vào một hơi, thờ hờ nở sắc từ từ bình tĩnh trở lại, cả khẩu khí cũng trở lại bình tĩnh như trước. Vậy tiên sinh nghĩ chúng ta phải làm gì? Quỷ tiên sinh lại tờ hờ mở thở dài. khẩn yếu nhất bây giờ là làm sao phá giải cấm chế, chỉ GN giải quyết được nó, là đã thành công rồi. Quỷ Vương nói, vậy tiên sinh định làm thế nào? Quỷ tiên sinh NGN ngừ dây lát rồi nói, nếu có thượng cổ tờ HN khí trong truyền thuyết thì là tốt nhất, nhưng xem ra hy vọng không nhiều lắm. Có điều tại hạ thấy tuy rằng càng khôn tỏa lợi hại, nhưng so với truyền thuyết thì còn kém xa nhiều lắm. Phục Long Đỉnh cũng là vật cực kỳ cổ lao. chỉ sợ cũng phải vài vạn năm tuổi. dù can khôn tỏa là thượng cổ tờ hờ pháp, uy lực vô cùng, nhưng trải qua trăm ngàn năm cũng đã hao tổn không ít. chỉ cờ n quan sát kỹ càng, vị tất đã không thể hóa giải. quỷ vương lặng lẽ cờ hờ mở chầm gần đầu, sắc mặt cũng giờ n giờ n ôn hòa trở lại. tờ giờ mở ngâm một hồi, tựa hồ như lại nghĩ ra gì đó, thở dài một tiếng nói, lẽ nào đây là vận mệnh? quỷ tiên sinh ngần người. Không hiểu Y Y nói gì, chuyện gì vậy? Quỷ vương cười khổ, vẻ hung ác trên mặt đã mất đi, nhưng thay vào đó là sự khổ não, phiền muộn. Chỉ thấy ông ta lắc đầu nói, không có gì, lành phiền tiên sinh vất vả một phen vậy. Nói đoạn, không đợi quỷ tiên sinh đáp ứng, quỷ vương đã quay người rời khỏi huyết trì. Quỷ tiên sinh nhìn theo bóng lưng ông ta xa giờ ân ở, cảm giác con người này đang run lên vì mệt mỏi, tựa hồ như trên vai ông ta. Trong lòng ông ta đều có một tảng đá ngàn cân đang đè nặng vậy. Con Ilya thì, thì cơ hồ như càng lúc càng mệt mỏi. Ho oh oh ho oh. ho. Quỷ lệ đẩy thạch môn ra, trở về nơi ở của mình. Thạch môn cờ hờ ơ chậm đóng lại sau lưng hắn, phát ra một tiếng cạch nặng nề. Quỷ lệ dường như không cảm nhận được gì, nhãn quang mang vô tờ hờ n, thậm chí hắn còn không hiểu tại sao mình trở về được đến đây. Bốn bức tường của thạch thất hắn cư ngụ cũng nứt nẻ khắp nơi. có nhỏ có lớn, có sâu có nông, thỉnh thoảng có những tảng đá nhỏ rơi xuống, rõ ràng là nơi này cũng không thoát khỏi sự xâm phạm của sức mạnh khủng khiếp của huyết trận. Nhưng dường như quỷ lệ không hề để ý đến những điều này, hắn nằm vật xuống giường, hai tay bung thóng một cách vô lực, một vật hình tròn được vải đen bao bọc nhẹ nhàng trượt khỏi tay hắn, rơi xuống giường. Một bóng xám thấp thoáng ẩn hiện, con khỉ tiểu hôi từ bên cạnh nhảy vọt lên người hắn, nhưng quỷ lệ vẫn nằm yên bất động. không hề có phản ứng. Tiểu Hôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nghiêng đầu dí sát mặt vào mặt quỷ lệ quan sát, chỉ thấy hai mắt chủ nhân nhắm nghiền, sắc mặt trắng xanh. Ba con mắt của con khỉ khẽ chớp chớp, tựa như cũng biết điều gì đó, kêu lên mấy tiếng chí trí rồi thôi, không làm phiền hắn nữa. Rồi nó cũng nhảy xuống khỏi người quỷ lệ, ngồi dựa lưng vào chủ nhân, không nói lời nào. Thách thất chìm vào yên lặng, không biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua, quỷ lệ vẫn nằm yên bất động như vậy. tiểu hôi hơi lo lắng nhìn chủ nhân nhưng lại do dự không dám làm phiền cái đầu khỉ lắc qua lắc lại đột nhiên để ý thấy ở cách đó không xa có một bọc đồ màu đen đang nằm lặng lẽ ba con mắt của nó chớp chớp nhìn bọc đồ một lúc rồi lại quay sang nhìn quỷ lệ thấy hắn vẫn nằm lặng lẽ tiểu hôi sẽ ve vầy đuôi, gãi gãi đầu sau đó khẽ nghiêng người ra trước cờ ơ mở lấy bọc đồ kia tiểu hôi cờ ơ mở bọc đồ lên xem xét mấy lượn cũng không nhìn ra được là thứ gì rồi không cẩn thận làm tuột lớp vải bên ngoài ra, từ bên trong một chiếc ngọc bản màu trắng rơi xuống giường. Tiểu hôi giật mình đánh thoát, cả người nép lại, chỉ thấy miếng ngọc bản trước mắt vô cùng cổ quái, không nói đến màn bạch quang nhàn nhạt mà nó tỏa ra, bên trong ngọc bản còn có vô số các miếng ngọc nhỏ đang tự chuyển động, mãi không dừng lại. Tiểu hôi bị thu hút vào đó, ba con mắt mở tròn không chớp, nhìn chằm chằm vào cản khôn luân hồi bàn. Một lúc lâu sau mới cẩn thận đưa hai tay chạm nhẹ vào mép ngọc bàn. Càn khôn luân hồi bàn khẽ trượt qua một bên, tay tiểu hôi cũng lập tức rụt lại, có vẻ như con khỉ này đang thử thăm dò chiếc ngọc bàn hình dáng kỳ quái này. Có điều xem ra cũng không có gì nguy hiểm, tiểu hôi thu tay lại trước mắt, cẩn thận quan sát, không thấy đau cũng không ngứa liền cười khục khục mấy tiếng, lại nhìn chiếc ngọc bàn trên giường, lắc lư cái đầu một lúc, sau đó cờ ơ mở càn khôn luân hồi bàn lên. Ánh sáng trắng dịu dàng chiếu lên gương mặt lông lá của tiểu hôi, hờ hờ tử mở tròn ba con mắt, quan sát ngọc bàn, những miếng ngọc nhỏ bên trong vẫn không ngừng chuyển động, tựa như thời gian không ngừng trôi, vĩnh viễn không dừng. Tiểu hôi nhìn ngọc bàn đến thất tờ hờ ba con mắt càng lúc càng dí sát ngọc bàn, nhìn chăm chăm vào những miếng ngọc kỳ dị đang chuyển động, trong mắt tiểu hôi, những miếng ngọc nhỏ bé đó dường như đã biến thành nguồn vản tinh đầu trên trời cao. Đột nhiên! Thân hình tiểu hôi khẽ nghiêng đi, không hiểu sao lại bất ngờ rời khỏi người quỷ lệ, đến bên mép giường lúc nào mà không biết, một chân bước hụt, làm tiểu hôi trượt chân ngã bịch xuống đất. Con khỉ phát ra một tiếng kêu khẽ khẽ, rồi lập tức bật dậy, cũng may là tay nó kịp nắm chặt, càn khôn luân hồi bản không bị đánh rơi xuống đất. Tiểu hôi nhảy lên nhìn trước nhìn sau, cả ba con mắt đều trợn tròn lên, một tay cờ ơ mở ngọc bàn, một tay gãi gãi đầu. Rõ ràng là chính nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới vừa rồi còn đang ngồi cạnh chủ nhân, tại sao lại đột nhiên rơi xuống khỏi giường như vậy? Tiểu hôi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng nghĩ không thông, túi đầu đủ rũ. Có điều tính tình con khỉ này thiên sinh hoạt bát, cũng chẳng buồn chán lấy bao lăm. Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy quỷ lệ vẫn nằm yên bất động, bèn ngồi thụp xuống đất, cờ ơ mở cản khôn luân hồi bản đưa lên trước mắt xem xét. Trong ánh bạch quang mờ mờ, những miếng ngọc nhỏ tờ hờ ơn lờ kỳ bên trong ngọc bàn vẫn không ngừng chuyển động. Có điều lờ lờ này, tiểu hôi không hề bị thu hút đến độ hồn một nơi phách một nẻo như lờ lờ trước. Nhãn châu nó chuyển động một vòng, đột nhiên bật cười khục khục đưa cánh tay còn lại sờ vào những miếng ngọc nhỏ trong ngọc bàn. Bàn tay tiểu hôi nhẹ nhẹ đưa tới, đột nhiên nó ấn ngón tay xuống một miếng ngọc nhỏ trong đó, nhưng những miếng ngọc này dường như có tiềm lực nào đó bên trong. Không ngờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ ngón tay tiểu hôi mà vẫn chuyển động không ngừng, hoàn toàn không dừng lại. Tiểu hôi ngẩn người, nhưng không hề có vẻ tức giận, ngược lại còn có chút cao hứng nữa, dường như tìm được thứ đồ chơi thú vị lắm vậy. L.N. thứ hai, nó lại đưa tay ấn xuống một miếng ngọc khác, quả nhiên cũng không thể giữ được, điều này càng làm nó cao hứng hơn. Miệng cứ chí chí liên hồi, liên tiếp đưa tay ấn xuống các miếng ngọc nhỏ đang chuyển động không ngừng bên trong ngọc bàn. chỉ là một lúc sau tiểu hôi ấn mãi cũng cảm thấy chán đột nhiên đưa ngón tay ra ấn thật mạnh xuống tiểu hôi vốn là dị chủng nhân gian lại theo quỷ lệ nhiều năm đạo hạnh cũng không phải tờ ơ mở thường ấn mạnh một cái quả nhiên tình hình hoàn toàn khác so với những lần ơn trước chỉ thấy miếng ngọc nhỏ kia bị nó giữ chặt dường như đang rẽ rủa để tiếp tục chuyển động nhưng chỉ làm tiểu hôi thêm hưng phấn lực đạo dồn vào ngón tay càng nặng sau mấy lần ơn l rẽ rủa vô lực Miếng ngọc nhỏ cuối cùng cũng dừng lại, im lìm bất động. Cách. Một tiếng động nhỏ vang lên trong ngọc bàn, làm tiểu hôi giật mình đánh thoát một cái. Đưa mắt nhìn qua thì chỉ thấy miếng ngọc kia đã dừng lại, nhưng những miếng khác vẫn chuyển động không ngừng. Chỉ trong giây lát đã có một miếng ngọc khác chuyển động tới vị trí đó, va và vào miếng ngọc bị tiểu hôi ở lên. Hai miếng ngọc chạm nhau, xem ra có vẻ bình thường, nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó, dị biến đã xảy ra. ánh sáng nhu hỏa của càn khôn luân hồi bản trong nháy mắt đã sáng rực lên cùng lúc đó những tiếng cách cách cách vang lên liên miên bất tuyệt từng miếng ngọc nhỏ liên tiếp đập vào nhau càng lúc càng có nhiều miếng ngọc rừng chuyển động còn ánh sáng của ngọc bản thì càng lúc càng rực rỡ thậm chí còn sáng hơn cả khi quỷ lệ ở trong hàn băng thạch thất gấp 10 ln hoàn toàn không thể nhìn rõ tựa hồ như vở nn dê dương trên trời rơi xuống thạch thất nhỏ bé này vậy tiểu hôi trợn mắt há hốc miệng nhìn ngọc bàn trong tay mình cho dù nó là dị chủng nhưng lúc này cũng khó thể chịu đựng nổi luồng ánh sáng chói mắt đó con khỉ nhỏ lui lại một bước vung tay càn khôn luân hồi bàn rơi xuống đất kêu canh một tiếng dị tượng không biến mất theo cái buông tay của tiểu hôi ngọc bàn vẫn xả ra những đạo hào quang chói mắt trong luồng sáng đó một đồ hình kỳ bí bắt đầu từ từ hiện lên tiểu hôi như chạm phải lửa nhảy ngược về phía sau ngấp trong góc thách thất Nhưng cơ hồ như vẫn không nén được dạ hiếu kỷ, nên nó vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn. Quỷ lệ dường như hoàn toàn không cảm nhận được dị biến đang xảy ra, vẫn nằm yên bất động trên giường Ho ho ho! Điều làm người ta không thể ngờ tới nhất không phải xảy ra bên trong thạch thất này, mà là dưới lòng đất, trong huyết trì. Quỷ tiên sinh đang ngồi xếp bàn tọa trên bình đài, nhắm mắt suy nghĩ. Phục Long Đỉnh vẫn lơ lửng trên đầu y y Thượng cổ tờ nở Pháp Càn Khôn Tỏa vẫn găm chặt vào trán đắc ma, tuy có vẻ yếu ớt, nhưng thủy chung vẫn tồn tại giữa màn huyết quang dày đặc. Đúng vào lúc này, thậm chí cả quỷ tiên sinh cũng không phát giác, đạo bạch quang trên phục long đỉnh kia đột nhiên phát sinh biến hóa. Bạch quang giờ nở giờ HN sáng bừng lên, còn huyết khí bên trong cặp mắt đắc ma thì cũng theo đó mà giảm đi mấy phần huyết khí chuyển động trên mặt đắc ma, xa xa nhìn lại, cơ hồ như bị vặn mèo méo mó đi mấy phần. cũng có thêm vài phần điên cuồng và phẫn nộ. Đạo bạch quang dường như bị thứ gì đó làm cho thức tỉnh, càng lúc càng sáng, cơ hội như đang hô ứng với thứ nào đó. Bên trên bình đài, thân hình quỷ tiên sinh khẽ lay động, dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không thể khẳng định. Chỉ thấy y cờ hờ ớn nở trừ giây lát, rồi cuối cùng cũng từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn Phục Long Đỉnh. mươi 246, Na Y Hà Thân hình quỷ lệ khẽ rung động, từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê, chống tay ngồi dậy trên giường, đầu vẫn cảm thấy hơi ong ong. Với đạo hạnh của hắn, vậy mà vẫn còn hiện tượng này, quả thật là vô cùng hiếm có. Chỉ là quỷ lệ dường như hoàn toàn không chú ý đến điểm này, hắn định thờ hờ thở dài một tiếng, rồi quay người lại, lập tức ngây người ra. Chỉ thấy càn khôn luân hồi bàn đang nằm trên mặt đất, tán phát ra những luồng bạch quang dịu dàng, còn tiểu hôi thì đang ngồi trồn hổm bên cạnh. cơ hội như rất hiếu kỳ, nhìn trái, nhìn phải, ba bốn L.N nở đưa tay ra sờ mó, nhưng mỗi lỡ nở cứ giơ đến một nửa lại rụt tay lại, như là có gì đó sợ hãi vậy. Quỷ lệ khẽ cho mày, ngưng tờ hờ nở suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra có phải hắn đã đặt ngọc bàn này ở đây hay không. Chẳng những thế, thậm chí cả việc làm sao hắn trở về được từ Hàn băng thạch thất hắn cũng chỉ mơ mơ hồ hồ. Có lẽ là do vừa rồi quá thất vọng. Nên tinh tờ nở không được ổn định mà nên. Quỷ lệ im lặng tờ giờ mở ngầm, rồi cười khổ một tiếng, thở dài náo luột nhẹ nhàng túi người nhặt cản khôn luân hồi bàn lên. Tiểu hôi ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ba con mắt chớp chớp, không biết đang nghĩ gì. Quỷ lệ với tay, nói, tiểu hôi, lại đây. Tiểu hôi chi chi mấy tiếng, rồi nhảy vụt lên, sau hai ba cái nhấp nhô đã ngồi trồn hổm trên đùi quỷ lệ. Nhưng dường như nó vẫn còn sợ hai chiếc càn khôn luân hồi bàn trong tay hắn, cuối cùng cũng không dừng lại trên ủi, mà nhảy lên vai hắn ngồi, sau đó thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ngọc bàn trong tay chủ nhân. Quỷ lệ cũng không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay vướt vướt lên người tiểu hôi. Trên đời này chỉ có mình con linh hờ ơ ưu này là không bao giờ rời xa hắn. Một hồi sau, ánh mắt quỷ lệ lại trở về càn khôn luân hồi bàn, trong ánh sáng trắng dịu dàng, ngọc bàn vẫn y như trước. Bên trong là vô số miếng ngọc nhỏ đang chuyển động theo quỹ đạo kỳ dị của chúng, vĩnh viễn không dừng lại, cơ hội như căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Quỷ lệ lặng lẽ nhìn ngọc bản trong tay, ánh sáng trắng mở mở chiếu lên mặt hắn. Không biết bên trong đang ẩn tàng bí mật gì. Quỷ lệ nhìn một lúc lâu, cuối cùng đành lắc đầu khe khẽ, trên mặt lộ vẻ thất vọng, cờ ơ mở miếng vải đen lên gói càn khôn luân hồi bản cho vào trong ngực. Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn mở to mắt quan sát động tác của chủ nhân, đến khi Quỷ Lệ cho Ngọc Bàn vào ngực, đột nhiên nó kêu lên chí chí hai tiếng. Quỷ Lệ quay đầu lại, trao mày nói, chuyện gì vậy, Tiểu Hôi? Tiểu Hôi đưa tay lên gãi đầu, dường như cũng không biết rốt cuộc là cái gì không đúng hay có điều gì quan trọng, chỉ đành xuê hai tay ra, nhún nhún vai. Quỷ Lệ vỗ nhẹ lên đầu con khỉ một cái, cũng không để ý gì thêm nữa. Ngồi được một lúc, đột nhiên hắn hỏi. tiểu hôi vừa rồi ta nằm nghỉ được bao lâu rồi ba con mắt của tiểu hôi chuyển động miệng kêu chi chí chí chí hai tay múa may loạn xạ quỷ lệ nhìn nó trầm rãi nói lâu vậy sao vậy chúng ta cũng nên ra ngoài thôi nói xong hắn liền đứng dậy ôm tiểu hôi vào lòng vuốt ve tờ hờ nở sắc tờ giờ ơ mở ngâm hắn mẩn ra dây lát rồi thở dài điềm đạm nói dù thế nào thì ta vẫn phải tiếp tục sống phải không Mắt tiểu hôi chuyển động không ngừng, cũng không biết nó có hiểu ý quỷ lệ nói gì không, có điều quỷ lệ cũng không còn tinh tờ hờ ơn ở đâu mà suy nghĩ thêm nữa, hắn vỗ nhẹ lên vai tiểu hôi mấy cái, con khỉ bèn thuận thế bò luôn lên vai hắn. Quỷ lệ bước ra trong tiếng động nặng nề của cánh cửa đá. Bên ngoài thách thất, thông đạo vân trải dài ra hai bên, chỉ là những vết nứt nẻ càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc kia như đang nhắc nhở những người ở đây rằng. Phía trước có rất nhiều nguy cơ đang rình dở. Quỷ lệ đứng trước cửa thạch thất một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên những vết nước nẻ ngang dọc khắp nơi. Có những vết nước cực lớn, từ phía trên kéo dài xuống tận dưới đất, lộ ra cả nham thạch bên trong. Sau khi những đường nước này xuất hiện, vách đá vốn rắn chắc kiên cố, cơ hồ như trở nên mỏng manh yếu đuối, tưởng chừng không chịu nổi một trận gió mạnh. Quỷ lệ chậm rãi bước tới nở một vết nước ngay trên vách đá nở nhất. Chăm chú quan sát hồi lâu, trên mặt không lộ ra chút biểu tình. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nhìn phía trên thông đạo, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, những vết nứt này đều xuất hiện từ sau khi hắn rời khỏi Hồ Kỳ Sơn LN trước. Trong chốc lát, tự nhiên là hắn cũng không thể hiểu nổi. Nhưng khi hắn ở trong Hàn băng thạch thất khi nãy, lại nhớ rất rõ ràng có một sức mạnh tờ nở bí đột nhiên xuất hiện từ lòng đất. Thế nhưng nhìn tình trạng của thạch bích lúc này, thì tờ ở thông đạo là tổn hại nhiều nhất, kế đó là hai bên thạch bích, còn mặt đất dưới chân hắn thì chỉ có vài vết nước nhỏ không đáng kể. Có điều dường như tâm trạng quỷ lệ lúc này rất không tốt, tuy những vết nước này thập phần cổ quái, nhưng hắn chẳng hề để tâm nghiên cứu thêm. Hắn đứng lại định tờ ở trong giây lát, rồi không để ý đến những vết nước ngang dọc đó nữa, dẫn theo tiểu hôi đi ra khỏi thông đạo. Thông đạo vẫn như trước, nhưng có điều khác là... Nơi này yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Đệ tử quỷ vương Tông Hờ Âu như đã nấp hết trong thạch thất của mình, không ai chịu ra ngoài. Cả thạch thất rộng lớn, chỉ còn mình bóng hình cô lẻ của quỷ lệ. Có điều rõ ràng là quỷ lệ không chú ý tới những chuyện này, nhìn hướng đi của hắn, thì là đi sâu xuống động quật bên dưới, không biết có phải là do buồn chán quá nên muốn đi lung tung cho bớt S.A.U. nào hay không. Tiếng bước chân quỷ lệ vang vang trong thông đạo. Bởi vì không gian quá yên tĩnh, nên tiếng bước chân hắn vang động hơn bình thường rất nhiều. Tiểu hôi ngồi trên vai hắn dường như cũng không quen với tình trạng tĩnh lặng này, cái đầu nhỏ cứ ngoảnh đi ngoảnh lại, nhòm ngó khắp nơi. Đột nhiên tiểu hôi không ngó nghiêng nữa, mà nhìn thẳng về phía trước. Quỷ lệ cơ hồ như cũng cảm nhận được điều gì đó, dừng bước, dõi mắt nhìn theo ánh mắt tiểu hôi. Phía trước không một bóng người, nhưng chỉ dây lát sau, quả nhiên là có động tĩnh. Một bóng người màu đen từ từ lướt tới, không gây ra một tiếng động nhỏ. Đó chính là quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh cũng nhận ra quỷ lệ đang đơn độc một mình đứng chắn phía trước mặt mình, dường như cũng hơi ngẩn người, dừng bước. Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai lên tiếng. Bờ ơ không khí trong thông đạo trở nên nặng nề. cuối cùng quỷ tiên sinh đành lên tiếng trước, ngươi trở về lúc nào vậy? Quỷ lệ lạnh lùng đáp, vừa mới trở về. Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu. cơ hồ như không còn gì để nói nữa dù sao ít nhiều gì cũng đã nói một câu coi như chào hỏi chỉ thấy y chậm rãi cất bước về phía trước quỷ lệ thấy thế cũng lặng lẽ lui sang một bên tránh đường lúc quỷ tiên sinh đi qua người quỷ lệ đột nhiên dừng bước cử động dường như có gì đó cở hở ở trừ khác với ngày thường y giờ mở ngâm dây lát rồi mới lên tiếng ngươi vừa mới trở về đúng không quỷ lệ chậm rãi hỏi phải có chuyện gì quỷ tiên tinh hơ do dự tựa như đang tờ hờ ơ mở lựa lời để nói một hồi sau mới chậm rãi hỏi vậy ngươi có cảm thấy ở đây có gì đó không đúng không quỷ lệ liếc mắt nhìn quỷ tiên sinh hỏi ông ám chỉ điều gì quỷ tiên sinh tờ giờ ơ mở mặt một lúc sau đó lắc đầu nhạt giọng nói không không có gì ta đi trước đây nói xong liền đi thẳng ra ngoài không nói thêm chữ nào nữa quỷ lệ nhìn theo bóng quỷ tiên sinh đi xa giờ ơ Phiêu hốt bất định, thoạt nhìn thì ngụy dị như bóng u linh, có điều thân pháp đã chậm hơn ngày xưa rất nhiều. Quỷ tiên sinh bước đi rất chậm, hơn nữa lộ tuyến cũng không phải thẳng một mạch, mà thỉnh thoảng lại lại GL hai bên vách đá. Đặc biệt là khi đi qua các cửa thách thất, quỷ tiên sinh đều không biết vô ý hay hữu ý dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Dường như y ỉa đang tìm kiếm thứ gì đó. Quỷ lệ lặng lẽ quay người. cho dù quỷ tiên sinh có tìm thứ gì thì cũng căn bản chẳng liên quan đến hắn. Hắn tiếp tục bước đi theo hướng đã chọn, lần này thì không còn gặp một hai nữa, chẳng mấy chốc hắn đã đi đến động khẩu. Khi quỷ lệ bước ra khỏi động khẩu, ánh dương ấm ám chiếu lên mặt hắn. Quỷ lệ khẽ nhíu mắt, hít thở thật sâu. Dưới ánh mặt trời, cơ hồ như tảng đá đang đè nặng trên tim hắn cũng nhẹ đi phần nào. Ho oh oh ho oh. ho. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Từng ngày qua đi, Nhưng trưởng giáo thanh vân môn đạo huyền chân nhân không hề lộ diện lấy một LN với thân phận lãnh tụ quần hùng thiên hạ của đạo huyền chân nhân. Đây tự nhiên không phải chuyện nhỏ, áp lực đối với trưởng môn đệ tử tiêu giật tài càng lúc càng lớn. Những đạo hưu các phái đến thanh vân môn bái phòng tạm thời chưa nhắc đến vì còn có thể qua loa được. Nhưng thanh vân môn có nhiều phái hệ, đạo huyền chân nhân lại chưa truyền ngôi vị trưởng giáo lại cho tiêu giật tài, vì vậy có rất nhiều chuyện ý gì bị câu thúc, không thể xử lý. còn thanh vân môn chư mạch thì đều lấy thông thiên phong làm trung tâm mắt thấy trưởng giáo đã nhiều ngày biệt vô âm tín còn thông thiên phong thì chỉ biết truyền ra tin tức bế quan hết bế quan rồi lại bế quan đến cuối cùng thì bế quan cũng không thể che đậy được nữa tiêu giật tài bèn quyết định nói đạo huyền chân nhân đã ra ngoài vân du tứ hải rồi không ai biết hạ lạc ở đâu nữa nói ra thì cũng không thể trách được tiêu giật tài tình hình lúc này của đạo huyền chân nhân trong mấy nghìn môn hạ của thanh vân môn chỉ có thủy nguyệt đại sư và lục tuyết kỳ ở tiểu trúc phong là hiểu rõ mà thôi còn hai người xưa nay luôn ủng hộ y là điền bất dịch và tô như ở đại trúc phong thì đã lờ ân lượt qua đời thủy nguyệt và lục tuyết kỳ thì không nói nhưng những người khác thì làm sao biết được bí mật tại trời này của thanh vân môn tự nhiên là chỉ biết đi tìm tiêu giật tài để truy vấn thôi gương mặt tiêu giật tài lộ rõ vẻ mệt mỏi người gờ y nét lại so với dáng vẻ tinh minh mẫn cán tinh lực dồi dào trước đây của y quả thật khác nhau một trời một vực chỉ nhìn dáng vẻ này cũng có thể tưởng tượng ra được gáp lực đối với ý ỉa lớn như thế nào nhưng y ỉa vẫn không thể nghỉ ngơi hôm nay trên ngọc thanh điện đệ tử sáu mạch còn lại của thanh vân môn dường như đã không thể nhẫn mại cùng tụ họp lên thông thiên phong hỏi cho ra rốt cuộc trưởng giáo chân nhân đã xảy ra chuyện gì Tại sao lại không lộ diện trong một thời gian dài như vậy? Đây đúng là chuyện chưa từng xảy ra. Hờ ơ hết các vị thủ tọa đều đã có mặt, duy chỉ có thủ tọa Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư là không đến, cả đệ tử nổi danh nhất Lục Tuyết Kỳ của bà cũng không có mặt, nhưng Sư tỷ Văn Mẫn của nàng thì đã đến. Các vị thủ tọa còn lại đang ngồi ở giữa, trong đó nổi bật nhất chính là Tống Đại Nhân, người mới tiếp nhiệm điền bất dịch làm thủ tọa Đại Trúc Phong. Tống Đại Nhân im lặng. Khéo miệng khe máy động, gượng gạo cười với Văn Mẫn, nhưng rồi cũng lập tức túi thấp đầu, rõ ràng là tâm tình vẫn đang chìm trong đau xót. Văn Mẫn cũng lộ vẻ ngại ngùng, túi mặt không nói gì. Người dẫn đầu cuộc lục mạch tụ hội LN này đương nhiên không phải các đệ tử đời thứ 20 tiếp nhiệm chức thủ tọa như Tống Đại Nhân hay Tề Hạo, bởi thế người lên tiếng chất vấn tiêu giật tài tự nhiên chính là mấy vị thủ tọa trưởng bối như Tăng Thúc Thường. tiêu giật tài tuy đã xử lý sự vụ trong môn phái một thời gian khá dài nhưng dù sao thì đạo huyền chân nhân vẫn chưa giao lại quyền trưởng giáo cho y vì vậy y cũng chỉ có thể đứng trả lời câu hỏi của các vị thủ tọa không có chỗ ngồi chiếc ghế thuộc về đạo huyền chân nhân vẫn để trống tiêu giật tài đứng bên cạnh mặt lộ vẻ khó xử trả lời câu hỏi của từng người chỉ là hỏi đi hỏi lại tiêu giật tài vẫn cứ khăng khăng khẳng định rằng mình không biết đạo huyền chân nhân đi đâu Mà sự thật thì cũng đúng là vậy. Giải thích cũng chỉ có một lý do duy nhất, đó là trưởng giáo chân nhân đạo pháp thông huyền, có lẽ là do linh tâm xúc động, nên đã ra ngoài vân du tứ hải rồi. Các vị thủ tọa và các trưởng lão tự nhiên cảm thấy những lời này của họ tiêu khó mà tin nổi, bởi từ khi tiếp nhiệm chức trưởng giáo tới nay, đạo huyền chân nhân chưa từng ra ngoài vân du mà không để lại chút tin tức nào. Nhưng tiêu giật tài cứ nhắc đi nhắc lại một đáp án như vậy thì cũng không ai làm gì được y gì không thể miễn cưỡng nói rằng trước đây không có thì bây giờ cũng nhất định không có được. Cuộc chất vấn kéo dài đến tận giữa trưa, chúng nhân đều hỏi đến khô cả miệng, tiêu giật tài lại càng thêm thiểu tụy. Nhưng từ đầu tới cuối y ý, ý vẫn chỉ trả lời một câu đó. Cuối cùng, tăng thúc thường tức giận đứng dậy, phủi tay hừ nhẹ một tiếng, quay người bỏ đi. Người dẫn đầu đã đứng dậy, tê hạo. tống đại nhân tự nhiên cũng bị các vị sư thúc sư bá còn lại kéo dậy theo lờ lượt rời khỏi ngọc thanh điện nhìn theo bóng các đồng môn đi xa giờ ơ tiêu giật tài mới cở hờ ơ mờ chậm thở phào nhẹ nhõm đột nhiên thân hình loạn choạng suýt ngã một cảm giác khó chịu lan chạy khắp châu thân cũng may là y có căn cơ thâm hậu lập tức trụ vững được thân mình tiêu giật tài cười khổ một tiếng thờ ơ mờ thở dài sư tôn ả lao nhân ra người rốt cuộc đang ở đâu Nếu người còn không trở về, chỉ sợ đệ tử không chịu đựng nổi nữa đâu. Ho ho ho. Tạm thời không nhắc đến nỗi khổ của tiêu dận tài, lúc này Tống Đại Nhân đang cùng đoàn người ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Đệ tử Đại Trúc Phong đang trong thời kỳ thủ tăng nên không ai đi theo gã. Họ Tống lặng lẽ bước đi cờ hờ ơ ở chậm, cảnh tượng vừa rồi làm ý, ý nhớ đến chuyện sư phụ, sư nương qua đời, trong lòng vô cùng ế tơ hú não, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi đây thật nhanh. Chỉ là gã vừa mới bước ra khỏi đại điện, đang định bước lên hồng tiểu đi qua Vân Hải thì chợt có người gọi, đại nhân. Tống đại nhân quay đầu lại, thì ra là văn mẫn đang vẫy tay gọi gã. Tống đại nhân cảm thấy ấm áp trong lòng, cất bước đi về phía nàng. Văn mẫn thấy dáng vẻ tiểu tụy của gã, trong lòng tờ hờ ơ mờ đau xót, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng thấy xung quanh toàn là người đi lại, không phải là nơi để nói chuyện. bèn đưa mắt giá hiệu cho Tống Đại Nhân đi theo mình. Tống Đại Nhân hiểu ý, đi theo Văn Mẫn qua Hồng Kiều, đến bình đài rộng bên trên Vân Hải, hai người tìm một chỗ khuất, thấy xung quanh không có người, Văn Mẫn mới lên tiếng, huynh huynh vẫn khỏe chứ. Tống Đại Nhân cười khổ, túi đầu nói, chắc muội cũng biết hết chuyện của ta rồi, ôi! Gã thở dài, rồi lại túi đầu nói tiếp, có điều dưới ta còn có mấy vị sư đệ, nếu ta không gánh lấy gánh nặng này, chỉ sợ bọn họ càng khốn khó hơn. Khoe mắt Văn Mẫn hơi ửng hồng, đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay to vẻ của Tống Đại Nhân, làm gã giật mình đánh thoát, nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Văn Mẫn dịu rằng nói, Đại Nhân, huynh là đại sư huynh của họ, bây giờ lại nhận lấy trọng nhiệm thủ tọa Đại Trúc Phong, cờ ơn nở phải chiếu cô cho các sư huynh đệ, nhưng huynh cũng phải liệu sức mình mà làm, đừng quá cố gắng. Tống Đại Nhân cảm thấy bàn tay nàng mềm mại chân mượn, ở nước có mùi lũ hương của nữ tử thoang thoảng quanh mũi. đôi mắt kia lại càng dịu dàng nhu thuận trong lòng không khỏi được an ủi gã khẽ bóp nhẹ vào tay văn mẫn gật đầu đáp được văn mẫn khẽ gật đầu mỉm cười với gã hai người tuy gặp mặt không nhiều nhưng tình cảm thì càng lúc càng sâu đậm tống đại nhân tờ giờ mở mặc dây lát rồi nói ta vốn định vốn định khẩn cầu sư phụ sư nương hai vị lao nhân ra làm chủ sang tiểu trúc phong cầu thân nhưng cục diện trước mắt này ta thật sự lời còn chưa dứt Đột nhiên một ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt lên môi gã. Tống đại nhân ngước mắt lên nhìn văn mẫn, chỉ nghe nàng dịu rằng nói, Muội hiểu mà, tình hình trước mắt đương nhiên không thể nói những chuyện này. Huynh yên tâm hồi sơn đi, đợi những ngày này qua đi, chúng ta sẽ thương lượng lại, dù sao thì tâm ý của mọi thế nào huynh cũng biết rồi. Càng về sau, sắc mặt văn mẫn càng đỏ ửng lên, thanh âm cũng nhỏ giờ hơn ở. Tống đại nhân tờ hờ âm mở cảm động, nhiệt huyết sôi trào. không nén nổi xúc động, bước lên một bước, muốn ôm người trong ngộng vào lòng. Văn mẫn bị gã làm giật mình, vội vàng lùi lại né tránh, mang khẽ, đồ ngốc không sợ người khác nhìn thấy à Tống đại nhân giờ mới sức tỉnh, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy tuy chỗ hai người đang đứng không có ai, nhưng xa xa phía trên Vân Hải có không ít đệ tử Thanh Vân Môn, tuy là tạm thời chưa ai chú ý đến đây, nhưng rất khó nói rằng sẽ không có người nào ngẫu nhiên nhìn qua. tống đại nhân cười ngưỡng nghịu nói là ta không đúng ta ta đúng là hồ đồ mà. văn mẫn nhìn bộ dạng của gã trong lòng không khỏi bất nhẫn lường gã một cái rồi nói muội đâu có trách huynh cờ ơn lờ gì phải khẩn trương như vậy tình thế trước mắt không tốt nhưng tương lai chỉ cờ ơn lờ chúng ta có tâm nhất định sẽ được ở bên nhau thôi nó cả tống đại nhân vội vàng gật đầu thấp giọng nói tiểu mẫn muội thật tốt văn mẫn lại lường gã một cái nhưng nhìn tờ hờ nở lờ tỉnh của gã lại không nhịn nổi cười tống đại nhân cũng bật cười hai người đứng cạnh nhau nhất thời nhu tình mật ý tuy bên ngoài phong vũ điệu hữu nhưng trong lòng cả hai vẫn tràn đờ ý hy vọng về một tương lai tốt đẹp chừng dây lát sau văn mẫn thấp giọng nói muội phải đi rồi tống đại nhân không nỡ song cũng biết mình không tiện ở lâu đành gật gật đầu nói đành vậy muội nhớ cẩn thận văn mẫn liếc mắt nhìn gã dịu dàng nói Huynh phải bảo trọng, cho dù thế nào, tương lai cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tống Đại Nhân gật gật đầu, ta biết, mọi cũng phải trân trọng mình đấy. Văn Mẫn khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay gã, sau đó buông tay, quay người bước ra khỏi Vân Hải. Tống Đại Nhân nhìn theo bóng nàng cưỡi phi kiếm bay đi xa giờ hơn ở, chậm dại vây tay, cho đến khi bóng nàng khuất hẳn, mới từ từ quay người lại. Trời xanh mây trắng, sơn thanh thủy tú, từ trên cao nhìn xuống tiểu trúc phong. chỉ thấy trúc mọc xanh mướt phong quang diễm lệ tựa như tiên cảnh ho ho ho văn mẫn từ từ hạ xuống mấy nữ đệ tử trẻ thấy nàng trở về liền chạy tới đón một người trong bọn nói văn sư tỷ sư phụ dặn tỷ trở về thì đến gặp người văn mẫn khẽ gật đầu đi về phía trước tiện thể hỏi sư phụ lao nhân ra đang ở đâu một đệ tử khác đứng bên cạnh nói sư phụ vẫn ở trong trúc lâm tịnh xá hình như tuyết kỳ sư tỷ cũng ở đó Văn Mẫn ngẩn người, sao hả, tuyết kỳ ở cùng với sư phụ. Một đệ tử trẻ khác đứng cạnh đó lên tiếng, vâng, hôm nay sau khi sư tỷ đi, sư phụ đã gọi tuyết kỳ sư tỷ đến, đến rồi. Văn Mẫn gật gật đầu, ta biết rồi, bây giờ sẽ đến đó, các mội cứ làm việc của mình đi. Các sư muội của nàng đồng thanh giả một tiếng, rồi cười khúc khích bỏ đi. Văn Mẫn nhìn theo những sư muội trẻ trung không hiểu sự đời của mình, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Có lẽ người càng đơn tờ -U n thì lại càng hạnh phúc cũng nên. Nàng đứng ngây ra nhìn theo bóng các sư muội đi khuất hẳn, mới thở dài một tiếng, cất bước đi về phía tỉnh xá của Thủy Nguyệt Đại Sư. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu hiệu, hai bên thúy trúc mọc cung tùm, không khí thơm mát. Sau khi đi qua mấy khúc quanh, trúc lâm tỉnh xá đã hiện ra trước mắt nàng. Văn Mận đến trước cửa tỉnh xá, khẽ gõ nhẹ lên hai cánh cửa trúc, sư phụ, đệ tử Văn Mận đến, đến rồi. Bên trong lập tức vang lên tiếng của Thủy Nguyệt đại sư, "Vào đi." Cùng lúc đó, hai cánh cửa tỉnh xá cũng kêu lên mấy tiếng két két rồi mở ra, thân hình hiểu điệu của Lục Tuyết Kỳ xuất hiện trước mắt Văn Mẫn, mỉm cười với nàng nói, "Sư tỷ, tỷ về rồi." Văn Mẫn mỉm cười đáp trả Lục Tuyết Kỳ, rồi chậm rãi bước vào. Trong phòng, Thủy Nguyệt đại sư đang ngồi trên giường tre, Lục Tuyết Kỳ bước lại đứng sau lưng bà. Thủy Nguyệt đại sư ngước mắt nhìn Văn Mẫn rồi hỏi, "Mới về hả?" Văn Mẫn cung kính trả lời, vâng, đệ tử mới từ thông thiên phong hồi sơn. Thùy Nguyệt Đại sư tờ giờ mở ngâm dây lát rồi chậm dãi nói, hôm nay trên thông thiên phong đã xảy ra chuyện gì, con nói thử ta nghe. Văn Mẫn khẽ gật đầu, nói, vâng. Kế đó liền kể lại cục diện hôm nay trên thông thiên phong một lượt, cả tình cảnh chúng nhân truy vấn tiêu giật tài thế nào cũng kể ra rất rõ ràng. Thùy Nguyệt Đại sư lặng lẽ nghe Văn Mẫn kể, không nói tiếng nào. Lục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh cũng không lộ biểu tình gì, chỉ là khi nghe Văn Mẫn kể lại tình cảnh khó xử của Tiêu Giật Tài, nàng không nhịn được đưa mắt nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư một cái, nhưng sắc mặt Thủy Nguyệt vẫn lạnh như băng, cơ hội như căn bản không hề có cảm giác. Văn Mẫn kể xong, ngập ngừng giây lát rồi mới nói, sư phụ, vẫn còn một chuyện nữa, đệ tử không biết có nên nói hay không. Thủy Nguyệt Đại Sư nhắm nghiền hai mắt, cơ hội như đang nghĩ ngợi điều gì, nghe vậy bèn chậm dai nói. Có gì còn cứ nói đi. Văn Mẫn dạ một tiếng, rồi nói, vâng, đệ tử xin nói. Hôm nay lục mạch tề tụ trên thông thiên phòng, năm vị thủ tọa đều đi cả, chỉ mình người không đi. Mấy người tăng sư thúc có đoán trách đệ tử mấy câu, còn dặn đệ tử chuyển cáo lại cho sư phụ, nói mọi người đều là môn hạ thanh vân, đồng tông cộng tổ, muốn sư phụ người cũng nên ra mặt lên tiếng. Nói xong, Văn Mẫn cẩn thận len lén liếc mắt nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư. Nhưng sắc mặt Thủy Nguyệt vẫn lạnh lùng như tảng băng, không tức giận, cũng không đáp ứng, mà chỉ nhắm mắt tờ giở EM4. Thủy Nguyệt đại sư không nói gì, văn mẫn đương nhiên cũng không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, Thủy Nguyệt đại sư mới cờ hờ mở chậm khai khẩu, vừa rồi con nói ngoại trừ ta, các vị thủ tọa còn lại đều có mặt cả phải không? Văn mẫn ngừng người, gật đầu đáp, vâng. Thủy Nguyệt đại sư mở mắt ra nhìn văn mẫn, đại trúc phong là ai đi? Văn mẫn tờ hờ ơ mờ giật mình, không biết tại sao sư phụ lại đột nhiên hỏi đến chuyện của Đại Trúc Phong, nờ gờ ngừ dây lát rồi mới khe nói, là đại đệ tử của Điển Sư Bá và Tô Sư Thúc, Tống Đại Nhân. Sắc mặt lục tuyết kỳ thoáng lộ vẻ ưu ám, trong mắt ẩn hiện mấy phần thương cảm. Gương mặt Thủy Nguyệt Đại Sư cũng hơi ảm đạm, thở dài một tiếng hỏi, ngoại trừ gã, Đại Trúc Phong còn ai đi nữa không? Văn mẫn đáp, các vị sư huynh sư đệ Đại Trúc Phong đều đang thọ tàng vì vậy chỉ có mình Tống Đại Nhân Sư Huynh đến thông tiên phong. Thủy Nguyệt im lặng giây lát, rồi chậm rãi hỏi, bọn họ cũng không thoải mái gì còn có đi an ủi Tống Đại Nhân không? Văn Mẫn giật mình đánh phót bình thường Thủy Nguyệt Đại Sư rất nghiêm khắc với đệ tử, đối với những chuyện này lại càng nghiêm ngặt hơn, chuyện Văn Mẫn và Tống Đại Nhân âm tờ hờ âm mở qua lại nhiều năm đã là bí mật được công khai một nửa, vì vậy mà trong lòng nàng luôn thấp tha thấp phỏng, chỉ sợ sư phụ trách móc. L.N. này Thủy Nguyệt Đại Sư đột nhiên hỏi tới, làm cho văn mẫn sợ đến toát mồ hôi. N.G.N. ngừ mãi mới dám thấp giọng trả lời. Sư phụ, con con thấy Tống Sư huynh rất đáng thương, nhất thời mềm lòng, nên mới nên mới nói mấy câu với gã. Đệ tử, đệ tử tuyệt đối không dám trái lại lời giáo huấn của ân sư. Thủy Nguyệt Đại Sư lặng lẽ nhìn văn mẫn. Dưới cái nhìn của sư phụ, tim văn mẫn đập càng lúc càng nhanh. Không biết liệu mình có bị sư phụ trừng phạt hay không? Chẳng ngờ Thủy Nguyệt Đại Sư lại đột nhiên thở dài, nói, Tiểu Mẫn, con không cờ ơn phải sợ như vậy, sư phụ không có ý trách con. Văn Mẫn suýt chút nữa thì tưởng mình nghe lờ ơ ngạc nhiên thốt lên, sư phụ, người nói gì? Thủy Nguyệt Đại Sư điềm đạm nói, hiện giờ đệ tử Đại Trúc Phong đang phải thủ hiếu, trong thời gian ngắn chuyện này cũng không thể được. Để qua một thời gian nữa, Con bảo Tống Đại Nhân đến đây cầu thân đi, lớn nhỏ gì thì gã cũng là nhất mạch thủ tòa rồi, không đến nỗi phải làm mất mặt đệ tử của ta. Văn mẫn nghe như sấm nổ bên thai, nhất thời không thể tiếp nhận nổi, mừng rỡ không nói nên lời, đồng thời cũng không hiểu tại sao vị ân sư xưa nay luôn rất kiên quyết với chuyện này của mình lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Thùy Nguyệt Đại Sư ngồi trên giường trúc, nhìn vẻ hạnh phúc và kinh ngạc trên gương mặt đệ tử, trong lòng tờ hờ ơ mờ thở dài. Thờ hờ, hờ mở nhủ, nếu nghị thông sớm một chút, có lẽ nó sẽ càng vui vẻ khoái lạc hơn. Lục Tuyết Kỳ bước tới, đặt tay lên vai Văn Mẫn, nhẹ nhàng ôm lấy sư tỷ, trong mắt tràn ngập vẻ mừng vui, khe nói: sư tỷ, cung hỉ tỷ. Văn Mẫn nhất thời xúc động, không nén nổi những giọt nước mắt vui mừng, vội vàng đưa tay háo lên của đi. Thùy Nguyệt Đại sư nhìn thấy, vừa bực mình vừa tức cười, khẽ mắng: chỉ có như vậy mà đã vui đến thế à? Văn Mẫn lung túng, hai má đỏ bừng, quỳ xuống trước mặt Thủy Nguyệt Đại Sư, nhẹ giọng nói, đệ tử đa tạ đại ân đại đức của sư phụ. Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn Văn Mẫn hồi lâu, lắc lắc đầu, dịu dàng nói, thôi, con đứng dậy đi. Lục tuyết kỳ lại GN đỡ Văn Mẫn dậy, Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn Văn Mẫn, nhẹ nhàng nói, chuyện sau này, sư phụ cũng không thể làm chủ thay con được nữa, sau này con cũng phải học cách tự chăm sóc mình đi. Văn Mẫn chợt cảm thấy tim mình như thắt lại, đã từ rất lâu rồi, nàng luôn coi Thủy Nguyệt Đại Sư như mẫu thân mình, nhất thời không nén nổi xúc động, nấc nghẹn không nói nên lời. Thủy Nguyệt Đại Sư khẽ xua tay, nói, được rồi, hôm nay con đi đi lại lại cũng đã mệt, trở về nghỉ ngơi đi. Văn Mẫn nghẹn ngào đáp: vâng, đệ tử xin cáo tử. Vừa nói, nàng vừa cờ hờ ơ mờ chậm lui ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ đi theo phía sau. Tiễn nàng đi một đoạn xa rồi mới quay lại. Trong tỉnh xá, chỉ còn hai sư đồ đối diện với nhau. Một hồi sau, Thủy Nguyệt Đại Sư mới cười khổ một tiếng, nói, có phải trước đây ta đều làm sai hết cả hay không, hại nó phải chịu nỗi khổ tương tư, cũng hại cả con. Lục tuyết kỳ bước tới trước mặt Thủy Nguyệt Đại Sư quỳ xuống, thấp dọng nói, sư phụ, người đã một tay nuôi dưỡng chúng con thành người, dạy cho võ công, chỉ có chúng con làm sai. tuyệt đối không dám có lòng trách sư phụ. Thùy Nguyệt Đại Sư đưa tay ra, nhẹ nhẹ vớt lên mái tóc đen huyền của Lục Tuyết Kỳ, thở dài nói, con đứng dậy đi. Lục Tuyết Kỳ dạ một tiếng, đứng dậy. Thùy Nguyệt Đại Sư bế mục dưỡng tờ hờn ơn không nói thêm gì nữa. Lục Tuyết Kỳ im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên nói, sư phụ, con có chuyện muốn nói. Thùy Nguyệt Đại Sư mở mắt nhìn nàng, sắc mặt tờ giờ ơ mở trọng, nhẹ nhàng nói, Con muốn nói chuyện ở thông tiên phong phải không? Lục tuyết kỳ gật đầu, vâng. Điền sư bá và tô sư thúc ở Đại Trúc Phong L.L. lượt qua đời, còn đạo huyền sư bá chỉ sợ thật sự không thể quay đầu. Tại sao chúng ta không đem chân tướng sự việc nói cho các đồng môn hay biết, cho dù vì thể diện của thông tiên phong, thì ít nhất cũng nên cho các vị thủ tọa còn lại hay biết mới phải chứ ạ. Thùy Nguyệt Đại sư tờ giờ âm ở ngâm hồi lâu mới lên tiếng, con nói không sai. Chuyện này ta cũng đã nghĩ qua rồi. Lục tuyết kỳ ngẩn người, sư phụ, vậy tại sao người vẫn? Thùy Nguyệt Đại Sư cười khổ nói, có phải con muốn nói ta đã nghĩ đến rồi, tại sao vẫn chưa nói cho họ biết phải không? Hai tướng đốc, con có thử nghĩ xem sau khi chúng ta nói những chuyện này ra, sẽ có bao nhiêu người tin chúng ta chứ? Lục tuyết kỳ ngẩn người, nhất thời cũng không tìm ra lời gì để nói. Thùy Nguyệt Đại Sư thở dài nói, vừa rồi con cũng nói đó thôi. Thanh Vân Môn có mấy ngàn người, nhưng chỉ có bốn người là Điển Sư Bá, Tô Sư Thúc và Hai Sư đồ chúng ta biết được bí mật này. Giờ đây hai người họ đã qua đời rồi, chỉ còn hai chúng ta biết chuyện, nhưng dù là chúng ta nói ra, con thử nói xem mấy ngàn đệ tử Thanh Vân Môn liệu có mấy người tin rằng Chu Tiên Cổ Kiếm của bản Môn lại ẩn tàng yêu khí hay không? Liệu có người nào tin rằng Đạo Huyền chân Nhân Đạo Hạnh Thông Huyền, từng nhiều lờ ơn ra tay cứu vớt thiên hạ thương sinh? lại trở thành một ác ma tính tình hung ác, giết người không chớp mắt hay không. Lục Tuyết Kỳ lại càng không biết nói gì. Thùy Nguyệt đại sư thấp giọng nói tiếp, bí mật này vốn chỉ truyền cho đệ tử kế thừa ngôi vị trưởng giáo, nói ra ngoài, chỉ sợ toàn thể Thanh Vân môn sẽ không có một hai tin cả, huống hồ chúng ta không hề có chứng cớ, con bảo ta phải nói thế nào? Lục Tuyết Kỳ nghiến răng, một lúc sau mới chua chát nói, nhưng cục diện trước mắt chỉ sợ không thể che giấu được mãi. Cho dù chúng ta không nói, chỉ sợ có một ngày người sẽ xuất hiện ở đây, vậy chúng ta sẽ phải làm sao? Thùy Nguyệt Đại Sư thở dài, nhắm mắt lại nói, làm sao, ta cũng không biết nên phải làm sao nữa. Lục tuyết kỳ lặng lẽ không nói gì, căn phòng chìm vào trong yên lặng. Bên ngoài, rừng trúc khẽ lay động, phát ra những tiếng gì rào vui thai, cảnh sát đẹp mê hồn. Còn bên trong trúc lâm tịnh xá, dường như không khí càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Ho oh oh ho oh. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông. Trong những ngày tiếp sau đó, Quỷ lệ ngày nào cũng dùng Càn Khôn Luân Hồi Bản thử tìm cách cứu chữa cho Bích Giao, nhưng không hiểu tại sao, ngoại trừ LN đầu tiên Càn Khôn Luân Hồi Bản làm cho Hợp Hoan Linh có biến hóa. Những LN tiếp theo, Càn Khôn Luân Hồi Bản vẫn là Càn Khôn Luân Hồi Bản, còn Hợp Hoan Linh thì không còn phản ứng nữa, LN nào cũng giống như một cục đá nhỏ, rơi thẳng xuống vào giữa ngọc bản. Quỷ lệ vẫn không chịu từ bỏ, ông okay, kia hy vọng mong manh thử đi thử lại, nhưng chờ đợi hắn ở phía trước chỉ có thất bại và thất bại. Những ngày đầu quỷ vương cũng thường đến hàn băng thách thất, nhưng sau khi nhìn thấy quỷ lệ thất bại rồi lại thất bại, ông ta dường như còn bỏ cuộc sớm hơn cả hắn, số lờ đến càng lúc càng thưa thớt, mấy ngày nay, căn bản ông ta không hề đến đây nữa. Có lẽ, đối với quỷ vương, việc nhìn quỷ lệ liên tiếp thất bại là một chuyện vô cùng thống khổ. Ken. Một tiếng động nhẹ vang lên, mang theo tiếng hồi âm khe khẽ, hợp hoan linh lại rơi xuống giữa cản khôn luân hồi bàn, lan một vòng, rồi dừng lại. Gương mặt quỷ lệ không chút biểu tình, cảm giác của hắn đã tê cứng, không còn thất vọng, cũng không còn đủ du sơ hú não. Hắn không thử nữa, mà ngồi đó như một bức tượng, sau đó thì cất cản khôn luân hồi bàn đi, rồi cờ ơ mờ hợp hoan linh cẩn thận đặt vào lòng bích dao. Hắn chăm chú nhìn vào gương mặt hiền hòa của bích dao. Đã 10 năm rồi, nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn hệt như năm xưa khi hai người gặp mặt lờ ân lờ đầu, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy nụ cười năm ấy vẫn lẩn khuất nơi khoe miệng của nàng, tất cả đều gợi cho hắn những hồi ức không thể nào quên. Chỉ có, chỉ có làn da băng lạnh là đang lạnh lùng nói cho quỷ lệ biết sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ. Quỷ lệ lặng lẽ đứng dậy, chăm chú nhìn bích dao lờ ân lờ nữa, khoe miệng máy động, nhưng Thủy Trung vẫn không nói được nên lời. cuối cùng đành chậm rãi quay người lại rời khỏi hàn băng thạch thất bên ngoài thạch thất thông đạo vẫn vắng tanh không một bóng người quỷ lệ cờ hờ ơ chậm bước đi những vết nước trên tường càng lúc càng nhiều càng lúc càng rộng càng sâu chỉ là trong mắt quỷ lệ tất cả những điều này đều không hề có ý nghĩa hắn chỉ lặng lẽ cất bước đi trên thông đạo dài tham thảm sau lưng quỷ lệ ở đầu kia của thông đạo trong một góc tôi tăm u ám Quỷ vương lặng lẽ đứng nhìn hắn thanh niên đi mỗi lúc một xa giờ ơn nở quỷ vương không lại hỏi quỷ lệ về tình hình bên trong thạch thất. Đã nhiều năm rồi, ông ta chỉ cờ ơn nở nhìn một động tác hết sức tùy tiện của hắn, cũng có thể biết được tình trạng của bích giao thế nào. Lẽ nào hoàn toàn không còn hy vọng nữa. Quỷ vương thở dài chán nản, quay người đi vào bóng tối. Ho oh oh ho oh. ho. Huyết trì. Quỷ vương cờ hờ chậm bước lại, gờ nở quỷ tiên sinh vẫn đang đứng trên bình đài tờ gờ mở từ mặt tưởng ở trên không, phục long đỉnh vẫn lơ lửng trên không. Nhưng trong màn quang, đạo bạch quang tờ hờ mở bí kia dường như đã sáng hơn rất nhiều, còn huyết khí trên gương mặt ác ma cũng đã giảm đi mấy phần, trông càng thêm hung ác và điên cuồng. Một luồng nộ khí chợt dâng lên trong lòng quỷ vương, song thủ nắm chặt lại thành quyền, nữ nhi mà ông ta thương yêu nhất vẫn không có khởi sắc. Bây giờ tứ linh huyết trận mà ông ta hao tâm tổn huyết để sắp đặt cũng bị một thứ thượng cổ hờ nở Pháp bất ngờ xuất hiện làm cho không thể tiếp tục tiến hành. Quỷ tiên sinh dường như cảm nhận được điều gì đó, thân hình khẽ dịch động, cờ thờ mở chậm quay lại, chậm rãi nói, ngài đến đến rồi. Quỷ vương hít sâu mấy hơi chân khí, từ từ áp chế cơn giận và sát khí xuống, sắc mặt trở lại bình thường, cất bước đi tới nói, thế nào rồi, có nghĩ ra cách gì không? Quỷ tiên sinh ủ rũ lắc đầu. Tuy rằng sớm đã đoán trước được đáp án, nhưng quỷ vương vẫn không thể để nén được cơn giận trong lòng. Gờ ơn ở đây, dường như ông ta rất dễ nổi cáo và động sắc cơ, nếu quỷ tiên sinh không phải là nhân vật không thể thiếu để triển khai tứ linh huyết trận, chỉ sợ quỷ vương đã xuất thủ với y từ lâu rồi. Những biến hóa trên gương mặt của quỷ vương tự nhiên không thể giấu nổi quỷ tiên sinh, có điều dường như y cũng không hề để ý đến những điều này, chỉ điểm tính đáp. Cho tại hạ thêm một thời gian nữa, ngài đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm một chút cũng có sao đâu. Quỷ vương khẽ giật mình, hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh, cờ hờ hơ mờ chậm gật đầu nói, tiên sinh nói đúng. Nói xong, ông ta nở ngừ dây lát, cơ hồ như cũng cảm thấy tờ hờ n nở sắc mình hơi quá đáng. Cố gượng cười nói, mấy ngày này ta và quỷ lệ cứu chữa cho bích giao, nhưng lở nào cũng thất bại, tâm trạng không được tốt lắm. tiên sinh đừng để ý. Quỷ tiên sinh lắc lắc đầu, nói, phụ tử tình thâm, tại hạ hiểu. Y dì ngưng lại giây lát rồi cờ mở chậm quay người lại, ngước mắt lên nhìn Phục Long Đỉnh đang lơ lửng trên không, đặc biệt là trụ sáng trắng tờ H.N. bí kia, -E, nói, bách giao tiểu thư vẫn không có gì khởi sắc sao. Mấy năm nay đúng là cách gì cũng đã thử qua rồi. Quỷ vương thở dài nói, vẫn là như vậy, độ này tuy ta và quỷ lệ bất hòa. Nhưng tâm ý của hắn với Bích Giao thì vẫn không hề thay đổi. GN ở đây không biết đã tìm được ở đâu một thứ pháp bảo ly kỳ cổ quái về để cứu tỉnh Giao Nhi. LN đầu tiên thì dường như cũng có chút hiệu quả, có thể hô ứng với Hợp Hoa Linh. Không ngờ đúng vào thời khắc quan trọng nhất, thì tờ HN lực của huyết trận đột nhiên phát động, kết quả là lại thành công cốc. Quỷ vương vừa nói vừa ngây ngẩn suất tờ HN, trong lòng lại nhớ đến nữ nhi đang nằm trong hàn băng thạch thất. Trái tim giả nua không khỏi thắt lại, đến nỗi căn bản không hề phát giác ra quỷ tiên sinh nghe đến đến đoạn sau thì chợt ngẩn người ra như phông đá. Một lát sau, dường như quỷ tiên sinh đã khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi hỏi, vậy sao? Thế bảo vật mà quỷ lệ mang về là thứ gì vậy? Tâm trạng quỷ vương vẫn ảm đạm ú ám như trước, thuận miệng đáp, là một ngọc bàn, chất ngọc rất ấm, bên trên có khắc những đồ hình kỳ quái, lạ nhất là bên trong ngọc Bản có rất nhiều miếng ngọc nhỏ. Bên trên có khắc chữ, lại biết tự động chuyển động, hơn nữa còn không hề đụng phải nhau. Quỷ vương nói tới đây, đột nhiên cho mày lại hỏi, tại sao tiên sinh đột nhiên lại hứng thú với chuyện này vậy? Quỷ tiên sinh đang quay lưng lại phía ông ta, vẫn ngẩng đầu lên nhìn Phục Long Đỉnh, thờ giờ giờ mở mặt hồi lâu, rồi mới nói, không có gì, tại hạ chỉ tiện miệng hỏi thôi. mươi 247, Tinh Bản Quỷ lệ đã về Hồ Kỳ Sơn được 10 ngày, nhưng mục đích lớn nhất, cũng là mục đích duy nhất của hắn vẫn chưa hề có tiến triển. Những ngày GN đây, càng khôn luân hồi bản không còn có bất kỳ phản ứng gì với hợp hoan linh trong tay bích giao nữa, LN nào hắn cũng tràn chê hy vọng, nhưng LN nào cũng vẫn là một câu trả lời lạnh lùng đó. Còn sức mạnh tờ HN bí dưới lòng đất hôm đó, cũng như đã biến mất khỏi thế gian này, không còn xuất hiện trở lại LN nào nữa. Cùng với chuyện này, Không khí mây S.A.U. sương thảm trong tổng đường của Quỷ Vương Tông cũng đột nhiên thay đổi. Mười ngày nay, không còn thấy người phát điên đả thương người khác nữa, những vết nứt ngang dọc không ngừng lan tỏa khắp nơi trên tường đá cũng đột nhiên ngưng lại. Tất cả dường như lại trở về những ngày tháng bình yên thừa trước, tất cả mọi người cũng giờ ơn lờ khôi phục lại tinh tờ hờ ơn Trên mặt mọi người bắt đầu xuất hiện những nụ cười, cho dù nụ cười ấy có hơi miễn cưỡng, hơi thận trọng, song không khi đã hoàn toàn khác trước. trong thông đạo cũng giờ nở giờ nở xuất hiện bóng đệ tử quỷ vương tông đi lại những người đi cùng đường trước kia vốn lặng lẽ âm tờ hờ âm ờ thì giờ cũng hoàn toàn thay đổi giờ nở giờ nở xuất hiện tiếng nói tiếng cười không biết có phải là xảo hợp hay không mà những thay đổi này lại xảy ra đúng vào sau khi quỷ lệ trở về hồ kỳ sơn thế nên các trong các đệ tử quỷ vương tông không biết từ lúc nào đã xuất hiện truyền ngôn rằng sau khi phó tông chủ trở về Tuy là bề ngoài không hề hỏi han gì các đệ tử, nhưng sự thực thì đã mau chóng tìm được căn nguyên của những dị biến GN ở đây rồi diệt đi, khiến cho tổng đường của Quỷ Vương Tông trở lại bình thường. Lời đồn này rõ ràng có chút hoang đường, nhưng có lẽ vì những ngày tháng trước đó quá hoảng loạn, quá sợ hãi, nên đa phần đệ tử Quỷ Vương Tông đều rất tin tưởng. Lời chuyên ngôn này còn nhanh chóng truyền đi khắp nơi, còn về việc Quỷ lệ làm sao tìm được căn nguyên của dị biến. Rồi lại làm sao tiêu diệt thì chúng nhân đều ậm ừ ấp úng, cũng không ai rõ căn nguyên dị biến rốt cuộc là cái gì. Có điều chúng nhân hờ ơ như hoàn toàn không để ý đến những vấn đề này, chỉ thì tờ hờ ơ mở bản tán một hồi rồi không nhắc tới nữa. Quỷ lệ tự nhiên là không thể biết được những lời truyền ngôn không rõ nguồn gốc này, mà dù là hắn biết đi chăng nữa thì chắc hắn cũng chẳng thèm để ý, tất cả những gì hắn nghĩ đến chỉ có bích giao người con gái đang nằm trong hàn băng thạch thất. mà người quan trọng nhất với hắn này cho đến nay vẫn chưa có gì khởi sắc đối với bản thân hắn mà nói một chút lòng tin miễn cưỡng cuối cùng đã gởn cạn Ken! lại một tiếng động nữa vang lên hợp hoan linh rơi một lởn nữa rơi xuống càn khôn luân hồi bàn lăn mấy vòng rồi dừng lại quỷ lệ ngẩn người nhìn chiếc ngọc bàn và cái chuông bên trên nó ánh mắt u ám giờ lại càng thêm u ám ngay cả một chút ánh sáng cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất Hắn đứng như si như dại một lúc lâu, mới cờ ơ mở hợp hoan linh tới đặt vào tay Bích Giao, nhẹ nhàng để hai tay nàng đàn chéo trước ngực, động tác dịu dàng, tựa hồn như sợ mình làm tổn thương tới nàng vậy. Sau đó, hắn chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú của Bích Giao, thấp giọng nói, Bích Giao, xin lỗi, ta lại không cứu được nàng. Càn khôn luân hồi bàn này là bảo vật của thiên âm tự, ta đã mượn mười mấy ngày rồi. quả thật không thể mặt dày mày dạn không trả lại cho người ta. Nói tới đây, cơ thịt trên mặt hắn khẽ giật giật, hai mắt nhắm lại, dường như đang vô cùng kích động, hồi lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại, dịu giọng nói, nàng yên tâm, chỉ cờ ơn nở ta còn sống, bất luận thế nào, cho dù phải đi tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải cứu nàng. Nàng hãy nhẫn mại thêm một thời gian nữa được không? Bích dao vẫn nằm trước mặt hắn, gương mặt vẫn điểm tĩnh như trước, khoe miệng mỉm cười. Tuy rằng không có phản ứng, nhưng có lẽ nàng đã đáp ứng hắn rồi cũng nên. Khoe mắt quỷ lệ đột nhiên lướt nước, hắn vụt quay đầu lại, ngửa mặt hít thở một lát, đợi cho nước ở khoe mắt khô hẳn, hắn mới cờ hở âm mở chậm bước ra ngoài. Thạch môn nặng nề khép lại sau lưng hắn, tâm tình của quỷ lệ cũng theo đó mà tờ giờ âm mở xuống đáy vực. Hắn đứng đó hồi lâu, cuối cùng mới lắc mạnh đầu, tựa như muốn ném thứ gì đó ra khỏi đầu góc mình vậy, sau đó hắn quay người. Đang định rời khỏi đó, thì đột nhiên khựng người dừng lại. Bên ngoài hàn băng thạch thất, quỷ tiên sinh đã lặng lẽ đứng đó tựa bóng Ú Linh từ bao giờ. YG nhìn chăm chăm vào quỷ lệ, ánh mắt sau tấm xa đen của YG nhìn quỷ lệ một lượn, rồi rơi giờ nở xuống càn khôn luân hồi bàn trong tay hắn, sau đó thì dừng lại, không còn dịch chuyển đi đâu nữa. Đến giờ quỷ lệ mới nhận ra lúc nãy tâm trạng của hắn quá tệ, quên cả cất càn khôn luân hồi bàn đi. bèn lấy tấm vải đen ra gói chiếc ngọc bàn lại, cho vào lòng. Quỷ tiên sinh nhìn động tác của hắn, cũng không có ý cản trở, nhưng có thể thấy ánh mắt y thấp thoáng ẩn hiện mấy tia dị quang, không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tuy quỷ lệ cảm thấy có chú kỳ quái trước hành vi của quỷ tiên sinh, nhưng một là thường ngày con người này vốn đã hành sự cổ quái lại tờ hờ ơn nò bí, hai là lúc này thực sự hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi hỏi chuyện cua người khác. Lại càng chẳng muốn biết tại sao quỷ tiên sinh lại đứng đó. Sau khi thu hồi luân hồi bàn, thậm chí hắn còn chẳng buồn chào hỏi, đã dậm chân bước đi, lúc đi qua người quỷ tiên sinh, hắn cũng chẳng thêm gật đầu lấy một cái, mà cứ thế đi thẳng. Chỉ là quỷ lệ không để ý, nhưng quỷ tiên sinh thì lại không có ý nghĩ đó. Hắn đi được chừng mấy bước, thì phía sau chợt vang lên tiếng gọi của quỷ tiên sinh, lãnh đạm thấp tờ giờ âm nhưng rất rõ ràng, xin dừng bước. Quỷ lệ khẽ cho mày, quay người lại, hỏi, chuyện gì? Song mục quỷ tiên sinh xả ra hai đạo hàn quang sắc lệnh, chậm rãi buông một câu, bích giao tiểu thư vẫn khỏe chứ. Trên gương mặt quỷ lệ đột nhiên phủ một làn mây giận dữ, tình cảnh bích giao thế nào, trên giới quỷ vương tông không ai là không biết. Quỷ tiên sinh nói như vậy, rõ ràng là biết rồi còn hỏi, nếu đổi lại là người khác thì chỉ e đã không xong với hắn rồi. Xưa nay quỷ lệ đều rất kỵ những chuyện liên quan tới bích giao, vì thế đệ tử quỷ vương Tông đều không dám nói đến nàng trước mặt hắn, bao nhiêu năm nay, ngoại trừ quỷ vương, quỷ tiên sinh là người đầu tiên dám nhắc tới bích giao với quỷ lệ. Sắc mặt quỷ lệ như phủ một lớp băng mỏng, ánh mắt sắc bén như bảo kiếm nhìn chằm chằm vào quỷ tiên sinh, lạnh lùng hỏi, người muốn nói gì? Quỷ tiên sinh dường như hoàn toàn không hề chú ý đến sát khí đang tỏa ra từ người quỷ lệ. Có điều ý, ý cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại còn hỏi lại một câu, nghe nói ngươi tìm được một pháp bảo mới để cứu trị cho bích giao tiểu thư, có chuyện này không? Quỷ lệ lạnh giọng đáp, không sai, có điều ngươi hỏi chuyện này làm gì? Vừa nói, quỷ lệ vừa bước lên phía trước, hai mắt sáng rực lên, sát khí vô hình bắt đầu ngập tràn khoảng không giữa hai người. Quỷ tiên sinh vẫn không hề chú ý đến hiểm nguy trước mắt, phảng phất như căn bản không hề nhận ra quỷ lệ đã động nộ. Cơ hội như tờ nở kinh của y đã hoàn toàn băng lạnh, chỉ điểm đạm nói, ngươi cho ta mượn bảo vật đó xem thử được không. Quỷ lệ nộ khí trào dâng, y phục không gió mà tự bay lên phần phật, nhấc chân bước lên hai bước nữa, mỗi bước xem ra có vẻ không lớn, nhưng chỉ thấy thân ảnh hắn lắc lư một cái, đã chỉ còn cách quỷ tiên sinh chừng ba thức rồi, giờ thì chỉ cờ nở cử tay động chân, quỷ lệ cũng có thể dồn quỷ tiên sinh vào coi chết. Chỉ là trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khoảnh khắc đại chiến cơ hồ chỉ còn một bước nữa là xảy ra ấy, đột nhiên vì một câu nói của quỷ tiên sinh mà sát khí lập tức tiêu tán, nộ khí cũng từ từ biến mất. Có lẽ ta biết dùng pháp bảo đó cũng không chừng. Hàn băng thạch thất là nơi năm xưa quỷ vương đặc biệt xây nên cho bích giao, vốn là nơi ở của nàng, nay thêm vào tình trạng đặc thù của nàng lúc này, tự nhiên đã trở thành một nơi thanh tịnh, yên ắng nhất trong tổng đường quỷ vương Tông. Quỷ Vương cũng đã hạ nghiêm lệnh, đệ tử bình thường tuyệt đối không được lại ở khu vực này. Trong Quỷ Vương Tông, tuyệt đối không quá 5 người được tự do đến Hàn băng Thạch Thất. Quỷ lệ và Quỷ Tiên Sinh xưa nay hành sự bí ẩn cao thâm khôn lường này đều là nhân tuyển trong 5 người đó. Lúc này, thông đạo bên ngoài Hàn băng Thạch Thất vắng lặng không một bóng người, chỉ có hắn và Quỷ Tiên Sinh đang đối mặt với nhau. Ánh mắt Quỷ lệ vẫn sắc lệnh như trước. Nhưng sát khí và nộ khí vừa tán phát ra thì đã từ từ biến mất. Hắn đứng im đó một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng, ngươi biết vật này. Quỷ tiên sinh điểm tính đáp, vừa rồi mới nhìn lướt qua, cả hình dáng pháp bảo thế nào ta còn chưa rõ, không thể nói được. Quỷ lệ tờ giờ âm ở ngâm dây lát, cho tay vào người lấy cản khôn luân hồi bằng ra, khởi tấm vải đen, đang định đưa cho quỷ tiên sinh, thì đột nhiên lại do dự thu tay lại, không đưa ra nữa. Quỷ tiên sinh chăm chú quan sát chiếc ngọc bàn trong tay quỷ lệ, rồi ngước mắt lên nhìn hắn, không nói gì, cũng không thúc giục gì. Quỷ lệ nhíu chặt hai hàng lông mày, trong lòng vô cùng lưỡng lự. Quỷ tiên sinh tuy là người cùng trong quỷ vương tông với hắn, nhưng rõ ràng là quỷ lệ hoàn toàn không hề tín nhiệm ý. Hơn nữa sau nở, Quỷ tiên sinh đột nhiên xuất hiện can thiệp vào trận quyết đấu giữa hắn và lão nhân tờ H.N. Bí trong tổ sư từ đường của Thanh Vân Môn. thì hắn lại càng cảm bất mãn với con người này hơn. Chỉ là chán ghét thì chán ghét, bất mãn thì bất mãn, nhưng quỷ lệ tuyệt đối không dám coi thường đạo hạnh và kiến thức của nhân vật tờ hờ bí đang đứng trước mặt mình này. Sau mấy lờ ln do dự bất quyết, cuối cùng hắn cũng bị một chút hy vọng nhỏ bé trong lòng mình chế ngự, từ từ đưa ngọc bản trong tay mình ra cho quỷ thiên sinh. Quỷ tiên sinh cũng không nói gì, đưa tay cẩn thận đón lấy ngọc bản, dơ lên trước mặt, chăm chú quan sát. ngọc bàn tỏa ra ánh sáng trắng nu hòa tựa như quang ba lưu thủy cờ hờ ơ mở chậm chạy trong không trung những đồ hình khắc bên viền cổ sơ mà mạnh mẽ sinh động mà khéo léo có cái như tinh đầu trên trời có cái như cao sơn lưu thủy khiến người ta không thể không tờ giờ ơ mở chỗ thán phục nhưng làm người ta chú ý nhất vẫn là vùng trung tâm của ngọc bàn vô số miếng ngọc nhỏ đang tự chuyển động không hơi không tiếng không hề ngưng nghỉ theo những quỹ đạo tờ hờ ơ bí hoàn toàn không hề chạm phải nhau, khiến người ta ngấm ngờ âm mở cảm thấy bên trong ngọc bàn này nhất định đang ẩn chứa một đạo lý gì đó vô cùng ảo diệu. Ngoài ra, món pháp bảo vốn thuộc về thiên âm tự này lúc này cũng đã có chút khác đi so với lúc quỷ lệ mang nó ra từ thiên âm tự. Ở trên những miếng ngọc nhỏ không ngừng chuyển động kia, vốn có những tự dạng kỳ quái, nhưng khi quỷ lệ cờ âm mở vào ngọc bàn, những chữ đó đều mở đi. Còn lúc này, khi vào tay quỷ tiên sinh những miếng ngọc nhỏ bên trong càn khôn luân hồi bàn lại thỉnh thoảng sáng bừng lên hiện ra những văn tự tờ hờ ơn bí bên trên sau đó lại từ từ tối đi làm cho văn tự biến mất những văn tự này hiện lên rồi lại biến đi hoàn toàn không theo một quy luật nào hết chỉ là hết viên này sáng lên thì lại đến viên kia sáng lên làm cho ngọc bản có thêm mấy phần sinh khí cũng thêm cả mấy phần tờ hờ ơn bí Quỷ lệ tự nhiên là đã phát hiện ra những biến đổi này, sự thực thì biến hóa chỉ xảy ra sau LN Luồn sức mạnh kỳ dị dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện. Quỷ lệ cũng rất hy vọng vào sự biến đổi này, song cả 10 ngày nay, hắn đã tìm đủ mọi cách để thử, vậy mà kết quả vẫn như trước, vẫn không thể nào tham thấu được món pháp bảo tờ bí này. Quỷ lệ đột nhiên trở nên hồi hộp khẩn trương. Cũng không biết đã bao lâu, quỷ tiên sinh lật đi lật lại cản khôn luân hồi bàn mấy lượn. Cuối cùng ánh mắt mới chịu rời bảo vật trên tay, ngước lên nhìn quỷ lệ. Quỷ lệ thấp giọng, tựa hồ như đang cố áp chế tình cảm đang trỗi dậy trong lòng, thế nào? Quỷ tiên sinh nhắm hai mắt lại, từ từ trả lời, pháp bảo này là một thứ pháp khí từ thời thượng cổ, tên là tinh bản. Quỷ lệ ngần người, ngạc nhiên thốt, tinh bản. Quỷ tiên sinh gật đầu khẳng định lại. Quỷ lệ không ngờ quỷ tiên sinh lại khẳng định chắc chắn, nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Khi đó ở Thiên Âm Tự, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Phổ Đức Đại Sư đều nói bảo vật này có tên cản khôn luân hồi bàn, tại sao đến tay quỷ tiên sinh lại đột nhiên biến thành tinh bản như vậy? Có điều chỉ trong giây lát, hắn đã không buồn nghĩ đến vấn đề này nữa, đối với hắn mà nói, ngọc bàn này có là cản khôn luân hồi bản hay là tinh bản cũng chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng nhất là quỷ tiên sinh có hiểu được bí mật của pháp bảo này cùng với cách sử dụng nó để cứu bích giao hay không mà thôi. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của quỷ tiên sinh, hắn cũng cảm thấy yên tâm phần nào, không nén nổi kích động, buồn miệng nói, vậy ông có biết nó nó có thể cứu được bích Giao không? Quỷ tiên sinh tờ giờ mở ngầm, tuy chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng với quỷ lệ, khoảng thời gian y im lặng đó phảng phất như kéo dài cả trăm năm, trong lòng chỉ thấp thỏm sợ quỷ tiên sinh sẽ thốt ra một câu, không thể. Cũng may, tuy quỷ tiên sinh có hơi nở nở ngử. Nhưng cũng không hề nói thẳng ra là không thể Chỉ nghe y mở chấm nói Vật này là pháp bảo thời thượng cổ Đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện ở nhân thế Tuy ta cũng biết đôi chút Nhưng cũng không dám hoàn toàn khẳng định Dù sao cũng phải thử đã Quỷ lệ tờ mờ thở phào nhẹ nhõm Nhưng cũng không khỏi có chút mệt mỏi Chỉ là nghĩ đến ít nhất cũng có thêm một phần hy vọng Tuy là không lớn lắm Nhưng hắn cũng đã hoan hỉ vạn phần rồi Quả thực hắn đã chìm trong tuyệt vọng quá lâu rồi, chỉ cờ hờ nờ một chút hy vọng cũng đủ làm hắn sung sướng đến ngây người. Quỷ tiên sinh tờ giờ mở ở ngầm dây lát rồi nói, chỗ này không thích hợp, chi bằng chúng ta vào hàn băng thạch thất trước đã. Quỷ lệ gật gật đầu, đang định bước đi thì lại cờ hờ ở trừ dây lát, sau đó lùi lại, không người nhường đường cho quỷ tiên sinh, tiên sinh, mời đi trước. Từ khi đến quỷ vương tông này, quỷ lệ luôn mục trung vô nhân. cho dù là đối với quỷ vương cũng rất ít khi lễ độ như vậy vậy mà ln này hắn lại tỏ ra cung kính với một kẻ xưa nay mình không hề có ấn tượng tốt như quỷ tiên sinh chỉ riêng điểm này đã có thể nhận ra địa vị của bích giao quan trọng thế nào đối với hắn rồi quỷ tiên sinh nhất thời ngạc nhiên nhưng cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi nhấc chân bước đi quỷ lệ đi sau lưng y dì hề, cùng trở lại hàn băng thạch thất bên trong thạch thất bích giao vẫn nằm trên thạch đài như trước Hàn khí trắng mở mở tỏa lên từ hàn băng thạch đài lẩn khuất giữa không trung quỷ lệ đi đến bên cạnh bích giao đang định lấy hợp hoan linh trong tay nàng ra thì chợt nghe quỷ tiên sinh đứng phía sau cả lại tạm thời đừng lấy hợp hoan linh vội quỷ lệ ngẩn người quay người nhìn quỷ tiên sinh hỏi hồn phách của bích dao đều bị khóa trong hợp hoan linh không lấy nó thì làm sao cứu được nàng quỷ tiên sinh khẽ lắc đầu lão phu vừa nói rồi tinh bản là pháp bảo từ thời thượng cổ Lão Phu cũng chỉ có hiểu biết rất sơ lược, không dám chắc chắn 10 phần trước khi thử, tốt nhất không nên kinh động đến hợp hoàn linh của Bích Giao Tiểu Thư thì hơn, đợi sau khi ta nắm chắc rồi thì thi triển pháp thuật cũng không mượn. Ít nhất cũng có thể giữ cho hồn phách của Bích Giao Tiểu Thư được an toàn. Quỷ lệ hiểu ra, vội vàng gật đầu nói, thiên sinh nói rất phải. Quỷ tiên sinh tay cờ âm mở ngọc bàn, ngồi xuống một góc thách thất, quỷ lệ cũng bước đến ngồi xuống đối diện với ý ý, nhìn chăm chú. Tuy quỷ tiên sinh đột nhiên xuất hiện đưa cho hắn một tia hy vọng, nhưng quỷ lệ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ý Tuy nói năng khách khí, nhưng bất luận thế nào cũng phải phòng bị mấy phần. Chỉ thấy quỷ tiên sinh cờ mở chậm đặt ngọc bàn xuống mặt đất, nhắm mắt tờ mở từ, cơ hồ như vẫn đang ngờ ngừ. Hồi lâu sau, Y mới từ từ mở mắt, cờ mở chậm đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải, ấn xuống giữa chiếc ngọc bàn trước mắt. sắc mặt quỷ lệ thoáng rung động. nhưng rồi lại lập tức cố dồn nén, trong mắt lộ vẻ khẩn trương, nhìn gương mặt quỷ tiên sinh tuy không thấy tờ hờ nở tình của y, y, Nhưng chỉ riêng chuyện y, y nhìn chăm chăm không chấp vào Ngọc Bản, cũng biết ý không hề thoải mái. Ngón tay trỏ của quỷ tiên sinh từ từ ấn xuống, khi còn cách Ngọc Bản chừng năm thốn, thì y, y dừng lại, Ngọc Bản bên dưới vẫn hoàn toàn không có biến hóa, trong ánh sáng trắng dịu dàng, vô số những miếng ngọc nhỏ đang không ngừng chuyển động theo quỹ đạo của riêng mình Những văn tự tờ nở bí cũng thoáng hiện lên rồi lại tắt ngón. Ngón tay của quỷ tiên sinh cứ dừng lại giữa không trung, hai mắt nhìn chăm chăm vào ngọc bàn, cơ hội như đang tìm kiếm gì đó. Tuy quỷ lệ vẫn nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không dám làm phiền y chỉ thấy quỷ tiên sinh cứ để như vậy chừng nửa tờ HL trà, đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, ấn nhanh ngón tay xuống. Ngọc bàn đang bình tĩnh, đột nhiên phát ra những tia sáng rực rỡ chói lọi. Cùng lúc đó, quỷ lệ đột nhiên co ảo giác cơ hội như thế giới bên ngoài đột nhiên châm lại còn thạch thất đông nhiên rộng hơn gấp trăm nghìn ln còn bản thân hắn chỉ như một con kiến nhỏ đối mặt với tương lai vô cùng vô tận cảm giác kỳ dị này chỉ trong nháy mắt đã biến mất nhưng cũng đủ làm cho quỷ lệ ướt đẫm mồ hôi nhưng lúc này hắn cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ nhiều nữa vừa mới định tờ hởn lại phản ứng đầu tiên là nhìn vào ngọc bàn chỉ thấy ngọc bàn đang tỏa ra những tia sáng chói mắt không ngừng phát ra những tiếng lanh canh có lẽ quá nửa là do ngón tay của quỷ tiên sinh đã phá hoại quỹ đạo chuyển động của những miếng ngọc nhỏ làm cho chúng chạm vào nhau mà nên cùng với những tiếng lanh canh vui thai đó ánh sáng tỏa ra từ ngọc bản càng lúc càng chói mắt chỉ giây lát sau đã bao trùm cả hàn băng thách thất thậm chí quỷ lệ đã không thể nhìn thấy quỷ tiên sinh đâu nữa trong màn hào quang tờ hờ ân bí đó quỷ lệ vừa kinh hãi lại vừa thấp thỏm mừng vui Hào quang rực rỡ không ngừng sáng bừng lên, tựa như có một vở ơn mặt trời nhỏ rơi xuống thạch thất này. Nhưng quỷ lệ hoàn toàn không cảm thấy nóng bức. Trong muôn vàn đạo ánh sáng đó, không ngừng vang lên những âm thanh thấp thờ giờ âm mở rất nhỏ. Tựa chú ngữ, tựa tiếng linh dị, lại như tiếng gió thổi qua dạng trúc, tiếng chim kêu trong u gốc Đột nhiên, quỷ lệ giật bắn mình, toàn thân chấn động, huyết mạch châu thân tựa hồ như ngừng lưu chuyển, cả người lảo đảo, suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Quỷ lệ cả kinh thất sắc, không kịp phản ứng, lòng bàn tay và gan bàn chân, đan điền và bách hội, những nơi tập trung khí mạch toàn thân đều chấn động, huyết khí sôi trào, đau đớn như dao cát. Với sức chịu đựng kinh người của hắn mà cũng không khỏi hự lên một tiếng, sắc mặt đau đớn con cùng. Sau màn ánh sáng chói mắt, dường như quỷ tiên sinh cũng cảm nhận được điều gì đó, chợt lên tiếng hỏi, sao vậy? Nghe thanh âm của y thì hết sức bình ổn. tựa hột như hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng chút gì vậy. Quỷ lệ không khỏi kinh nghi bất định, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp phải tình trạng thế này bao giờ. Nếu như nói là do yêu lực của phệ huyết châu phát tác thì cũng không phải, bởi vì hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa từ khi học được thiên thư đệ tứ quyển, yêu lực của phệ huyết châu đã bị dung hợp, không còn phát tác nữa, Huống hồ nhiếp hồn lúc này vẫn đang nằm trong lòng hắn, không hề có bất kỳ dị động. Đây chỉ là suy nghĩ thoáng hiện lên trong óc quỷ lệ, cái đau vẫn không ngừng tăng lên, chỉ trong nháy mắt, huyết mạch toàn thân hắn dường như đông cứng, chấn động dữ dội, tựa hồ như bị bẻ gặp lại, tứ chi giờ ơn giờ ơn tê dại, những chấn động xuất hiện ở thủ tâm, đơn điền khi nay bắt đầu di chuyển, hướng về phía mi tâm của hắn. Biến hóa này diễn ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng, toàn thân quỷ lệ run rẩy một cách dữ dội, cũng may là có màn hào quang che khuất. Nên quỷ tiên sinh mới không nhận ra rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng với đạo hạnh của Y Y, tất nhiên cũng có thể cảm nhận được quỷ lệ đang gặp phải chuyện gì đó rất ghê gớm. Giữa màn hào quang mơ mơ hồ hồ, dường như quỷ tiên sinh đang đứng dậy. Quỷ lệ chỉ cảm thấy cái đau như dao cắt làm hắn thống khổ vạn phần đó không hiểu vì sao lại đột nhiên biến mất. Vào lúc đau đớn nhất, hắn cảm nhận được các chấn động đã dịch chuyển hết về mi tâm, trong sát na ấy. Dường như hắn nghe thấy trong đầu mình có âm thanh như sấm nổ, tựa hồ trái pháo khổng lồ vừa nổ tung trong đầu hắn vậy. Một đạo bạch quang như một ngọn chùy thủ sắc bén, đang xuyên thẳng qua đầu hắn, cắm sâu vào nào hắn. Trong khoảnh khắc ấy, quỷ lệ chỉ thấy trời xoay đất chuyển, cơ hồ như mất đi tờ hờ hận ở trí, nhưng bản tính hắn xưa nay vốn kiên cường bất khuất, nhiều năm nay lại chui rèn qua bao trận chiến kinh hồn bạt vĩa mà vẫn sống sót, thế nên mới không gục ngã. Cùng với sự biến mất của cảm giác đau đớn, hắn cũng nhận ra đầu mình vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ảo giác vừa rồi, thì quả là chân thực vô cùng, khiến người ta không thể không sợ hãi. Đúng vào lúc này, chợt thấy quỷ tiên sinh lên tiếng, ngươi làm sao vậy? Cùng với tiếng nói của quỷ tiên sinh, quỷ lệ chợt cảm thấy toàn thân thư thái, áp lực kỳ dị vừa rồi lập tức tiêu tán, ánh sáng trói mắt trong băng hàn thạch thất cũng mau chóng ảm đạm. Hắn hít sâu một hơi, định tờ hờ nở nhìn về phía trước. chỉ thấy quỷ tiên sinh đã đứng dậy từ lúc nào, đang nhìn chăm chăm vào quỷ lệ, còn ngón tay ý thì tự nhiên cũng đã rời khỏi ngọc bản Những viên ngọc trên càn khôn luân hồi bàn đã lờ ân nở lượt trở về quỹ đạo vốn có của nó, đồng thời ngọc bản cũng khôi phục nguyên trạng. Quỷ lệ tờ giờ mở mặc hồi lâu, sắc mặt giờ ân nở giờ nở bình ổn trở lại, điềm đạm nói, cũng không có gì, vừa rồi ánh sáng chói mắt quá, ta che đi thôi. Quỷ tiên sinh ngây người, cho mày Đạo hạnh của quỷ lệ quyết không giới ý, ý. tất nhiên là y không thể tin quỷ lệ lại sợ luồng bạch quang này làm trói mắt. Chỉ là thấy quỷ lệ tỏ rõ không muốn nói cho mình, nên ý, ý cũng chỉ tờ giờ mở ngâm dây lát rồi lại ngồi xuống. Quỷ lệ nhìn ý, ý hỏi, thế nào, tiên sinh có thể sử dụng, Càng khôn hay là tinh bàn này không? Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu, sắc mặt có gì đó rất cổ quái, đang định nói thì đột nhiên lại ngưng lại. Sắc mặt cả hai cùng lúc thay đổi, dường như đã cảm nhận được gì đó. Tiếp sau đó, cả hàn băng thạch thất như rung chuyển, một mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian, những tiếng lạo xạo vang lên từ bốn phía vách đá, các vết nứt nẻ lại to thêm, vô số những tảng đá nhỏ rơi xuống như mưa. Mặt đất chấn động càng lúc càng mạnh, có lẽ vì vách đá đã nứt nẻ gờ hết, khả năng cách âm của hàn băng thạch thất hờ như đã không còn, có thể nghe thấy những tiếng gào thét tuyệt vọng ở xa xa. Trong mùi máu tanh sặc suỡn buồn nôn ấy, quỷ lệ và quỷ tiên sinh đều biến sắc mấy lần. Sức mạnh tờ hở bí đã ngủ say hơn 10 ngày nay đột nhiên lại thức tỉnh, vách đá và mặt đất chấn động dữ dội, lần này nó phát tắc một cách đặc biệt hung mãnh, hoàn toàn không hề có vẻ như muốn dừng lại. Quỷ lệ phóng vọt tới thạch đài như một mũi tên, bảo vệ cho cơ thể Bích Dao, còn quỷ tiên sinh thì đảo mắt nhìn quanh quất, hai hàng lông mày nhíu chặt, không nói tiếng nào. cơ hồ như như đang suy nghĩ điều gì đó sắc mặt thoáng hiện vẻ kinh nghi bất định Ẩm đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bên ngoài thạch thất một tảng đá khổng lồ bị chấn vỡ làm bốn năm ảnh giữa màn cắt đá mù mịt một bóng nhân ảnh lao vào như gió sắc mặt lo âu khôn cùng người này chính là quỷ vương quỷ vương vừa bước vào đã nhìn về phía thạch đài thấy quỷ lệ đang bảo vệ cho bích dao tuy hai bên chấn rộng dữ dội đất đá trên tờ GN thạch thất rơi xuống như mưa. Song dưới công lực của quỷ lệ, tất cả đất đá rơi xuống GN hàn băng thạch đài đều bị chấn bay ra xa. Quỷ vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khẩn trương. đảo mắt một vòng, thấy quỷ tiên sinh cũng đang có mặt ở đây, hai hàng lông mày liền khẽ tao lại, hỏi: Tiên sinh ở đây làm gì? Còn không đi? Nói được một nửa, quỷ vương đột nhiên ngưng lại. Quỷ tiên sinh dường như cũng hiểu ý, khẽ gật đầu. thân hình nhích động định rơi khỏi thách thất, nhưng lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó ánh mắt dịch xuống đất chỉ thấy thứ pháp bảo không biết gọi là cản khôn luân hồi bản hay tinh bản kia đang nằm lặng lẽ dưới đất quỷ tiên sinh bước lại gn ngọc bản chợt cảm thấy sau lưng có một luồng mục quang sắc bén đang nhìn mình chăm chăm lạnh lẽo vô cùng y liền cờ hờ chậm quay đầu lại thấy quỷ lệ đang vung tay đánh bay một tảng đá rơi xuống hai mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía mình Quỷ tiên sinh tờ giờ mở mặt dây lát, không bước lên nữa, mà khẽ lắc mình một cái, lướt ra khỏi thạch thất như một bóng u linh, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trong thạch thất chỉ còn lại quỷ lệ và quỷ vương. Quỷ vương đưa mắt nhìn ngọc bàn dưới đất một lượn rồi ngước lên nhìn quỷ lệ, định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ thở dài một tiếng. Bất luận là tại sao quỷ tiên sinh lại ở đây, thì chỉ cần nhìn quỷ lệ mang ngọc bàn này tới là cũng biết hắn muốn cứu bích dao. mà nhìn cảnh tượng trước mắt, thì không cờ N hỏi quỷ vương cũng biết kết quả ra sao rồi. Quỷ vương lặng lẽ đi đến cạnh hàn băng thạch đài, vừa hay lúc đó có một tảng đá trên tờ giờ nở không chịu nổi chấn động rơi xuống, quỷ vương khẽ vung tay, tảng đá liền như chúng phải trọng kích, lao vút đi, bắn vào vách đá vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn. Quỷ lệ liếc mắt nhìn ông ta, cũng không nói gì. Hai nam nhân cứ thế đứng cạnh nữ tử xinh đẹp đang say ngủ trên thạch đài. Toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng Nụ cười vẫn nở trên khỏe miệng bích dao như cũ Có lẽ trong lòng nàng Đang âm tờ ở hạnh phúc cũng không chừng Thời gian qua độ nửa tờ nở trà Nhưng chấn động vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại Ngược lại, sức mạnh kỳ bí mang theo mùi máu huyết thanh nồng kia còn tung hoành khắp nơi Gây ra những vết nứt ngày một lớn hơn Quỷ vương và quỷ lệ đều là nhân vật đạo hạnh cao thâm đều hiểu rõ sức mạnh này tuyệt đối không phải của một cơn địa chấn bình thường, mà có linh tính, tựa như một con ác thú khổng lồ đang bị siếng xích, G.M. rú vận hết sức mạnh để thoát khỏi cùng ông, cho dù phải hủy thiên diệt. Địa, nó cũng không mang đến. Thạch môn đã bị quỷ vương hủy mất, nên tiếng G.M. rú kêu gạo của các đệ tử quỷ vương tông bên ngoài thạch thất lại càng rõ thêm, càng lúc càng thảm thiết, trói thai. Sắc mặt quỷ vương giờ G.L.G.L. trở nên cáo kỉnh, nộ khí che mờ song ngủ. Quỷ lệ đứng cạnh đó cũng cảm nhận được sự biến hóa trong lòng quỷ vương, đưa mắt liếc nhìn rồi không khỏi giật mình chấn động. Chỉ thấy cơ thịt trên mặt quỷ vương khẽ giật giật, trông méo mó hung ác vô cùng. So với vẻ khí độ khoan dung thường này của ông ta thì đúng là một trời một vực. Hai mắt ông ta đở ơ y những tia máu tràng trị, đỏ xâm lên, xạ ra những tia nhìn sắc tựa bảo đao bảo kiếm. Quỷ lệ tờ hờ ơ mờ kinh hãi. vừa hay lúc này quỷ vương cũng đưa mắt nhìn hắn trong khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau đó quỷ vương đột nhiên cười gằn thanh âm lệnh tựa băng hàng địa cực ngươi nhìn cái gì trước ánh mắt sắc bén của ông ta quỷ lệ không hề run sợ cũng lạnh lùng đáp lại không có gì quỷ vương trừng mắt lên nhìn hắn không khí tương đối hòa hoãn mà hai người vẫn giữ từ nay giờ đột nhiên trở nên căng thẳng đúng vào lúc này ở sau vài lnr chấn động dữ dội Luồng sức mạnh tờ hờ nở bị dưới lòng đất kia lại từ từ biến mất. Quả nhiên, giây lát sau, mặt đất và vách đá đã thôi không rung động nữa, những tảng đá nhỏ cũng thôi không rơi xuống, mùi huyết tanh cũng từ từ nhạt giờ nở quỷ lệ thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống hàn băng thạch đài, thấy bích dao vẫn nằm đó một cách yên bình, nụ cười vẫn nở trên khỏe miệng xinh xắn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn sang phía quỷ vương, chỉ thấy ông ta cũng đang chăm chú nhìn bích dao. Nộ khí và sát khí giờ ơn giờ ơn biến mất. Trên thế gian này, có lẽ chỉ duy nhất một mình bích Giao là có thể làm cho quỷ vương tỉnh lại khỏi cơn cùng nộ, bình tĩnh trở lại. Quỷ vương ngắm nhìn bích dao một hồi, trong mắt hiện lên vẻ từ ái của người cha, thấp giọng nói, ngươi chăm sóc nó cho tốt. Quỷ lệ gật đầu, tôi biết rồi. Quỷ vương quay người, xài bước ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Quỷ lệ đứng đó, đảo mắt một vòng. Thấy ngọc bàn vẫn nằm trên mặt đất. Vừa rồi đá rơi tán loạn, nhưng lạ một điều là hoàn toàn không có một tảng đá nào rơi trúng chiếc ngọc bàn này cả. Quỷ lệ bước tới, cờ cỡ mở ngọc bàn lên, cẩn thận quan sát một lúc, rồi lấy tấm vải đèn trong người ra bọc lạ. Bên ngoài thách thất, những tiếng kêu gào đã dở ân ở tắt hẳn, nhưng tiếng huyên náo ồn ào thì vẫn vang lên chỗ này chỗ nọ, rõ ràng là vẫn còn rất nhiều người chưa tỉnh khỏi cơn sợ hai khủng hoảng. Quỷ lệ khẽ cho mày. Mục quang cờ hờ ơ chậm đảo tròn một vòng quan sát cảnh tượng xung quanh. Sau cơn chấn động, thạch thất vốn đã nứt nẻ từ trước giờ trông càng thêm thảm hại. Có điều lờ chấn động này khác với lờ ơn trước. Ngoại trừ vách đá bị phá hủy nghiêm trọng ra, thậm chí cả mắt đất cũng bắt đầu xuất hiện những vết nước lớn, có nơi vết nứt còn rộng hoát như một cái hảo. Hàn băng thạch thất còn bị tổn thương nặng nề như vậy. Thông đạo bên ngoài và những nơi đệ tử cư ngụ thảm trạng thế nào? thiết tưởng không cờ N nói cũng có thể tưởng tượng ra được, những tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi cơ hội như đã là một lời giải thích tốt nhất. Ánh mắt quỷ lệ từ từ trở nên sắc bén, hắn bước tới GN một bức vết đá, lặng lẽ quan sát một cách cẩn thận, sau đó hai hàng lông mày của hắn giờ N nhữ chặt lại, đưa tay sờ lên vết nước sâu hắm, những viên đá nho nhỏ rơi xuống theo đường đi của bàn tay hắn, rơi xuống đất này lên một cái rồi lăn vào trong góc. Quỷ lệ cờ hờ ơ chậm thu tay lại, kế đó hắn làm một động tác hết sức kỳ quái, đưa tay lên mũi, khe hít hít, tựa như người thấy gì kỳ dị vậy. Song mục hắn sáng bừng lên như hai ngọn đuốc. Từ khi hắn trở về Hồ Kỳ Sơn, luồng sức mạnh kỳ bí này đã xuất hiện hai lần. Lần nào cũng đúng vào lúc hắn dùng cản khôn luân hồi bản cứu chữa cho Bích Giao, nói hai việc này không liên quan đến nhau là không thể được. Nếu đã liên quan đến việc quan trọng nhất của hắn lúc này là cứu chữa cho Bích Giao thì tự nhiên hắn không thể đặt mình ra ngoài chuyện này được nữa. Ho oh oh ho oh. ho. Luôn sức mạnh kỳ dị của huyết trận đã thôi không bành trướng. Tuy rằng khoảng không nồng nặc mùi máu tanh, nhưng vòng ánh sáng tỏa ra từ Phục Long Đỉnh vẫn không có biến động gì lớn. Quỷ tiên sinh đứng một mình trên bình đài, ngẩng đầu lên nhìn Phục Long Đỉnh đang lơ lửng trên không. Ánh mắt y y chăm chú nhìn vào gương mặt tác ma khắc trên thân đỉnh và đạo bạch quang găm giữa trắng đó. Đạo ánh sáng giống như một ngọn trùy thủ lấy lại sáng hơn trước đó rất nhiều, đồng thời cũng lớn ra thêm, làm cho gương mặt tác ma càng thêm vật mẹo, huyết khí đỏ rực đã bị bước đi quá nửa, cơ hội như không thể tiếp tục duy trì. Chỉ là trước cục diện này, song mục quỷ tiên sinh lại hoàn toàn không có vẻ nôn nóng và lo lâu như trước, ngược lại còn có mấy phần hoan hỉ, chỉ nghe y y bật cười khe khẽ. khẽ. lẩm bẩm nói, quả nhiên là có liên quan đến tinh bản. Y Y, -y nhích động thân hình, bước đến sắt mép bình đài mới dừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống huyết trì, chỉ thấy tứ đại linh thú vẫn bị ngâm trong làn máu, hữu khí vô lực, trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. rõ ràng là mấy con thượng cổ linh khí này đã bị tứ linh huyết trận hút hết linh khí mất rồi. xung quanh phục long đỉnh, linh khí tập trung dày đặc dị thường, hóa thành những đóa hoa đỏ rực, lượn tròn trên không. Phục Long Đỉnh cũng không ngừng tỏa ra hào quang, cơ hội như đang hút lấy linh khí đó. Chỉ là đạo ánh sáng trăng kia đã khóa chặt đường vào, làm cho linh khí không thể vào đỉnh, huyết trận không thể lại thành. Quỷ tiên sinh ngước mắt nhìn dị tượng đang xảy ra, hai mắt nheo nheo, lộ vẻ tờ giờ â mờ tư, hai bàn tay xoắn vào nhau, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rắc rác, rõ ràng là đang tính toán điều gì đó. Đúng lúc, trên bình đài chợt vang lên tiếng y phục phất động. quỷ tiên sinh lập tức cảm nhận được quay người lại chỉ thấy quỷ vương sắc diện âm tờ giờ âm chậm rãi bước tới ln này thì y không còn bình tĩnh giữ khách khí được nữa trực tiếp hỏi luôn là chuyện gì tại sao huyết trận lại đột nhiên không thể khống chế như vậy quỷ tiên sinh chậm rãi ngước mắt lên nhìn phục long đỉnh và đạo bạch quang điềm đạm nói ln địa chấn này là do tu là tờ hn lực của huyết trận tự có linh khí muốn thoát khỏi sự kềm chế của cản khôn tỏa, đồng thời dẫn động cả huyết khí hung lệ của nơi này và linh khí của tứ đại linh thú, ba luồng sức mạnh cùng lúc phát tác gây nên. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, ngước mắt lên nhìn, nói thì hay lắm, nhưng tại sao dung trời lở đất như vậy mà cũng không làm gì được một đạo bạch quang nhỏ bé thế kia. Quỷ tiên sinh điềm đạm nói, nếu cấm chế của thượng cổ tờ nở Pháp mà dễ hóa giải như vậy thì đâu còn là thượng cổ tờ nở Pháp nữa. quỷ vương thoáng lộ sắc giận lạnh lùng nói ta không muốn nghe nhiều nữa rốt cuộc là có cách gì trừ đi cái cản khôn tỏa hôi thối này không quỷ tiên sinh im lặng hồi lâu rồi đột nhiên bật cười nói vốn là thúc thủ vô sách nhưng giờ thì y cờ hờ ơ chậm ngẩng đầu lên nhìn quỷ vương có cách rồi quỷ vương giật mình ngạc nhiên nói cái gì thiên sinh đã có cách rồi quỷ tiên sinh cờ hờ ơ chậm gật đầu nhưng không nói ra là cách gì Mà quay người, nhìn lên Phục Long Đỉnh, thờ giờ mở ngâm dây lát, rồi nhẹ giọng nói, ngài nhẫn mại thêm một lát, thời khắc xuất thế không còn lâu nữa đâu. Giữa không trung Phục Long Đỉnh không ngừng tán phát hào quang, cơ hồ như có linh khí, đang lặng lẽ quan sát hai người bên dưới. Phóng mắt nhìn quanh tổng đường quỷ Vương Tông, khắp nơi đều đổ nát bừa bãi, LN địa chấn này so với LN trước thì mạnh hơn gấp bội, cả sức mạnh kỳ dị kia cũng khủng bố hơn mấy LN. đã có mấy chục đệ tử Quỷ Vương tông phát cuồng. Tuy rằng các đệ tử phát cuồng về sau cũng bị những người tỉnh táo hợp lực hạ sát, nhưng nhân số thương vong cũng lên tới vài chục. Quan trọng hơn là, những người chết này, bất kể là phát cuồng hay chiến tử, đều là những người chung một môn phái, thậm chí rất nhiều người trước đó còn là bằng hưu thân thiết đã từng cùng nhau ngự địch, cùng nhau nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, vậy mà đến, đến giờ lại trở thành sinh tử cựu địch. Chương 248 Đơ y chơ. Đây là một chuyện tàn khốc và đáng sợ, đặc biệt là đối với những đệ tử quỷ vương tông khó khăn lắm mới có được 10 ngày bình yên. Sự khủng bố điên cuồng gấp 10 LN trước đó đã làm cho tinh tờ nở của chúng nhân hoàn toàn sụp đổ. Sau trận địa chấn, cuối cùng đã xuất hiện người muốn đào tẩu. Người đào tẩu không nhiều, chỉ có một người, hơn nữa cũng không phải là nhân vật gì quan trọng, chỉ là một đệ tử quỷ vương tông hết sức bình thường. Bái nhập Quỷ Vương Tông chưa được 3 năm. Quỷ Vương Tông là một phân chi của ma giáo, mà ma giáo thì sao có thể thiếu được các loại hình phạt tàn khốc. Tên đệ tử đào tẩu chẳng mấy chốc đã bị bắt lại dùng nghiêm hình xử tử, nhưng bóng ma sợ hãi bao trùm lên tâm trí mọi người và bờ không khí nghẹt thở vẫn không thể nào biến mất. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tất cả mọi người đều trở nên tờ giờ ơ mờ mặc, tử khí bao trùm khắp tổng đường rộng lớn của Quỷ Vương Tông, nếu không buộc phải nói chuyện. Thì sẽ không ai mở miệng Trước tình hình đó Tông chủ quỷ vương Tông quỷ vương vẫn giữ vẻ tờ giờ mở mặc Sau khi ra quyết định xử tử tên đệ tử đào tẩu Để trấn nhiếp nhân tâm Ông ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao thâm khó lường. Xuất tờ HN nhập quỷ ấy Không ai biết được vị tông chủ hùng tài đại lược này đang nghĩ gì Liệu có phải ông ta đã bị sức mạnh tờ HN bí đáng sợ kia làm cho phát cuồng hay không Hay là trong lòng ông ta đang tính toán đại kế gì khác Tóm lại là không một ai hay biết. Nhưng quỷ lệ lại cảm nhận được bờ không khí dị dạng này một cách vô cùng rõ ràng. Sự thực thì chỉ cỡ ơn ở đầu góc tỉnh táo, có chút lý trí là có thể nhận ra quỷ vương tông đang đại loạn. Chỉ là quỷ lệ hoàn toàn không có ý định làm gì để vãn hồi cục thế này. Đối với hắn, bích giao là quan trọng nhất, việc khẩn yếu nhất trước mắt. Chính là tìm hiểu sức mạnh tờ nở bí xuất hiện mỗi LN hắn dùng cản khôn luân hồi bản cứu chữa cho bích giao. Trước khi hồi Sơn LN này, hắn chưa từng cảm nhận được trong hồ kỳ Sơn có một sức mạnh đáng sợ và tà ác hoàn toàn không thuộc về nhân gian như vậy tồn tại. Chỉ là hắn đã âm tờ HM tìm kiếm khắp động quật của quỷ vương Tông, mà ngoại trừ những vết nước loang lổ khắp nơi, cũng không phát hiện được điều gì khác lạ. Hiện giờ chỉ còn một nơi mà hắn chưa tìm đến chỗ của quỷ vương. Có điều, quỷ lệ còn chưa kịp nghĩ ra cách lục soát nơi ở của quỷ vương, thì đã có người đến tìm hắn. Bởi vì trận địa chấn LN trước quá lớn, làm cho rất nhiều tảng đá trên tờ nở thạch thất rơi xuống nên những ngày này, ngoại trừ mấy LN ra ngoài âm tờ mở điều tra, thời gian còn lại HM như đều ở trong hàn băng thạch thất, cho dù có ra ngoài, hắn cũng cố sức để trở về thật nhanh. Chuyện gì không sợ, chỉ sợ lại có một trận địa chấn nữa, vạn nhất lúc ấy hắn không ở bên bích giao, để đá rơi xuống làm tổn thương thân thể nàng, thì hắn sẽ ân hận suốt đời. Tông đương của quỷ vương Tông lúc này đã không còn nơi nào là an toàn nữa, sau cơn địa chấn một ngày, quỷ lệ cũng đã nghĩ đến những mối nguy hiểm này, nên có đến tìm quỷ vương nói chuyện một lờ Đối với sự an toàn của nữ nhi, quỷ vương đương nhiên không dám đại ý qua loa, chỉ là trong nhất thời. Ông ta cũng không tìm được nơi nào thích hợp để an trí cho Bích Giao. Chuyện khác không nói, Bích Giao nằm ngủ đã 10 năm, lúc này đã không thể rời khỏi Hàn Băng Thạch Đài được nữa, mà muốn tìm một nơi lạnh giá và khô như vậy là không phải chuyện một hai ngày. Quỷ lệ tuy lo lắng, không biết phải làm sao, nhưng cũng đành tạm thời nhẫn mại, quỷ vương cũng phái thêm nhiều người đi tìm nơi thích hợp, còn quỷ lệ thì ngày đêm đều ở bên cạnh bảo vệ cho Bích Giao. Hàn băng thạch thất dù sao cũng khác những nơi khác, những ngày này, các vết nước nẻ trên vách đá đã mau chóng được tu sửa lại, cả thạch môn cũng được thay thế bằng một tảng đá lớn từ nơi khác vận chuyển tới. Hàn băng thạch thất so với trước cơn địa chấn không khác biệt so với trước đó là mấy, hoàn toàn khác hẳn so với tình trạng lộn xộn bừa bãi bên ngoài. Quỷ lệ ngồi dưới đất, quay lưng lại với hàn băng thạch đài, ánh mắt phiêu du bất định nhìn quanh quất khắp gian thạch thất, con khỉ tiểu hôi ngồi trồm hổm bên cạnh hắn. Nhìn có vẻ rất hiền lành, tay cờ ơ mở mấy thứ trái cây gặm một mình. Bình thường quỷ lệ đều không mang tiểu hôi tới hàn băng thạch thất này, nhưng tình hình trước mắt rất đặc thù, cả ngày hắn phải ở bên cạnh bích giao, không thể trở về nơi ở của mình. Ngoài ra, quỷ lệ cũng rất e ngại thứ sức mạnh tờ hờ ân nở bí ở bên trong hồ kỳ sơn, vì vậy hắn không muốn để tiểu hôi chạy lung tung một mình, nên quyết định dẫn nó theo bên cạnh. Hàn khí trắng toát lưỡng lờ bay xung quanh thạch đài. Trong như màn sương vụ mông lung. Quỷ lệ ngây người ra nhìn làn khói trắng mờ mờ đó, ánh mắt đờ đẫn. Đúng lúc này, thạch môn của Hàn băng thạch thất phát ra một tiếng động tờ dở mở đục rồi từ từ mở ra. Bởi vì cánh cửa mới được thay, nên thanh âm hơi rít. Phía sau thạch môn, một bóng đen lướt vào không một tiếng động, người này là quỷ tiên sinh. Quỷ lệ đưa mắt nhìn y không nói gì. Thạch môn từ từ đóng lại sau lưng quỷ tiên sinh. Ngăn cách thạch thất với thế giới bên ngoài. Quỷ tiên sinh cờ hờ mờ chậm bước tới, không nói gì với quỷ lệ, mà chỉ nhìn bích giao chăm chú. Hồi lâu sau, y y mới lên tiếng, bích giao tiểu thư bị như vậy thoáng chốc cũng đã 10 năm rồi. Sắc mặt quỷ lệ đanh lại, ánh mắt xạ ra những tia nhìn sắc bén, nhìn quỷ tiên sinh trừng trừng. Dưới lớp sa đen, không biết gương mặt quỷ tiên sinh như thế nào, nhưng nhìn động tác của y thì dường như hoàn toàn không có cảm giác. Ánh mắt quỷ lệ từ từ thu lại, dịch giờ nở sang phía bích giao, nhìn gương mặt yên bình và nụ cười trên môi nàng, quỷ lệ chợt thấy tim mình như thắt lại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ dịch giờ u dĩ. Quỷ tiên sinh nhìn biểu tình trên mặt quỷ lệ, ánh mắt lấp lánh dị quang. Y lìa khẽ đằng háng một tiếng, rồi quay người sang nói với quỷ lệ: Ngươi có muốn cứu bích giao tiểu thư không? Quỷ lệ ngước mắt nhìn quỷ tiên sinh, vẻ mặt không có gì là kích động, chỉ lạnh giọng nói. Ngươi có gì thì cứ nói. Quỷ tiên sinh hoàn toàn không để ý tới thái độ lãnh đạm của quỷ lệ, nói: Ngày đó dùng tinh bản mà người cởi mở về để thử nghiệm, tuy là bất ngờ có dị biến làm cho cục diện hỗn loạn, nhưng sau đó nghĩ lại, thì hy vọng dùng tinh bản cứu tình bích giao tiểu thư cũng không phải là không có đâu. Quỷ lệ giờ mới động dùng, từ từ đứng dậy, tiểu hôi ngồi bên cạnh thấy chủ nhân chuyển động thì khẽ phe phẩy đuôi, nhảy lên vai hắn ngồi xuống. sau đó vừa nhồm nhoàm nhai trái cây vừa nhìn quỷ tiên sinh dưới cái nhìn chăm chú của năm con mắt người và khỉ quỷ tiên sinh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp theo ta được biết thì chiếc tinh bản này là một thứ thượng cổ tờ hờ ơn nở vật đã lưu truyền trên thế gian từ rất lâu mà xưa nay chưa từng xuất hiện uy lực tuyệt đối không thờ ơ mở thường quỷ lệ ngần người thượng cổ tờ hờ ơn nở vật quỷ tiên sinh gật đầu theo một truyền thuyết cổ xưa các vị tờ hờ nn minh thời thượng cổ có để lại mấy thứ kỳ bảo tất cả đều có tờ hờ lực dị thường mà con người không thể nắm bắt cũng không thể hiểu hết phát bảo tinh bàn này có lẽ là một trong số đó y ngưng lại một chút rồi đưa mắt nhìn quỷ lệ chỉ thấy hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại tập trung tinh tờ hờ n lắng nghe bèn nói tiếp trong truyền thuyết chiếc tinh bàn này là một thứ tờ hờ khí tờ hờ bí khôn lường ẩn hàm triết lý của thiên địa có thể phán âm dương, định hồn phách, chi thiên tượng, thậm chí còn có thuyết nói có thể thông đạt tạo hóa, nghịch chuyển nhân quả nữa. Quỷ lệ tâm niệm chuyển động. Ngày trước ở Thiên âm tự, hai vị đại sư phổ hoàng, phổ đức cũng từng nói những lời tương tự như vậy. Tuy rằng có một số điểm bất đồng, nhưng rõ ràng là pháp bảo này không phải phàm vật. Lẽ nào quỷ tiên sinh thật sự có dị năng cứu tỉnh bích Giao hay sao? Nghĩ tới đây, người hắn khẽ run lên. bước lên một bước, xin tiên sinh cứu nàng. quỷ tiên sinh khẽ lách người tránh không để quỷ lệ hành lễ với mình. trầm rãi nói, bích giao tiểu thư là ái nữ của tông chủ, lão phu đã nhận đại ân của người, nếu có thể cứu được, tự nhiên sẽ nghĩa bất dung tử. chỉ là, y lì nói tới đây thì ngưng lại, có vẻ ngập ngừng. quỷ lệ vội nôn nóng rục rã, xin tiên sinh nói tiếp. quỷ tiên sinh từ giờ mở ngâm nói, lão phu vừa mới nói rồi. Bảo vật này là thượng cổ tờ nở khí, tờ nở kỳ không lường, dị năng không thể đoán biết. Lao phu cờ nở phải thăm ngộ ra được những bí ẩn của nó thì mới cứu được bích giao tiểu thư. Đây vốn là một tin tức rất đáng mừng, nhưng quỷ lệ nghe xong lại cảm thấy có gì đó kỳ quái, không hề có vẻ mừng rỡ. Ánh mắt hắn dịch giờ nở từ người quỷ tiên sinh sang phía trên thạch đài, một lúc sau mới cờ mở chậm quay người lại, tờ hờn sắc bình thản. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ châm biếm và cảnh giác, nhạt giọng nói, vậy ý của tiên sinh là Quỷ tiên sinh tờ giờ ơ mở ngâm dây lát rồi đi luôn vào chính đề lão Phu cờ ơ nở thời gian để thăng ngộ ra bí mật của tinh bản Nếu ngươi tin lão Phu, thì hãy cho ta mượn tinh bản một thời gian để nghiên cứu Một khi ngộ ra được, lão Phu nhất định sẽ lập tức đến cứu bích giao tiểu thư Khoe miệng quỷ lệ khẽ máy động, cờ ơ mở chậm nở một nụ cười lạnh lẽo. ánh mắt trở nên lạnh tựa hàn băng từ từ nói vậy nếu ta không tin thì sao quỷ tiên sinh mật người nhất thời cứng họng không biết phải nói sao quỷ lệ lạnh lùng nói ngày đó ở bên ngoài tổ sư từ đường trên thanh vân sơn ngươi và lão giả kia rõ ràng là có giao tình rất sâu đậm vậy mà ngươi vẫn chẳng hề nương tay hạ sát ta và ngươi đã từng giao thủ mấy ln ngươi có ý muốn giết ta hay không thiết tưởng mọi người đều rõ cả Nếu tinh bàn này đúng là tờ hờ ơn ở kỳ như ngươi nói, một là nó quan hệ đến chuyện cứu tình bích giao, hai là pháp bảo này không phải là vật của ta, ta làm sao có thể dễ dàng giao ra cho ngươi như vậy được chứ? Quỷ tiên sinh cười lạnh, nói như vậy thì dường như địa vị của bích giao tiểu thư trong lòng các hạ cũng không quan trọng lắm, trước mắt có hy vọng cứu nàng tỉnh dậy mà các hạ lại nỡ bỏ qua hay sao? Quỷ lệ hừ nhẹ một tiếng trả lời, muốn ta giao pháp bảo này cho ngươi mang đi. thì tuyệt đối không thể được. Quỷ tiên sinh bung thong hai tay nói, Hử vậy thì ta hết cách rồi. Quỷ lệ im lặng giây lát, rồi đột nhiên nói, ta có một cách, chính là ngươi. Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn quỷ tiên sinh, ngờ ngừ một chút, cuối cùng cũng hòa hoang trở lại, đổi giọng nói, chính là làm phiền tiên sinh vất vả một phen, vừa có thể thăng ngộ pháp bảo, lại vừa có thể bất mối lo cho tại hạ, không biết tiên sinh có đồng ý hay không. Quỷ tiên sinh nhìn một tiếng, rồi nói, còn có cách như vậy hay sao, hãy nói đi. Quỷ lệ nói, làm phiền tiên sinh vất vả, hãy nghiên cứu bí mật của tinh bản ngay trong hàn băng thạch thất này vậy. Quỷ tiên sinh ngần người, gì hả? Quỷ lệ thản nhiên nói, đương nhiên tại hạ sẽ ở bên cạnh phụng bồi tiên sinh, hoặc nếu tiên sinh nghĩ rằng nơi này không tiện để nghiên cứu tham ngộ thì tại hạ cũng đồng ý để tiên sinh tự chọn địa điểm, chỉ là ta nhất định phải đi theo bên cạnh mới được. quỷ tiên sinh nhìn quỷ lệ sau mục sáng rực lên còn quỷ lệ thì vẫn bình tĩnh như thường ánh mắt kiên định rõ ràng là không hề có ý nhượng bộ quỷ tiên sinh tờ giờ ơ mở ngầm, cờ ơ mở trầm nói ta cờ hờ phải suy nghĩ đã chuyện này để sau nói cũng được vừa nói y, y vừa đưa mắt nhìn bích giao nói có điều mười năm nay chắc bích giao tiểu thư đã chịu không ít thống khổ điều này chắc ngươi rõ hơn lão phu quỷ lệ hư lạnh một tiếng Trong mắt thoáng hiện vẻ đau khổ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và tỉnh táo, không cờ ơn nở nói nhiều, chuyện này ta còn rõ hơn ông gấp trăm lờ Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu, quay người đi ra khỏi thạch thất. Sau khi thạch môn khép lại, quỷ lệ từ từ quay người, ngồi xuống hàn băng thạch đài, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của Bích Giao. Hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm nói một mình, Bích Giao, nàng đừng trách ta, ta thật sự là bất đắc dĩ. ho oh oh ho oh. ho Quỷ tiên sinh ra khỏi thách thất, đứng tờ NGN bên ngoài dây lát, thông đạo bên ngoài vẫn y lìa như trước, không một bóng người, nhưng lúc này, không hiểu tại sao, khắp thông đạo lại tràn ngập một thứ mùi kỳ dị. Quỷ tiên sinh nhìn thông đạo vắng vẻ một hồi, sau đó chuyển thân đi về phía đầu kia của thông đạo, bước chân của y không hơi không tiếng, trong thông đạo không một bóng người mà hoàn toàn toàn không hề nghe thấy dù chỉ một tiếng động nhỏ, tựa như một bóng u linh. Càng đi. Thông đạo càng tối quỷ tiên sinh vận hắc y nên cơ hội như càng thích hợp với hoàn cảnh này từ xa nhìn lại cơ hội như cả người y đã tan biến vào bóng đêm vậy đang đi đột nhiên quỷ tiên sinh khựng người lại nhìn về phía trước trước mặt y thông đạo có một chỗ ngoặt sang hướng khác chỗ ngoặt này không có đèn đuốc chiếu sáng tối đen như mực phảng phất như có một người đang đứng quỷ tiên sinh nhìn bóng đen kia một cái chậm rãi cất bước trong bóng tối Bóng người kia khẽ dịch động, phát ra thanh âm tờ ơ mở tờ rơm rơm thế nào rồi? quỷ tiên sinh nụ rũ lắc đầu, hắn không chịu giao bảo vật cho lão phu. bóng đen kia khẽ khực lại, hình như có vẻ ngạc nhiên, sau đó thì lộ vẻ tức giận, xài chân bước về phía trước, tờ rơm giọng nói, lẽ nào hắn không để ý đến sự sống chết của giao nhi nữa? quỷ tiên sinh lắc đầu, tính tình của hắn thế nào? chắc tông chủ cũng đã biết. Bích giao tiểu thư là người quan trọng nhất trong lòng hắn, chỉ có điều hắn không tin láo phu, vì vậy mới không chịu giao tinh bản cho láo phu tham ngộ. Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, cờ hờ hơ mở chậm bước ra từ trong bóng tối. Chỉ thấy sắc mặt y ghi hề lạnh tựa tảng băng ngàn năm, hắn đã không chịu giao bảo vật ra, mà huyết trận của chúng ta thì vẫn chưa thành, nhất thời ba khắc cũng không thể trở mặt với hắn được, vậy thì phải làm sao đây? Quỷ tiên sinh điểm tinh nói. Quỷ lệ vẫn rất nặng lòng với bích giao tiểu thư, vì thế hắn đưa ra một điều kiện cho lão phu. Quỷ vương ngẩn người, điều kiện gì? Quỷ tiên sinh thở giải đáp, hắn có thể giao tinh bản cho lão phu tham ngộ nhưng lúc nào cũng phải có hắn ở đó giám thị. Quỷ vương lập tức trao mày lại, cờ hờn nở trừ dây lát rồi nói, chúng ta cờ nở bảo vật đó là để giải trừ càn khôn tỏa cho tứ linh huyết trận và phục long đỉnh, nếu hắn cứ bám theo, thì sao có thể thi triển được? Quỷ tiên sinh cười khổ, đây chính là chỗ khó nhất. Quỷ vương im lặng, tờ giờ mở ngâm không nói. Quỷ tiên sinh nghĩ ngợi dây lát rồi nói, theo ý Lao Phu, thì cứ cờ mở bảo vật nghiên cứu cho ký trước đã, thượng cổ tờ nở vật ảo diệu phi thường, có khi có thể gián tiếp hóa giải cản khôn tỏa cũng không chừng. Nên biết rằng LN trước khi tinh bản và cản khôn tỏa hô ứng với nhau, khoảng cách cũng rất xa đó. Quỷ vương lặng lẽ gật đầu. Cờ thờ ơ mờ trầm nói, trước mắt chỉ còn cách đó thôi. Quỷ tiên sinh quay người lại, nhấc chân bước đi, miệng điềm đạm nói, vậy lao phu đi chuẩn bị một chút. Gương đã. Thanh âm của quỷ vương đột nhiên vang lên, quỷ tiên sinh khựng người lại, quay đầu nhìn ông ta hỏi, tông chủ còn điều gì dặn dò. Ánh mắt quỷ vương trở nên sáng rực như điện, nhìn chầm chầm vào quỷ tiên sinh hồi sâu, sau đó trầm dài nói, ta muốn hỏi tiên sinh một chuyện nữa. Quỷ tiên sinh nói, Xin tông chủ cứ nói, sắc mặt quỷ vương vẫn thản nhiên như không, nhưng trong ánh mắt lăng lệ lại thấp thoáng vẻ hoang mang, nói, ta muốn hỏi, thượng cổ tờ HL vật đó ngoại trừ giải trừ cấm chế của càn không tỏa, liệu có thể cứu được bích giao không? Quỷ tiên sinh tờ giờ mở mặc, rồi mới từ từ nói, lão Phu không biết, tất cả phải đợi sau khi lão Phu nghiên cứu pháp bảo đó mới rõ được. Khoe miệng quỷ vương khẽ máy động, sau đó vây vây tay nói. ta hiểu rồi, tiên sinh đi đi. Quỷ tiên sinh chắp tay thi lễ rồi quay người bước đi. Quỷ vương đứng một mình trong thông đạo, hồi lâu sau mới chuyển động, bóng đêm giờ n nuốt trọn lấy thân ảnh ông ta, chẳng bao lâu sau thì đã không còn thấy bóng ông ta đâu nữa rồi. Ho ho ho. Quỷ lệ lặng lẽ ngồi trong hàn băng thạch thất, dựa lưng vào thạch đài, tiểu hôi nằm bên chân hắn, đầu gối lên ủi, vừa ngủ vừa ngáy khò khò. Thạch thất tiên tĩnh như tờ. yên tĩnh đến độ hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Sắc mặt quỷ lệ âm tờ giờ âm mờ, nhưng song mục thì lấp lánh dị quang, ẩn hiện lên lo âu bồi rối. Kể từ lúc quỷ tiên sinh đưa ra đề nghị tham ngộ tinh bản đến giờ đã một ngày một đêm rồi, nhưng vẫn chưa thấy ý xuất hiện trở lại. Quỷ lệ bắt đầu cảm thấy bất an, đặc biệt là mỗi lờ ân ở ánh mắt hắn nhìn thấy bích dao đang nằm thiêm thiếp trên hàn băng thạch đài, trong lòng hắn lại càng thêm đau đớn. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ sẽ vì nàng mà bất chấp tất cả. Có điều đúng vào lúc này, dường như thượng Thiên đã hồi báo cho một ngày một đêm không ngủ của hắn, cánh cửa hàn băng thạch thất phát ra tiếng động tờ giờ mở đụng, từ từ mở ra, thân ảnh quỷ tiên sinh hiện ra sau cửa, cờ thờ mở chậm bước vào. Tiếng động của cánh cửa làm tiểu hôi giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, nó lộn một vòng, bỏ dậy, gại gãi đầu, ba con mắt vẫn đang díp chặt, hồi lâu sau mới định tờ hờ mở lại được. Vừa tình ngủ, con khỉ đã nhe răng làm ra vẻ hung hãn với quỷ tiên sinh, rồi trèo lên vai quỷ lệ ngồi trồng hổng, xem ra thì rất là bất mãn quỷ tiên sinh đã làm phiền giấc ngộng của nó. Có điều chỉ có tiểu hôi là bất mãn, còn quỷ lệ thì rõ ràng hoàn toàn không có cảm giác này, thậm chí còn khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhuẩn miệng cười, nói một câu ngắn gọn, thế nào? Quỷ tiên sinh tự nhiên cũng không phải hạ người ưa nói nhiều, trả lời trực tiếp luôn, cứ làm theo cách của ngươi đi. Quỷ lệ khẽ gật đầu, chỉ thấy quỷ tiên sinh đảo mắt nhìn quanh một lượn, rồi lại nói, có điều. Quỷ lệ ngẩn người, có điều thế nào? Quỷ tiên sinh nói, có điều, chúng ta nên đổi một nơi khác thì hơn. Quỷ lệ khẽ chau mày hỏi, tại sao phải vậy? Quỷ tiên sinh trầm giải đáp, hàn băng thạch thất này dù sao cũng là nơi bích giao tiểu thư nghỉ ngơi, mấy lần ở trước tinh bản phát động đều có dị biến xảy ra, nếu như thăm ngộ ở đây. Không phải là rất nguy hiểm hay sao? Quỷ lệ tờ giờ mở ngâm dây lát rồi chậm rãi gật đầu nói, không sai, đúng là cờ ân nở phải tìm một nơi khác. Hắn nhìn quỷ tiên sinh hỏi, không biết tiên sinh có biết nơi nào thích hợp hơn hay không? Quỷ tiên sinh mỉm cười, lão phu tới đây tức là đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Cứ đi theo ta là được. Vừa nói, ý ý hề vừa chuyển than đi khỏi thạch thất. Quỷ lệ quay đầu lại nhìn bích Giao, dịu dàng nói, bích Giao. Mội yên tâm nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu tỉnh muội. Bích dao vẫn nằm đó, nụ cười vẫn nở trên ngôi. Quỷ lệ nhìn nàng hồi lâu, rồi mới quay người, thở dài một tiếng, sải chân bước ra ngoài. Thạch môn từ từ khép lại sau lưng hắn. Quỷ lệ nhìn quỷ tiên sinh, nói, xin tiên sinh dẫn lộ. Quỷ tiên sinh khép cười, giọng cười âm u mà ngụy dị. Quỷ lệ không khỏi cho mày. có điều bình thường quỷ tiên sinh nói chuyện với hắn cũng vẫn là giọng điệu này chỉ là không hiểu tại sao hôm nay hắn lại cảm thấy rất chướng thai mà thôi quỷ tiên sinh đưa tay ra hiệu cho quỷ lệ quay người đi men theo thông đạo vào sâu trong lòng núi tiểu hôi ngồi trên vai quỷ lệ dường như đã hoàn toàn tình ngủ nó ngó nghiêng nghiêng khắp nơi con khỉ này có vẻ rất chú ý đến những vết nước mỗi lúc một lớn mỗi lúc một nhiều ở hai bên vách đá hai người cờ hờ chậm bước đi trong thông đạo tối hôm. xung quanh không một bóng người chỉ có tiếng bước chân vang vang đi được hồi lâu quỷ lệ đột nhiên lên tiếng tiên sinh có thấy những vết nứt này không quỷ tiên sinh cơ hồ như hơi khự người lại nhưng y không dừng bước cũng chẳng quay đầu vẫn giữ tốc độ bình ổn đó cờ hờ ơ mở chậm đi về phía trước đồng thời chậm rãi trả lời những thứ này rõ ràng như vậy lao phu tự nhiên là phải nhìn thấy sao đột nhiên lại hỏi chuyện này làm gì bước chân quỷ lệ cũng không thay đổi Cờ hờ mở chậm đi theo quỷ tiên sinh, chỉ có ánh mắt hắn là sáng rực lên những tia dị quan quái lại, cuối cùng thì dừng lại trên lưng quỷ tiên sinh, điềm đạm nói, tại hạ đến quỷ vương tông đã 10 năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Thời gian tiên sinh ở quỷ vương tông dài hơn ta rất nhiều, kiến thức uyên thâm, không biết có thể giải mối nghi ngờ này cho tại hạ được không. Quỷ tiên sinh đột nhiên dừng bước, thân ảnh màu đen cơ hồ như đột nhiên đông cứng, quỷ lệ cũng khựng người lại ngay lúc đó. Tờ giờ mở tĩnh nhìn y đi thông đạo vắng lặng không một người qua lại, chỉ có bóng đêm che phủ khắp nơi. Quỷ tiên sinh tờ giờ mở ngâm hồi lâu, mới cờ hờ HM ơ mở chậm quay người lại đối diện với quỷ lệ. Quỷ lệ không hề né tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt y Bởi có lớp xa che mặt nên không biết biểu tình lúc này của quỷ tiên sinh thế nào, nhưng song mục y thì đã sáng rực lên, hoàn toàn không tương xứng với bóng đêm xung quanh y chỉ nghe y cất giọng tờ giờ âm, tờ mờ tờ tờ mờ bình tĩnh nói, "Sao Quỷ Vương Tông có vô số người, Phó tông chủ không hỏi mà lại hỏi lão phu?" Quỷ Lệ nhìn thẳng vào y, thản nhiên nói, "Tự nhiên là vì tại hạ biết Tiên Sinh là người có kiến thức nhất trong Quỷ Vương Tông, thế nên mới thành tâm cầu giáo." Quỷ Tiên Sinh im lặng một hồi, liếc thấy sắc mặt Quỷ Lệ vẫn lãnh đạm bình tĩnh, không lộ biểu tình, không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, bèn cờ hờ mờ chấm nói, Những vết nước này là do mấy ngày trước ở phương viên trăm dặm quanh Hồ Kỳ Sơn có vô số lờ ân lờ địa chấn, làm cho Sơn Mạch bị chấn động mà nên. Quỷ lệ nhìn quỷ tiên sinh, song mục lưu chuyển, nói, thì ra là vì vậy sao? Quỷ tiên sinh bỗng nhiên hỏi ngược lại, nếu không phải, vậy phó tông chủ các hạ cho rằng là vì duyên cớ gì? Quỷ lệ không nói gì, khoảng thông đạo hai người đang đứng đột nhiên trở nên yên lặng như tử thành, không khí dường như đông cứng lại. Quỷ tiên sinh đột nhiên co ảo giác, dường như bóng tối xung quanh đang tập trung lại, che phủ lấy gã thanh niên đang đứng trước mặt mình. Sau đó, quỷ lệ điềm đạm cất tiếng, tại hạ chỉ thành tâm thành ý xin được tiên sinh chỉ giáo, nếu tiên sinh đã nói là nguyên nhân này, thì tự nhiên là đúng rồi. Quỷ tiên sinh đưa mắt nhìn quỷ lệ, cờ hờ mở chậm quay người, tiếp tục đi về phía trước, sau lưng y ỉa lại vang lên tiếng bước chân đều đặn của quỷ lệ. Hai bên vách đá. Những vết nước kéo dài ngang dọc, tựa hồ như đang cười điên loạn roi theo bước chân hai người, gờ mở rú không hơi không tiếng. Không biết đã đi được bao lâu, quỷ lệ đảo mắt một vòng, rồi chợt trao mày lại. Cuối cùng, quỷ tiên sinh cũng dừng bước, đứng trước cửa một gian thạch thất khuất nẻo, rõ ràng là đã chọn săn nơi này, còn hai hàng lông mày của quỷ lệ thì lại càng nhíu chặt hơn. Châm đã. Đúng lúc quỷ tiên sinh đưa tay gia định đẩy cánh cửa đá đi vào trong thì quỷ lệ đột nhiên buột miệng hỏi. Nơi này không phải là thạch thất của quỷ vương tông chủ sao? Quỷ tiên sinh chậm rãi quay người, gật đầu đáp, không sai, chính là nơi này. Quỷ lệ cao mày hỏi, tiên sinh muốn tham ngộ tinh bàn ở đây? Quỷ tiên sinh gật đầu, không sai. Quỷ lệ lạnh lùng nhìn y dì, nói, quỷ vương tông tổng đường này có mấy ngàn gian thạch thất, tại sao lại chỉ chọn nơi này? Quỷ vương đưa mắt nhìn quỷ lệ, bình tĩnh hỏi, thế nào? Các hạ thấy thạch thất của tông chủ có gì không ổn sao? Quỷ lệ tờ giờ mở mặc, nếu bảo hắn phải nói thạch thất của quỷ vương có gì không ổn, quả thật hắn cũng không thể nói ra được. Những ngày này, để tìm dấu vết của luồng sức mạnh kỳ bí kia, hắn đã âm tờ hờ mở dò xét từng góc nhỏ trong tổng đường quỷ vương tông. Chỉ riêng có nơi ở của quỷ vương là hắn vẫn còn có mấy phần cố kỵ mà chưa đụng tới mà thôi. Quỷ lệ ngưng mục nhìn cánh cửa đá, tờ giờ mở ngâm nói. tại hạ thì không sao có điều nơi này là trọng địa liệu có cờ ơn nở thông báo với tông chủ một tiếng không quỷ tiên sinh thấp giọng cười một tiếng nói yên tâm lão phu đã nói với tông chủ rồi sau khi là vì cứu bích giao tiểu thư tông chủ tự nhiên là lập tức đáp ứng còn vì tại sao lão phu lại chọn nơi này ánh mắt y dí thấp thoáng dị quang chậm rãi buông từng tiếng chỉ là vì nơi đây yên tĩnh mà thôi quỷ lệ đột nhiên cười lạnh yên tĩnh mà thôi Quỷ Tiên Sinh cơ hồ như căn bản không hề nhận ra trong lời của Quỷ Lệ, thản nhiên nói: "Chỉ vậy mà thôi." Quỷ Lệ im lặng, không nói gì thêm. Quỷ Tiên Sinh khẽ gật đầu, đưa tay đẩy thạch môn, tiếng ù ù quen thuộc vang lên, cửa đá cờ hở ơ mở chậm dịch chuyển, lộ ra một gian phòng bài trí đơn sơ. Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh đi vào, đảo mắt một vòng, chỉ thấy tờ giờ giờn ở thiết vẫn như xưa, các bức thư họa treo trên tường vẫn vậy, có điều Quỷ Lệ lại hơi cho mày. Nhận ra chính bản thân hắn cũng nhất thời nhớ không ra lỡ ân nở trước đến đây là lúc nào nữa. Quỷ vương không ở trong này, quỷ tiên sinh quay người lại đối mặt với quỷ lệ. Bình thản nói, quỷ vương tông chủ đã có phân phó, bảo chúng ta yên tâm ở đây tham ngộ. Tông chủ còn bận nhiều việc, mấy ngày này sẽ không đến đây đâu. Quỷ lệ khe khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, nói, đúng rồi, bách giao thì Quỷ tiên sinh xua tay ra hiệu cho hắn yên tâm, không sao. Tông chủ có nói trong những ngày này người sẽ đến chiếu cô cho Bích Giao tiểu thư. Phó Tông chủ không tin người khác, nhưng không thể ngay cả phụ thân của Bích Giao tiểu thư cũng không tin chứ. Quỷ lệ tờ giờ mở mặt gật gật đầu nói, vậy thì tại hạ yên tâm rồi. Nếu tiên sinh không còn việc gì khác, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu đi. Quỷ tiên sinh lấy ra hai chiếc đệm gói, ném cho Quỷ lệ một cái, còn mình ngồi xuống một cái, nói, cũng được. Quỷ lệ ngồi xuống. Lấy bọc vải đen trong người ra, cờ ơ mở tinh bản lên quan sát một lát, rồi chậm rãi đưa cho quỷ tiên sinh. Ánh mắt tiểu hôi dịch chuyển giờ ơ theo món pháp bảo bằng ngọc, thờ ơ nở tỉnh có vẻ rất cổ quái. Quỷ tiên sinh nhận lấy tinh bản, cẩn thận quan sát kỹ càng, cơ hội như muốn nhìn xuyên qua bảo vật này vậy. thạch thất chìm vào tĩnh lặng, cơ hội như cả tiếng hô hấp cũng không còn đâu nữa. ho oh oh ho oh. ho. sau khi quỷ tiên sinh và quỷ lệ đi khỏi. hàn băng thạch thất trở lại vẻ yên tinh thường này hàn khí trắng đục mang theo mấy phần cô tịch lặng lẽ bay lơ lửng bên trên thạch đài trong thạch thất không người một thân ảnh áo xanh đang nằm bất động trên gương mặt thanh tú nở một nụ cười dịu dàng phảng phất như tất cả đều không khác gì 10 năm trước dường như thời gian không hề lưu lại vết tích của mình trên dung nhan của nàng vậy nàng vẫn đẹp như xưa chỉ là không biết trong lòng nàng đã từng âu sơ hay hồi hận hay chưa Hàng khí mở ảo như làn khói nhẹ, mông lung tịch mịch, tựa như một giấc mộng dài. Đinh! Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên trong thạch thất, âm ba vô hình tựa như một làn gió nhẹ, làm hàng khí lưỡng lở che phủ bên trên thạch đài khe run dậy. Đinh! Lại một tiếng động nữa, lờ nở này thì rõ ràng hơn rất nhiều. Thanh âm đó phát ra từ hợp hoan linh nằm trong tay bích dao. Làn khói nhẹ hờ hững trôi trong thạch thất cơ hồ như bay nhanh hơn một chút. tiếng chuông va vào bốn bức tường vọng lại tiếng trước nối tiếng sau liên miên bất tuyệt dệt thành một khúc nhạc du dương có mấy phần vui vẻ mấy phần bi thương mấy phần sụp sôi hăng hái cũng có vài phần than vãn thở dài đinh tiếng chuông lại vang lên lnn thứ ba lnn này thanh âm cao vút lanh lảnh trong nháy mắt đã làm làn khói trong thạch thất quần cuộn lưu chuyển như biển mây bồng bềnh Ánh sáng vàng nhàn nhạt tận hiện tỏa ra từ hai bàn tay đang đan chéo vào nhau của bích Dao. Trong thạch thất, nghe như có tiếng xâm xét, nhưng chỉ trong chốc lát, thanh âm này lại từ từ thấp xuống, cơ hội như hữu khí mà vô lực, màn xương khói màu trắng đục lại trở lại như bình thường, cơ hội như vừa rồi hoàn toàn không xảy ra vậy. Yên tĩnh lại trở về với hàn băng thạch thất. Không biết bao lâu đã trôi qua, cánh cửa hàn băng thạch thất từ từ chuyển động, Quỷ vương không biết đã đứng bên ngoài tự bao giờ, thấy cửa mở liền, cờ hờ mở chậm bước vào. Ông ta chậm rãi bước đến bên cạnh thạch đài, nhìn nữ nhi hồi lâu rồi tháp giọng nói, Giao nhi, cha đến thăm con đây. Tờ hờ tình bích giao không hề thay đổi, sắc mặt vẫn y y 10 năm trước. Quỷ vương rõ ràng là đã quen với kết quả này, ánh mắt nhìn nữ nhi đờ y vẻ từ ái, sự hung hăng tàn nhẫn đã thu cả vào bên trong, ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thạch đài. Ngẩng đầu lên nhìn màn xương ngông lung huyền ảo đang bay lững lờ giữa thạch thất. Bích giao 10 năm rồi, mấy chốc con đã ngủ được 10 năm rồi. Ông ta đột nhiên bật cười một tiếng, chua chắc thấp giọng nói, nếu bây giờ tỉnh lại được, liệu con còn nhận ra cha nữa không? Ông ta ngập ngừng đôi chút, rồi lại khẽ lắc đầu, cười khổ một mình, lẩm bẩm nói, làm sao thế được đúng không? Tự nhiên là con phải nhận ra cha rồi. Có điều chắc chắn con sẽ nói, cha, sao tóc cha lại bạc nhiều thế? Bàn tay quỷ vương khẽ luồn vào mái tóc của mình, sắc mặt từ hòa, nhưng hoang mang lo lắng. Giữa các kẽ ngón tay, đờ y là tóc bạc. Ông ta chìm vào trong tờ giờ ơ mở mặc, giống như đang hồi tưởng gì đó, không biết có phải đang cảm thán mình ngày một ra đi, hay là nhớ lại những lúc mà cha con quân quyết bên nhau. Hồi lâu sau, mới nghe y y dịu rằng nói, Giao Nhi, con yên tâm, chỉ cờ ơ nở cha còn sống, nhất định cha sẽ cứu con. Quỷ lệ cùng quỷ tiên sinh đang tham nộ thượng cổ kỳ bảo tinh bàn rồi, hy vọng trời cao có mắt, có thể tìm ra được cách cứu con. Nói tới đây, quỷ vương liền dừng lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng khôn tả, Giây lát sau, ông ta gần giọng nói, vạn nhất lao thiên không mở mắt, thì con cũng không cờ ơn lờ phải sợ, chỉ cờ ơn lờ hóa giải được càn khôn tỏa, tứ linh huyết trận vận hành viên mãn, lúc ấy thì cha sẽ làm được tất cả, tranh bá thiên hạ thì không cờ ơn lờ phải nói. Có muốn cứu con cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Màn khói trắng đột nhiên chuyển hướng ra ngoài. Quỷ vương chấn động trong lòng, vội bổ người ra ngoài quan sát, hồi lâu sau mới thấy màn khói trắng kia từ từ bay trở lại, ngưng tụ bên trên thạch đài. Con đừng sợ, đừng nôn nóng. Ánh mắt quỷ vương vẫn nhìn chăm chăm vào màn khói trắng kia, nhưng giọng nói thì vẫn êm hòa dịu dàng, cha nhất định sẽ cứu con. Thách thất của cha... Là nơi GN huyết trì và tứ linh huyết trận nhất trong hồ kỳ sơn này. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Chương 249, mở đấu. 3 ngày trôi qua, quỷ lệ đợi chờ trong thạch thất của quỷ vương, sắc mặt bình tĩnh thờ ơ hóa thành sốt ruột, hiện tại đã đờ ơ ý vẻ phiền muộn và mất kiên nhẫn. Với hắn, mặc dù đã biết rõ khối tinh bàn này không phải là bảo vật thông thường, Để tham thấu những điều bí ảo bên trong phải chuẩn bị tư tưởng sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng tuyệt không nghĩ phải cờ ơn đến 3 ngày trời. Điều tệ hại nhất là cho đến lúc này ba ngày công phu đã trôi đi, quỷ tiên sinh tựa hồ vẫn chẳng tiến được bước nào. Hắn tin là, khi quỷ tiên sinh lở ơn đầu tiên tiếp xúc với khối tinh bản này sẽ kích phát tinh bản có dị biến, rồi đó sẽ có mấy phần tâm đắc với bảo vật này, chỉ cờ ơn sau mấy ngày tham ngộ là không khó hiểu thấu huyền hư. Ai ngờ ba ngày trực chờ bên cạnh quỷ tiên sinh, chỉ thấy y không ngừng nghiêng đi đảo lại tờ hờ hơn vật, có thể nói là nhìn đến phát trắng ra, quỷ lệ thậm chí còn cảm giác quỷ tiên sinh hẳn phải ghi nhớ hết những cổ tự trên khối ngọc nhỏ không ngừng hoạt động ở trung tâm ngọc bản. Thế nhưng quỷ tiên sinh hiển nhiên đã rơi vào tình trạng quẫn bách nào đó rồi, hoặc giả thuyết là khi tham ngộ bảo vật này, y đã gặp phải một vấn đề hết sức khó khăn, mấy ngày qua không tiến được nửa tớc. thạch thất quỷ vương cư trú đương nhiên rộng rãi hơn chỗ ở của những người khác chia thành hai gian phía ngoài rộng hơn là nơi quỷ lệ và quỷ tiên sinh tham ngộ tinh bản gian trong nhỏ hơn tự nhiên là phòng ngủ của quỷ vương tuy rằng quỷ vương không có mặt nhưng ba ngày vừa qua hai người không hề bước vào đó một bước với đạo hạnh của bọn họ đừng nói là ba ngày ba đêm mà đến mười ngày mười đêm không ngủ vẫn chẳng hề gì khó chịu đựng nhất vẫn là hai chữ chờ đợi ba ngày nay Quỷ lệ không rời khỏi thạch thất nửa tức, con khỉ tiểu hôi cũng chờ ở đó, bất quá do tính khỉ hiếu động, mấy ngày qua chẳng còn chỗ nào không bị tiểu hôi phá phách. Chỉ cờ ơn nở coi lúc này quỷ lệ và quỷ tiên sinh vẫn mắt mở trừng trừng vào nhìn bảo vật, e rằng đến ba ngày nữa họ cũng chẳng thèm để ý đến tiểu hôi. Tiểu hôi buồn bã vô vị ở trên cái bàn đọc sách lớn lúc nằm lúc ngồi, lúc thì múa may chân tay, lúc lại trổng bốn vó lên trời, chán chê rồi liền gắng gượng ngồi dậy. Giơ tay ôm đầu, miệng không ngừng khe khe phát ra âm thanh chi chi, mắt đảo tứ tung như muốn tìm xem có gì thú vị hơn không. Thạch thất này tuy rộng rãi nhưng cũng không to lớn lắm, vì vậy tự nhiên là ánh mắt nó bắt gặp phòng trong. Tiểu hôi gãi đầu gãi thai, quay lại nhìn quỷ lệ, chỉ thấy mặt mùi âm tờ giờ âm ở, phảng phất như có lệ khí ẩn hiện, hiển nhiên tâm tình rất không dễ chịu. Quỷ tiên sinh thì tập trung toàn bộ tinh tờ ở nghiên cứu khối tinh bản trong tay đang không ngừng tán phát những tia bạch sắc nhàn nhạt ôn hòa, thỉnh thoảng ngẫu nhiên ngước lên nhìn quỷ lệ một cái rồi lại cụt mắt lại. Hai người hiển nhiên đều rất chú ý vào khối tinh bản, dù cho có một chút cảnh giới, tối đa cũng để coi đối phương mà thôi, chẳng ai lưu ý đến tiểu hôi ở bên cạnh. Tiểu hôi nhún vai, mồm chẹp chẹp mấy cái, vây đôi hai ln quay người nhìn vào gian nội thất. đoạn nhảy xuống len lén bỏ đi nơi ở của quỷ vương bài trí không chút màu mè ngược lại còn mười phần giản dị rõ ràng chủ nhân nơi này tỉnh không có ý hưởng thụ những xa hoa tờ giờ ân lờ tục gian ngoài thế nào gian trong cũng vậy một cái giường gỗ một chiếc bàn tròn ba cái ghế tròn trên những bức tường đá xung quanh treo bốn bức tự họa bức thứ nhất lấy cảnh sông núi thể hiện tình ý mực nhạt bố trắng phẳng phất truy cầu xuất thế bức thứ hai trình bày hoa điệu nên xuân chim bay hoa nở Xuân ý chiến miên, bức họa thứ. Ba vẽ lao hổ nằm trong rừng thông, cảnh tượng so với hai bức đầu tiên co chỗ khác biệt, khí thế hùng vĩ, vai phong lấm liệt, đột nhiên xuất lộ trí khí hùng bá thiên hạ. Thiểu hôi đương nhiên chẳng biết gì đến ý cảnh trong tự họa. Những gì núi sông hoa điệu trong mắt nó chẳng để lại ấn tượng gì, ngược lại vừa thấy bức họa hổ nằm ai vệ thì trợn run lên, lập tức có phản ứng, nhai răng trành mồm là mặt xấu, hướng vào vách đá nổ phì ra một bãi nước bọt. Ba bức họa này sắp thành hình chữ nhất trên tường đá, liên kết bổ sung lẫn nhau, tuy rằng cảnh trí và tư tưởng hết sức bất đồng, nhưng tổng thể vẫn hài hòa trong một cách cục nào đấy. Đối lập với ba bức họa trên, ở bức tường đá bên cạnh, chỉ treo duy nhất một bức họa đơn độc. Không phải Sơn Thủy, cũng chẳng phải Điều Hoa, mà là một vị phụ nhân mỹ lệ, bức họa này vẽ theo phong cách tê vi, đường nét cực kỳ tinh tế, phụ nhân này từ thân hình đến chiếc nhẫn đeo tay. Hoa thai mọi chi tiết đều giống hệt như thật, chưa kể dung mạo đoan trang tú lệ, khiến người ta trông thấy bất giác đều sinh lòng ái mộ, đích thực là một họa phẩm cực kỳ chân quý. Nhưng cũng chỉ là chân phẩm trong mắt người ta, với tam chỉ nhãn của con khỉ này tự nhiên là giá trị phải thấp đi rất nhiều lờ tiểu hôi ngắm tranh chẳng một chút động dung, liếc qua liếc lại mấy cái rồi lại quay lại với bức tranh lá hổ. Không hiểu trong mắt loài khỉ, một bức họa tốt phải vẽ cái gì. Phải chăng xấu đẹp gì cũng đến vẽ ra mấy con khỉ thôi. Đáo để thì loài khỉ thích vẽ người gì vật gì chẳng có cách nào biết được. Bất quá lúc này tiểu hôi quan tâm nhất hiển nhiên là bức họa lão hổ ngọa tùng trung. Ba con mắt chớp chớp, nhảy Tuất đến bên dưới bức vẽ ngửa đầu nhìn lên. Lão hổ trong tranh uy phong lẫm liệt, công lực dĩ nhiên không thể coi thường. Tựa hồ có cảm giác mánh hổ sắp từ trong tranh nhảy ra, ngựa lên trời gơ -E mở vang chấn phục vạn thú. Tiểu hôi coi rất lâu. chợt quay người nhìn ra ngoài, lại thấy quỷ lệ và quỷ tiên sinh ở gian ngoài đều đã bị tường đá che khuất, không trông thấy gì trong này, hơn nữa đã một lúc lâu như thế cũng chẳng thấy động tinh gì, hiển nhiên không ai chú ý đến việc tiểu hôi làm gì hay không. Tiểu hôi quay lại, đưa tay gãi đầu, lát sau tựa như chợt hạ quyết tâm, tung thân nhảy vọt lên cao. Ba bức họa treo trên tường cao, thạch thất chẳng có bàn ghế gì để leo trèo, đám khỉ thông thường chẳng nói làm gì. Nhưng tiểu hôi nào phải khỉ thường, một cú nhảy lẹ làng đủ lên tới phía trên, hờ hờ U trảo vươn ra nhấc luôn bức họa. Chỉ vì bức tranh khá lớn cùng rơi xuống theo thân hình tiểu hôi, nó thu thế không được, tiêu lên một tiếng rơi phịch xuống đất. Tiếng động này tuy không lớn, nhưng hai người bên ngoài là hạ người nào, lập tức kinh động bọn họ, sau một khắc im lặng có tiếng quỷ lệ từ ngoài vọng vào, bào, giọng nghi ngờ, tiểu hôi. Một loạt thanh âm quái dị cất lên, trong ánh mắt chăm chú của hai người, con khỉ lông xám từ thạch thất của quỷ vương chạy vỡ ra, hai tay ôm bức họa có hơn một nửa lòng thòng xuống tận đất bị nó kéo lê đến trước mặt quỷ lệ. Quỷ lệ và quỷ tiên sinh ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu hôi dán mắt vào bức họa trên tay, chạy đến bên quỷ lệ, trong miệng phát ra những tiếng chi, chi, chi, chi liên tu bất tận Quỷ lệ nhăn mặt, đưa tay cờ âm mở bức họa mở ra nhìn. Thì ra là một bức tùng trung họa hổ đồ, bút lực hùng hậu, đường nét tinh xảo. Hắn nhìn đi nhìn lại rồi quay sang tiểu hôi nói, mi lấy bức tranh này làm gì? Tiểu hôi nhảy tương tương, chân tay ngọc ngoái, nét mặt đờ ơ y hương phấn, song thủ vung lên lúc chỉ vào bức tranh, khi thì vẽ lên trong không khí một hình thù kỳ quái, lúc sau lại chỉ về hướng bắc, cũng quýt tương bừng, khiến cho quỷ tiên sinh ở bên cạnh mắt hoa đầu váng, tuy rằng ông ta học thức quên bác hiếm thấy. Nhưng đối với thứ ngôn ngữ của con khỉ ba mắt này một khiếu cũng chẳng thông, trong bụng đờ ơ ý nghi vấn, đành quay sang nhìn quỷ lệ. Ngờ đâu quỷ lệ cũng có vẻ ngạc nhiên, vừa quan sát động tác của tiểu hôi vừa nghe tiếng kêu chi chi không ngừng của nó, lại nhìn sang bức vẽ, ngập ngừng một lát nói, mi thấy con vật trong bức tranh này rất giống đại hoàng chứ gì, muốn mang đi để ngày sau tặng cho đại hoàng phải không. tiểu hôi lập tức gật đầu lia lia. Quỷ lệ lúc này tâm tình bực dọc. Cảm thấy hơi sốt ruột, mảnh hổ trong tranh sống động như thật, nhưng mà hổ uy hùng liệt, tuy rằng đang nằm trong đám cỏ, cũng vẫn tỏ ra rất vạch phong, cái con chó ham ăn ham ngủ đấy làm sao mà so bị được. Húng hổ quỷ lệ nhìn đi nhìn lại mãi, quả thực không nhìn ra mảnh hổ kia đáo để có cái gì giống với đại hoàng. Xem ra nhãn quang của loài khỉ với loài người quả nhiên hết sức khác nhau. Bất quá sau khi ngạc nhiên và buồn cười, quỷ lệ lại nhớ đến đại hoàng ở xa ngàn dặm trên một đỉnh núi. Cảm giác cấm áp dễ chịu dâng lên trong lòng. Sau một lát tờ giờ ơ mở mặc, một nét cười nhẹ nhàng xuất hiện nơi khỏe miệng. Tờ thờ hơ nở tỉnh trên mặt đã ôn hòa hơn, thấp giọng nói. Bức họa này là của quỷ vương tông chủ, bây giờ lấy đi không được. Nhưng mi yên tâm, khi quay trở lại ta sẽ cầu xin ông ấy cho mi là được. Nói rồi nhẹ nhàng cuộn tấm họa lại, đặt qua một bên. Quỷ tiên sinh không nhịn được hỏi, đại hoàng là ai? Quỷ lệ ngừng một chút, nhìn ông ta điềm đạm nói. là một con chó. Quỷ Tiên sinh nghẹn lời, một lúc lâu không nói ra lời, ho lên một tiếng, lại quay sang nhìn khối tinh bản trước mặt. Quỷ Lệ xoa đầu Tiểu Hôi, nhẹ nhàng dặn dò hai ba câu, không ngoài chuyện kêu Tiểu Hôi không được chạy lung tung phá phách, thế rồi lại chú tâm vào tinh bản, tất nhiên tham ngộ tinh bản là đại sự hàng đầu lúc này. Tiểu Hôi ngồi một lúc bên cạnh hai người, mau chóng lại thấy trắng ngắt, kỳ thực cũng không thể trách nó. Đổi lại dù ai ở bên hai người chờ đợi ba ngày ba đêm nhìn bọn họ làm mỗi một việc đơn điệu, chắc cũng sẽ thấy phiền muộn, huống chi là loài khỉ thiên tính hiếu động. Lúc này tựa hồ quỷ tiên sinh đã phát hiện được gì đấy, chậm trỏ vào ngọc bàn nói với quỷ lệ, ta thấy mấu chốt của bảo vật này chính là nằm ở mấy viên ngọc nhỏ không ngừng di động kia. Quỷ lệ gật gù, hiển nhiên đồng ý với nhận định này, nhưng khẽ tao mày nói. Nhưng chúng ta đã coi ba ngày rồi mà vẫn không biết làm thế nào mà đám ngọc đó tự hoạt động, tiên sinh có cao kiến gì không? Quỷ tiên sinh tờ giờ ơ mở ngầm một lát, ngươi có thể đã thấy là quỹ tích chuyển động của đám ngọc này với vận hành của tinh đầu trong tròm sao thiên khung dường như tương tự. Thân hình quỷ lệ khẽ chấn động, lập tức chăm chú nhìn tinh bản, một lát sau vỗ tay nói, quả nhiên có chút đạo lý. Quỷ tiên sinh nói, kỳ thực lao phu cũng không chắc lắm. Nhưng cảm giác đích xác như vậy, hiểm vì cho dù mấy viên ngọc đó vận hành theo thiên khung tinh đầu, nhưng vẫn còn nhiều điều mơ hồ không rõ. Lao Phu cho rằng bí mật quan trọng nhất để tham ngộ biểu vật này nằm ở những cổ tự trên đám ngọc đó. Quỷ lệ chậm rãi gật đầu. Hai người không ngừng trao đổi, hồi đáp lẫn nhau, chốc sau lại chìm đắm với tinh bàn. Tiểu hôi ngồi một lát bên cạnh hai người rồi chuyển thân bỏ đi. Từ trong thạch thất lúc lúc lại truyền ra giọng nói khe khẽ của quỷ lệ và quỷ tiên sinh, tiểu hôi nhìn ngang nhìn ngửa một lúc chẳng quá, lại len lén đi vào gian trong. Trên bức tường đá chỗ mới rồi bị tiểu hôi lấy đi mất bức tranh lộ ra chút dấu tích màu sắc hơi khác với xung quanh, xem ra bức họa đó treo ở đó đã khá lâu. Chỉ vì trong thạch thất này trừ bốn bức họa trên tường chỉ có mấy thứ giường, bàn, ghế gỗ, còn thì chẳng có thứ gì thú vị. thiểu hôi sờ mó lung tung chẳng bao lâu đã lại chán nản chính vào lúc nó đã chán ngán đến cực điểm đông dương tam chỉ nhãn lóe sáng rực giống như phát hiện điều gì đấy lập tức liên tục nhảy nhót thân hình chợt bay lên chiếc giường lớn của quỷ vương chẳng để ý gì đến chuyện có làm bẩn đệm giường hay không cứ thế nhảy nhót lăn lộn gian thạch thất này bài trí thiết kế đơn sơ nhưng cực kỳ sạch sẽ hẳn quỷ vương là người ưa sạch sẽ Không biết là khi trở về nhìn thấy tình cảnh này ông ta có tức giận đến mức lô núi phỉ khói ra hay không. Bất quá lúc này tiểu hôi chẳng lý gì đến những thứ ấy, nhân lúc bây giờ chẳng bị ai quản cố. Nó thoải mái ở trên giường tự tung tự tác, đột nhiên tựa hồ chạm phải cái gì đấy ở chỗ nào đấy trên giường. Cả cái giường chợ động, sau đó ở chỗ giường tiếp giáp với tường đá, âm tờ hờ mở không một tiếng động tách ra một khe rộng, đoạn lại từ từ mở ra hai bên. để lộ một hang động đủ để một người chui lọt. Thời điểm đó tiểu hôi dĩ nhiên cảm thấy có điều gì đấy, từ trên giường nhảy xuống nằm phục trên mặt đất nghi ngờ quan sát, đến khi ám môn trên tường đá âm tờ hờ ơ mở mở ra, nó mới từ từ đứng lên nhìn vào trong ám môn, chỉ thấy hang tôi um, không có gì hết, nhưng cũng không có cái vật hung hãn nào nhảy ra, hát động tờ hờ ẩn nở bí đó xem ra hiện giờ đối với con khỉ đang buồn chán này có chút hấp dẫn. tựa hồ đang nhẹ nhẹ vẫy tay kêu gọi nó tiểu hôi gãi gãi đầu quay nhìn thạch thất bên ngoài quỷ lệ và quỷ tiên sinh đều yên lặng xem ra đang trong một giai đoạn tham ngộ dài rằng dặc. tam nhãn linh hở ơ u xoay người chợt hà miệng cười làm mặt xấu đoạn nhẹ nhàng chui vào ám môn nhanh chóng biến mất trong bóng tối một trận gió như có như không từ hang động tờ hở nở bí thổi ra thoang thoảng vị huyết tinh tiểu hôi chui vào á môn Con mắt thứ ba trên trán ẩn hiện dị quang sắc vàng nhạt nhạt, toàn bộ cảnh tượng trong huyệt động hắc cám đều lộ rõ. Thông đạo cao chưa tới đầu người, đi lại không thoải mái, nhưng đối với một con khỉ thì tha hồ dư dật, tiểu hôi với cảm giác kích thích mạo hiểm đi một lúc trong thông đạo, chợt cảm thấy đất dưới chân tụt xuống, thông đạo bắt đầu hạ sâu xuống. Vách đá hai bên từ từ chìm giờ ân xuống dưới, trở nên ẩm ướt hơn, có chỗ thậm chí còn có nước nhỏ giọt xuống, bên trong thông đạo tuyệt đối yên tĩnh. Chỉ có thân hình bé nhỏ của tiểu hôi từ từ di chuyển, phía trước vẫn tối tăm mịt mù, đôi lúc lại thấy một trận gió nhẹ nhẹ mang theo mùi vị huyết thanh kỳ dị. Đường đi không dốc lắm, nhưng có vẻ dài, tiểu hôi đi khá lâu, ước tính đã tiến sâu vào địa phận Hồ Kỳ Sơn. Đột nhiên nó dừng bước, đằng trước mặt không biết là nơi nào đống nhiên xuất hiện một luồng sáng đỏ nhàn nhạt, nhạt. con khỉ hơi do dự dừng lại giữa đường một lát, quay đầu nhìn về phía sau, thò tay gãi đầu. Ban khoăn không biết có nên quay lại nói với quỷ lệ một tiếng hay không, chỉ hiểm điểm hồng quang lập lệ phía trước có vẻ rất dụ hoặc. Cuối cùng kêu lên mấy tiếng chi chi, hướng về phía trước rẻ rạt tiến lên. Càng đến gần ơ nở điểm hồng sắc, mùi huyết tanh càng thêm nồng nặng, tờ hờ nở sắc tiểu hôi càng thêm khẩn trương chìa mùi hít hít, ánh mắt kinh nghi bất định. Tuy nhiên đến lúc cuối cùng, nhìn ánh hồng quang phía trước, nó vẫn quyết định tiến về phía trước. Rốt cuộc cũng tới GN nơi phát ra luồng sáng hồng, thì ra là một cửa động, tiểu hôi thọ thụt mấy LN rồi mới nhảy ra, tiến vào một thông đạo rộng rãi gấp mấy LN con đường vừa đi qua. Thông đạo lớn này ngoài con đường tiểu hôi vừa tiến vào lại còn nối với một thông đạo khác, không biết dẫn đi đâu, chỉ thấy bên trong cực kỳ tối tăm. Ngược lại con đường lớn lại rất sáng sủa, lại thêm hồng quang chớp sáng, ở cuối đường lại càng sáng rực. Xem ra vừa rồi tiểu hôi từ đằng xa nhìn thấy chính là cảnh tượng này, nhưng vẫn chẳng có người nào, cho dù là ở tận ngay nguồn sáng cũng chỉ thấy ánh sáng chấp lên, tuyệt không một tiếng động lạ. Tiểu hôi hít hít không khí, ở đây mùi huyết tanh nồng nặc không tan, ngay lúc đó đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nguyên lai bức tường đá màu xanh đến chỗ này đã biến thành đỏ sớm, ở chỗ lom xuống trên tường có những giọt nước cờ hờ ơ ở chậm rỏ xuống, dưới ánh sáng chiếu vào màu đỏ tươi, trông không khác gì màu tươi. từng giọt từng giọt một tí tách giọt xuống. Kim quang trên mắt tiểu hôi giờ giờ nở trói sáng, tập trung vào những giọt huyết trâu, lát sau nó từ từ lùi lại, quan sát hồng quang chớp sáng phía xa xa một lúc rồi cất bước tiến về phía đó. Ánh hồng quang chớp động nguy dị giống như có linh tính, nhẹ nhàng tuân ra trùm kín thân ảnh tiểu hôi đang từ từ tới GN. Ho oh, oh, oh. lúc này đêm đã khuya, tuy rằng bên trong hang động hồ kỳ sơn không biết giờ giấc ngày đêm gì. nhưng bên ngoài sơn động bờ u trời đêm ơ y sao ánh sao lấp lánh rải xuống nhân gian chiếu sáng lờ mờ cảnh vật trên đỉnh hồ kỳ sơn căn cối. dưới ánh tinh quang bỗng nhiên từ xa xa một bóng trắng khinh linh phiêu phất tựa hồ không có trọng lượng theo gió núi thổi tới nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh núi trong ánh sao bàng bạc thân hình yểu điệu chuyển động da rẻ non nà mi mục như vẽ ánh mắt yêu mị lưu lộ như xui như khiến người ta yêu thương chính là cựu vĩ thiên hồ tiểu bạch Hiện tại tiểu bạch mày ngài trao lại, nét mặt tờ giờ mở trọng đứng trên đỉnh núi, xung quanh cảnh vật trơ chùi, không cây không tối che chắn gió núi lưu lưu thổi, y phục bay lất phất thấp thoáng hiện lộ thân hình quyến rũ. Tiểu bạch nhìn bốn xung quanh, trên đỉnh hồ kỳ sơn khắp trốn toàn là đá sỏi, không nói gì đến cây cối, đến một cụm, cỏ hoang cũng không có. Nhìn cảnh sắc thê lương này, ai dám tin không quá 10 năm trước nơi đây vẫn còn là một vùng non xanh nước biếc. Người khác không biết, nhưng Tiểu Bạch biết, nhân vì một giải hồ kỳ sơn là nơi phát tích của hồ yêu tộc, nàng từ nhỏ đã ở đây, non non nước nước, từng cành cây ngọn có nơi này đối với nàng đều không giống bất kỳ nơi nào khác. Hiểm là không biết từ khi nào mọi thứ đều biến đi một cách quỷ dị, chỉ còn lại một phiến hoang lương trước mắt. Tiểu Bạch từ từ ngồi xuống, thò bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng bước lên một nắm đất, không phải, đáng lẽ ra là đất, nhưng đỉnh hồ kỳ sơn đất đai nước nẻ. chỉ thấy toàn đá sỏi cứng rắn rã rời trên tay nàng tiểu bạch nhìn chăm chú vào tay hai mắt chớp lóe dị quang tựa hồ muốn phát hiện điều gì đó từ năm đá vụn này một lát sau nàng chậm rãi nắm tay lại thành quyền xoay xuống dưới nhẹ nhẹ bung ra đá vụn theo kẽ tay rơi xuống giữa chừng bị một ngọn gió vừa lúc thổi tới mang ra xa dưới ánh sao phản xạ thành một vệ sáng mở rồi biến mất trong bóng tối đá sỏi ở nơi này với nơi khác lại không khác gì nhau tiểu bạch chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu nhìn bờ ơ u trời đêm ờ ơ sao ánh sao trải trên người nàng tựa như một bàn tay mềm mại vớt ve thân hình nàng an ủi nàng đột nhiên hai mắt nàng mở to tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó nhưng tiếp đó không thấy nàng làm động tác gì rõ rệt lại bất ngờ giơ chân lên động tác giống như một tiểu cô nương bình thường giận dỗi duyên dáng đạp mạnh xuống đất Phịt. âm thanh tờ giờ ơ mờ đục văng lên theo gió tản khai xung quanh bùi búp mù bù mịt rồi nhẹ nhẹ theo gió rơi xuống trong chốc lát từ mặt đất dưới chân tiểu bạch đột nhiên truyền lên một chuỗi thanh âm quái dị liên miên bất tuyệt sau thời gian chừng một tờ u ơ nở trà mới giờ n nở giờ ngừng lại tiểu bạch bám môi thân hình tựa như một cụm mây trắng xoay tròn theo gió bước lên hết sức dịu dàng ánh mắt đăm đăm nhìn xuống đất dưới chân lát sau thân hình đã lên tới trên không hốt nhiên tay háo phất ra đánh xuống mặt đất kinh đạo của cú phất này đương nhiên không nhẹ Không gian lập tức vang động tiếng gió gạo, chỉ thấy cắt bay đá chạy, bùi đất mịt mù. Trên không tiểu bạch không ngừng huy tụ phất xuống, trông giống như một thứ vòi rồng, bao nhiêu đất đá sỏi cắt đều bị xoay tròn cuốn hết lên trên. Tiểu bạch khe hô một tiếng, thân hình đột nhiên lại lên cao thêm một trượng, bóng trắng phiêu diêu như tiên tử dưới ánh sao, quyến rũ mê người. Theo đà bay lên của nàng, cột xoáy đất đá đột nhiên bị kéo lên trên, ngược chiều chuyển động với thân hình tiểu bạch, mau lẹ vang ra ngoài xa. từ trong bóng tối không ngừng vang lên tiếng động lộp buộc của đất đá rơi xuống mặt đất. Dưới chân Tiểu Bạch xuất hiện một miệng hang rộng đến 6 thước, sâu hơn một trượng, Tiểu Bạch cất chân động tay dễ dàng đào lên một cái hang lớn trên đỉnh hồ kỳ sơn đất đá rắn như sắt thép. Phần đạo hạnh này thật kinh thế hai tụ, bất quá nếu nghĩ đến đạo hạnh nghìn năm của Tiểu Bạch thì lại chẳng có chi là lạ. Chỉ có điều hiển nhiên không phải giữa đêm khuya buồn chán chạy đến đây để đào hang, từ trên không cờ hờ HM ơ mở chậm hạ xuống. Ánh mắt không rời huyệt động, thân hình rơi thẳng xuống địa động. Vừa nhập địa động, tốc độ rơi đột nhiên biến thành rất chậm, tựa hồ có vật gì đó vô hình đỡ lấy hai chân nàng. Tiểu Bạch chăm chú nhìn vách địa động, mượn ánh sao bảng bạc chiếu xuống ngưng tờ HN coi kỹ. Bàn tay thon nón nà như tuyết đặt trên tường đá thô ráp thật là tương phản, cảm giác kỳ dị, nhưng Tiểu Bạch hoàn toàn không chú ý, chỉ thuận theo lòng bàn tay và thân hình cờ mở chậm hạ xuống xem xét kỹ lương vách địa động. ánh mắt nàng dõi theo vách đá xám xanh, xù si cứng rắn, bàn tay chạm vào lạnh leo vô cùng. Tiếp đó tùy theo thân hình tiểu bạch từ từ rơi xuống, ánh mắt cũng chậm rãi hạ xuống, xuống hết một thước, vẫn là nham thạch xanh xám, không có biến hóa gì hết, không khác gì nham thạch nơi khác. Tiếp tục hạ xuống, thủ trưởng như tuyết nhẹ trôi theo bờ tường, xuống sâu hai thước vẫn y lìa như vậy. Hai thước, bốn thước, năm thước, không có gì thay đổi. Vẫn là nham thạch xù xì cứng rắn, giá bước tựa hồng ngưng tụ từ ngàn vạn năm truyền lại, đột nhiên đến giờ trời đất mở ra, từ vách động thô giáp phát tán hơi lạnh. Trên mặt tiểu bạch không thấy biểu hiện gì, thân hình cứ thế từ từ trôi xuống, chật một lúc sau, ánh mắt sáng lên, thân hình lập tức dừng lại. Sâu dưới mặt đất sáu thước, trên bức tường nham thạch bên cạnh bàn tay nàng, rốt cuộc đã phát hiện dấu lạ đầu tiên. Một vệ đỏ nhạt như một tia máu nhỏ xuất hiện trên mặt đá. Tiểu Bạch chăm chú nhìn vệt đỏ rất lâu, chợt hé miệng cười lạnh, thân hình tiếp tục trôi xuống, ngưng tờ ân lờ quan sát. Quả nhiên xuống dưới càng nhiều vết lạ, vốn dĩ càng xuống dưới nham thạch càng cứng rắn, hiện tại thì lại càng xuống dưới vệt đỏ càng nhiều hơn, màu sắc cũng càng sẫm hơn, xuống đến độ sâu một trượng, tiểu Bạch từ từ xoay người quan sát, chợt nhìn thấy một phiến đá đỏ như máu với những vết nứt lớn ngang dọc. xung quanh đó tường đá không còn hơi lạnh nữa mà lại phả ra mùi huyết tinh nồng nặc thật quả là đáng sợ thật quả là khủng bố ánh mắt tiểu bạch không giấu được vẻ chán ghét hư lạnh một tiếng thân ảnh chợt động bay vọt lên khỏi địa động hạ xuống mặt đất ở bên cạnh ánh sao đêm lại một nở nữa tới đấm thân hình nàng tẩy sạch tàn dư hắc cám của cơn ác ngộng vừa rồi tiểu bạch sắc mặt bình tĩnh đón làn gió đêm từ xa thổi tới hít sâu một hơi thở ngẩn mặt nhìn trời Sau đấy chợt cười một tiếng, hạ giọng nói, từ ngàn năm nay, cũng có mấy kẻ không biết trời cao đất dày muốn làm những chuyện ngu xuẩn, kết quả cuối cùng thế nào, để rồi xem xem, hắc hắc. Tiếng cười lạnh lùng theo gió đêm truyền đi, không biết bay đến xó xỉnh nào của nhân gian. Dưới ánh sao đêm, hình bóng áo trắng Mỹ Lệ vẫn đứng trên đỉnh núi nên đón làn gió núi, cô đơn tịch mịch. Trong đêm đen này, tựa hồ cũng còn nhiều người không ngủ được như vậy. Tựa hồ có chuyện gì đấy vấn vương trong lòng làm gợi nên những nỗi niềm vô danh, những cảm giác khó nói thành lời. Ho oh, oh, ho oh. ho! Trong hang động dưới lòng Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh vẫn đang tụ tinh hội tờ ở tham ngộ tinh bản. Bọn họ đã đi tới thời điểm mấu chốt, với học thức bên bắc của Quỷ Tiên Sinh, cũng đã miễn cưỡng suy đoán mấy chữ cổ trên ngọc bản. Tuy tạm thời vẫn chưa hiểu thấu bí mật của ngọc bản, nhưng so với mấy ngày trước đã khá hơn nhiều. Quỷ lệ trong lúc khẩn trương, chợt cảnh giác, ánh mắt rời khỏi tinh bản nhìn ra bốn phía, chỉ thấy bên mình trống trải, tiểu hôi không biết đã chạy chơi xóa nào, hay đã tìm chỗ nào đánh một giấc rồi. Cặp mắt chợt lóe lên nhìn vào cuộn tranh bên cạnh, tờ dịch giờ mở mặt đôi chút, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, miệng khẽ mỉm cười. Có điều nụ cười này tuy ấm áp nhưng đã mau chóng tăng ấm, nhẹ nhẹ lắc đầu, tựa như muốn bông rơi những chuyện không nên nhớ đến lúc này. Liền đó lại quay lại với khối tinh bản đờ hơ y bí ẩn. Ở một nơi khác trong lòng Hồ Kỳ Sơn, trong hàn băng thạch thất tĩnh lặng, khói xương lắng đãng. Bích dao vẫn mê mệt trong giấc ngủ, bên nàng quỷ vương ngồi tờ giờ mở mặc túi đầu. Mớ tóc hoa dâm xóa xuống nhắc nhở tuổi già, vậy mà người nằm mê man bên đây lại càng khiến ông ta ngấm nở gờ mở đau xót. Những đêm dài như thế này, giống như biết bao đêm trong vòng 10 năm qua. Ông ta không hề ngủ được. Ông lặng lẽ chờ đợi, đợi bình minh, đợi ngày mai, dù rằng ngày mai thực sự không có gì khác. Bàn tay ông ta vô tình nắm chặt. Ho oh, oh, ho oh. ho. Ở nơi xa xôi ngàn dặm, đêm trường cũng cô đơn vắng lặng như thế này. Cao cao trên thanh vân sơn tiểu trúc phong, gió đêm gào thét, rừng tre xào xạc, lục tuyết kỷ trên giường cờ hờ ơ mở chậm ngồi dậy. Đêm nay, không biết làm sao nàng không ngủ được. Thao thức vì ai? Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, không mang hài. Bàn chân tờ rờ mềm mại dẫm lên mặt đất, từ lòng bàn chân truyền lên cảm giác dễ chịu. Mặt đất mát lành như nước. Nàng bước tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cánh cửa. Đờ y trời sao sáng như sóng nước lung linh, lập tức dọi vào, chiếu sáng tấm dung nhan tuyệt mỹ. Lục Tuyết Kỳ đứng yên, lặng lẽ ngắm bờ u trời đờ y sao. Trong đêm dài này, người phương xa phải chăng cũng đang đón ánh sao với nàng? Ánh sao bàng bạc có chiếu trên người chàng. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn bờ ơ u trời, cũng vẫn không một cử động, dường như nàng đang chờ đợi điều gì. Ánh sao mơ màng phảng phất vĩnh viễn bất biến, chiếu xuống nhân thế biến đổi, chiếu xuống mọi ân đoán tình kiều. Lẽ nào, ngày mai sẽ tốt lành? Trong trái tim nàng, âm tờ hờ ơ mở mong ước điều ấy. Ngày mai sẽ thế nào? Không ai biết. Chương 250, hung hờ ơ u. Hồng Quang không ngừng chấp động. Không gian rộng lớn sáng rực như ban ngày, xung quanh tràn ngập khí vị huyết canh, một bình đài rộng rãi từ cửa động vươn ra đến tận giữa hang. Tiểu hôi thận trọng tiến vào, nhảy lên bình đài, thân hình nhỏ nhắn của nó lọt thỏm trong hang động to rộng trông lại càng bé xíu. Hiển nhiên nơi này hoàn toàn không như những chỗ khác, dù cho hết sức hiếu động và tò mò như tiểu hôi cũng cảm thấy điều gì đó, mới không ngay lập tức chạy thẳng vào mà lại đứng yên tại chỗ, ba con mắt đảo tròn nhìn từ phía. đáng chú ý nhất là khắp nơi đều một màu đỏ, trên không ánh hồng chớp động. Ngẫu nhiên trong cảnh tĩnh lặng có tiếng ồn nào chính là một trận hồng phong quét qua, mặt đất bình đài dưới chân tiểu hôi cũng xuất hiện một vệt đỏ quái dị. Tiểu hôi đứng lặng nhìn xung quanh một lúc lâu, đoạn từ từ đi lên phía trước, trong không gian rộng mở lúc này chỉ duy nhất thân ảnh nhỏ bé di động, ánh hồng quang chớp chớp bất định chiếu lên thân hình nó tạo thành một cái bóng dài dài phía sau. Trong lúc chậm rãi đi tới, đôi lúc tiểu hôi quay đầu nhìn nó. vỡ ơ u không khí tuy mười phần quỷ dị nhưng trong lúc tiểu hôi bước đi không thấy bất kỳ biến hóa khác lạ nào rất mau lẹ tiểu hôi tới tận cùng bình đài ở đầu này bình đài khí vị huyết tinh đậm đặc nhất cảm giác như sộc thẳng vào mặt dù là tiểu hôi cũng không thể không lộ vẻ khó chịu đưa tay bị mũi tận cùng bình đài nằm chính giữa hang động bên dưới chính là một huyết trì sâu thẳm tiểu hôi thong thả tiến tới thận trọng nằm sấp xuống thò đầu quan sát trước mắt là một hồ nước lớn nước hồ đỏ tươi như máu từ dưới đấy không ngừng có những bọt khí nổi lên tới mặt hồ liền vỡ ra phát tán mùi huyết thanh nồng dưới nước có bốn con linh thú khổng lồ tựa như bị cờ ơ mở cố đại bộ phận thân thể chìm trong nước máu coi ra đều hưu khí vô lực mỏi mệ suy kiệt hờ ơ như không thấy động đại gì đột nhiên tiểu hôi cứng người lại con mắt giữa trán vụ sáng lên một trong bốn con cự thú hình dáng tựa như quái vật phi long răng nanh dài nhọn thoạt nhìn có ba phần giống lợn Chính là Man hoang Trúc Long. Một con nữa chỉ có một chân, thân hình to lớn, tiếng kêu như sấm sét tuy chìm dưới nước mà trông vẫn như một tòa núi nhỏ. Chính là Đông Hải Quỳnh Yêu. Hai con linh thú này tiểu hôi chưa từng gặp qua, chỉ liếc một cái rồi bỏ qua, nhưng còn hai con linh thú còn lại nó đã từng gặp. Một con hình dáng như phượng hoàng bộ lông tuyệt đẹp, ở nước uy phong như chúa tể các loài chim. chính là linh thú ngày nọ bảo vệ thiên đế bảo khố tại vùng đờ mờ phía tây hoàng điểu linh thú cuối cùng chính là nguyên nhân khiến tiểu hôi vừa kinh hãi vừa phẫn nộ chính là con cự thú thao thiết ngày nọ theo bên cạnh thú tờ hn sau khi thú tờ hờn chết có giao hảo với tiểu hôi mấy con linh thú kia chịu khổ thì mặc kệ chính vì tiểu hôi cũng chẳng quen biết gì chúng trong số đó hoàng điểu lại còn có chút oán cựu với tiểu hôi Trông thấy kết cục của nó như thế không chừng tiểu hôi còn hoa chân múa tay cao hứng, nhưng thao thiết vào tiểu hôi giao tình không nhạt, lúc này nhìn nó toàn thân chìm trong huyết thủy, bộ dạng đờ đẫn bất lực, tiểu hôi lập tức trở nên khẩn trương đều vàng chi chi. Tiếng kêu của tiểu hôi mau lẹ phá vỡ sự yên tĩnh của huyết trì, tứ đại linh thú đâu phải xuất sinh tờ ơ mở thường, tuy bị trận pháp quỷ dị cờ ơ mở cố, toàn thân linh khí bị hấp thụ triệt để, nhưng vẫn đồng thời quay đầu lại nhìn lên phía trên. Chỉ thấy cao cao trên mặt bình đài, đột nhiên xuất hiện một con khỉ đang hướng xuống dưới kêu réo. Ba con linh thú còn lại không có phản ứng gì, nhưng thao thiết nhìn một cái đã nhận ra tiểu hôi, cái đầu khổng lồ lắc lư, giống lên một tiếng, tiếc là mới được nửa chừng khí lực đã cạn, âm thanh giờ ơ giờ ơ hạ xuống, hiển nhiên một thân linh khí của thao thiết mười phần không còn một, sức cùng lực kiệt. Tiểu hôi coi thảm trạng của thao thiết càng thêm tức giận, nhưng giận rồi cũng không biết phải làm gì. ở trên bình đài vò đầu bức thai vội vã cuốn quýt Ở bên dưới tựa hồ mấy con linh thú còn lại đã nhìn thấy biểu hiện kỳ dị của tiểu hôi không giống mấy người điều khiển trận pháp ngày thường. Nhất thời hoàng điệu kêu vang, thêm vào tiếng gờ ơ mở gừ quái dị của Trúc Long đồng thời truyền lên, thệ đều ra ý khẩn cầu. Bốn con linh thú này bị tứ linh huyết châm cờ âm mờ cố, nguyên buồn đều là thiên địa linh thú cực kỳ hung mãnh tung hoành một phương, chưa bao giờ để vật gì trong mắt. Nói gì đến thời điểm này bắt buộc phải lên tiếng cầu xin. Từ đây có thể tưởng tượng tứ linh trận này ác độc đến mức nào, cho dù là hồng hoang dị chủng linh thú của đất trời cũng không chịu đựng nổi cực hình vệ linh tầm huyết. Hàng loạt tiếng kêu ai oán truyền đến, tiểu hôi như kiến bò chảo nóng cuống quýt chạy tới chạy lui, đột nhiên giống như hạ quyết tâm, dậm chân nhảy xuống. Tứ đại linh thú nhìn thấy hành động này, lập tức cả loạt sao động. Nhưng chỉ thấy tiểu hôi cái đuôi không ngừng vẽ vẩy, Thân hình đang lướt trên không đột nhiên quay ngược trở lại, giống như bị gió thổi bật đi, bịch một tiếng rớt xuống thạch trụ bên dưới bình đài. Vốn loại khỉ giỏi nhất là leo trèo, tuy rằng thạch trụ cao vút, nhưng bên ngoài sủ xì thô giáp, có chỗ lại đột ngột nhô ra một khối đá, người thường trông thấy thì e ngại, đối với con khỉ tiểu hôi lại là chỗ đặt chân lý tưởng. Chỉ thấy thân hình màu xám từ trên thạch trụ mau lẹ tột xuống, cự ly mười trượng không mất đến một khắc đã từ bình đài tiếp cận với mặt nước. ở bên cạnh này mùi tanh tưởi càng nồng nặc phát buồn nôn xung quanh toàn một màu nước hồ đỏ rực từ dưới đáy không ngừng có những bọt khí nổi lên đến mặt nước nổ vỡ lụt bụt con cự thú ở gn thạch trụ nhất không phải là thao thiết mà là đông hải quỳnh lưu với thân hình vĩ đại thao thiết nằm ở bên trái quỳnh lưu tiểu hôi bam thạch trụ mở to mắt nhìn với linh cơ của nó đương nhiên không muốn rơi xuống làn nước kinh cùng này một lát sau tiểu hôi tựa như phát hiện cái gì đấy bốn chân rụt về Xong cước đạp vào thách trụ, mượn đủ lực nhảy vọt ra xa nửa trượng, đúng vào chỗ ra bụng quý như lộ ra khỏi mặt nước, đoạn lại điểm chân vào đó nhảy thêm một cú, thân hình vẽn lên một vệ sám trong không trung, rơi đúng vào đỉnh đầu thao thiết lộ trên mặt nước. Chi chi, chi chi. Hạ xuống đầu thao thiết, lập tức tiểu hôi kêu vang, đồng thời song thủ xoa lên da đầu chống chân của thao thiết dò xét kỹ càng, dáng vẻ cực kỳ quan tâm, tựa như muốn xem đáo để lão bằng hữu thụ thương thế nào. Thao thiết ngày nào cực kỳ hung hãn xem ra lúc này đối với tiểu hôi lại mười phần vui sướng và yên tâm, liên tiếp phát ra những âm thanh tờ giờ âm mở tờ giờ âm cái đầu khe khẽ lắc lư. Xung quanh ba con linh thú còn lại lúc này đều yên lặng chăm chú vào tiểu hôi và thao thiết. Tiểu hôi coi xét lấp ra đầu cứng rắn của thao thiết một lúc rồi ngừng lại, tựa hồ có chút khó khăn nghi hoặc, nhất thời không hiểu rõ tình huống xung quanh, ngồi trên đỉnh đầu thao thiết, đưa tay ôm đầu. Bất ngờ chính lúc ấy, vì toàn thân thao thiết chỉ có đỉnh đầu nhô lên khỏi mặt nước, chỗ đứng chân rất nhỏ, tiểu hôi chỉ hơi lơ đãng một chút đã để chót đuôi rơi xuống nước. Chi chi, chi chi. Tiểu hôi tựa như phải bỏng nhảy vọt lên, xung quanh bốn con cự thú đồng thời sao động, không nớt gì dĩ, thao thiết dưới chân tiểu hôi cũng giật mình kinh hãi, nhưng cái đầu vẫn không dám loạn động sợ làm tiểu hôi rơi xuống nước, chỉ gờ -e mờ liên tục. đồng thời hai mắt trắng dạ to như hai quả chuông đảo ngược lên muốn coi xem đáo để có chuyện gì phát sinh với tiểu hôi trông thật buồn cười tiểu hôi tún đuôi đưa lên tận mặt nhìn xem thấy mẩu chót đuôi vừa rồi bị chạm xuống nước tuy rằng chưa đến nỗi nứt ra rách thịt nhưng cũng bị cháy xem ít nhiều giống như bị lửa đốt ngơ ngác một lúc đoạn phùng má thổi mấy hơi vào chót đuôi không biết có phải vì thế hay không mà cảm giác đau đớn cũng giảm đi một chút tiểu hôi thả cái đuôi ra thận trọng đứng lên vươn tay vô mấy cái lên đầu thao thiết, ý muốn nói không có chuyện gì, thao thiết khi ấy mới yên tĩnh trở lại, ba con linh thú kia cũng bình tĩnh hơn. Chỉ một lúc sau, ánh mắt tiểu hôi lướt qua thao thiết nhìn mấy con thú còn lại, phát hiện bọn chúng đều bị cấm cô trong huyết trì, hữu khí vô lực, liền hết sức phẫn nộ, vừa rồi cái đuôi mới khẽ chạm xuống nước mà đã thấy lợi hại đến thế, bốn con linh thú này cả ngày giờ âm ở mình trong hồ nước hỏi sẽ đau khổ đến chừng nào. Nộ khí trong mắt tiểu hôi mỗi lúc một nhiều, đột nhiên từ trên đầu thao thiết nhảy vọt lên, miệng kêu chi chi, chi chi, đồng thời vươn tay kéo thao thiết, tựa hồ muốn nhấc thao thiết ra khỏi mặt nước. Trông thấy động tác của tiểu hôi, ba con thú kia nhất loạt kêu lên ai hoán, đồng thời thao thiết cũng không theo sự lôi kéo của tiểu hôi mà đứng lên, ngược lại cái đầu to tướng của nó lại khe khẽ lắc lư. Chính vào lúc này, đột nhiên phía trước truyền lại một tiếng giống tờ giờ mờ đủ. chính là do Quỷ Ngưu phát ra. Tiểu hôi, Thao Thiết và hai con thú kia đồng thời quay sang nhìn, chỉ thấy Quỷ Ngưu tựa hồ có điều gì muốn thuyết minh, sau khi giống lên, cả tấm thân to lớn từ từ di động, bộ dạng như muốn đứng lên. Những con thú còn lại đăm đăm nhìn Quỷ Ngưu, trong số linh thú thân hình Quỷ Ngưu lớn nhất, xem ra thể lực cũng tốt nhất, chỉ coi nó cố sức dây ruột, thân hình khổng lồ sắp sửa quỳ lên đứng dậy. Đột nhiên từ phía trên xuất hiện bốn luồng sáng đỏ sâm trông như những cây trụ màu đỏ, mau lẹ bao trùm bốn con cự thú trong ánh hồng quang. Quý Ngưu lúc này tựa hồ mất hết sức lực, như tỏa núi đổ mở một tiếng, lại ngã xuống nước, huyết hoa bắn ra tung tóe, vừa đau đớn vừa thê thảm. Những con thú khác bị nốt trong màn sáng hồng đồng thời cũng lộ vẻ thống khổ. Tiểu hôi đứng trên đầu thao thiết, hồng quang chiếu xuống tự nhiên cũng trùm lên người nó. Nhưng không biết làm sao đại khái đối với tiểu hôi không có ràng buộc gì, tiểu hôi chỉ giật mình một cái rồi phát giác bản thân mình không có gì lạ. Bốn đạo hồng quang từ trên cao xa xuống, sau khi trùm kín thân hình bốn con thú, trong ánh hồng chớp động mau chóng xuất hiện từng đoàn từng đoàn những tia bạch khí từ thân mình những con linh thú bị hút ra, âm tờ hờ HM ơ mở bay lên biến mất ở trên cao. trông thấy tình cảnh này, đương nhiên tiểu hôi hiểu rõ mọi sự, quay phát lại, ba mắt mở tròn. Con mắt chính giữa chớp sáng lấp lánh, dị quang lưu chuyển. Bốn luồng hồng quang nọ nhìn từ dưới lên trên giờ nờ giờ N nhỏ lại, thì ra từ chiếc quái đỉnh lơ lửng ở khoảng cách cao hơn bình đài chừng 10 trượng phát xả ra. Tiểu hôi dán mắt nhìn vào quái đỉnh, đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, hai chân bật mạnh, thân hình rời khỏi đỉnh đầu thao thiết bay thẳng tới chỗ quỳ niu. Đám linh thú nhất loạt nhìn tiểu hôi lướt trong không trùng, nhưng thân hình đột nhiên biến đổi kỳ dị. Kim quang trong con mắt giữa trán đại thịnh, phóng ra một luồng sáng rực rỡ chói mắt, bên trong thân thể phát ra những tiếng răng rắc kịch liệt từ đầu đến chân. Tiểu hôi vượt qua khoảng cách hơn một trượng, hạ xuống thân hình to lớn của Quỳnh Nhưu, thân hình đã bao trùm trong một tờ LZ kim quang sáng rực, thân hình so với lúc trước lớn hơn gấp đôi, nhưng hiển nhiên vẫn còn chưa ngừng lại. Tiểu hôi không dừng lại ở thân hình Quỳnh Nhưu, liên tiếp hú lên, đột nhiên lại nhảy vọt lên, thân hình lại LL nữa bay lên không. ln này lại hướng về phía thạch trụ lướt tới ln này khi lướt trong không trung thân hình tiểu hôi lại phát sinh biến hóa từ sâu trong lớp kim quang sáng trói trợn xuất hiện ánh hồng kỳ dị mau lẹ giao tiếp với kim quang hoàng một tiếng như xét nổ thân hình tam nhãn linh hở u vụt bành trướng giống như truyền thuyết về sự lột xác đột nhiên biến thành một con cử cự hờ -a u thân hình cao tới hơn trượng ba con mắt đỏ hồng như máu trong miệng chìa ra hai chiếc nanh nọt hoát uy phong lấm liệt sát khí đại thịnh bình thân hình to lớn của tiểu hôi nhảy phốc lên đầu thạch trụ thạch trụ to lớn không ngừng trao đảo đồng thời tiểu hôi không chút do dự không ngừng giống lên mau lẹ trèo lên trên thạch trụ cao mười trượng với thân thủ lúc này của cự hờ ơ chỉ trong nháy mắt đã vượt qua thân hình to lớn của tiểu hôi nhảy lên bình đài ngẩng đầu nhìn quái đỉnh lưỡng lở trên không trung cự hờ ơ giơ tay vô ngực ngửa đầu hét lớn a a Tiếng hú này uy thế kinh người, phong vân biến sắc, hang động vốn yên tĩnh bây giờ tiếng rú gào truyền lan khắp nơi khắp trốn, hồng quang rung động trong không gian, trên phục long đỉnh, vỡ ơn sáng hồng rung rẩy, đoạn những luồng hồng quang tựa hộ như có linh tính từ từ chuyển động. Đối diện với trận pháp quỷ dị và sự vật chưa biết này, tiểu hôi nhăn mặt nghe rằng, mặt mũi đờ ơ y vẻ hùng hãn, ngửa đầu hét lớn, sau đó đằng không bay lên, tới cự li mười trượng cao, đột nhiên quát vang. Vai mảnh đáng sợ, hồng ảnh trên đường tiêu thất hết, ý hẳn muốn chộp lấy Phục Long Đỉnh. Nhưng Tứ Linh trận đâu dễ coi thường, đúng lúc Tiểu Hôi định chộp lấy nó, trận xung quanh Phục Long Đỉnh xuất hiện một VUNZ sáng đỏ như máu, thân hình to lớn của Tiểu Hôi va vào VUNZ sáng này, lực đạo mãnh liệt như vậy lập tức hóa thành mất tâm mất tích, không thể tiến vào một chút nào, lại rơi xuống dưới. Ngay lập tức, Tứ Linh huyết trận bắt đầu phản kích. vô số bóng hồng quang trong không trung nhất loạt tụ lại xa xa phục long đỉnh tựa như một vở dê mặt trời đỏ trói kỳ dị xung quanh hàng vạn điểm sáng hồng hình thành một tấm mảnh sáng khổng lồ trên đó trợt hiện hàng trăm vật thể màu đỏ lớn chừng ba thước ngay sau đó những tiếng oanh oanh trong chớp mắt đã vang động cả hang động những vật hồng sắc này rung động càng thêm kịch liệt từ bên trong bắn ra những bong bóng máu tròn tròn quái dị khủng khiếp xả xuống như mưa bão nhắm thẳng vào thiều hôi Tiểu Hôi ngẩng lên trời hú như sấm sét, quanh mình kim quang càng thêm sáng chói, thân hình vừa chạm đất lập tức lăn qua một bên, thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng, quỷ vật từ trên không bắn xuống nhất loạt đập vào bình đài, trong chớp mắt mặt đất cứng rắn của bình đài đã bị ăn mòn thành một loạt hố sâu, lại phát xuất âm thanh xì xì quái dị khiến người ta thật kinh tâm động phách. Đợt công kích như cuồng phong bạo vũ này vừa chấm dứt, không để tiểu Hôi kịp thở, từ trên không tấm mảnh sáng đã phát sinh dị biến. Hồng sắc quang trên mảnh sáng lại lờn nữa phình lên đến hơn 10 chỗ, lớn chừng nửa trượng, tốc độ cực nhanh, căn bản không chờ tiểu hôi phản ứng lại, từ trung tâm bắn ra những khô lâu quang ảnh màu đỏ, tay cờ mờ đao kiếm, miệng phun độc dịch, lửa nóng hay băng lạnh, từ trên không rú gào nhảy xuống, nhen nhanh múa vuốt nhào đến chỗ tiểu hôi. Cảnh tượng này thật đáng sợ như địa ngục, hang động to lớn vang động tiếng rú rít, nước trong huyết chỉ không ngừng sôi trào, tứ đại linh thú hết sức phẫn nộ. Tất cả đều vươn đầu gào giống liên miên. Ở trên bình đại, hơn 10 khô lâu ảnh đồng thời nhảy xuống, nhưng tiểu hôi nhìn cảnh tượng này càng thêm hung hãn, hai tay nắm thành quyền đầu đặt trước ngực, há miệng hét lớn, không lùi mà tiến xông thẳng vào đám khô lâu ảnh đang ào ào phi đến, hóa thành một bóng sám lớn, trước mắt đã lọt vào giữa trận huyết hồng. a a, Tiếng giống to như xét nổ, xé rách không gian, tiểu hôi tả sung hữu đột trong trận khô lâu. Hai cánh tay to tướng múa lên như điên cuồng, lập tức đánh Khô Lâu trước mặt văng đi, một Khô Lâu khác huy đao chém tới, Tiểu Hôi đánh ra một quyền, quyền kinh cứng rắn đánh bật lưỡi đao chém ngược vào đầu đối phương, tiện đà đá ra một cước, "Hự" một tiếng, Khô Lâu nọ bị đá bắn ra xa, văng xuống huyết trì. Xung quanh đám Khô Lâu kêu la quá dị, ào ào xông lên, tựa hồ không biết sợ là gì, tờn ở z tờn ở z lớp lớp những chiêu thức gác độc từ bốn phương tám hướng ập tới. không bao lâu thân hình lông sáng của tiểu hôi đã trúng năm sáu vết thương trong đó có mấy chỗ lập tức biến thành màu đen sớm hiển nhiên có chứa kịch độc vết thương đau đớn kịch liệt càng khiến cự hờ ơ ưu đại phát hung tính xoay người đánh ra một trường sấm xét trưởng phong ơ mờ ơ quét qua âm thanh lắng dịu rồi mới thấy ba cái đầu khô lâu lăn lóc trên mặt đất ba thân hình không đầu còn bước thêm mấy bước rồi mới chịu ngã xuống